2022-1023 tác giả, đổi phế l ngày n g thứ hai trước kia trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm lý ra chân liền bận rộn rồi đầu tiên là cả nhà tế tự táo vương sau đó bà di nhóm bắt đầu quét dọn lao thiếu ra môn đi trong thành lại mua sắm một lần đ ồ tết lần này cũng không phải trước đó vụ n vặt lẻ tẻ mua mà là nắm ra s ú c số lớn số lớn trở về quõng chờ đến giả các thiếu ra trở về chính là tắm rửa t ạ o đầu câu ca giao tốt có tiền hay không t ạ o đầu ăn tết chính là cái này lý nhi lao thiếu ra môn tắm rửa cạo đầu thời điểm quét dọn xong nhà bà di nhóm thì là cắt giấy cắt hoa đến buổi tối liên bắt đầu bao bữa thứ nhất s ủ i cảo ăn được s ủ i cảo đã nói lên năm bắt đầu rồi cũng chính là từ hôm nay trở đi mai cho đến tháng hai hai là rừng lý gia trân cũng bắt đầu rất dài miêu đ ô n g thời gian đương nhiên cũng không phải tuyệt đối lý gia trân là như thế này nhưng hắc thổ địa lớn như vậy vậy còn không phải có chút khác biệt húng chi càng xa h ả i mẹn đế đô thân thành càng là khác biệt sáng sớm lao lý một nhà cũng là tế tự tá o vương quét dọn thì là xin nhờ cho lục thẩm đám người lao lý nàng dâu trước kia ông chết lý trường hải coi trọng nàng dâu bị lưu tự hắc lý phú quý còn nhỏ làm sao cũng được qua hai năm lại nói cho nên ba cái lưu manh lao lý ra ăn tiết trận này toàn bộ nhờ làng bên trong người giúp đỡ làng bên trong người vậy nguyện ý giúp lót bởi vì lao lý năng lực nghĩa khí nhà mình sung túc cũng không có quên làng bên trong người không chỉ có là để đi nhà mình trong cửa hàng làm việc không hài lòng trả cho giới thiệu cái khác công tác dù là khổ điểm mệnh mọi chút vậy so cả một đời ốn tại trong núi lớn mạnh cho nên toàn làng không chỉ muốn lao lý như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó còn tràn đầy cảm kích trương hải đi mời mạc tiên sinh phú quý một hồi thấy người làm m ẫ m ẫ đừng nói mỏ lao lý đập lấy khói nổi lý trường hải bước nhanh đi hướng làng đằng sau lý phú quý thì là một mặt chất phát vào đầu cùng nhận định thiên hạ khác thường người danh sơn đại xuyên có phúc phận lý trường hải khác biệt lý phú quý hoàn toàn là một cái khác cực đoan đối với mấy cái này trên căn bản là chẳng thèm ngọt tới cho rằng chính là gặp người đương nhiên đây là tại mạc tiên sinh xuất hiện trước đó mạc tiên sinh sau khi xuất hiện lý phú quý thì là từ nơi này cực đoan đi tới một cái khác cực đoan so với mình ca ca còn muốn cùng nhật bất quá trở ngại trước kia lời nói lạnh ạ t lúc này không có ý tứ hướng mạc tiên sinh trước mặt gót đáy lòng nhìn xem lý phú quý lúc này nhìn ca ca của mình hâm mộ bộ dáng liền biết rồi lao lý nhìn mình tiểu nhi tử nhấp chân nhẹ đạp một c ư ớ c muốn đến thì đến lao tử loại cũng không phải đ ồ bỏ đi mạc tiên sinh thông tình đ ặ t lý hội hợp ngươi so đo lao lý tức giận nói chà ta biết rõ mạc tiên sinh sẽ không cùng ta so đo mạc tiên sinh càng là không so đo ta thì càng khó thụ trong nội tâm a tựa như chặn lấy cái gì đồng dạng lý phú quý gái đầu một mặt cười khổ hừm coi như có chút nam nhân dạng một hồi ta và mạc tiên sinh đi nói lao lý đau lòng nhi tử a liền chuẩn bị tự mình ra mặt đem điều này sự t ì n h vạch trần quá khứ còn không có chờ lão lý nói xong lý phú quý tựu i liên tiếp q u á t tay cha chuyện này ngài đừng lẫn vào a ta vốn đến trong lòng cũng không dễ chịu ngươi lại lẫn vào ta thật sự không mặt mui thấy mạc tiên sinh chính ta suy nghĩ làm sao tới được không được lão lý gật đầu một cái nếp miệng n ở nụ cười hán lão lý chữ lớn không biết hai cái nhưng là hắn dạy ra nhi tử không có mất mặt đ ặ t kia đều không mất mặt là hảo hai tử càng nghĩ lão lý càng vui vẻ đáy lòng cũng là thường thường nhẹ nhàng thở ra tú cầm a l ã o lý cũng coi như xứng đáng ngươi ngươi lần sau báo ngộng thời điểm cũng đừng mắng ta l ã o lý rồi l ã o lý đáy lòng lẩm bẩm nơi xa lý trường hải mang theo gỗ hẹ、e、t ớ đi tới mặc tiên sinh l ã o lý vội vàng chào hỏi gỗ hẹ、e、t ớ nhẹ gật đầu sau đó một hàng bốn người liền hướng lấy làng đi ra ngoài gỗ hẹ、e、t ớ cùng l ã o lý vai sóng vai phía trước lý trường hải lý phú quý ở phía sau cầm đồ vật ta kêu mẹ nuôi ngay ở phía trước mười dặm trong rừng đi vào lớn nhất gốc cây kia chính là ta khi còn bé sinh ra tới thời điểm bà mụ nói ta mệnh các yếu được nhận một cái lợi hại mẹ nuôi tài năng thuận lợi lớn lên không phải sợ rằng chết yếu cha ta là già mới có con đau lòng ta lúc này liền dùng nhiều tiền tìm tiên sinh đến xem cuối cùng mới ném ta mẹ nuôi muốn nói ta đây mẹ nuôi có thể khó lừa rồi trước đó làng bên trong náo hoàng bì tử ta kém chút liền bị một con hoàng bì tử mê luồn cuốn con mắt sau này bị bệnh một trận chờ ta khỏi bệnh cha ta đi mang ta nhìn mẹ nuôi thời điểm cây kia chặt cây bên trên treo một l i ề u hoàng bì tử lao lý vừa đi vừa nói lấy bản thân mẹ nuôi cây nửa thật nửa g i ả đi bà đỡ nói hắn bệnh cách tử yếu đó là thật thì tiên sinh bỏ ra giá tiền rất lớn cũng là thật sự mà sau đó hoàng bì tử thì là lao lý cha mang theo làng bên trong thợ sàn đánh chỉ là bởi vì hoàng bì tử xem như năm tiên nhi một trong sợ bị trả thù nghe trước đó tiên sinh lời nói đều treo đến mẹ nuôi cây kia gộ ẹ n tớ nghe lao lý lời nói cũng không có nói thêm cái gì kia mẹ nuôi cây hắn gặp qua cùng vương g i a bảo đảm nhà tiên nhi không sai bị lắm đều xem như thiện linh bất quá cùng vương g i a bảo đảm nhà tiên nhi bất đồng là vị này mẹ nuôi cây tựa hồ càng thêm vô tư một chút không dùng cái gì tiên ra lâu cũng không cần hàng ngày tế bãi chỉ cần là ngày lễ ngày tết đừng quên là được cùng trong nhà chân chính lao nhân cũng kém không nhiều trong mỗi ngày ngồi ở trước cửa chờ đợi lấy trở về hải tử g ô ẹ n tớt nhớ được hắn trận kia lên sơ t r u n g bởi vì trong viện mồ côi không có sơ t r u n g chỉ có thể là đi công lập sơ t r u n g bên trên vị kia viện mồ côi viện trưởng mỗi ngày đem hắn đưa lên xe buýt ban đêm lại tại trạm xe buýt bài chở hắn sơ t r u n g ba năm mỗi ngày như thế thằng đến hắn lên trường cấp ba trọ ở trường về sau liền biến thành chờ hắn trở lại qua tiết hô g ô ẹ n tớt có chút hít vào m ộ t hơi đẻ xuống suy nghĩ lúc này đã đến trong g i n g rồi tại một đám cây tối bên trong mẹ đôi cây dị thường dễ thấy không đơn thuần là bởi vì trên trạc cây buộc lên từng cây dây đỏ cũng bởi vì cái này khỏa mẹ nuôi cây dị thường cao lớn tại một đám cây c i bên trong liền như là người trưởng thành đứng ở tiểu hài t ử bên trong bình thường đây là vân sam trước đó mượn nhờ huyết nha chi linh không trung nhìn qua vẫn không cảm giác được được cái gì đợi đến chân chính đứng ở mẹ nuôi dưới cây mới phát hiện cái này khỏa mẹ nuôi cây cao lớn đã sớm vượt ra khỏi bình thường vân sam phạm chủ gỗ ẹ tôi ở một bên dò xét lao lý mang theo hai đứa con trai công việc l u đù lên hương đến trái cây cống phẩm từng cái mang lên một người một cây dây đỏ thắt ở trên trạc cây mẹ nuôi Lão、lý ã o l mang theo hai đứa con trai nhìn ngài đã tới cho làm lãi lãi dập đầu l ã o lý nói nâng lên hương dây liền quỳ đi xuống rồi lý trường hải lý phú quý quỳ sau lưng l ã o lý gộ h ẹ tớ đứng tại càng xa một chút vị trí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được theo l ã o lý phụ tử ba người quỳ lạy mẹ nuôi cây linh bắt đầu sống động liền tựa như từ đang ngủ say thức tỉnh thấy được trí thân bình thường kiện lại nhạy c ỡ n càng làm mừng rỡ liền tựa như hắn trong trí nhớ viện trưởng khuôn mặt tươi cười bình thường lao lý ba người hương cắm vào mẹ nuôi dễ cây thân trước trong đất bùn không phải là không muốn bày lư hương mà là bày một cái lư hương liền phải ném một cái lư hương trong rừng này giã thu quá nhiều không chừng liền bị cái gì đồ vật cho liều đi cắm được rồi hương lao lý ngồi ở rễ cây kia cùng mình mẹ nuôi cây trò chuyện đã có lý ra chuyên gia trưởng bên trong ngắn cũng có được trong thành cửa hàng phát triển còn có một chút trong ngày thường không nói ra được việc khó nhi thật sự liền tựa như đang cùng mình cha mẹ nói chuyện đồng dạng trên đời này trừ cha mẹ có thể vô điều kiện bao dung hài từ bên ngoài liền không có những người khác mà lao lý sớm liền không có cha mẹ có thể h u y n h thuật cũng liền còn lại mẹ nuôi cây rồi gỗ h t ư nhìn xem có chút ao ước hắn đương thời vậy giống như lao lý hướng viện trưởng mụ mụ khinh t h u ậ t lấy bản thân hết thảy n g à i con tốt chứ g ô ẹ n tớ nhẹ giọng tự nói lấy c h ọ n vẹn nửa giờ thương cháy hết ba lần mẹ nuôi a ba mươi ta lại đến a lao lý nói như vậy bên cạnh đợi đã lâu lý trường hải lý phú quý cầm lấy c n g phẩm cũng không phải mang về mà là đầy r a vò nát hướng về bốn phương tám hướng về tới điều này đại biểu lấy mời khách lao lý lại chắp tay hướng về bốn phía bãi một cái xác nhận không có cái gì bỏ s u t về sau bốn người lúc này mới quay người trở về làng chờ đến đi vào làng thời điểm một lần cuối cùng đặt mua đồ tết lao thiếu ra môn nhóm đã trở lại rồi một đám tiểu hài tử quấn ở riêng phần mình đại nhân trước mặt vui chơi muốn đ ư n g ăn cái này nếu là gác qua bình thường đã sớm một c ư ớ c lên rồi nhưng hôm nay là tết táo quân tình huống khác biệt các nhà đại nhân đều từ trong túi móc ra một hạt hai hạt bánh kẹo bánh kẹo cũng không chỉ những thứ này nhưng đầu to khẳng định không thể lúc này liền lấy ra đến nhà ai không có bằng hưu thân thích rồi trong tháng riêng đi thân thăm bạn chiêu đãi người thời điểm cụ lạc hạt dưa phải có kẹo mạch nha viên cũng phải có sớm mấy năm lý ra cho nghèo thời điểm đi bằng hưu thân thích nhà trông thấy bánh kẹo đều là trông mong hải tử nhà mình tham ăn mướn nhà mình liền phải một bữa quát lớn có chút hải tử huyên náo hung ra môn nhóm liền phải đ ọ u thủ trong tháng riêng đánh hải tử thật khó nàng dâu nhóm thì là lặng lẽ lau nước mắt ai bảo nhà mình nghèo đâu năm sau người một nhà càng cố gắng rồi không vì cái gì liền vì lúc sau tết hải tử có thể ăn viên kẹo đáng tiếc vẫn là không kịp ăn thằng đến lao lý đ ả o được viên kia trăm năm nhân sâm mang theo toàn bộ làng người phát tài bởi vậy nhìn thấy lao lý trở về làng bên trong lao thiếu ra môn ảo ảo trảo hỏi trường quỹ buổi tối tới ta nhà ăn sủi c ạ o đi lý ca buổi tối tới ta nhà lao lý ban đêm đến nhị thuốc nhà nếu cái gì đều có lý ra chân vốn là có quan hệ thân thích lao lý phát ra nhà cũng không có q u y ế n g ố c cái này khiến sưng hô càng ngày càng loạn nhưng là càng ngày càng thân t ố t t ố t t ố t lao lý cười liên tục gật đầu hán lao lý vì sao liệu mạng như vậy không phải liền là hy vọng nhi tử có tiền đồ lý ra chân các hương thân có thể được sống cuộc sống tốt hiện tại mục đích đạt tới hơn phân nửa rồi vậy còn có cái gì không cao hứng về sau lao lý may mà liền chạm đến rồi làng bên trong một viên đè ép dưa chua trên tảng đá lớn hắn la lớn hôm nay là tết táo quân ta làng bên trong thu hoạch không sai lao lý cửa hàng vậy dựa vào các vị lao thiếu ra môn nâng đỡ tối nay tới nhà của ta thịt rượu bao no bất quá cái này sủi cạo có thể được các nhà ra à ta lao lý ra liền không ai có thể bao sủi cạo bà gì. một câu nói đoàn người cười ha ha lao lý chỉ huy lý trường hải lý phú quý c ư ớ i ngựa đi trong thành mua rượu ăn thịt trong nhà không thiếu đồ ăn vậy t í c h chữ không ít nhưng rượu khẳng định k h n g đủ quanh năm suốt tháng lý ra c h u n đám nam nhân cũng liền ngẫu nhiên bông u ra uống mà một khi bông u ra uống kiếm một người liền phải nửa cân đi lên có thể uống uống cái hai cân không thành vấn đề làng bên trong đương ra nam nhân lũng sờ một chút cũng có hơn ba mươi lỗ h ổ n g ngắt đầu bỏ đôi theo một người một cân đến cũng được bốn mươi cân lao lý cái này tích chữ rượu dứt bỏ rót rượu thuốc cũng liền còn lại bảy tám cân khẳng định không đủ biết rồi cha lao lý ra hai cái tiểu tử cao hứng bừng bừng hướng trốn đi dùng tiền là bỏ ra nhưng cao hứng các nhà gia môn nhìn thấy vậy dặn dò riêng phần mình bà di sủi cảo nhân bánh bên trong nhiều thả thịt đừng đến ban đêm uống rượu uống đến chính náo nhiệt ăn một miếng sủi cảo tất cả đều là dưa chua vậy còn có làm người n ữ a không thẹn cũng được thẹn chết gỗ ẹ、e、tớ liền đứng ở một bên nhìn xem náo nhiệt lý g i a chân bất lộn lại mang theo tiểu dung rất thuần túy chất p h á t tiểu dung giống như là viện trưởng n g ụ mụ tiểu dung cứ việc không nguyện ý thừa nhận nhưng gỗ ẹ、e、tớ biết rõ tự mình nghĩ nhà nghĩ cái kia không thế nào sung túc cần hơi lớn một chút hải tử làm công p ụ cấp hơi nhỏ hải tử cũng được khắc chế chính mình mới có thể duy trì nhà có một ít không thoải mái nhưng đều là trẻ con ở giữa chơi b ù a có một ít không thoải mái cũng chỉ là tiểu hài tử ở giữa thiên tính có thể càng nhiều hơn chính là vui vẻ a cái kia tổng khi dễ hắn tiểu mập m ạ n nửa đêm bị hắn bóp lấy cái cổ kém chút ngạt thở về sau lúc sau tết đều chủ động hướng hắn thừa nhận sai lầm nói đương thời là bản thân không đúng cái kia nghĩ đến chiếm viện trưởng tiện nghi đường phố kẻ cặt bã uống nhiều rồi bị hắn và béo con chùm lên bao tải một bữa loại côn sau này uống nhiều trượt chân nga xuống trong sông chết lối cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì những tên đang ghét kia tại bị hắn hữ hảo câu thông về sau đều được bằng hữu của hắn. không thể thành cũng đều biến mất không có gì hắn không nhớ ra được những tên kia hắn chỉ nhớ rõ viện mồ côi nơi đó là nhà của hắn hắn vậy muốn về nhà an sủi c ả o mạnh liệt ý nghĩ khiến gỗ ẹ、e、tân hô hấp dồn dập hắn tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt đông tùng tùng mỗi một cái đều rất giống trống trận gót vang mỗi một cái đều giống như lôi m i n h nổ vang lý ra cho người đều nhìn lại làm phát hiện là gỗ ẹ、e、tân về sau lập tức lộ ra thoải mái t h ầ n sắc nguyên lai là mạc tiên sinh a vậy liền không sao rồi mạc tiên sinh năng lực bào lớn a này một ít dị hưởng lại tính là cái gì mọi người là một m người sự tình đi gồ ẹ n t ớ quay người quay trở về gian phòng hắn tâm bình phục lại tới nhưng hắn tâm lại dị thường sinh động suy nghĩ của hắn cũng theo đó sinh động thậm chí gồ ẹ n t ớ có thể cảm thụ lớn bản thân linh hồn đang không ngừng cất cao ở hắn trước mắt viện mổ c ô i xuất hiện ở nơi đó hết thể đều như cùng hắn trong trí nhớ đồng dạng một ngọn cây q u ạ n g cỏ giống nhau như lúc hắn viện trường mụ mụ liền đứng ở đó chờ hắn đông tùng tùng bình phục lại tâm lần nữa nhảy lên sinh động tâm càng thêm diệt động hai loại không ngừng động bắt đầu rồi một loại nào đó phù hợp Phản phất vốn nên n mười bốn tỉnh chậm xin phép nghỉ hai nghìn hai mươi hai mười hai mươi ba tác giả đổi phế long vì long buổi chiều chưa ngủ nữa vừa mới tỉnh rồi thật có lỗi túi đầu chương 386, m ộ t hơi truyền kỳ 2 0 2 n g h 2 5 tác giả đổi phế long tâm hướng tới hồn liên hệ tên là cố thổ goethe là triệu vô miên sâu trong linh hồn kia bộ phận d u n g độc rồi hán triệu vô miên muốn về nhà ở nơi này suy nghĩ dâng lên trước mắt hết thể liền trở nên bất đ ộ n g hết thể cũng biến thành vô pháp ngăn cản trên trái tim một cái lẽ ra khi hắn nhận biết bên ngoài đồ phục ngữ xuất hiện nhưng là hắn lại vẫn cứ biết dọi những văn tự này ý tứ cái thứ nhất xa lạ đồ phục n ữ cái thứ hai cái thứ ba theo thứ tự xuất hiện không có xuất hiện một cái chính là một lần t ẩ y lễ làm ba lần xuất hiện lúc một cái hoàn toàn mới một giới nghề nghiệp xuất hiện trở lại quê h ư ơ n g người người xa quê tia quen thuộc văn tự không có xuất hiện ở gỗ ẹ tật trước mắt có chỉ là linh hồn mùa động cáo chi từ mẫu trong tay tuyến áo trên người kẻ lãm tử tâm kỹ thể toàn diện tăng trưởng ngoài định mức sở trường người xa quê áo xuất hiện mà đó cũng không phải kết thúc làm nhất giai trở lại quê h ư ơ n g người người xa quê xuất hiện hoàn thiện về sau trực tiếp tấn thăng trở lại quê lương người phấn đấu khi quân sinh cánh chim một hóa bắc minh cá rời đi mâu thân rời khỏi gia hương chỉ còn lại phân đấu tâm kỹ thể lần nữa toàn diện tăng trưởng ngoài định mức sở trường bừng bừng xuất hiện nhị giai tấn thăng hoàn tất tam giai bắt đầu trở lại quê hương người công thành gió xuân được ý ma vó một ngày nhìn hết trường ă n hoa phấn đấu thu được thành công tất nhiên là xuân phong đắc ý tâm kỹ thể lần nữa toàn diện tăng trưởng ngoài định mức sở trường phong hầu xuất hiện tam giai hoàn thành thẳng đến truyền kỳ trở lại quê hương người nhớ nhà không đành lòng lên cao lâm xa nhìn cố hương nhộ mạc muốn về nhà khó thu tâm Thế dù là gỗ hẹ -e、tật thực lực viễn siêu truyền kỳ nhưng đại lượng tin tức xuất hiện vẫn như cũ để hắn hô hấp dồn dập không có cùng người chung quanh chào hỏi gỗ hẹ -e、tật bước nhanh trở về làng đằng sau hắn đã cần thích đứng bây giờ thân thể lại cần chỉnh lý vừa mới c h i thức đem quy nạp vì nghi thức lại minh bạch sở trường chạm vạng tối thời điểm lại bên dưới nổi lên tuyết bất quá không lớn ha <cười> ha tuyết lành triệu phong năm lao lý nói tự mình biết số lượng không nhiều thành ngữ một bên lục thẩm chờ bà di đã bận rộn xong chuyện nhà mình tới hỗ trợ. hỗ đương nhiên không phải tay không tới mà là mang theo đồ vật đã có ăn uống cũng có bàn ghế cùng c h é n nhanh lao lý ra mặc dù sung túc nhưng cũng không có có thể chiêu đ á i toàn bộ làng ra hòa thập mỗi lần có rượu ghế loại hình đều là tất cả mọi người một đ ợ t góp dù là lao lý làm giàu thói quen này cũng không còn đổi chính là ăn đến thay đổi tốt hơn không ít cái gì lớn rọ gà sông khói cá đều có trước kia đâu thấy điểm thức ăn mặn liền không được rồi đến như nói dựa vào sân lâm không thiếu thịt thì được đổi lương thực lâm sản càng là được đổi lương thực không phải gặp được chút chuyện liền phải phá nhà lý đại ca cái này dò thế nào làm lục thẩm làm bà di nhóm đại biểu hỏi lục thẩm có hát thổ địa nữ nhân đặc l ư u thân cao thân thể càng là dày đặc thường ngày trong nhà nam nhân lúc ra cửa chính là lục thẩm kêu gọi một đợt một nữ nhân đỉnh hai nam nhân không phải ví von là thật trước đây ít năm làng bên trong tiến vào sói đám nam nhân đều tiến vào núi còn lại người hoang mang lo sợ thời điểm chính là lục thẩm mang theo dao phay đem hai con sói chặt cho nhà mình ra môn cùng hải tử v à thân ra sói áo tử ta rót nấm trực tiếp nấu lao lý chỉ chỉ phong bếp do cũng là trước kia trong thành mua bán thành phẩm không chỉ có ép máu loãng còn dầu qua một lần vỏ ngoài màu vàng đỏ bình thường bên trên v ị hấp chưng cái hai mươi phút là tốt rồi bất quá hôm nay không được người thời nay nhiều do ăn hết thịt căn bản không đủ một b à n người phân phải có chút canh còn phải có chút cái khác hải sâm tự nhiên là chọn lựa đầu tiên nhưng lão lý không có vậy liền dùng nấm sơn chân hải vị nha không có cái sau cái trước có lẽ được rồi lý đại ca ngươi nhìn tôi ta lục thẩm mang theo làng bên trong các nữ nhân hành động đều là chút lo liệu nhà hạ thủ tự nhiên không cần người trông coi mà lại lao lý cũng không nguyện ý xen lẫn trong một đống lao nương môn trung gian mang theo tẩu thuốc liền ngồi s ổ m làng miệng trường quỹ canh giữ ở làng miệng hai người đều là lý ra cho người cũng là lao lý h ỏ a kế hai người bên hông mang theo đ a o có n ộ t giải súng đạn tại hai cái đặt vào đà thương pháo đài bên trên còn có bốn cái h ỏ a kế tuy nói vừa vào đông l i ễ u tử nhóm liền đều nên miêu đông không nên xuống núi nháo sự nhưng người nào cũng không dám một trăm phần trăm cam đoan chỉ có thể là bản thân chú ý điểm ban đêm đều cơ linh một chút đến mai buổi sáng thay ca thời điểm đi ta kia lính rượu lao lý dặn dò lấy t ạ trường quỹ mấy cái trẻ tuổi hậu sinh nợ nụ cười bọn hắn cái này đứng gác đều là luân phiên chế bình thường là chia làm nửa đêm trước cùng nửa đêm về sáng sau đó hai mươi cái hỏa kế chia làm bốn ban luân phiên giống hôm nay là tết táo quân vòng bọn hắn đến giao thừa ban đêm liền nên vòng người khác ai cũng không thể đoán trách r ú t thăm rút ra tới đoán trách ai thử xem vận may mà bây giờ vốn là bình thường v ò n g thủ nhưng lại có ban thưởng vậy dĩ nhiên là bất đồng cảm thụ được bọn tiểu nhị vui vẻ lao lý vậy vui vẻ hắn vậy trẻ tuổi qua tự nhiên biết rõ người trẻ tuổi muốn cái gì rượu nữ nhân và tôn trọng nữ nhân hắn đều là lão con côn kia là thật sự không cách nào tử d i ệ u cùng tôn trọng hắn cho trương hải đến số tuổi qua hết năm liền phải mau nói một phòng n n g dâu được cho ta lao lý ra khai chi thẳng diệp cuối cùng ba năm ông hai năm năm thứ ba còn có phú quý cũng được tăng lên lịch trình này lao lý đứng tại tiểu tuyết bên trong hút tẩu thuốc trong lòng lửa nóng vì sao có hy vọng chứ sao gác qua trước kia lao lý sao có thể như thế nhàn nhã còn phải suy nghĩ đêm ba mươi sủi cảo nhân bánh từ đâu đến rồi đập đạp đạp tiểu tuyết hơi mỏng diện tích đất đai một tầng về sau làng trước đường đất bên trên vang lên tiếng v õ ngựa lao lý một đập khói bụi mang theo ý cười nhìn lại hắn hai đứa con trai mang theo sáu đàn nhi rượu trở lại rồi mỗi cái vỏ rượu nhi đều có nặng hai mươi cân nếu không có hai con ngựa lời nói căn bản mang không trở lại cha đều là cao lương rượu không có làm đất d ư a đốt được rồi đi đem rượu cất kỹ sau đó ngươi và phú quý đi đem thúc thúc bá ba nhóm người đến chờ đều không khác mấy cùng đi với ta mời mạc tiên sinh lao lý phân p h ó lấy hai đứa con trai chờ đến làng bên trong các nhà gia chủ đều hướng về lao lý ra mà đi thời điểm lao lý mang theo hai đứa con trai đi tới làng đằng sau Cùng có giỏi vừa mới tài giỏi có dư ba ấ t đồng, này lúc l o lý có chút thất vành bạch nhẹ gõ cửa vòng m ạ c tiên sinh ban đêm làng bên trong mọi người muốn tụ tập ngài muốn tới sao lao lý thăm dò mà hỏi thăm dưới đáy lòng lao lý đã làm tốt bị c ự tuyệt chuẩn bị thật không nghĩ đến môn trực tiếp mở m ạ c tiên sinh đứng ở bên trong khẽ gật đầu nói đi lao lý xứng sở sau đó liền đại hỷ không có mạc tiên sinh đi buổi tối h ế n hội một dạng được mở nhưng có mạc tiên sinh tại đêm nay bên trên y ế n hội coi như được náo nhiệt trương hải đi dịu lấy mạc tiên sinh chúng ta đi lao lý hô hào nhi tử ta lại không già bảy tám mươi tuổi không dùng gộ ẹ、e、n tớt khoát tay á o bản thân đi ra ngoài quay người khép cửa lại không dùng khóa làng bên trong đều là người một nhà không ném được đồ vật liền xem như bướng bình đến đâu hải tử cũng không khả năng sông không môn bị biết rồi không dùng chủ nhà đến hỏi hải tử cha mẹ liền phải đem tia tinh lịch hải tử chân chiết khấu lại đem đồ vật cùng người đều đưa tới cửa chờ đợi chủ nhà xử lý cùng địa phương khác khác biệt hát thổ điệu bên trên người vốn là ngay thẳng tốt mặt nhi lại thêm làng bên trong tất cả mọi người là hô b ă n g hỗ trợ một thể một khi đã xảy ra chuyện gì sao giúp đỡ che đậy vậy coi như xong đời một tới hai đi lòng người chuẩn được tán lòng người tản ra làng liên phải không có làng không còn tất cả mọi người giống như lấy chơi xong mặc tiên sinh ngài đây là có việc vui lao lý nhìn xem g ộ e t t trứng mắt nhìn trong thành lịch luyện cái này tầm mười năm lao lý đôi mắt này là luyện được hắn rõ ràng cảm giác được mặc tiên sinh cùng trước đó khác biệt trước kia luôn luôn lạnh lùng chính là loại kia nho nhã lễ độ lại tránh xa người ngàn dặm cảm giác hiện tại mặc dù vẫn là tao nhã lễ độ nhưng lại mang theo một tia hiền hòa xem như thế đi nghĩ rõ ràng một ít chuyện g ô ẹ tớ cười đáp lại nói lao lý cũng không có hỏi nhiều bốn người cứ như vậy đi về phía lao lý ra nguyên bản ngồi ở ba tấm c h ắ p vá lên bàn lớn bên cạnh các lao ra vừa nhìn thấy mạc tiên sinh đến rồi hào hào đứng lên từng cái chào hỏi có khả năng người ở đâu đều được người tôn kính lại càng không cần phải nói là loại này đại năng lực rồi một trường đánh chết lớn như vậy là dừng c r ú n g lớn gấu chó cũng bị tiện tay đánh chết nếu không phải biết rõ đây là mạc tiên sinh đám người đã sớm đem cái này xem như thần tiên trên thực tế không ít người liền coi gỗ hẹ、e、tờ dư là thành thần tiên truyền thế và không có thể có như thế đại năng lực lý đại ca mang thức ăn lên lục thẩm vung lên vải bông d è m hỏi mang thức ăn lên lao lý một chiêu hô lập tức lục thẩm liền mang theo bà di nhóm trước tiên đem rau trộn bưng lên rồi c ủ lạc đập dưa leo đường trộn lẫn cà chùa hai lợn đầu heo thịt mở ra tương nóng heo một đĩa một đĩa cất kỹ về sau bình rượu liền mở ra một bắt một bắt rượu bắt đầu ngã rượu khẽ đ à đầy lao lý làm chủ nhà đứng lên tới trước cái thứ nhất đây cũng là quy củ bình thường còn phải nói hai câu bất quá lao lý không có nói nhảm nhiều như vậy đều ăn cơm vẫn p h í lời cái này không được nhận người h ở nhà cho nên bưng lên chén trực tiếp n h ấ p một miếng mọi người ăn ngon uống ngon câu nói đầu tiên xong chuyện chủ nhà động nhanh tử những khách nhân v y động món ăn nóng vậy đi theo bên trên cùng rau trộn một dạng cũng là sáu dạng nổ t u m tít nổ tiểu hoàng ngư tôn luộc thịt hớp trưng c á hố trừng gà sông khói mà đây không tính là xong trừ cái này m ư ơ i hai đĩa bên ngoài còn có hai cái sân chân hầm g ò cùng thịt kho tàu lớn mạ dù cổ mười bốn đạo đồ ăn tại h á c thổ địa bên trên được xưng là mười hai đĩa hai cái nhất là hai cái nhi đó là thật món ngon đặt ở nồi đồng hoặc là liền dứt khoát là ngay cả bồn mang lửa cùng tiến lên l ử a than một cô đều mở nóng hôi hổi tại trong gió tuyết làm người rất cảm thấy hài lòng đồ ăn dâng đủ rồi ăn đương nhiên là ăn nhưng còn có phân đoạn liền gặp mấy cái cắt lao ra mánh đ i ể n hay ngụn bưng lấy bát rượu liền đứng lên mời rượu có đồ ăn có rượu sao có thể không chúc rượu nhất là lý do chuân đám thợ săn đều tốt rượu mà mời rượu cái thứ nhất nhất định là chủ nhà thường ngày người nhìn thấy địa bộ này khẳng định được sợ lao lý nhưng không có sợ trực tiếp liền đem rượu r ó t đầy trở lấy mấy cái này đều là người một nhà ai còn không biết ai t ự lượng lao lý hôm nay ngươi là chủ nhà lẽ ra trước kính ngươi nhưng là mạc tiên sinh tại chúng ta trước tiên cần phải kính mạc tiên sinh đoàn n g ư ơ i nói đúng hay không đúng dẫn đầu cái tia người cao g ầ y nói chuyện người chung quanh nào thảo hồ nào lao lý xem trước liếc mắt gỗ hẹ tờ phát hiện gỗ hẹ tờ không có b u ồ n mực ngược lại là bưng lên bắt rượu lập tức yên tâm lao lục là thuộc ngươi không có lục nhi lao lý cố ý trợt mắt lão lục, lục thầm nam nhân trước kia đọc qua tư t h ủ nhưng là gặp hai năm trong nhà phụ thân không còn mẫu thân lại lâu dài nằm trên giường chỉ có thể là đi theo đám thợ săn lên núi an khổ vậy hiếu thuận còn thận trọng là lý g i a chuân bên trong trừ lao lý bên ngoài danh vọng cao nhất người cũng là cùng lao lý quan hệ tốt nhất kiêm chức trong thành lao lý cửa hàng nhân viên thu chi ha ha ha lao lục không để ý lao lý cười bưng lên chén liền đi tới gỗ ẹ tận trước mặt mặc tiên sinh ta đại biểu lý g i a chuân mọi người mời ngài không có ngài ngày đó làng liền phải thai hòa rồi lao lục cũng đã làm g ò n người nói xong uống một hơi cặn sạch tiếp đó không đợi gỗ hẹ、e、tật mở miệng lại lần nữa đ ổ đấy lại là một bát liên tiếp ba chén tuy nói không phải bát to nhưng mỗi một chén cũng có ba lượng rượu ba chén vào trong bụng cơ hồ chính là một cân lão lục mặt một lần liền đỏ bước chân cũng có chút lảo đảo nhưng là nhìn thấy gỗ hẹ、e、tật không nói hai lời một bát uống cạn dáng vẻ lập tức n ở nụ cười liền muốn lần nữa rót rượu lại bị lao lý một thanh ngăn cản thế nào không cần tiền rượu còn uống đến người ta người cái này đều tính song mạc tiên sinh rượu cho dù tới lượt đến ta đây đương ra rồi lao lý cười mang lấy lao lý là sợ lão lục uống nhiều rồi người chung q u n h cũng đều biết h ào h ào cười lão lục vậy minh bạch hắn gái này uống đến có chút m á n h cấp trên lại uống thật sự liền phải say bất quá ngoài miệng không thể nhận thua a ta liền uống liền uống trong miệng la hét lão lục cũng không còn thật uống chính là rót đầy bưng lấy rượu quay trở về c h â u ngồi người chung quanh nhìn xem cũng đều không có điểm phá mà là đứng dậy theo hướng gỗ ẹ tật mời rượu có lão lục bản mẫu lao lý cũng là ba chén gỗ ẹ tật lập tức trở về ba chén mà lại còn nhiều ngã hai bát hướng về lão lục xa xa một kính nhìn xem xa xa hướng mình mời rượu gỗ ẹ tật lão lục cũng không quản b ư nói g lên vừa mới nói xong sau mảo lưng liền bị bản thân bà di vỗ một thanh hào hào nói chuyện thế nào còn động thủ lão lục rụt cổ lại đầy đủ thể hiện hát thổ địa các lao ra đối mặt nhà mình nàng dâu địa đạo tư thái ai động thủ bao lớn người thấy mèo nước tiểu liền đi bất động ta và bọn tỷ bội bận rộn đến chưa các ngươi có thể đến tốt ăn không có nhiều toàn uống nhiều rồi hơn nửa đêm tại làng bên trong gói r a không nói còn khóc lóc gom s ò m lan lộn nếu không phải mạc tiên sinh ăn đón chúng ta buổi tối hôm qua liền để các ngươi t ị n h rượu lục thẩm vừa trứng mắt lão lục lần nữa rụt cổ lại bản thân không đúng chuyện này không để ý tới đương nhiên có lý cũng không dám lên tiếng mau dậy đi rửa mặt ngày hôm qua a tốt bao nhiêu đồ vật ta và bọn tỷ bội đều thu thập trở lại rồi ăn xong rồi mang theo va nhi lại đi chuyến trong thành lục thẩm thúc giục đi trong thành làm gì say rượu lão lục phản ứng có chút chậm lại mua điểm t h ị đồ ăn hôm qua cái tiểu niên tại lý đại ca nhà ăn theo lý thuyết ba mươi tết cũng được đi lý đại ca nhà thế nào chiếm tiện nghi không có đủ đêm ba mươi ngươi liền tay không đi lục thẩm nói chuyện lão lục cười hát hát lên mặc quần áo ăn cơm lúc trước khi ra cửa lục thẩm lại căn dặn thiếu cho bé con mua đường a hỏng răng biết rồi lão lục nói mang theo nhà mình bé con liền đi ra cửa vừa ra khỏi cửa lão lục liền thấy làng bên trong gia môn nhóm đều không khác mấy cũng đều là mang theo nhà mình và nhi hướng trong thành đi hiển nhiên đều muốn cùng nhau đi rồi vậy còn có cái gì tốt nói cùng đi gồ hẹn tớ đứng tại bản thân phòng ốc trên nóc nhà yên lặng nhìn xem một màn này khoe miệng hơi nhét lên l i ê n như là hắn tâm chỉ dẫn như thế hắn lại một lần nữa cảm nhận được cùng loại quê quán cảm giác mà hắn lực lượng thì là lần nữa tăng cường hắn đạt được trở lại quê hương người sở trường người xa quê áo bừng bừng phong hầu phiêu bạt bốn hạng sở trường triệt để sáng tỏ chương ba trăm tám mươi bảy cản đường hai nghìn hai mươi hai mươi sáu tác giả đồi phế long trên nóc nhà ánh nắng tung xuống cả đêm tuyết để thiên địa đều biến thành màu trắng sáng trong suốt còn trái lại gỗ h t p chắp tay sau lưng khiếp mắt cảm thụ được trở lại quê hương người sở trường biến hóa người xa quê áo lấy mẫu thân quê quán tưởng niệm c h i tình đan dệm mà thành từ trường phòng ngự không chỉ có thể chống cự hung cấp bậc bên trong vật lý năng lượng công kích hơn nữa còn có thể chống cự các loại mặt trái trạng thái bao quát không giới hạn trong chúng đ ộ n hỗn loạn các loại vâng mừng tại cơ sở một giờ bên trong chuyên c h ú g ấ p b ộ i tư duy nhanh nhẹn sẽ t ù y tâm cùng thể gia tăng mà trưởng thành lúc đạt tới thời gian dài nhất lúc cần tiến hành hoàn toàn nghỉ ngơi không phải sẽ tiếp nhận mặt trái trạng thái vô pháp bị người xa quê áo miễn dịch phong hầu có thể trực tiếp tăng lên một hạng sở trường kỹ năng đẳng cấp nhưng vô pháp đột phá phải có đẳng cấp hạn chế phiêu bạt người xa quê á o tại phiêu bạt phía dưới càng phát ra tưởng niệm của hương trực tiếp tăng lên đẳng cấp từ trường phòng ngự đ ề cao đến cuồng cấp bậc bừng bừng vậy cùng nhau tăng trưởng phong hầu kiếm không dễ ngoài định mức một đây chính là gỗ ẹ n từ từ đ ấ y lòng tổng kết ra hiện giai đoạn trở lại quê hương người sở trường thế nào nhìn phía dưới bởi vì người xa quê á o thiên hướng về phòng ngự nhưng trên thực tế bừng bừng mới là mấu chốt gỗ ẹ n có thể không t á trợ nữ vu tán thưởng cấp cho hệ thống nhanh chóng làm cũng là bởi vì bừng bừng rồi loại kia trước đó chưa từng có lực chú ý tập trung tư duy trước nay chưa từng có nhanh nhẹn cảm giác thật sự là quá tuyệt vời đến như phong h ậ u phiêu b ả n đều là tăng cường nên v ũ n g chắc hiện giai đoạn hướng về càng cao tiến lên cơ sở mà mỗi lần tấn thăng lúc đề cao tâm kỹ thể thuộc tính càng là xa xa vượt qua bình thường nghề nghiệp khiến tiến lên đường sẽ càng thêm an toàn nói như thế nào đây nên nói không hổ là gỗ ẹ、e、tật trong lòng chỗ chiếu rọi không cần hoa gì chạm canh gác chính là liệu mạng chồng cao t h u tính sau đó đối mặt địch nhân lúc không khai không cùng chính là một lần、Hô. g ô h ẹ tờ khẽ hít một cái khí tiếp tục tổng kết tối hôm qua t r ì n h lý tự nhiên không đơn thuần là bốn cái sở trường còn có nghề nghiệp trở lại quê hương người t r ì n h lý ngưng kết ra nghề nghiệp trở lại quê hương người người xa quê ba cái t ẩ y lễ theo thứ tự là rời nhà cha mẹ c h i ái cùng quân luyến rời nhà khoảng cách quê quán càng xa hiệu quả càng tốt cha mẹ c h i ái trong trí nhớ cha mẹ cùng đồng đẳng với cha mẹ tồn tại càng rõ ràng hiệu quả càng tốt quân luyến bản thân đối với quê quán càng là hoài niệm hiệu quả càng tốt đương nhiên hoàn thành cái này ba loại tiền đề vẫn là tâm được đạt tới không chấm một trình độ thấp hơn cái này vô pháp hoàn thành t h ấ n thăng nhị giai nghề nghiệp trở lại quê hương người phấn đấu cần ba cái thứ nhất tâm đạt tới một thứ hai tìm tới một cái phương hướng vì đó cố gắng lại đạt được nhất định thành công thứ ba vì chỗ tìm được phương hướng chi ít l i ề u mạng một lần t h ấ n thăng tam giai nghề nghiệp trở lại quê hương người công thành chỉ cần hai đầu thứ nhất tâm đạt tới năm thứ hai tại chỗ tìm được trên phương hướng thu hoạch được tương đối thành công lại bị thế nhân truyền tụng t h ấ n thăng truyền kỳ nghề nghiệp trở lại quê hương người tư tưởng cũng là hai đầu thứ nhất tâm đạt tới m ư ơ i thứ hai lấy chân tình thực lòng tưởng niệm cố hương ba lần mà phong hào truyền kỳ tấn thăng gỗ hẹ -e、tật bây giờ còn tại tìm tòi đã có một tia đầu mối nhưng còn chưa đủ rõ ràng muốn chân chính tấn thăng vậy nhưng phải tốn hao một phen công phu bất quá đối với lần này gỗ hẹ -e、tật lại là tương đương có kiên nhẫn tại gỗ hẹ -e、tật kế hoạch ban đầu bên trong hắn tìm bản thân lực lượng là muốn dựa theo năm thậm chí là mười năm làm đơn vị đến tính toán ai biết chỉ là thời gian mấy ngày liền hoàn thành hơn phân nửa nghề nghiệp đã có tiếp tục liền có thể đạt tới mục tiêu bí thuật thay thế cũng cần đưa vào danh sách quan trọng rồi cần càng nhiều bảo thẻ mới được tốt nhất là số hiệu gần phía trước bảo thẻ gỗ hẹ -e、t ậ nghĩ đến trên ngón tay liền xuất hiện tấm kia rắn hóa dao bên trong vượt xa nhỏ che mắt thuật nhỏ hộ thể thuật sinh mệnh lực khiến gỗ ẹ、e、tật rất rõ ràng bản thân phải nên làm như thế nào dựa theo chính gỗ ẹ、e、tật đoán chừng rắn hóa dao bên trong sinh mệnh lực đủ để cho hắn xoay bên dưới bản thân một cánh tay cũng có thể khôi phục nhanh chóng rồi loại trình độ này trừ con đường tay không c ầ n chiến khai thiên tích địa hạch tâm bí thuật v ô lái bẹ ở hô hấp pháp sợ tiêm huyết tế thuật sói chi thai ách dị hóa không trọn vẹn cùng lần hạch tâm kiếm hô hấp pháp ảnh xa phệ đôi thuật hoàn trình dị hóa bên ngoài đều có thể chứa được. Bất quá. g ô h ẹ t ớ cũng không có lập tức hành động hắn dự định một lần là xong tích lũy đủ nhiều b ả o thẻ sau đó một kích công thành ừng ngô hẹn t ớ ngay tại tự hỏi về sau kế hoạch huyết nha chi linh chuyển tới hình tượng làm hắn nao nao ô gió như dao nhỏ thấu xương vương g i a cửa thủ vệ đều không thể không trốn đến cổng tỏ vò bên trong tận khả năng tranh né hàn phong hôm qua cái là tết táo quân đến đêm ba mươi toàn bộ trong thành đều trở nên dễ dàng hơn tất cả mọi người là mua đồ tết loại hình cũng rất ít có đến nhà bãi phỏng chúc tết phần lớn là đầu năm mùng một mới đến ai không có việc gì hai mươi bốn tháng chạp tới cửa cho nên hai cái hộ vệ sống yên ổn nói nói đại ca vươn g ra là cái gì nội tình a mắt nhìn thấy liền muốn không xong rồi làm sao lập tức liền xoay người hôn qua cái trong thành không ít nhà thế nhưng là đến đưa đồ vật ta xem xe kia vòng ép tại đất tuyết bên trong nhưng có nửa trường sâu nhất là thành bắc kia mấy nhà đánh xe tới thời điểm xe kia đều kích xoay kích xoay vang trẻ tuổi chút hộ vệ nhẹ giọng hỏi lớn tuổi thì là đạp một c ư ớ c tiểu huynh đệ này không muốn tiến công đừng hỏi thăm linh tình chủ nhà sự tỉnh huynh đệ chúng ta cũng chính là cầm cái tiền xung làm cái cộng tác viên ngươi không nhìn những cái kia trong phòng dưỡng thương người mới là vương già chân chính người sao trẻ tuổi hộ vệ nghe xong liền rụt cổ rồi năm mới không trở về nhà đến xung làm hộ vệ vì cái gì nha không phải liền là vương già cho nhiều tiền nha làm hai tháng đỉnh nửa năm vàng không con b ê nhỏ tài cán nhìn xem tiểu huynh đệ rụt cổ không dám im lặng lớn tuổi điểm cái này thỏa mãn nhẹ gật đầu vương g i a đời trước vương lão g i a là có mưu lực người vương g i a nhìn như chỉ có trong thành chỗ này tòa nhà cùng kia hai mươi gian cửa hàng nhưng trên thực tế đâu không đơn thuần là hai mẹn thân thành đ ế đ â có cửa hàng nghe nói ngay tại ngoài thành mặt còn có giúp đỡ lớn tuổi hộ vệ thất vọng trong mắt tản ra kể ra b á t quái khoái, khoái cảm giúp đỡ trẻ tuổi hộ vệ xứng sờ đúng trước đó vương trường biện hộ tống quản gia cùng tiểu thư đi một chuyến ngươi đ o á n làm gì làm gì căn bản không thấy người trẻ tuổi hộ vệ có phải là không biết bên trong con cong đi vòng lớn tuổi hộ vệ càng phát ra đại ý ta anh ruột n g à i cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra à. ta đây nghe được đều hồ đồ rồi trẻ tuổi hộ vệ truy vân lấy thấy người lời nói không có gì tối thiểu năm chắc cũng không có thấy người vậy nói rõ cái gì nói rõ lý ra chân cũng bất quá là chạm tiền đồn chân chính nhân mã hoặc là vốn tại cái nào đỉnh núi hoặc là chính là trong rừng mà lại nói đến đây lớn tuổi hộ vệ thất vọng trẻ tuổi chút hộ vệ lập tức lại gần mà lại nghe nói còn có một vị tiên sinh tiên sinh loại kia tiên sinh ta đất này giới nhi là loại kia tiên sinh không phải liền là âm dương tiên sinh nha lớn tuổi hộ vệ trận mắt trẻ tuổi hộ vệ lập tức liên tục gật đầu đột nhiên trẻ tuổi hộ vệ một cái lảo đảo lớn tuổi hộ vệ bận điệu giúp đỡ một thanh đây là tính sao rồi lớn tuổi hộ vệ vội vắng hỏi trẻ tuổi hộ vệ thế nhưng là bọn hắn một cái làng còn dính thân mang nguyên nhân luận bối phận được quan tâm chính mình têu thúc thúc mặc dù có điểm xa nhưng này cũng là thân thích nhân ra cha mẹ đem hải tử giao cho mình đi theo bản thân ra tới kiếm ăn đương nhiên phải chiếu cố một chút không phải về sau trả về không trở về l ặ n g rồi không biết thúc đầu góc đột nhiên một chóáng trẻ tuổi hộ vệ như nói thật đạo hắn vừa mới liền cảm thấy lấy gió thổi qua đầu góc mê hồ hẳn là chịu phong h à n sáng sớm ăn cơm ngay cả mút đều không mang liền hướng bên ngoài nhảy lên ngươi trước trở về nghỉ ngơi đi chỗ này ta chước nhìn chằ một hồi quản sự đến đến rồi ta nói với n g ư ơ i một tiếng lớn tuổi hộ vệ phất phất tay đuổi đi trẻ tuổi hộ vệ mà ở hai người không có phát giác địa phương một c ỗ tiểu phong sen lẫn thấu xương trong gió lạnh thổi ra cổng t à v ò một mươi t u ổ i thổi tới thành tây vừa đến thành tây toàn bộ trong thành không khí cũng không vậy trước đ i ệ n vui mừng hớn hở tất cả mọi người mua tuổi tác thỉnh thoảng hỏi tiếng khỏe mà cái này cũng là vui mừng hớn hở nhưng tất cả mọi người này có chút trong miệng còn hát mặt trời lặn phía tây đen trời từng nhà giữ cửa then cài tiểu phong liền thuận cái này hát điều ngập vào một nơi đường k h u như miếu có bàn thờ bàn thờ bên trong có tượng thần trước tượng thần ánh đến tràn đầy một đầu tóc hoa dâm đệ tử cung cung kính tính l a o sạch lấy tiểu phong thổi tới quay người lại đã đến tóc hoa dâm đệ tử sau lưng xương khói tán đi là một khuôn mặt phổ thông nhưng hai mắt linh động lại cực kỳ hẹp dài người trẻ tuổi nhất là cười lên lúc càng là híp thành một khẽ hẹp nhường cho người nhìn xem tựa như thấy được hồ ly mà bên hông một thanh loa n đ a o thì để người trẻ tuổi nhiều hơn một phần lăng lệ cảm giác mãi mãi ta nghe một chút tin tức là vương ra ta không dám vào đi sợ liễu đại gia phát hiện người trẻ tuổi một năm một mười giàn thuật một lần、Thừng. biết rồi tóc hoa dâm đệ tử nhẹ gật đầu lại cung cung kính kính cho trong bàn thờ tượng thần dân hương khói thẳng tắp hướng lên tóc hoa dâm đệ tử thân thể liên miên run dày một bên người trẻ tuổi im lặng không lên tiếng bảo vệ hắn đã quen thuộc từ l â u đây là mãi mãi đến hỏi tiên gia rồi mà lại tiên gia trả lại cho hồi phục nguyên lai là cái này dạng tóc hoa dâm đệ tử nhẹ nói sau đó trực tiếp hướng người trẻ tuổi nói đi chuẩn bị một phần lễ đưa đến vương ra đi nhớ được đi gặp ngươi liễu đại gia còn có đừng nhìn chằm chằm vương ra tiểu nha đầu nhìn mãi mãi ta cái nào nhìn chằm chằm nha đầu kia ngài hiểu lầm người trẻ tuổi cười đùa r ắ t lấy tóc hoa dâm đệ tử cánh tay ta còn không biết ngươi được rồi mau đi đi ghi nhớ thấy liêu đại gia nói cho liêu đại gia cẩn thận trường sinh đạo nói xong tóc hoa dâm đệ tử lại lần nữa bắt đầu rồi sát sở mà người trẻ tuổi thì hành động lễ không nặng chính là tám dạng điểm tâm cùng tám dạng hoa quả khô cùng nhau hai hộp nhưng lễ nhẹ nhưng tình nặng chính là ý tứ mà lại người trẻ tuổi cũng không có thị húy cứ như vậy mang theo đồ vật hướng vương ra đi đến sở hữu trông thấy một màn này người chính là xưng sở sau đó lại nhìn nhìn vương ra đ ấ y lòng một trận sợ hai t h á n g phục nghị luận tự nhiên là xuất hiện vương gia này sợ không phải muốn thông tiến a hồ gia đều lên môn tặng quà cái này cần là bao lớn mặt núi bên ngoài bí mật đều có lao vương nhìn thấy người tuổi trẻ thời điểm cũng là một lòng kinh ngạc một đao công tử ngài đây là mãi mãi ta để tới cái này ngài thu xong bên trong trứng gà xốp giòn tặc kéo ăn ngon ta muốn đi nhìn một chút l i ê u đại gia thỉnh cầu ngài cho mang cái đường người trẻ tuổi nói cung cung kính kính đem đồ vật đưa cho lao vương các bậc lễ nghĩa bổ cứng nhắc nhưng được xưng tụng chu toàn lao vương vội tiếp hành lễ vật mang theo người trẻ tuổi đi hậu trạch tiên ra lâu không giống với t r ư ớ c khách sáo lúc này người trẻ tuổi thế nhưng là trực tiếp q u ỷ đó bang bang bang ba cái khấu đầu liêu đại gia hồ nhất đao cho ngài hành lễ đứng lên đi tiểu hồ ly bà ngươi nhường ngươi tới thiên gia trong lầu chuyển đến tt ê ê âm thanh nếu không nói ngài liệu sự như thần đâu là ta mãi mãi để cho ta tới để cho ta cùng ngài nói một câu cẩn thận trường sinh đạo đám này đồ chơi thật sự là quá buồn luôn người tại hải mẹn náo cái long trời lỡ đất trận này còn muốn đến chúng ta cái này náo chúng ta cũng không phải c h ư ơ n a cũng không n u n g chiều bọn hắn người trẻ tuổi cười hì hì nói thiên gia trong lầu tê tê t h a n h âm thì là tức giận trả lời được rồi được rồi mau đưa ngươi ngôi cáo thu lại phụng thanh đất này giới là các ngươi hồ g i a bảo vệ ta không tham dự ta liền bảo vệ vương gia l i ê u đại gia thanh thanh sở sở nói nó thế nhưng là quá rõ ràng trước mắt tiểu hồ ly này rồi mặc dù chỉ là một cái đời thứ ba đ ệ mã nhưng là thực lực lại cực mạnh mà lại thông minh hiểu được lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa hoặc là nói một cách khác so hồ ly đều hồ ly nó vừa mới nếu là hơi nói đến chẩm một trúc nhi liền phải bị làm vũ khí sử dụng ngài nhìn ngài nói chúng ta tiên gia nhi vốn là lúc người một nhà thôi hồ nhất đao ủy khuất lắp bắp nói sau đó không đợi liêu đại gia mở miệng lại lần nữa hỏi ngài biết rõ lý d a chuyên vị kia là chuyện gì xảy ra không ta cũng không nhiều hỏi ngài cho cái tin chính xác bằng không ta cũng không tốt t h á n bài hồ nhất đao thu hồi cười đùa tí tửng mười phần nghiêm nghị hỏi vị kia là lao ra liêu đại gia trầm ngâm một chút sau đạo lao ra hồ nhất đao hai mắt níu lại càng phát ra giống một con cáo nhỏ cũng không có cái gì che giấu như vậy tại tiên gia cửa lầu trước bước chân đi t h ô n g thả đi rồi ba vòng về sau lúc này mới chắp tay hướng về liễu đại gia gửi tới lời cảm ơn sau đó lại hướng lao vương chắp tay vương đại bá sớm mấy năm là một đao không hiểu chuyện va chạm qua tiểu phượng tỷ ngài đại nhân có đại lượng tuyệt đối đừng so đo nếu không phải ta hiện tại không dám thấy tiểu phượng tỷ ta phải phiến bản thân một cái hồ nhất đao nói thật sự sông trên mặt của mình hung hăng giật một cái ba cái tắt thanh thúy m á u m ũ i đều chảy ra một đao công tử ngài đây là lao vương nhất kinh ngài có thể tuyệt đối đừng gọi ta một đao công tử trực tiếp gọi một đao liền thành ta đây còn có chút sự tình được cắt bài năm mới để đám kia đồ chơi pha trộn cũng không thành hồ nhất đao lần nữa hành lễ đ ó lấy bay sượt mặt liền hướng bên ngoài đi lao vương đưa hồ nhất đao đi ra ngoài lại q u a n g trở về liêu đại gia đây là lao vương hỏi liễu đại gia thời gian trước nhà ngươi lão gia muốn cho tiệu phượng làm mối cho hồ gia liễu đại gia nói ra một câu lập tức lao vương nghĩ tới hồ gia tại phụng thành thế lớn nhưng lại thanh danh không sai vương gia lão gia tự nhiên hy vọng nhà mình cô nương có cái bảo hộ tại năm năm trước thời điểm liền phái người làm mối sự tình đương nhiên là không thành một là hồ g i a từ chối hai là vương gia đại tiểu thư lấy cái chết bức bách nhất là cái sau muốn vương lão ra mệnh thiếu chút nữa k h ó p lên vương lão ra là vì nhà mình cô nương bảo hộ cũng không phải muốn nhà mình cô nương mệnh cho nên không giải quyết được gì nguyên lai、like、là chuyện này lại dính mạc tiên sinh hết lão vương lịch duyệt nhiều phong phú lập tức liền biết hồ nhất đao ý gì rồi lúc này cảm thán sau đó một suy nghĩ buổi tối hôm qua tiểu thư nhà mình đã muốn đi lý gia trân có thể tiểu niên không có x u ấ t giá cô nương sao có thể đi nhà người ta qua bị hắn chết sống cản lại rồi hôm nay hai mươi bốn rồi vừa vặn đi đến như hai mươi bốn tháng chạp không đến nhà không quan trọng dù sao sớm tối đều là người trong nhà đ ấ y lòng có chủ ý lao vương mang theo hộ vệ một bộ xe mang theo tiểu thư nhà mình liền thẳng đến lý gia trân đội xe mới ra thành không đến một ư ơ i dặm điện đột nhiên một đội nhân mã liền ngăn ở phía trước chương ba trăm tám mươi tám thứ phương thiên sư bắt đại đàn chủ hai nghìn hai mươi hai m t ư ơ i hai mươi bảy tác giả đổi phế long lao vương nhìn về phía trước c ả n đường nhân mã đ ấ y lòng liền hơi hồi hộp một chút đối diện nói ít cũng có chừng năm mươi người tất cả đều cưỡi n g ư ợ không nói cũng đều là một nước dài súng đạn hắn mặt này tuy nói cũng là dài súng đạn nhưng người y ta còn phủ lấy xe ngựa thật sự là đánh cũng đánh không lại chạy vậy không chạy được đ ấ y lòng sợ hãi thấp t h ỏ g lão vương mặt ngoài lại là bất động thanh sắc ôm quyền chắp tay là vị nào đưa ra tiểu lão nhân vương t r ư ở n g p h ò n g gặp qua các vị rồi lão vương nhất vừa nói một bên liền từ trong tay háo móc ra một cuốn bao lấy giấy đỏ đồng bạc năm mươi mai đồng bạc chỉnh tề bao k h o a tại băng thiên tuyết địa bên trong kia giấy đỏ dị thường dễ thấy lão vương hai tay nâng lên mặt mỉm cười sắp hết năm tiểu lão nhân tất nhiên sẽ không để cho các vị đi không được gì đây là một chút chút lòng thành các vị cầm đi mua uống rượu nếu là không đủ các vị liền mời nói rõ tiểu lao nhân nhất định nghĩ biện pháp vương gia tử vương lão gia tử bắt đầu liền lựa chọn hỏa khí sinh t à i con đường dù vị kia vương lão gia tử lại nói nhà ta là chạy thường lại không phải mở tiêu cục võ quán không cần nhiều như vậy vi p h o n g mà lại liền xem như tiêu cục võ quán thật sự như là xem ra đồng dạng ủy phong sao còn không bằng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn kết giao bằng hữu nhiều cái bằng hữu nhiều con đường không chừng ngày nào liền dùng tới rồi vương lão gia thuyết pháp bị lao vương hoàn toàn thừa kế nhưng có lúc đi lý nhi là một cái như vậy lý nhi sự lại không phải chuyện như thế liền gặp cản đường dẫn đầu vị kế hắc hắc cười quái dị một tiếng nào dám thu vương ra đại lễ ta đây là để van cầu thân tự nhiên là cần cho vương ra một món lễ lớn dĩ nhiên ta và các minh đệ tình như tay chân phần này đại lễ bên trong các minh đệ cũng muốn một đợt tham dự tham dự vừa nói xong người chung quanh liền đều nợ nụ cười kỳ dị không chút kiên kỵ lao vương co tay một cái ôm giấy đỏ đồng bạc thu vào sáu chi hẹp dài ngón lút lớn nhỏ phi tiêu xuất hiện ở trong lòng bàn tay nụ cười trên mặt không thay đổi tay run một cái xiu xiu phốc phốc phốc dẫn đầu cái kia liên đối lấy bên người cười đến lớn tiếng nhất mấy cái kia tất cả đều im b ậ t mà d ừ n g rồi tiết hầu bên trên cắm phi tiêu ào hạt buốc lên máu lão vương ra tay rồi hộ vệ bên cạnh cũng không mập mờ nâng lên thương liền bán cùng trước đó thuê khác biệt lần này hộ vệ bên trong có một hơn phân nửa đều là vương gia lão nhân không ít chính là già sinh tử trung tâm không có vấn đề năng lực cũng không thành vấn đề vương gia lão g i a khi còn sống bỏ được dốc hết vừa liếng bằng không vương gia đại tiểu thư lúc trước cũng không thể chạy ra thành khu phanh phanh, phanh. tiếng súng liên miên ra roi t h u c ngựa lão vương nhắc ngựa đi đầu trong tay trường đao liên miên vung chặt súng đạn dù lợi nhưng là tốc độ chậm một thương về sau kém xa đao nhanh trừ thủ hộ tại bên cạnh xe ngựa mấy cái những người còn lại cùng lao vương nhấc lên t r ú n g sát hai cái vừa đi vừa về c ả đường đám người này liền bị rết tàn đi người một nhà trừ hai cái kẻ xui xẻo bên ngoài nghiêm trọng nhất chính là treo giải lụa màu trước cửa thuộc về đại hoạch toàn thắng rồi có thể lao vương trên mặt nhưng không có tí xíu cao hứng sự t ì n h có chút không đúng không nên đơn giản như vậy lao vương tuyệt đúng lao g a hồ lập tức liền phát hiện không được bình thường về thành lao vương hô to lấy có thể sau mực khắc tất cả mọi người trận tròn mắt những cái kia vừa mới xuất hiện bị bọn hắn bắn g i ế t chém g i ế t lưu t ừ nhóm vậy mà đứng lên lần nữa rồi bao quát bị lao vương phi tiêu bắn g i ế t kia sáu cái cứ như vậy lung la lung lay đứng lên không nói trong miệng còn phát ra trận trận gào thét không giống người giống rác thú lao vương đã cảm thấy sau sống lưng đều l ạ n h rồi đây là đụng tới dị nhân là ai là nhà nào lao vương đáy lòng phi tốc chuyển động lúc này mệnh lệnh thu nạp trận hình súng k i ế p lần nữa bổ sung t r ậ t hẹp nhỏ bé hắn an ủi sao động n g a bảo hộ ở lập tức chiếc xe lần nữa cất cao giọng nói là vị nào ra đến cùng tiểu lão nhân nói dỡn vương trường phong có mắt không biết thái sơn nguyện ý dùng thân g i a tính mạng bồi giao m ờ i vị gia này bỏ qua tiểu thư nhà ta là tốt rồi lão vương căn vốn không có ý định liều kia là dị nhân hắn lấy cái gì liều hắn cái này kỹ năng đối phó người bình thường dư s ả i đối phó luyện qua kỹ năng cũng là dễ như t r ở bàn tay nhưng đối đầu với dị nhân đó chính là bọ ngựa đấu xe nếu không phải sau lưng có tiểu thư nhà mình tại lão vương lúc này đã sớm bị xuống đất cầu xin tha thứ lão vương thanh n m to trung k h mười phần cái này âm thanh nhi liền truyền đi thật xa không ai có thể trả lời chỉ có những cái kia phục sinh thi thể đang thép đ ạ o mùa đông khắc nghiệt t r u n g quanh bọn hộ vệ từng cái mồ hôi lạnh lâm ly kia d ọ t mồ hôi thuận c á i chán thấm vào con mắt đau rát nhưng ai cũng không dám c h ư ớ c mắt ai cũng không dám l a u sợ một chút mất tập t r u n g những tử thi này liền sung lên tử thi tiếp tục hướng phía trước càng ngày càng gần khoảng cách xe ngựa không đến mười bước xa thời điểm lão vương nâng lên thương hắn chuẩn bị liệu mạng một lần rồi hắn được cho tiểu thư nhà mình d ế t ra một con đường tới ngay tại lão vương khí thế đạt tới cực hắn lúc đột nhiên một vệ thanh em vang lên bỏ qua tiểu thư nhà ngươi đơn giản nói đến đây lời nói một bóng người xuất hiện ở tử thi đằng sau nhìn bộ dáng giống như là mặc đạo bảo nhưng lại khuôn mặt n h ă m hiểm mắt tam giác bên trong mang theo giống như thực chất hung quang ở phía sau hắn thì là đi theo một cao một thấp hai nam tử cao cái kia tựa như nhân hùng lại cao lại tráng lớn trời lạnh hai tay để trần một thân khối cơ thịt lẫn vào khối lớn thịt mỡ khuôn mặt dữ tợn thấp cái kia tựa như ba tấc đinh vừa gây lại nhỏ mặc nhỏ áo đông kim trùng thiên miệng khuôn mặt lại là vỏ cây giả nhất là tay kia bên trên mang theo lối móng đốt thép dưới ánh mặt trời hàn mang bắn ra một phía làm người sợ hãi một tiếng đơn giản khiến lao vương khí thế trì trệ ba người ra s càng làm chung quanh thuê mà đến hộ vệ bạo động thứ nhất là ba người quá mức quá dị thứ hai lúc ba người xuất hiện để những cái kia thuê mà đến bọn hộ vệ cho rằng có chuyện cơ tất cả mọi người là đến kiếm tiền không có việc gì ai l i ề u mạng a có thể không l i ề u mạng tự nhiên là không l i ề u mạng tốt lão vương cảm nhận được loại biến hóa này đáy lòng âm thầm tiêu khổ nếu như nói vừa mới còn có ba điểm nắm chắc trùng s á t ra ngoài bây giờ là một chút cũng bị mất vẫn phải là người một nhà ngoại nhân không đáng tin tệ đáy lòng tiêu khổ lão vương nhưng lại không thể không tiếp lấy nói gốc dạ ngài nói đem giết nguyên người tới giao ra nguyên đến tiêu ngáy mắt thật ô n nhân còn nói, còn nhưng trường sinh đạo người. g dị dễ thiểu thể chút hội, thế h có có cơ tối t là đạo Kìa là muốn chết ở chỗ này rồi đáng chết ta đáng chết biết rõ trọc trường sinh đạo người còn dám bất cẩn như vậy lao ra vương trường phong thật xin lỗi ngài a lao vương đáy lòng hoạt động càng phát ra kịch liệt mà xe ngựa dèm lại là vậy một cái vương ra đại tiểu thư vương tiểu phượng từ bên trong đi tới tiểu thư ngài đừng đi ra lao vương vội vàng ngăn đón có thể tại lúc này căn bản ngăn không được rồi vương tiểu phượng lộ diện một cái đối diện đạo sĩ liền nợ nụ cười không tệ không tệ nguyên â m không mất thật là một mực h ả o dượng vốn tiên sư thay đổi chủ ý coi như các người đem giết nguyên người tới giao ra ta cũng được mang đi nàng vậy mà tại phụng thành còn có thể tìm tới một mực h ả o dượng là ở khó được đạo sĩ lẩm bẩm lấy lao vương lại là biến sắc không phải là bởi vì đối diện đạo sĩ nói không giữ lời mà chỉ nói sĩ lời nói chuẩn sắc mà nói là thiên sư một từ trường sinh đạo không nghi ngờ chút nào tà giáo nhưng là có chương trình cao nhất vị tia tự nhiên là đạo chủ cũng có xưng hô đạo tôn mà trừ vị này bên ngoài phía dưới chính là tứ phương thiên sư lấy đông nam tây bắc mệnh danh tiếp lấy thì là bát đại đàn chủ lấy từ giáp ất bánh đinh mậu m g ừ n g canh tân đã đối phương gọi là vốn thiên sư vậy khẳng định chính là trường sinh đạo đông nam tây bắc bốn vị thiên sư một trong bên cạnh hai người không phải đối phương hộ pháp chính là bát đại đàn chủ thứ hai lao vương khuôn mặt càng phát ra đáng chắc rồi dị nhân đánh c ô n g lại trường sinh đạo dị nhân càng đánh c ô n g lại bây giờ đối phương lại là trường sinh đạo bốn vị thiên sư một trong vậy càng là không có tí xíu hy vọng lao vương giờ phút này có chút kịp phản ứng trường sinh đạo tứ phương thiên sư một trong đều ra tay rồi vẫn còn vẽ vời thêm chuyện tìm tới nhiều như vậy lưu tử tự nhiên không phải thăm dò bọn hắn nho nhỏ này thương nhân nhà hẳn là để phòng thành tây hồ ra làm sao phòng lao vương không biết nhưng lão vương biết rõ thành tây hồ ra gia thời gian ngắn xuất hiện không được lao vương đoán được điểm này vương tiểu phượng vậy đoán được vị này vương gia đại tiểu thư đối mặt với trường sinh đạo một phương thiên sư cũng không có l u n cuống huyện chuyển cười một tiếng chắp tay nói vị tiền bối này phải chăng cùng vương gia có chút hiểu lầm nói hiểu lầm thời điểm vương gia đại tiểu thư trên thân chuyển đến tt âm thanh liêu đại gia lão vương nhất xem liền kịp phản ứng sau đó trên mặt vui mừng nếu như l i ê u đại gia đi theo tình huống kia lại bất đ ộ n g lúc này lão vương cũng không có nhiều muốn vì mà trước đó l i ê u đại gia ngay cả tiên gia lâu đều không ra bây giờ lại nguyện ý đi theo tiểu thư nhà mình lão vương chỉ là muốn cho tiểu thư nhà mình tranh thủ thêm sinh cơ tốt nhất là tất cả mọi người có thể sống a cầm một đầu rắn làm ta sợ a nếu là thành tây lão hồ ly ta còn nhường nàng b à phần đầu này rắn sao nói còn chưa dứt lời nhưng là không cần nói cũng biết vương tiểu phượng cũng không nói thêm chỉ là trên đầu vai xuất hiện một đầu hơi mở tiểu xà n g ư ơ i cái con b ê nhỏ đồ chơi đặt cái này trang cái gì lớn cánh tỏi nếu không phải ra ra người ta đi là bảo đảm nhà tiên nhi con đường ngươi dám xuất hiện ở ra ra người trước mặt ta liêu đại r a miệng phun hương thơm lao đạo kia cũng không có phủ nhận n g ư ơ i phạm làm ở một cái đường khẩu liền xem như nhỏ nhất đường khẩu ta cũng không dám cứ như vậy xuất hiện ở như ngươi loại này tu luyện ngàn năm tiên nhi trước mặt nhưng người nào nhường ngươi không có mở đường khẩu đâu mà lại ngươi còn bị thương không đúng không phải bị thương là thời gian trước lột s ắ c muốn trở thành dao lại bị thiên lôi đánh trúng sau tổn thương một mực không có t ố i ta lao đạo nhún nhún mũi tở h nháy mắt đảm rõ ràng hư thực sau đó lao đạo này liền nợ nụ cười không sai không sai nếu như nói nữ hoa kia là một mực hảo dược lời nói ngươi cái này yêu linh liền được xương tụng là b ả o dược rồi không nghĩ tới có bực này thu hoạch nguyên đến a nguyên đến ngươi chết thật tốt lao đạo nói vung tay lên những cái kia l i ễ u t ử khởi tử hoàn sinh thi thể liền xuống tới phanh phanh phanh vươn ra hộ vệ bóc cỏ thi thể tại chật hẹp nhỏ bé trùng kích vào từng cái ngã xuống đất có thể lập tức liền lại bỏ dậy bọn hộ vệ đều hòa rồi cái này đánh không chết có thể làm thế nào p h ú c lao vương trường đao trong tay đem một cỗ thi thể đầu lâu chém xuống thi thể lập tức bất động nháy mắt lao vương liền tìm được sơ hở chặt đầu lao vương hô to lấy bối rối lập tức bình phục nhất là làm tử thi đầu lâu bị chặt sau đó lập tức không nhúc n í c h những hộ vệ này triệt để ổn định lại đều là làm cái này mặc dù không muốn liều mạng nhưng nên liều mạng thời điểm nhất định không thể co lại chứng không phải ở nơi này đi liền làm không được vì sao thanh danh túi phốc phốc phốc vương gia hộ vệ của mình cùng thuê mà đến bọn hộ vệ nhìn qua thái thức ăn bình thường chặt lấy những n à y khởi tử hoàn sinh l i ễ u tử xem ra rất đáng sợ nhưng là tìm tới nhược điểm về sau những n à y khởi tử hoàn sinh l i ễ u tử liền có chút ngoài mạnh trong yếu rồi không chỉ có tốc độ chậm mà lại không có đầu góc khởi tử hoàn sinh l i ễ u tử bị rết hơn phân nửa lao đạo kia cũng không gấp gáp x ô n g bên người hai người khiến cho cái nhan sắc giống cao tráng to mọng cái kia trực tiếp giống to một tiếng liền v ọ t lên chạy băng băng ở giữa tựa như là một đầu tóc điên lợn rừng giống như hai cái hộ vệ né tránh không kịp bị đụng vào trên thân mang theo một trận xương cốt đứt gậy thanh âm liền bay lên nơi xa một lần nữa lắp chật hẹp nhỏ bé hộ vệ liền muốn bóc cỏ lại cảm thấy dưới thân đau s ó t túi đầu xuống mới phát hiện kia gầy lồn phản g phất là hầu tử người lồn đang dùng mang theo móng n ú t thép tay móc ra bản thân ruột a mang theo kêu thảm hộ vệ xoay người mới ngã xuống đất có kia huyết tính l i ề u chết cũng phải cấp cái này người lồn đến một lần hung ác nhưng là kia người lồn tốc độ quá nhanh trùn xuống thân liền biến mất không thấy không rơ một lần đường lại cái gì đều không tìm tới mà phát động công kích tao tráng to mọng đại hán lúc này thì là giơ lên một cái vương ra hộ vệ cứ như vậy muốn xé sống đối phương ô tiếng vang nặng nề bên trong một đoạn to bằng b ã n nước hơi mở cái đôi u quét ngang mà tới cao tráng to mọng đại hán trực tiếp bị tắt bay tia gầy l ù n người l ù n cũng không có tránh ra hai người bay ngược mà q u a y về một mực chờ chờ cơ hội lao đạo thì là âm tiếu v ọ t lên cho ta định lao đạo một thanh b ù a vàng ném ra b ù a vàng ở giữa không trung liền biến thành đường lối tia sáng màu vàng l a s e bình thường đính tại này một nửa trong suốt cái đôi bên trên lập tức tia cái đôi bất động lao đạo trong mắt liên miên dâng lên dị sắc nhìn xem từ vương tiểu phượng sau lưng dâng lên nồng đấm hắc vụ k i a cái đôi u chính là từ hắc vụ bên trong vương ra chờ chính là ngươi tới tới tới để vốn thiên sư nhìn xem ngươi đến tột u cùng là cái gì chủng loại rắn lao đạo nói liền đi hướng về phía vương tiểu phượng ô vương tiểu phượng sau lưng hắc vụ bên trong một cái có thể so với đầu máy cự đại xà đầu cứ như vậy xông ra một ngụm hắc vụ phun ra lao đạo lập tức bị bao phủ có thể lao đạo cười đến càng phát ra vui vẻ còn mang độc tốt tốt tốt thật là quá tốt không hổ là bà dược có ngươi lại góp một chút cái khác phụ dược vốn thiên sư liền có thể luyện ra một lò chân long đăng rồi tiếng cười thoải mái lao đạo sĩ k h o á t tay hai tấm thẻ xuất hiện một tấm hóa thành dây thừng bọc tại liêu đại gia trên đầu một tấm thì là hóa thành một thân cao năm mét l ự c sĩ cứ như vậy bắt được dây thừng một đầu đem liêu đại gia từ hấp vụ bên trong đầy ra ngoài cái này còn không có xong để cho an toàn lao đạo sĩ、si、trong tay lại thêm ra một tấm bảo thẻ không biết tính sao từ vừa mới bắt đầu hắn thì có một chút bất an đặc biệt là lấy ra hai tấm bảo thẻ về sau loại kia bất an để hắn đáy lòng phát lệnh mà lại xuất ra áp đáy hòm bảo thẻ về sau loại bất an này không chỉ có không có biến mất ngược lại là càng diễn càng liệt lao đạo vạn phần không hiểu cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chương ba trăm tám mươi chín kinh ngạc cùng phản vệ hai nghìn hai mươi hai mười hai mươi tám tác giả đổi phế long người trực giác chuẩn sao chuẩn cũng không chuẩn cụ thể phải xem sự tình t Tì ỷ như nói ngươi cảm giác mình nhất định có thể sáng sớm rèn luyện tự mình làm sạch sẽ ẩm thực nhưng tỷ lệ lớn là không được định tám cái đồng hồ báo thức đều không dùng vừa mở mắt nhắm mắt lại a thế nào bữa trưa a ngày âm m a khó trách ta không có lên được rồi đến mai lại sáng sớm đi hôm nay trước điểm cái thức ăn ngoài thừa dịp thức ăn ngoài tới công phu ta lại nhắm mắt một chút rèn luyện người nói rèn luyện a đến mai đến mai nhất định có thể được đây chính là không được kia、yeah, mà là chuẩn đâu thì như người cảm giác đầu lục ân có đôi khi cũng không chuẩn đừng có đ o á n m ỏ nhân sinh nha luôn có thể vượt qua được đúng hay không trường sinh đạo phương bắc thiên sư không có lục hắn chính là cảm thấy phía sau l ư n g phát lệnh chuyện này với hắn tới nói căn bản là chuyện không thể nào đã sớm tại hai mươi năm trước hắn cũng không sợ nóng lệnh rồi hiện tại càng là nóng lạnh bất sâm hát thổ địa bên trên có thể đem người đông chết phong t u y ế t hắn để trần mông chạy một đêm đều vô sự đây là có sự a vị này phương bắc thiên sư đáy lòng giặc ô một mực nắm ở trong tay tấm thứ ba b ả o thẻ không chút do dự móc ra tiếp đó nhắm ngay nhất làm cho đáy lòng của hắn phát l ạ n h địa phương vung lên ô một tiếng gầm điên cuồng bầu trời tối xâm lại sau đó cồn phong gào thét phong t u y ế t sen lẫn băng u cục xuất hiện lốp đập vào phía trước phạm vi một dặm cơ khoảng cái chén ăn cơm cây lúc này liền bị nệ gãy cứng rắn mặt đất cũng là một đập một cái hố người nếu là trạm trong đó t r ự c tiếp đầu liền phải bị n g h một lỗ thủng nhưng cái này cũng không hề là đáng sợ nhất đây chỉ là tiền đồn chân chính đầu to nhi lại đằng sau khí đông mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng gào thét mà ra liền như là là thủy triều bình thường đem phiến đại điệu này càng quét kết, kết, kết. kết đông thanh â m khiến tại chỗ người của vương gia sắc mặt đại biến cho dù là vị k i a liễu đại gia đều khẽ giật mình vương gia tất cả mọi người biết rõ trường sinh đạo yêu nhân đáng sợ nhưng là không nghĩ tới sẽ như vậy đáng sợ cái này vung tay lên liền để thiên đ i ệ biến sắc sợ là thần tiên cũng không phải là quá đáng a dù là đối vương gia trung tâm nhất hộ vệ lúc này đ ấ y lòng vậy run lên đối thủ không phải là người là thần tiên a có thể không run lên mà vị kia bị dây t h ư ờ n g bao lại đầu đang bị cả người cao năm mét l ự c sĩ tốn ra hát vụ liễu đại gia càng là lòng có dư mùa mà nhìn xem trường sinh đạo phương bắc thiên sư trong tay cái này trương b ả o thẻ liễu đại gia đ ấ y lòng yên lặng đánh giá một lần nó nếu là chịu như thế một lần không chết cũng phải nửa cái mạng cái này băng tuyết khi đông đối với nó tới nói thật sự là mấn mệnh thay cái thủ đoạn khác còn không đến mức cái này dạng tên k h n này đến có chuẩn bị chính là đến làm ta sau đó liêu đại gia tự hồi t h ầ n lại lúc này tức giận đến nhoáng một cái đầu ba dây thừng đầu kia lực sĩ trực tiếp bị c u ậ t bay vừa mới liêu đại gia không có nghiêm túc lúc này nghiêm túc cái này lực sĩ căn bản bắt không được liền ngay cả kia dây thừng n h ì cũng bị căng đứt rồi liêu đại gia chuẩn bị liều mạng nhân ra đều có chuẩn bị mà đến rồi nó chơi nữa náo đó mới là trong nhà xí đốt đèn muốn chết nhưng là ngay tại liêu đại gia xuất r a áp đáy hỏng tuyệt chiêu lúc manh phát hiện không được bình thường trường sinh đạo kia tạp mao yêu đạo không thích hợp đối phương đứng tại chỗ không núc ních cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến bị đông cưng khí triệt để băng phong địa phương phản phất nơi đó có người. Thế nhưng nơi người. đó có l à c á i này này đông xâm nhập phía dưới, đừng nói người, liền xem như tảng đá cũng được đóng băng nước、vỡ. Không thể nào. sao phía loại có được thể? Tại thể khí dưới, i l đá xâm xem vỡ. ê u đại gia nghĩ như vậy đạo l i ê u đại gia là nghĩ như vậy người của vương gia cũng là nghĩ như vậy lão vương càng là chuẩn bị thừa dịp lúc này công phu muốn để tiểu thư nhà mình rút lui trước có thể vương tiểu phượng lại là lắc đầu nàng rút lui l i ê u đại gia liền phải cùng đi theo l i ê u đại gia đi rồi người ở chỗ này mỗi một cái có thể ngăn cản trường sinh đạo yêu nhân mà lại nàng cảm thấy nơi đó có nàng muốn đi gặp nhất người vương tiểu phượng nhìn xem nơi đó im lặng không lên tiếng lắc đầu ai ấu tiểu thư của ta ngài nhanh đừng xem xét thừa dịp cơ hội này ngài đi trước ta cho ngài l ó t đằng sau nhìn xem đứng lại bất động vương tiểu phượng lão vương chân là gấp gáp bức lửa trên trán tất cả đều là mồ hôi vương thúc chờ một chút tốt lắm giông có người vương tiểu phượng kiên trì ý mình làm sao có thể có người sao thật là có người lão vương tức giận đến vô đùi vừa mới chuẩn bị dùng cường ngạnh thủ đoạn mang đi tiểu thư nhà mình thời điểm đột nhiên phát hiện ở mảnh này khí đông bên trong thật là có người hơn nữa còn là người quen vâng Mạc t bên s i người thuê mà đến một tên hộ vệ trực tiếp quỳ xuống quỳ xuống về sau liền bang bang bang i ậ p đầu trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cho thần tiên ra ra dập đầu chúng ta vô ý mạo phạm đều là tia yêu đạo gây ra hoa bưng có một người quỳ xuống giống như là nhấn mở quán bốn phía thuê mà đến hộ vệ phần phật đều quỳ xuống Vương sau một khắc lao vương bịt quỳ xuống lấy đầu băng điệu trong miệng kêu khóc mạc tiên sinh cứu mạng a mạc tiên sinh cứu mạng a mạc tiên sinh vị này chính là mạc tiên sinh chưa từng gặp qua gỗ hẹ tật vương ra bọn hộ vệ đầu tiên là xương sở sau đó vui mừng quá đỗi cái này nhân vật thần tiên là người một nhà a vậy thì dễ làm rồi p h â n phật vậy quỳ theo đó không thấy được vương quản gia đều quỳ bọn h ắ n quỳ không mất mặt bất quá ngược lại là không có người kêu khóc lao vương dắt c u n g họng kêu khóc a có một người là đủ rồi lại nhiều lại không phải khóc bộ phận không đến mức vương gia đại tiểu thư đứng trên xe ngựa nhìn xem tiêu đạo dần đi tiến gần thân ảnh hai mắt đều bị một mực hấp dẫn làm sao đều chuyển không ra trên khỏe miệng cười càng là dấu vậy dấu không được hán thật ở đây là bởi vì cảm thấy được ta muốn đến mới chờ ta ở đây vẫn là phát hiện nguy hiểm mới đến tìm ta chúng ta thật là tâm hữu linh tê vương gia tiểu thư cái này nhỏ trái tim đông đông đông liền nhảy thành một mảnh liễu đại gia cúi đầu nhìn thoáng qua lại nhìn một chút vị kia đi tới già muốn nói chút gì cuối cùng không nói gì nó liền một rắn không hiểu tình cảm nhưng nó cảm thấy vương tiểu phượng có chút cả nghi quá rồi vị gia này rõ ràng là hướng về phía kia tạp mao yêu đạo tới nương tựa theo chiều dài ưu thế liễu đại gia dựng thẳng lên thân thể liền có thể thấy rõ rõ ràng ràng lúc này kia tạp mao yêu đạo một mặt n g h i ê trọng a nên n h ờ n g ư ơ i đắc trí, không biết h á t thổ địa bên trên tàng long hòa hồ sao dẫn xuất vị gia này ngươi liền n g h ỉ công đi liêu đại gia to lớn rắn khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác trường sinh đạo phương bắc thiên sư căn bản chú ý không đến cái này cặp mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đi ra gỗ ẹ tờ thật sự có người mà lại người này không nhìn lấy lá bài tẩy của hắn s á t chiêu nhìn xem gỗ ẹ tờ nhàn nhã tản bộ giống như bộ dáng vị này phương bắc thiên sư hối hận phát điên rồi ngài nói ngài như thế một tôn đại phật làm sao không lên tiếng đâu phải biết ngài ở phụ cận đây ta nói cái gì cũng không dám tới còn có phía dưới những đệ tử kia ăn hại a cái gì đều không dò nghe liền đến hồi báo không đúng nói không chừng không phải phía d ư ớ i đệ tử là ba tên khốn kiếp kia cố ý đem ta dẫn tới nguyên đến cái kia hốn đản bản thân liền là chuyển ném mà đến ngựa bị lừa rồi đây là cái kia hốn đản bộ cục thứ nguyên tìm tới đến ta đây bắt đầu chính là một cái bẫy vị này một lòng muốn ngàn vàng mua xương ngựa phương bắc thiên sư đấy lòng gọi là một cái hối hận đại não thì là nhanh chóng chuyển động hắn cũng không muốn cự như vậy chết rồi nhất định phải tìm đ ư ợ đường nghĩ đến đâu tầm mắt bên trong gỗ ẹ、e、tật thân ảnh lại càng đến càng rõ ràng hả khi nhìn đến gỗ ẹ tật dung mạo trước mắt vị này trường sinh đạo phương bắc thiên sư chính là xức sở còn không có chờ hắn nghĩ rõ ràng a ông đầu bên trong một thanh â m vang lên trước mắt chính là biến đổi vị này trường sinh đạo phương bắc thiên sư lại trở về mười năm trước t r ư ớ c r a lên họa một mực tự nhận là hàng đầu thiên hạ bọn hắn bị đuổi được trời không đường xuống đất không cửa không biết từ chỗ nào đụng tới nhiều như vậy cao thủ một cái thi đấu lấy một cái nhất là quan tính bên trong tay kia cầm bảo kiếm nam nhân quá đáng sợ một kiếm liền tổn thương đạo thủ lại một kiếm chém lao tay một tay lúc trước bắt đại đàn chủ càng là không được việc đối phương một kiếm xuống tới chết rồi một nửa nam nhân kia gọi là cái gì nhỉ cố ý lan g quên để vị này phương bắc thiên sư thật sự quên đi tên của đối phương nhưng khi có một tia hồi ức xuất hiện lúc đó chính là trời sập đất nước lý lý thu trắng kiếm tiên lý thu trắng trong chốc lát vị này trường sinh đạo phương bắc thiên sư liền p h á n phất thấy được năm năm trước phá toái hư không kiếm tiên lý thu trắng lần nữa quay về nhân gian bình thường thân thể run lên cầm cập sắc mặt trắng b ệ không có một chút huyết xác không có khả năng đây không có khả năng vị này trường sinh đạo phương bắc thiên sư trong miệng liên miên nói đột nhiên trước mắt trong miệng ở một tiếng cứ như vậy không còn khí tức dọa chết tươi chí ít ở chung quanh trong mắt người chính là chỗ này há chuyện trên thực tế là bị gỗ ẹ、e、tật giang trí nhìn chăm chú cho quét nhưng là người chung quanh không biết thấy cảnh này một mực nửa thật nửa giả kêu khóc lão vương đều ngây ngẩn cả người trường sinh đạo nha thứ phương thiên sư một trong n h a cứ như vậy bị hủ chết rồi mà những cái kia vốn là quỳ l ạ lấy bọn hộ vệ thì là tại thời khắc này càng phát ra thành kính nhưng không có cái gì kinh ngạc dù sao tại trong lòng bọn họ g ô、e、h tớt chính là giống như thần tiên rồi thần tiên làm ra cái gì kinh tiên động địa sự t ì n h đều là bình thường liễu đại gia ngược lại là nhìn ra một điểm m á n h khỏe nhưng là liễu đại gia ăn độc chuột mới có thể ở thời điểm này giải thích nó cũng không có phát bệnh nó còn chỉ vào vị gia này à. mà vương gia đại tiểu thư nhìn xem một màn này trong mắt đều muốn sáng lên rồi trong này liền tính vương gia đại tiểu thư đơn thuần nàng chính là cảm thấy mạc tiên sinh thật lợi hại không hổ là nàng xem bên trên người g ô、e、h tớt đi tới đưa tay liền đem ba tấm bảo thẻ thu hồi liên đối với lần này hắn không có hứng thú hắn chính là muốn biết tại ban sơ nhìn thấy hắn thời điểm đối phương loại kia kinh ngạc là nguồn gốc từ chỗ nào loại kia tựa hồ là nhìn thấy người quen kinh ngạc khiến gỗ hẹt tương đối yêu kỳ gỗ hẹt tớ rất khẳng định tại chớ sinh một trong trí nhớ không có một người như vậy gỗ hẹt tớ đánh mắt không tự chủ được quét về bối cảnh mặc ra từng là kinh thành nhà giàu nhưng là bất đắc dĩ cuốn vào một lần phân tranh cấp tốc suy sụp đến chớ sinh một phụ t h â n lúc càng là không thể không rời xa quê quán kinh thành phân tranh rời xa quê quán xem ra chớ sinh một bối cảnh cũng không đơn giản a còn có trước mắt bí cảnh đã trải qua v u a điên triệu kinh giác ma hóa về sau độ khó vậy vượt ra khỏi dự đoán g ô ẹ、e、tớ bất động thanh sắc liếc nhìn lao vương rất rõ ràng chân chính luyện qua kỹ năng lao vương hẳn là trước mắt bí cảnh người bình thường thực h ạ mà trước mắt bí cảnh rõ ràng có cùng loại siêu phàm lực lượng tiếp đó làm vừa điên triệu kinh giác sau khi xuất hiện loại này siêu phàm lực lượng bắt đầu bị càng lớn trình độ thôi hóa sau đó chính là bảo thẻ rồi bảo thẻ không chỉ có lần nữa thôi hóa trước mắt bí cảnh siêu phàm lực lượng mà lại càng là trở thành trước mắt bí cảnh mỗi người đòn sát thủ nói đơn giản chỉ cần thông qua bảo thẻ thí luyện có bảo thẻ sử dụng quyền hạn như vậy thì có nghịch chuyển cục diện cầm sản liền tựa như vừa mới trường sinh đạo phương bắc thiên sư đối phương thực lực chân chính cũng chính là nhất giai đến nhị giai ở giữa thế nhưng là đối phương vừa mới sử dụng bảo thẻ triệu hoán mà ra khí đông thì là đạt tới c h u y ề n ký cấp bậc người bình thường đ ụ phải tuyệt đối thập tử vô sinh bất quá đối gỗ e tơ tới nói cũng chính là để người xa quê áo lắc lư một lần trường sinh đạo tứ phương thiên sư một trong là có truyền kỳ át chủ bài còn thừa ba người nên cũng không kém mà vị kia cái gọi là đạo chủ phong hào truyền kỳ sao gộ h、e、ẹ tớ nghĩ đến khoe miệng lại là nhất lên phong hào truyền kỳ hắn cũng không e ngại không cần quá nhiều bố trí lấy trong tay hắn đòn sát thủ đối phương cũng khó thoát khỏi cái chết chân chính để hắn cảm thấy vui chính là trường sinh đạo tựa hồ góp nhặt rất nhiều bạc thẻ cũng đều là đứng hàng đầu cái chủng loại kia phương bắc thiên sư có ba tấm còn lại ba vị đâu bát p ư ơ n g đàn chủ đâu còn có đáng giá nhất mong đợi vị kia đạo chủ đâu g ô hẹ t ư g lấy lòng nghĩ đến một cái suy đoán đột nhiên xuất hiện có lẽ chớ sinh một chính là bởi vì b ả o thể mới bị trường sinh đạo để mắt tới cái này suy đoán làm hắn theo bản năng bấm ngón tay tính toán ảnh s a phệ đ ô i thuật lập tức mà ra nhưng mất hiệu lực không chuẩn xác mà nói là bị quấy nhiễu g ô hẹ tưng nhữ lại mắt hắn cảm nhận được rõ ràng một c h ố lực lượng bao phủ chuyện này để hắn thấy không rõ lắm thậm chí còn muốn phản p h ệ hắn nhưng là phản p h ệ lực lượng kém xa tít tắp nữ vui m ề n rủa ngay cả nữ vu nguyền rủa đều không thể tại huyết tần phía dưới tìm tới hắn điểm này phản vệ càng không có khả năng tìm tới tại vận mệnh âm ảnh bên trong hắn rồi lực phản vây quanh hắn xoay chuyển đường này nhưng không có biến mất lực lượng như vậy chắc là sẽ không biến mất tìm không thấy hắn tự nhiên quay trở về đầu nguồn lực phản một quay đầu đường cũ trở về p h ú c lập tức gỗ ẹ t ậ bên thai liền vang lên tựa như là người thổ huyết sau đó ngã xuống đất thanh âm còn kèm theo rất nhiều âm thanh ồn à o vận mệnh âm ảnh ẩn n ấ p phía dưới một hình ảnh tùy theo xuất hiện chương ba trăm chín mươi đã mắt đến cuối năm 2 0 2 2 1 h 2 9 tác giả đồi phế long hình tượng thị giác là quan sát bởi vậy gỗ hẹ、e、tật có thể rõ ràng nhìn thấy đây là một nơi vương vức trên đ à i cao đ à i cao trang trí cực kỳ xa hoa nhưng nhất làm cho gỗ hẹ、e、tật kinh ngạc chính là chỗ này đ à i cao bản thân lại là từ một khối hoàn chỉnh ngọc thạch rèn luyện m à t h à n h dưới ánh mặt trời cái này ngọc thạch chiếu sáng rặng rỡ hiển nhiên lúc thật tốt tính chất bất quá lúc này khối ngọc này chất đài cao nhưng không có yên t i n h khi tức tiếng ê u rên tiếng ê u thảm thiết phá vỡ hết thảy một cái ngực tràn đầy máu tươi hoa phục nam tử ngay tại trên mặt đất la lộn con mắt con mắt của ta đối phương đau đớn chu lên ở giữa hai tay chém mắt một lát sau đối phương bất động hai tay bỗng nhiên rủ xuống doa đến chung quanh vừa mới chạy tới bọn thị vệ hít vào ngụ khí lạnh bởi vì tại kia vốn là ánh mắt địa phương cái gì cũng không có chỉ có đen nhánh lỗ thủng bất luận kẻ nào nhìn thấy hai cái này lỗ thủng liền tựa như nhìn thấy hai cái sâu không thấy đáy nhưng lại không ngừng xoay tròn vòng xoáy giống như không chỉ có linh hồn muốn bị hút đi vào còn muốn bị xé nát đại nhân đại nhân t r u n g quanh tiếng hô lại nổi lên mà gộ ẹ tơ g t t m ắ t lại bị kéo lại vận mệnh nhâm ảnh bên trong liên lụy ở thời điểm này biến mất b ỏ mình nhân quả tiêu gỗ h ẹ tân ngừng chân nguyên địa tinh tế xem xét khác biệt tựa hồ trước mắt bí cảnh mười phần phù hợp hết u y tần bình thường khiến cái này chưa hề hiện lộ hiệu quả gì bí thuật đang lấy hắn không biết phương thức vận chuyển bất quá là trước mắt bí cảnh đặc thù vẫn là bởi vì thấy được nữ vu tung tích từ đó bị dẫn độc rồi gỗ h ẹ tân suy đoán ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa siêu siêu siêu mấy đạo nhân ảnh hiện hiện cầm đầu vị trẻ tuổi kia càng là không lưng hành lễ tiểu hồ gặp qua ra gỗ h t â đánh ra trước mắt khuôn mặt này cực kỳ phổ thông nhưng là hai mắt lại dị thường linh động người trẻ tuổi hạ tại trên người của đối phương cảm thấy được một cỗ cực kỳ sinh động linh khí xuất mã đệ tử hồ tiên nhi tự báo danh hiệu đối phương lai lịch cũng không khó đoán nhưng chân chính để gỗ hẹ t ậ để ý nhưng là đúng phương thái độ tất h cung tất kính không có qua loa càng không có bất luận cái gì âm dương quái khí là loại kia phát ra từ đáy lòng cung kính gỗ hẹ t ậ không khỏi nhìn lướt qua liếu đại gia to lớn xà tiên nhi lúc này lần nữa biến thành hơi mở mini rắn b ò t ạ i vương gia đại tiểu thư đầu vai phát hiện gỗ h t ậ ánh mắt về sau lập tức lấy lòng gật đầu vây bôi người xem loại này bộ dáng khả、ái. đối không cách nào tưởng tượng vị này bản thể là đáng sợ cỡ nào ra tiểu đao cùng bà nội hắn là nhà đứng đắn mà lại ngài nếu là muốn tìm cái gì đồ vật cùng tìm người nào nhà bọn hắn thế nhưng lại am hiểu nhất l i ê u đại gia đã sớm đệ thấp làm bé lúc này một đám người nhìn xem cũng không còn cái gì quá không được thậm chí tại vào tình huống nào đó l i ê u đại gia ước gì cái này dạng trước tiên đem danh phận ngồi v ữ n g rồi đó mới có thể hôn đến chỗ tốt đến như mặt m ũ i sĩ diện việc không được một ngàn năm hồ nhất đao đó cũng là sẽ đến sự lúc này liền b u lại không người nói ra hôm nay chuyện này giao cho ta đi ta cho ngài làm được thật xinh đẹp cam đoan đem bọn hắn lao đệ đều cho ngài vén ra tới nói đến đây lời nói hồ nhất đao hung dữ nhìn chằm chằm kia trường sinh đạo phương bắc thiên sư hai cái hộ pháp vừa mới hai người này là muốn chạy tới lấy có thể mới chạy ra trăm mét liền bị hồ ra đám người cho theo đó đối phương vương ra hộ vệ lúc cái này hai hộ pháp kia thật là ngày càng n g ả o n g h ĩ có thể đụng phải hồ ra đám người vậy sẽ phải thân mệnh kia cao tráng to mọng đại hán nguyên điệu gạo oanh liền t ự như đất bằng tiến vào mê cùng căn bản quân không ra thứ r rồi. trống treo triển ra trói ra ự c cho ngược tốc được. Lúc Được. tức Cái cử tiếp bất tỉnh rồi. Kia thấp thì thi tớ gật nhất mặt tại tiểu tử thật nhất tiện tình. t Kia người lùn giống giống lại hai người vui đi bài rồi. gia kia đến, bị bé, bị bị vị đánh độ đầu. đao lùn như nam nhân lên, nhanh không này, lần nữa an này lưỡng lòng này. Hồ hồ ra, Vừa ra gô. Gô là là lập là lấy dù xem vậy vẻ ẹ hai tự nhiên là việc quan hệ hồ gia tại cái này thiên hạ ai không biết phụng thành là bọn hắn hồ gia trường sinh đạo cái này là m người khó chịu đồ chơi đột nhiên chạy tới phục thành rõ ràng không phải đến du lịch bọn hắn nếu là không đã điều tra xong đó mới là ăn ngủ không yên đương nhiên trường sinh đạo nếu là vô ý nguyện ý cho bọn hắn đền bù còn chưa tính rồi nếu là có ý ha ha mặc dù hồ g i a không quá sơn hải quan nhưng là không có nghĩa là hồ g i a thủ đoạn không quá sơn hải quan hồ nhất đao dẫn hồ g i a người rút lui người của vương g i a quét dọn chiến trường lão vương nhìn xem tiểu thư nhà mình cùng mạc tiên sinh rất có tự mình hiểu lấy đi đến một bên đem địa phương cho hai người lưu lại l i ê u đại gia vậy lặng lẽ chui vào vương tiểu phượng trong tóc bất quá hai cái lớn chừng hạt đầu ánh mắt lại là trận lên lựu tròn t h a m dò phi phi phi nó l i ê u đại gia mới không có như vậy hạ giá chính là hiếu kỳ ân hiếu kỳ cảm ơn ngươi mạc tiên sinh vương gia đại tiểu thư đấy lòng sớm đã kích động khó nhịn nhưng lại không có mất bình tĩnh trải qua thời gian dài đại gia khuê tú giáo dục để vị đại tiểu thư này nho nhã lễ độ phối hợp bên trên như vậy một thân màu trắng gia cừu lộ ra là như vậy vừa vặn đẹp xinh đẹp nhất là miệng kia sừng lún đồng tiền càng là làm người chữ mến g ô h ẹ t ớ cũng nhiều nhìn thoáng qua sau đó trong đầu liền hiện lên lý g i a chân lục thẩm tích tuổi đao bộ tuổi vô hình dị thường rõ ràng tâm tự cấp cùng g ô h ẹ t ớ cảnh cáo nghe người ta khuyên a n cơm no húng chi vẫn là mình có thể phát giác g ô h ẹ t ớ cũng không phải cái gì biết do núi có hổ vẫn hướng h ổ sơn đi anh hùng hẳn chính là một cái theo thói quen giữ lại một chút cố gắng nhường cho mình làm ra lựa chọn lúc có một k i a chỗ chống người bình thường cho nên đến bên miệng tao nói trực tiếp không còn ngược lại mười phần khắc khí một cái nhấp tay vương tiểu thư ta còn có một số việc trước về lý ra chân rồi nói xong gỗ ẹ n t ậ lách mình không gặp các loại vương gia đại tiểu thư lời nói vẫn chưa nói xong gỗ ẹ n t ậ ngay cả bóng người đã không còn g i ấ u ở trong đầu tóc liễu đại gia lại lẹn đến vương gia đại tiểu thư đầu vai nhìn xem vương tiểu phượng ủy khuất mân mê miệng bộ dáng liễu đại gia cảm thấy mình được gan ủi vài câu dù sao cũng là hậu bối mà lại tính n ế t không hỏng lại thêm hai người về sau tương đối dài một đoạn thời gian chính là tương hộ phụ thuộc quan hệ về tình về lý nhất định phải an ủi nghĩ tới đây liễu đại gia lên tiếng nha đầu ta và người nói đều do trường sinh đạo ừ n liễu đại gia xứng sở nhìn xem nâng lên ma phấn siết chặt nắm đấm vương gia đại tiểu thư một chán sương mù quan trường sinh đạo chuyện gì mặc tiên sinh nhất định là bởi vì lo lắng trường sinh đạo sự tình lúc này mới không có cùng ta nói chuyện vương gia đại tiểu thư lẩm bẩm lấy còn có thể cái này dạng liêu đại gia mắt t r ò n váng cái này tự quyết định là chuyện gì xảy ra không đợi người khác giải thích liền tự mình tìm được m ự ợ cớ thay người khác giải vây cái này cái này làm khó chết ta láo l i ê u rồi nguyên bản còn muốn an ủi vương tiểu phượng liễu đại gia lúc này xem xét được xiết nha đầu này chuẩn không có việc gì cùng hắn an ủi nha đầu này còn không bằng đau lòng lập tức chính mình vừa mới bị tìm ở cổ thế nhưng là có đau một chút đau lòng chính ta ra cái này việc sự vương g i a đương nhiên không có khả năng lại đi lý giải t r u y n rồi về thành trước tiếp lấy giàn xếp thương binh những cái kia mất mạng hộ vệ càng là ở lao vương thụ ý bên dưới cho gấp đôi trợ cấp trong thành trực tiếp đưa đi lên cửa phía ngoài thì là nhường cho người lập tức xuất phát mỗi cái thu được trợ cấp người nhà đều là thiên ân và tạ trợ cấp gấp đôi cho đúng chỗ rồi còn muốn sao thế đến như không có người ăn đến chính là chỗ này chen cơm cầm chính là chỗ này phần tiền chẳng trách người khác chỉ có thể trách bản sự của mình không đủ người nhà cảm t ạ lao vương thì là lần nữa thừa cơ tuyên truyền một đợt vương ra cùng lúc trước ngàn vàng mua xương ngựa đồng dạng cái này một đợt chính là dệt hoa trên cấm rồi lao vương xem chừng lần này về sau vương ra xem như triệt để ổn tương lai mười năm chỉ cần không có đại sự phát sinh liền sẽ lần nữa đạt tới một cái mới đ ỉ n h phong vì sao bởi vì lao vương đã không chỉ một lần nghe tới những cái kia người nhà nói về sau hải tử lớn rồi muốn đi vương ra rồi lao vương đương nhiên sẽ không cự tuyệt còn sai người chiều cố nhóm này hải tử t r ư ở n thành vương gia thực lực tuyệt đối lật một phen thậm chí lao vương lòng dạ ác độc một chút chơi đến tuyệt một chút cái này sóng hải tử cũng có thể trở thành vương gia t ử sĩ bất quá lao vương không có làm như vậy quá tổn hại âm nước rồi hắn được cho vương gia tích đức phải làm cho đại tiểu thư gà thật tốt tốt nhất là ba năm ô u hai năm năm â ba nếu là có một cái có thể họ vương thì tốt hơn chỉ cần cùng mạc tiên sinh hải tử có một họ vương kia phụng thành liền phải họ vương kia thiên hộ nhà thái độ đối với mạc tiên sinh lao vương nhưng khi nhìn tại trong mắt người già thành tinh lao vương tự nhiên biết phải làm sao cho nên k h ô n g có việc liền gì k h u y ế n k hai í c h u nhà mươi lăm tháng n một mươi hai vương gia tiểu thư mang theo bộ đồ mới tới gặp gỗ hệ -E、tờ săn nguyệt hai mươi sáu vương gia tiểu thư mang theo giày mới mới mũ tới gặp gỗ hệ tờ hai mươi bảy tháng chạp vương gia tiểu thư dẫn người rút gỗ hệ tờ có nhà hai mươi tám tháng chạp gỗ ẹ tật lối ngoại nói bế quan hai mươi chín tháng chạp vương gia tiểu thư không đến mà hôm nay nhưng chính là ba mươi tết bế quan hai ngày gỗ ẹ tật xuất quan sáng sớm nhi lý trường hải lý phú quý đi theo lão lý đi cho mẹ nuôi cây dân hương lần này gỗ ẹ tật không có đi cũng không có phơi thái dương hôm nay trời có chút â m trầm xem chừng qua buổi chiều liền phải tuyết rơi phơi thái dương cũng không phải cái gì tốt quyết định gỗ ẹ tật chắp tay sau lưng đi ở lý gia chân bên trong người chúng quanh đố gỗ ẹ tật làm như không thấy không phải cố y trang không nhìn thấy mà là thật không nhìn thấy hai ngày che m thời u ậ t đ gian liền đem nhỏ che mắt thuật nhỏ hộ thể thuật luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ trừ bỏ thiên phú bên ngoài cái này hai môn bí thuật cũng chính là thông thường bí thuật nhập môn độ khó thấp mà rắn hóa giao lại bất đồng rắn hóa giao bản chất là d ư ợ thể cũng không phải là bí thuật đối với tề gỗ hẹ tờ gi cũng không có xâm nhập nghiên cứu muốn phục chế được từ đầu học ngày đó từ trường sinh đạo phương bắc thiên sư có được ba chương bảo thẻ cũng là tình huống tương tự nhỏ k h ổ n tiên thẳng dây c h ó i tiên số hiệu một trăm hai mươi hai đây là vua điên chính triệu kinh giác luyện chế đạo cụ bởi vì có rất nhiều không hoàn thiện địa phương cho nên đặt tên là nhỏ k h ổ n tiên thẳng dây c h ó i tiên trừ bỏ có thể c h ó i buộc trước mắt đơn nhất mục tiêu bao quát c ự hình ở bên trong vô pháp ứng đối siêu cự hình cùng phía trên còn kéo dài khó dùng làm lọt vào hư hao lúc có thể tự hành chữa trị đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một năm thỏng bệnh người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba có thể sử dụng đại lượng sinh mệnh nhanh chóng chữa trị hiện tại chữa trị thời gian còn thừa ba mươi ngày bính đẳng l ự c sĩ số hiệu một trăm m ư ơ i một vua điên triệu kinh giác mô hình bảng quê quán trong truyền thuyết l ự c sĩ l u y ệ n chế qua một chút bảng bốc lên phẩm chia làm giáp đất bính đinh tứ phẩm đây là một trong số đó có được tương đương với tam gia i công kích phòng ngự nhưng là lực lượng cực lớn có thể so với bình thường truyền kỳ đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao năm năm phòng bệnh đánh dấu ba bính đẳng l ư c sĩ đạt tới cực hạn về sau liền sẽ biến mất có thể bị huyết n ụ c chữa trị hàng khí phiến số hiệu chín mươi một vua đ i ê n triệu kinh giác mô hình bản quê quán trong truyền thuyết cái nào đó bảo vật luyện chế thất bại phẩm một trong mặc dù là thất bại phẩm nhưng uy lực vẫn như cũ kinh người có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh bao trùm phạm vi một m ư ờ i g i ả m phạm vi chế tạo ra truyền kỳ cấp bậc u n g cấp băng xương đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một m ư ờ i năm p h ò m g ệ n h đánh dấu hai người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba h à n khí phiến vô pháp liên tục sử dụng sử dụng một lần cần tiến vào trong vòng bảy ngày làm lạnh khi lấy được đời thứ nhất tác phẩm trường sinh dược tề về sau Gộ giác xương tụng không tất biết triệu toàn tài, không đơn thuần là thực liền là lực luyện điên kinh đối i đơn bản thân, còn vua được k mà phụ nghiên ma, ma m dược có nghiên cứu. trở đều lại tương đương có thiên phú trải qua thời gian tôi luyện về sau loại này thiên phú hiển nhiên bị thực hiện nhìn xem trong tay những n à y bảo thẻ gỗ hẹ tư liền có thể đoán được v u a điên triệu kinh giác đang làm gì mà lại rõ ràng người đối diện hương thần thoại tương đương mê luyến đương nhiên trên bản chất vẫn là vì cấp đoạt sinh mệnh hoàn thiện chính mình cảm thụ được cái này ba tấm bảo thẻ trong đó mênh mông sinh mệnh gỗ h tư có tương đối tốt tâm tình đây cũng là có thể kiên nhận ứng phó v ư ơ n a đại tiểu thư nguyên nhân hắn phải dựa vào đối phương thu thập tin tức bất quá gỗ ẹ n tự vậy phát hiện bảo thẻ khác biệt rất rõ ràng số hiệu một trăm linh tám dán hóa dao muốn s o số hiệu chín mươi một hàn khí p h i ế n càng tiêu hao sinh mệnh vì cái gì tự nhiên là bởi vì số lần r ắ n hóa dao cùng cái khác đồ vật khác biệt nó là bí dược là có sử dụng hạn chế l i ê n hai lần sử dụng hết liền không có rồi vị tiêu liễu đại gia không có việc gì liền trông ngong hắn trừ thực lực bản thân bên ngoài dĩ nhiên chính là bởi vì này chất thuốc có lẽ hẳn là học một chút dược thể học phóng chế ra càng nhiều dán hóa dao gỗ ẹ、e、n tự nghĩ đến sờ sờ nhận không gian bên trong còn có được từ trường sinh đạo phương bắc thiên sư một chút đồ v ậ t đều là một chút bút ký có tu luyện cũng có phương thuốc tuyệt đại bộ phận đều thuộc về là cực kỳ bí thảm nhưng là có một bộ phận là hữu dụng thì như đặt nền móng bí thật u cùng một chút bí dược đặc biệt là bí dược k i a thật là nhằm vào trước mắt bí cảnh dược vật rất tốt nhập môn gộ hẹ tờ suy nghĩ một lát thì có quyết định bất quá sau một khắc hắn chóp mũi run run a nhà ai trên thịt viên đâu chương ba trăm chín mươi một ngũ giai hai nghìn hai mươi hai m ư ơ i ba mươi tác giả đồi phế long trên thịt viên chính là lục thẩm chỉ thấy lục thẩm tay tại đổ đầy bánh nhân thịt nhi trong chậu một chảo từng cái một viên thịt liền tổng h ồ miệng vị trí ép ra ngoài nhanh tử vẩy một cái liền tiến vào c h ả o dầu dầu mỡ cùng dầu sôi tiếp xúc liền ả o ả o tiến vang nhan sắc khé đảo biến đổi mấy lần liền trở nên kim hoàng một mảnh lục thẩm cũng không gấp đ á p cầm n h á n h trúc lưới lọc vừa đi vừa về kích thích không nhường mạ rủ cộ dính một đợt thẳng đến hoàn toàn chín rồi lúc này mới vất lên đặt ở một bên chậu lớn bên trong bảo vệ ở một bên tiểu lục từ tay mắt lanh lẹ nắm một cái hoàn toàn là không để ý nóng cứ như vậy cầm hướng trong miệng nhét con bê nhỏ đ đi đừng vướng bận cùng cha ngươi đâm tương hồ đi lý gia truân hoặc là nói là phụ thành đến bây giờ thiếp câu đối xuân còn dùng chính là tương hồ cầm cái nồi sắt lớn làm chút thô lương rót chút nước trên lửa nóng lên bàn trải vừa đi vừa về soát đợi đến hơi nước không có không sai bị lắm tương hồ cũng đã thành ngược lại là nghe nói h ả i mẹn nơi nào có cái gì keo dính n v ự a rồi lục thẩm chưa thấy qua nhưng nghe nhà mình ra môn nói qua tại ta cái này xó xỉnh khó dùng thiên nhất lạnh vừa lên đông lạnh xem ra kề cận khỏe mạnh đồ vật liền hướng rơi xuống năm ngoái trong thành có hai nhà cửa hàng hay dùng keo dính ngựa nhìn xem cái bình đẹp mắt có thể chúng buổi chưa không tiếp tục kinh doanh dính lên không đợi ba mươi ban đêm nạ pháo liền rơi mất tức giận đến hai nhà t r ư ở n g quỹ đêm ba mươi tết chửi mẹ đến năm nay đoán chừng cũng là đâm tương hồ biết rồi tiểu lục tử nết môi cười một tiếng lộ ra thiếu mất răng cửa tiểu hai chính trực thay răng niên kỷ lại thêm tham ăn hài nhi cha hắn còn sủng ái cái này răng liền tao tội hai ngày trước tiểu niên thời điểm hai hạt đường tiến miệng trực tiếp dính rơi xuống một viên răng cửa trận này nói chuyện đều lộ tin thoát hơi nhưng mình hài tử vẫn là được đau lòng chỉ chốc lát sau nhìn thấy tiểu lục tử lại cầm hai viên đường chạy đến lục thẩm cũng không còn lại lên tiếng thằng đến nhà mình nam nhân hất lên áo từ lúc ra cửa lúc này mới cho trang hai giấy túi mạ dù cổ thực sự loại kia mỗi cái túi đều phải nhỏ một cân bên ngoài dùng đ ô n g bộ c u ố n c h ặ thực t đây là cho đứng g á c tuần tra những người trẻ tuổi đưa đi ba mươi tết đứng g á c tuần tra thế nhưng là khổ sai sự trong thôn làng các đại nhân đương nhiên phải ghi tốt không riêng gì lão lý cho đưa rượu lão lục cũng cho đưa đồ vật một là trưởng quỹ một là nhân viên thu chi đây là phải hừng ta một hồi liền trở về giữa chưa cho ta làm nồi nước mặt ta kiềm chế một chút ăn ban đêm lại là một trận á c chiến lão lục nghiêm túc nói lục thẩm trực tiếp truy nhà mình nam nhân một lần cái gì á c chiến còn không phải uống rượu đi thôi không có một chút trình hình nhà mình bà di đánh chửi cái kia có thể là đánh chửi sao kia là yêu lão lục tuân theo hát thổ đ i ệ u các nam nhân vinh quang truyền thống ngâm kẽ điệu ngắn liền hướng làng miệng đi đến vừa mới đi vào liền phát hiện mạc tiên sinh đang cùng làng miệng hai người trẻ tuổi trò chuyện đâu ba mươi tết đứng gác chính là khổ sai tán gẫu cái gì bình thường nếu không phải sợ uống rượu chậm trễ sự lao lý cùng lão lục tuyệt đối cho những người trẻ tuổi chi cái cái bàn thả cái nồi đồng nóng hai bầu rượu bất quá mạc tiên sinh xuất hiện ở đây nhi thế nhưng là hiếm t h ấ y mặc tiên sinh n g à i sớm lục ca n g à i sớm gỗ ẹ tật cười đáp lại nói lão lục lại là liên miên khoác tay đừng ngài cũng không dám gọi ca gọi lão lục liền thành ngài nếu là gọi lục ca để làng bên trong người nghe được được đâm ta vào lương xương từ khi ngày đó gỗ ẹ tật diệt lợn rừng trùng lớn gấu chó về sau sẽ không có người dám ở gỗ ẹ tật trước mặt sắp xếp t ư lật u bối cũng không thể làm như vậy ai dám vậy thì trời lấy bị mắng kẻ vô ơn đi nhân ra cho làng diệt như thế lớn t a i họa ngươi nhường cho người gọi ca ngươi mặt mũi này đến bao lớn a đây là làng bên trong nếu là chuyển đến bên ngoài mười dặm tám thôn người đều được nhắc tới nhìn liền cái này làng không có lương tâm chuyển lớn cánh tỏi cũng không thể gả cưới quá khứ đi qua chuẩn được hối hận lời này nếu là chuyển đi làng bên trong những người khác lòng giết người đều có đây chính là ảnh hưởng đến hậu đại lão lục bản thân có nhi tử đó cũng là muốn nối roi tông đường hắn có thể tiếp nhận không tới một bên thanh niên che miệng vui vì sao lão lý cùng lão lục tại trong cửa hàng thời điểm một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đen lão lý mặt trắng lão lục mặt đen đây cũng không phải sĩ diện mà là trong cửa hàng phải có q u ý củ không phải cái này mua bán liền phải hoàng cho nên lão lục phần lớn thời điểm đều là bưng lấy lại thêm trước kia đọc qua sách lão lục bưng lấy vậy phù hợp bởi vậy hai trẻ tuổi xem xét lão lục bộ dáng này đều bật cười cười cái gì cười ừ các ngươi lục thẩm cho các ngươi nổ cho pháo đài bên trên oa nhi nhóm cũng chia một chút lão lục đem hai cái túi đưa tới hh ắ c ắ c tạ lục thẩm cảm ơn lục thẩm hai người trẻ tuổi vậy khinh xuất há mồm chính là tạ lục thẩm hoàn toàn không đề cập tới lục t ú c lão lục cũng lười so đo hắn biết rõ ba nhi nhóm k i n h xuất nhưng căn nhi là tốt hắn đứng chỗ này dám vô ngực mà nói hắn ở bên ngoài phạm là có chút việc nhi đám này ba nhi đều là cái thứ nhất xông đi lên liều mạng thời khắc mấu chốt đáng tin bình thường k i n h xuất liền k i n h xuất đi hắn lão lục thói quen sau đó lão lục liền kinh ngạc phát hiện mạc tiên sinh vậy mà vậy bắt lấy mấy khỏa mạ r ù cổ mạc tiên sinh ngài chờ một chút ta lại cho ngài đi lấy lão lục xoay người chạy chỉ chốc lát sau cứu về rồi khá lắm lão lục trực tiếp bưng lấy bùn trở lại rồi ngài ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lão lục một chỉ b u ồ n ra đây ăn không được nhiều như vậy lấy chút nhi là được g ô、e、ẹ tớt c ư ờ i khổ hắn nhất thời thèm ăn nhịn không được không có khả năng thật ngồi s ồ m ở làng c ổ n g ăn trên thịt viên chủ yếu là trước kia nổ ra tới mạ dù cổ lúc này đã nguội cũng không ăn quá ngon phải đợi đến cùng thịt nướng du đậu hủ thả một đợt phía trên để lên hành đoạn miếng gừng thêm nước bên trên nổi t r ư n g một lần ra nổi thời điểm lại bóp hai cây rau mùi mới tốt ăn chối từ hai phen lão lục lại cho đứng các người trẻ tuổi chia rồi điểm mạ dù cổ lúc này mới bưng lấy bùn trở về rồi lục thẩm nổ mạ dù cổ ăn ngon h ừ n nghe ta nương nói lục thẩm năm đó ở trong thành làm qua bếp phụ không khéo tay không được lục thúc có thể lấy lục thẩm thật sự là có phúc lớn kia còn không đứng gác người trẻ tuổi tán gấu lão lục không có ở đây những người trẻ tuổi mở thủy tôn xưng lục thúc rồi một bên gỗ ẹ n t ớ nghe được thú vị tiếp tục hỏi vài câu cùng trước đó một dạng cũng đều là một chút tạp vụ sự tình có chút chuyện nhà chuyện cửa có chút hương giã tin đồn thú vị còn có một số thần quái trí dị tóm lại chính là như vậy được nhập ra tùy t ụ trước kia gỗ ẹ n t ậ là không tiếc nghe còn lại phiền nhưng là theo nghề nghiệp trở lại quê hương người sau khi xuất hiện hắn là thật sự thích nghe những thứ này có lẽ là bởi vì nơi này cùng nhà cùng loại đi ta cho ngài nói mặc tiên sinh tiêu hoàng bì tử quá không phải đồ vật ỉ vào bản thân c ó yêu pháp liền hắc hắc mấy nhà cô đường còn chuyên môn ngăn lại người hỏi nó giống người giống thần ngươi muốn nói nó giống người a nó mặc dù có thể giống người một dạng đứng thẳng h à n h cậu thế nhưng là cái này tu vi liền phế bỏ nó ghi hận trong lòng ngươi liền phải gia đình không yên ngươi muốn nói nó giống thần a nó lập tức đắc đạo thành tiên nhưng là ngươi lên tiếng ngươi liền phải gánh chịu tội lỗi của nó nói không chừng chính là một trận t h a i vã bất ngờ vòng quanh vòng quanh l ờ i này liền lại cuốn hồi tiên nhi rồi không có cách nào ai bảo hát thổ địa đặc sắc lệ làng a vậy làm thế nào nói cái gì đều không đúng một cái khác người trẻ tuổi nghe được mê mẩn nhịn không được vào đầu ai nói không phải đâu nói cái này chuyện xưa cũng không biết thế nào giải quyết chỉ có thể là nhẹ ra hoa sau đó hai người không tự chủ được nhìn về phía gỗ etters mặc tiên sinh đại năng người khẳng định biết rõ hai người trẻ tuổi đồng thời thầm nghĩ nhịn không được liền hỏi ngươi nói thẳng nó thân tượng cao một m bảy trước sau lồi lom s o n g đôi u ngựa tướng mạo x i n h đẹp ra t à i bạc triệu tâm địa thiện lương đối với ta vừa thấy đã yêu đại mỹ nữa là tốt rồi gỗ ẹ t tật kia là bản năng tao nói trực tiếp nói n g a y hai người trẻ tuổi sưng sờ trứng mắt nhìn một bộ cái này cũng được bộ dáng mặc tiên sinh ngài không có nói đùa kể chuyện xưa vị k i a hỏi đương nhiên là trò đùa nhìn xem hai người trẻ tuổi ánh mắt hoài nghi gỗ ẹ t tật thở dài ném ra ngoài đi ngạnh không tiết nổi nhường cho người khó chịu a mà lại ta đây một mực được xưng hô tiên sinh là thói con sao làm sao vô hình còn có thần tượng bao phục rồi gộ h ẹ t ớ t gáy lòng nghĩ đến thần s ắ c lại là nghiêm túc hắn nói gặp được hoàng bỉ từ đòi phong ngươi muốn nói nó giống người ngàn vạn so nói nó giống thần nó bạch nhật phi thăng lưu lại ngươi gánh chịu tội n g h i ệ t ngươi gánh nổi lên sao nói nó giống người nó t u vi không còn mặc dù có thể đứng thẳng hành tẩu nhưng là nguy hại ngược lại không lớn mà lại ngươi còn có thể thương lượng với nó đừng đến nhà ta kiếm chuyện đáp ứng rồi ta để lại ngươi không đáp ứng hai ta hôm nay liền nằm một cái ở nơi này dù sao cũng tốt hơn ngươi h á t nhà ta lần này hai người trẻ tuổi liên tục gật đầu h i ngay nhiên n c ô nhận lần giải thích này. Trên mặt không thích chủ được lộ giải mặt tự được r càng chất càng Mà là nhiều kính nghệ.、Mà、khuôn n g phát điểm mặt a cả cả ngay s á tại súng đ n dáng Bộ k a đang nói, thương nơi tay, ta xưa Ngay giống thương không người. không năng. Đừng. nói, nơi tại như Hoàn toàn cân nhắc, chuyện khả là là đây có sợ ba người nói chuyện phiếm thời điểm pháo đài bên trên vang lên một tiếng còi có người đến rồi vẫn là người sống hôm nay trừ lao lý mang theo lý trường hải lý phú quý cho mình mẹ nuôi cây dân hương bên ngoài sẽ không có người rời đi làng lúc này người tới nhìn số lượng liền có thể phân rõ hai người trẻ tuổi trực tiếp bưng lên súng đạn cũng không còn người nhắc nhở gỗ ẹ t t n một câu nói tránh một chút loại hình tại hai người trẻ tuổi xem ra đó căn bản không cần đến mặc tiên sinh còn dùng nhắc nhở mà lại gỗ ẹ t t n ở nơi này hai người kia sĩ khí cọ cọ dâng lên t h ư a n h ư trời sập còn không sợ từ từ tại hai người tầm mắt bên trong xuất hiện một chi đội xe đội ngũ hôn tạp không đủ đã có ngựa cũng có co con lửa còn có con l à người thô thô nhìn lại có bảy mươi tám mươi người nhiều có là cầm súng đạn có là phát đao càng nhiều hơn chính là c h ạ m canh gác côn loại hình dẫn đầu mặc lông cầu áo gia tử mang theo cầu mũ ra Cầm trong tay một cây roi ngựa bên hông cắm căn ngắn xuống đạn cách lý ra chân còn có bốn năm mươi mét khoảng cách thời điểm liền lắc một cái roi ba ha ha ô xe lửa vững vàng dừng lại dẫn đầu vị này trực tiếp đi bộ tới ta là giống như ạ sản triệu gia tích chữ triệu lao đại còn chưa tới trước mặt vị này liền kêu lên rồi là triệu đại thúc thật thà tiểu tử kia trực tiếp q u á t lên một cái khác vậy nhẹ nhàng thở ra n ă m mới coi như không sợ cũng không muốn chảy máu sinh sự t ì m đại thúc ngài thế nào mới trở về a chất phát tiểu tử chạy tới hỏi trên đường có chút không yên ổn trường sinh đạo nháo sự ta liền mang theo mọi người đi vòng điểm đường may mắn ba mươi hôm nay chạy về không phải tất cả mọi người được trên đường ăn tết triệu đại lộ gia phương bắc hán tử tiêu dung một chỉ sau l ư n g đội xe trên xe quen nhau người cũng ở đây cao giọng la lên làng bên trong người nghe tới đ ộ n g tĩnh cũng đều chạy ra h á n triệu đại ca ăn cơm lại đi đi có thể đuổi kịp lục thẩm trực tiếp hô đây cũng không phải là k h á c h khí mà là lực lượng lý g i a c h u â n tại phụ cận thế nhưng là nổi danh sung túc cũng chỉ có lý ra truân dám nói lời này thay cái cái khắt làng nói lời này liền phải nhường cho người cười bể cả bụng gặp gỡ thành tâm gây chuyện cái m ô n g một chuyện liền phải ngồi vào nhà ngươi trước bàn cơm chủ nhà nắm lô mũi nhận bên dưới sau đó liền phải nắm chặt dây lưng của n ắ n cơm c h ấ u rau dại trước kia lý ra chân cũng không dám bất quá từ khi lao lý làm giàu cái này liền đã có lực lượng không được mượn tử mọi người đều thuộc về tâm như tiễn lấy một bát nước nóng uống là được triệu đại lâu dài đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện cũng có chút quá mức nhìn triệu đại ca ngài nói đâu còn dùng lấy chờ lấy ta để bả di nhóm bưng ra lục thẩm nói liền xoay người về làng ra môn nhóm đều ở đây nhưng đều không cần ra môn nhóm giúp đỡ ra môn nhóm lúc này đã cùng đội xe người trò chuyện có hút thuốc lá cho đưa điếu thuốc không hút thuốc lá từ trong túi sờ soạn một cái hạt dưa ra tới a n tết đều sung túc những thứ không nói khác giống như là thuốc lá bình thường thời điểm không nỡ đa số dùng thuốc lá hút tẩu đ ỡ t h è m chờ đến bà di nhóm mang sang chén cùng nước đại gia đã sớm thân thiện lên nói cho cùng đều là mười dặm tám thôn xa hơn sâu thảo luận cơ hồ đều dính lấy thân đến nếm thử nướng bánh bao không nhân ta nhà nướng ổ so nướng bánh bao không nhân hương có táo nhiệt tình tại làng trước trần đầy cho dù là phong tuyết cũng đỡ không nổi triệu gia tích chữ đội xe ngừng ước chừng nửa giờ theo sát lấy lại lần nữa lên đường chờ qua sơ hai mùng ba trên đầu ta tới lý gia t u â n trúc ta triệu lão đại nói mặt này lệ làng chú trọng mùng một nhà bà nội sơ hai nhà bà ngoại mùng ba mới bắt đầu huynh đệ tỷ bội cùng thân cận bằng hữu triệu lão đại tương lai lý gia t u â n đặt ở mùng ba h i ệ n nhiên là đem lý gia t u â n trở thành người thân có ngay ta nóng rượu ngon chờ lấy ngươi lời này là lao lý nói vừa mới triệu gia tích chữ đội xe uống nước thời điểm lão lý mang theo lý trường hải lý phú quý trở lại rồi được một tiếng trả lời một tiếng roi vang triệu lão đại cũng là người thông k h o á i không có gì còn con quấn triệu ra đội xe đi gỗ h ẹ tơ đứng ở một bên đưa mắt nhìn đội xe này hắn nhìn xem mỗi người đều là bao lớn bao nhỏ dáng vẻ tinh tế quan sát đến trên mặt mỗi người t h ầ n sắc hưng phấn thấp thỏm cùng khó mà che giấu vui vẻ tưởng niệm nhưng lại cận hương tình kiết h trong chốc lát gỗ h ẹ tơ t â m lại lần nữa nhảy lên cùng trước đó tâm chỉ dẫn lấy hắn lại tới đây một dạng nhìn trước mắt đội xe gỗ h ẹ tơ trong đầu hiện lên một loại suối lưu hội tụ về biển cả tiến non về rừng gấp về tổ càng n ộ trở lại quê hương người về quê ngũ g a i nháy mắt hoàn thành thậm chí lục g a i vậy sắp xuất hiện trở lại quê hương người đoàn viên tên đã h i ể n hiện tâm đầu nhưng lại không hoàn chỉnh chỉ là danh tự h i ể n hiện nhưng không có chân chính trên ý nghĩa tấn thăng nhưng điều này cũng đầy đủ gỗ hẹn tật cảm thấy mừng rỡ thật sự là niềm vui ngoài ý muốn bất quá lập tức gỗ hẹn tật đã muốn mắt chán g d ã huyết nha c h i linh thấy được vị kia vương g i a đại tiểu thư mang theo hộ vệ vội vàng xe rõ ràng là đến lý ra cho năm tết rồi gỗ hẹn tật vô ý thức nghĩ làm như thế nào lấp liếm cho qua nhưng là sau một khắc lại là nhữ lại mắt đội xe đằng sau còn có người hồ nhất đao xem như người quen bất quá khiến gỗ hẹ tật để ý lại là hồ nhất đao bên người vị k i a mái đầu bạc trắng thiếu nữ trẻ đầu bạc tóc gỗ hẹ tật gặp qua không đáng kinh ngạc nhưng mái đầu bạc trắng còn mọc ra lông sủ lỗ thai thiếu nữ gỗ hẹ tật lại là lần đầu tiên thấy đây là chương ba trăm chín mươi hai làm ít í t í t anh hùng c h u y ệ n hai nghìn hai mươi hai mười ba mươi mốt tác giả đồi phế long làng đằng sau gỗ hẹ tật trong phòng hồ nhất đao cười đùa tí từng mang theo vị k i ê mái đầu bạc trắng đỉnh đầu đứng thẳng lông sủ lỗ thai nữ hài hướng về gỗ hẹ t ậ chắc tay、ra. ta cho ngài giới thiệu một chút đây là hoàng đương đương hộ nhất đao bên cạnh tóc trắng nữ hài hướng gỗ ẹ、e、tật khẽ không người cô bé này khuôn mặt tinh xảo không thi phấn trang điểm một thân màu đen áo vải mái tóc dài màu trắng áo t r o à n g má xuống dài nhỏ đôi mắt tựa như mèo con một dạng đặc biệt là lúc nhìn người kia nháy mắt một cái chính là lại ngoắc ngoắc lại đâu đâu nhưng này mặt lại mang theo một điểm lạnh nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến cô bé này ngược lại càng khiến người ta tâm động gỗ ẹ、e、tật nhưng không có hắn là người nhưng hắn không dám tâm động hắn sợ đau buộc tuổi từ khi tâm càng ngày càng cao về sau không đơn thuần là xem bói càng ngày càng dễ dàng càng ngày càng chuẩn xác một chút trực giác càng là chuẩn không biên giới rồi g ô h ẹ tớ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lại như thế lãng xuống dưới vậy liền thật là đau bổ cửa rồi dù là hắn sớm chuẩn bị chuẩn bị ở sau đều không dùng có chút chiêu nhi chỉ có thể dùng một lần lần thứ hai cũng không linh không phải vì sao một chút tuyệt chiêu đều là tùy tiện không lộ a bởi vì lộ vậy thì phải bị người phá g ô h ẹ tớ tình huống này phức tạp hơn cũng càng nguy hiểm cho nên từ đầu đến cuối gỗ h ẹ tớ đều là bình thường một bên hổ nhất đau ám chọn ngón tay cái b â n g không nói vị này chính là giá a nhìn xem cái này định lực nhìn xem cái này thần thái là mang theo hoàng đương đương tới hồ nhất đao thế nhưng là tin h tưởng hoàng đương đương m ị lực lớn bao nhiêu bên cạnh không nói cứ như vậy hướng trong đám người một t r ạ m nam cũng phải bị mê được thất điên bát đảo nữ cũng là n a m mê ba đạo không đơn t h u ầ n là dung mạo còn có thiên phú đây chính là so h ồ ra một ít cô nương đều đáng sợ thiên phú cho nên dưới tình huống bình thường hồ nhất đao không muốn phản ứng hoàng đương đương cũng không phải chán ghét ngược lại hồ nhất đao là thật tâm nghĩ cùng hoàng đương đương tiếp xúc nhiều một chút nhưng là không có c á c nào hắn nội tình không được sợ xấu mặt hán hồ nhất đao muốn mặt nam nhân sợ mất mặt may m à đã không thấy tăm hơi đương nhiên chủ yếu vẫn là hoàng đương đương cha nàng có chút đáng sợ vừa nghĩ tới vị kia hồ nhất đao đã cảm thấy một cô khí lạnh thuận sau m à o l ư n g thẳng vọt ra đầu toàn thân đều phải run dậy không có cách nào thật sự là quá dọa người rồi đừng nói hắn rồi bà nội hắn thấy cũng được quỳ xuống mà lần này sở dĩ mời hoàng đương đương cũng không phải vì để cho mạc tiên sinh vị gia này ép đối phương một đầu không cần thiết sự tỉnh mạc tiên sinh là già vị kia cũng là già hai vị gia đụng vào nhau chết được thế nhưng là hắn cái này nhỏ tôn luộc sự t ì n h vẫn là xuất hiện ở trường sinh đạo phương bắc thiên sư kia hai hộ pháp chiến thân hai mươi bốn tháng chạp ngày ấy hộ nhất đao vô bộ ngực cam đoan khẳng định đem cái này hai làm cho phục phục thiết thiếp thật không nghĩ đến kia hai hộ pháp miệng quá chết thủ đoạn gì đều đã vận dụng chính là mở miệng thậm chí về sau một chút hổ gia thủ pháp vậy dùng tới nhưng vẫn là không dùng cái này có thể sẽ lo lắng hổ nhất đao da bỏ đều thổi đi ra ngoài nói là hết thể giao cho hắn hiện tại mắt nhìn thấy muốn làm đập phá hổ nhất đao kia là gấp gáp mang lên lửa đi nhà si đi tiểu đều biến bằng rồi vừa việc đến, đúng là việc phải làm không là làm làm phải có trước ố t mất mặt. Thứ hai, đây chính là hắn lần thứ nhất tại、mạc、tiên t mạc hai, chính hắn sinh đây lần là mặt l đó kia hai gắt gao cắn không tùng khẩu hộ pháp đối mặt hoàng đương đương kia thật là mấy lần công phu liền toàn đặt xuống rồi không có cách nào kia hai vậy nhận ra hoàng đương đương mà lại so hổ nhất đao còn thảm chính là cái này hai bị hoàng đương đương cha nàng giáo h ơ n qua loại kia sợ h ã i quả thực là khắc ở thực chất bên trong gặp một lần hoàng đương đương xác nhận hoàng đương đương thân phận không đợi hoàng đương đương vào t a y đoạn hai người liền run lên cầm cập tất cả đều bàn ra rồi đương nhiên vậy nói ra yêu cầu chỉ có một nhưng cầu chết nhanh yêu cầu này hoàng đương đương không có cách nào thỏa mãn hai người bọn họ bởi vì người là hồ nhất đao sự tình còn phải đi chứng thực bất quá có một đầu hồ nhất đao được thỏa mãn nàng mang nàng nhìn một chút vị tia mạc tiên sinh hồ nhất đao ngay từ đầu cũng không muốn đáp ứng da sở dĩ là da đó là bởi vì phía dưới người không thể mù hồ làm việc nhưng hoàng đương đương sau đó liền để hồ nhất đao đáp ứng không gì khác cho lúc trước ra đồ vật hoàng đương đương đưa về không nói trả lại cho hắn một viên hương hỏa hoạn món đồ kia đối với hắn đối với hắn trong nhà đều là tốt đồ vật hồ nhất đao cự tuyệt không được b ị c h không đợi gỗ ẹ tân mở miệng hồ nhất đao nhiều thông minh à trực tiếp liền quỳ xuống nói gia nhi ta cũng không còn nghĩ đến mang nàng đến thật sự là nàng cho nhiều lắm ta cự tuyệt không được ta thừa nhận ta lòng tham ngài muốn đánh phải phạt một đao đều nhận nói đến đây hồ nhất đao cúng quít dập đầu đồng thời lòng bàn tay hướng lên phía trên lít nha lít nhít viết một hàng chữ nhi ra đ ừ n g đánh ta cũng đ ừ n g pha ta t có chuyện tốt ta cho ngài đứng ngoài c ổ vũ lừa đảo khá lắm ta trực tiếp chính là khá lắm nếu không nói hồ ly đều là giảo h o ạ n nhìn xem cái này mà còn không có tính sao trước hết đem đồng đội b ắ n rồi gộ ẹ n ta d ế t m ắ t qua liền thấy rõ ràng phía trên chữ đứng lên đi đi đem lửa ngày thường vượn một chút pha trả có ngay hồ nhất đ a u một chút không có ghép bỏ lộn nào lên ân cần hướng lửa than trong chậu thêm than giờ phút này chậu than bên trên trong ấm nước đã đất lên hơi nước bay lên hồ nhất đao x ê dịch ấm đem một bên táo đỏ lật cái mặt xác nhận nướng đến không sai bịt lắm lúc này mới một mạch nhi đem lá trà cùng táo đỏ n ặ n ra cây long nhãn bỏ vào cô đều cô đều nước không ngừng lan lộn táo đỏ cây long nhãn hương vị nháy mắt thấm đến cháo bột bên trong hồ nhất đao lại từ một bên trong đĩa cầm cầu kỳ đường phèn cất vào cái chén rót vào cháo bột cung cung kính kính đưa cho g ô hẹ tờ ra ngại uống trà đương đương mượn tử người cũng uống trà hầu hạ tốt hai người hồ nhất đao lúc này mới bản thân cho mình châm trà trà là trà đen lớn trà bánh bên trên l u t xuống là lao lý bình thường nấu lấy uống t ạ cũng, cũng không i là là biết làm sao vậy bình thường uống không quen lá chả hắn uống cái này tặc kéo dễ chịu uống vào con nghiện nhất là nổ điểm ngọt bánh sốt một bên uống vừa ăn có thể ngồi một ngày hồ nhất đao đem đổ đầy cắt gọn ngọt bánh sốt mâm đặt ở lửa than bùn một bên cầm bốc lên trong đó một hạt cũng không sợ nóng cứ như vậy tại lửa than bên trên xoay một vòng ném vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt giòn đón lấy hút một liu、e、bên ngoài phong tuyết đan sen trong phòng trậu than g mặc trà,、e、trà hồ nhất đao nói rõ chi tiết vì sao mời hoàng đương đương tình huống mất mặt là mất mặt một chút nhưng là hồ nhất đao có thể tin tưởng chuyện này nhất định phải nói rõ ràng không phải hắn lại có tiểu thông minh đều không được ra ngài là không biết kia hai hàng cùng tử q u ỷ kia tại sao tới ta cái này xóa xỉnh bọn họ là vì hợp nhất những cái kia lưu tử tới trường sinh đạo đ á m kia yêu nhân cuối cùng trở lại kính nhi không có ý định nhỏ nữa từ nhỏ náo loạn mà là chuẩn bị đến một lần hung ác chuyện này nếu để cho bọn hắn làm thành không nói nhiều ít nhất là trong tay có thể có ba năm vạn thanh trắng cũng đều là giết qua người từng thấy máu hơi chỉnh biên một lần đó chính là tinh nhuệ n đối lên triều đ ỉ n h cũng không sợ mà lại đây chỉ là trường sinh đạo tứ phương bên trong một phương còn lại tam phương tự nhiên không kém ngược lại là chúng ta chiều này trời hắc, hắc. hồ nhất đao còn chưa nói hết nhưng là nụ cười kia lại tràn đầy miệng mai thiên hạ phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân từ sáu trăm sáu mươi sáu năm trước đại đế triệu kinh giác diệt đông di giết nam an tàn sát tây n u n g lục bắc địch nhất thống thiên hạ lại đi phản sơn phàm yếu khiến dâm tự giã thần t u y ệ tích t l à bản thân vì chính thần đệ nhất về sau đại càn vốn nên là thiên thu v à đại có ít nhất bảo thể loại này siêu phàm đạo cụ tại tiếp thật sự là tồn tại cái ngàn năm không có vấn đề siêu phàm xuất hiện ngăn cản sạch rất nhiều vương triều tệ nạn nhưng cũng tiếc chính là thiên toán không bằng người tính chính triệu kinh giác đều có tính toán lại thêm triệu k i n h giác hậu duệ ra như vậy một vị thánh hoàng đại càng có thể kéo dài quốc phúc hơn sáu trăm n ă m đã là thắp nhang cầu n g u y ệ n rồi vẫn như trước là tiến vào thời kỳ cuối không nói trước các nơi nạn trộm cướp vẹn vẹn là một chút quan to một phương cũng bắt đầu nghe điều không nghe tuyên cũng đủ để cho người suy đoán rất nhiều rồi lại càng không cần phải nói cùng loại trường sinh đạo loại này tà giáo mặc dù đang ở tà giáo phương diện trường sinh đạo là một nhà độc đại nhưng là tà giáo số lượng cũng không bên dưới trăm cũng chính là bởi vì vương thất còn cầm một chút át chủ bài lúc này mới duy trì một cái sau cùng thể diện nhưng này cũng là hồ giấy đâm một cái liền phá không cần nhiều một trận thiên thai liền đầy đủ đại hạn cũng được lớn đúng lụt cũng được không ít người kiên nhẫn chờ đợi một ngày này thật có chút người không chờ được rồi thì như trường sinh đạo cái này tà giáo chuẩn bị giật xuống đại càn một điểm cuối cùng nhi tấm màn tre để cái này vương triều triệt để xong đời liên lạc các nơi g i a cướp những cái kia thế ra lại khuyến khích bên trên trường sinh đạo a vậy đúng là có chút b ả n sự đại càn sợ rằng thật muốn chơi xong hồ nhất đao mút lấy béo n gậy ngón tay một bên hoàng đương đương thì là liếc hồ nhất đao liếc mắt cái nhìn này để hồ nhất đao rụt cổ lại không xong không xong có phụ thân ngài tại đại càng khẳng định xong không được hồ nhất đao vừa nói một bên rút bản thân một b à thai là thật rút ba một tiếng v a n g dọn tiếp đó hồ nhất đao lại cười đùa tí tửng mà nhìn xem hoàng đương đương hoàng đương đương nhữ nhữ mày cuối cùng không tiếp tục nhiều lời chỉ là nói khẽ phụ thân ta tại năm năm trước phá toái hư không rồi cái gì hồ nhất đao đằng một lần đứng lên dưới mông ghế đều mang ngã xuống đất nhưng là hồ nhất đao căn bản không có để ý tới những này mà là tại trong phòng ôm lấy vòng tròn trách không được trách không được khó trách trường sinh đạo những tên kia dám làm như vậy khó trách những cái kia từ dự chính thống sơn môn trở nên lập lờ nước đôi nguyên lai là cái này dạng hồ nhất đao tự mình lẩm b ầ m có thể sau một khắc hồ nhất đao liền ngây ngẩn cả người loại tin tức này hoàng đương đương tại sao phải nói cho hắn biết hai người mặc dù nói quan hệ không tệ nhưng tuyệt đối không đến được loại trình độ này theo bản năng hồ nhất đao liền nhìn về phía gỗ etters không có khả năng nói cho hắn biết tại chỗ liền ba người vậy dĩ nhiên là nói cho vị gia này nhưng vì cái gì muốn nói cho vị gia này đâu hồ nhất đao nhiều cơ linh a đấy lòng nghĩ đến ngoài miệng kia là một chút cũng không chậm khó trách ngươi cần phải muốn theo tới nguyên lai là biết rõ mạc tiên sinh thần thông q u ò n đại chuẩn bị trước cùng mạc tiên sinh đánh hảo giao t ì n h lời này nhìn như ngay thẳng không có gì tiêu chuẩn nhưng trên thực tế lại mang theo hai mặt lấy lỏng còn đem mình hái đi ra ngoài câu đầu tiên đó chính là lần nữa hướng gỗ hẹ tật giải thích là hoàng đương đương miễn cước tới thật không quan sự tỉnh của hắn câu thứ hai chính là thuần túy đập gỗ h tật mưng ngựa câu thứ ba thì là thay hoàng đương đương làm rõ đại gia nói thẳng không dùng vòng vo vò. ngươi đem đồ vật đều lấy ra muốn đánh hảo giao tỉnh tự nhiên là muốn đưa đồ vật rồi đại khí hồ nhất đao kinh ngạc nhìn về phía hoàng đương đương nữ nhân này có thể khó lường có được hay không đều cho đồ vật nam nhân làm việc đều không như thế lưu loát bởi vì là một người đều phải so đo được mất cái này một khi không so đo được mất rồi đáng sợ nhìn xem mạc tiên sinh đem cái hộp kia thu rồi hồ nhất đao đáy lòng thở dài hắn vậy nghĩ làm như thế cũng không có nhà này n g ọ n g u ồ n còn có bao nhiêu gỗ ẹ tớ hỏi đối với b ả o thẻ hắn thật là càng nhiều càng tốt chí ít năm mươi tấm hoàng đương đương nói khẽ vừa mới ngồi xuống hồ nhất đao lại nhảy dựng lên rồi nhiều như vậy coi như phụ thân n g ư ơ i là kiếm tiên lý thu trắng l ờ i còn chưa nói hết hồ nhất đao liền ngầm miệng bởi vì hoàng đương đương đang dùng hung tận ánh mắt nhìn chằm chằm hắn ánh mắt kia quá dọa người rồi không không phải dọa người là muốn ăn người rồi、ba. ba hồ nhất đao tay thuận trở tay rút bản thân hai cái bạc thay ta lắm miệng là ta lắm miệng ngài đại nhân rộng lượng hồ nhất đao vừa nói xin lỗi một bên đệ thấp làm bé. tư thái đủ rồi rất nhiều chuyện liền không sao rồi hoàng đương đương lần nữa thu hồi ánh mắt nàng nhìn gỗ hẹ tật hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc ngài là không phải kỳ quái vì cái gì phụ thân của ta sẽ là kiếm tiên lý thu trắng nhưng ta có nảy đôi lỗ thay lý thu trắng là người mẫu thân của ta là hoàng tiên nhi hoàng đương đương giải thích t gỗ h tật đáy lòng hít vào n g ụ n khí lạnh cơ hội là nháy mắt ngay tại trong đầu nổi lên hai cái từ ngữ vong linh kỵ sĩ ninh thái thần thảo mãng anh hùng thứa tiên vậy cái này lý thu trắng đâu làm hoàng dũng người lại là một cái từ ngữ bật đi ra cuối cùng từ ngữ này lại biến thành một cái độc nhất từ ngữ lf lý thu trắng nhất định là lf không phải tuyệt đối không làm được chuyện này nào có dạng này người đúng là làm nhưng này người như vậy làm sao có thể thành t i ế m tiên còn phá thoái hư không rồi theo kiến thức càng ngày càng rộng gộ hẹ t h thế nhưng là tin tưởng phá thoái hư không độ khó t i a là phong hào truyền kỳ đều không làm được sự tình c h ỉ ít cần lên một tầng nữa g ô hẹ tớ nghĩ đến nhưng không có truy hỏi nữa rõ ràng hoàng đương đương đối với mình phụ thân không có gì hào cảm hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng càng quan tâm thực tế lợi ích cái này năm mươi tấm bảo thẻ là phụ thân ngươi để lại cho ngươi g ô hẹ tớ hỏi hoàng đương đương lắc đầu đạo không đây là nhà ta bản thân thu thập phụ thân ta để lại cho ta là mặt khác năm mươi tấm đều đặt ở hắn cái gọi là trong bảo tàng chương ba trăm chín mươi ba không sợ hãi vương tiểu phượng hai nghìn hai mươi hai n g h ì một t r ă n h một tác giả đổi phế long một bên bưng lấy chén t r à hồ nhất đao chán bên trên tất cả đều là mồ hôi người a đừng biết rõ quá nhiều biết đến nhiều dễ dàng xảy ra chuyện hồ nhất đao có thể quá rõ đạo lý kia làm hoàng đương đương nói ra năm mươi tấm bảo thẻ thời điểm vị này người nhà họ hồ đã muốn đi ra ngoài tới còn không chờ hắn mở miệng cáo từ đâu được rồi lại ra năm mươi tấm bảo thẻ mà lại còn dính dáng đến kiếm tiên lý thu trắng bảo tàng đây là không tốn tiền liền có thể nghe tin tức thật nghe xong sợ không phải phải đem mệnh d ự vào nghĩ tới đây hồ nhất đao liền có chút run dậy ngươi nói muốn m ẹ n vẹn là hoàng đương đương đi mặc dù phiền phức nhưng bỏ một chút đồ vật cũng liền b ì n h rồi nhưng nếu là tăng thêm bên cạnh vị này mà tiên sinh đâu muốn thân mệnh a bất quá h ồ nhất đao kia đầu vóc bao nhanh lúc này đặt chén trà xuống liền nói ra một đao nơi này cũng có hai t ấ m b ả o thẻ ngại không chê hãy thu lấy lúc nói lời này h ồ nhất đao nước mắt đều nhanh xuống không khác đau lòng đừng nhìn thấy hoàng đương đương đem bảo thẻ năm mươi chương ngũ m ộ ư ơ i cái ra bên ngoài vớt cũng cảm giác bảo thẻ không đăng giá đó là bởi vì hoàng đương đương có cái tốt cha kia đại bảo kiếm vung lên đến, đến rồi chính là thiên hạ đệ nhất ai đụng không bỡ ngỡ có thể kia là hoàng đương đương không phải hắn h ồ nhất đao hắn h ồ nhất đao này một ít vô liếng chứ nãi n a i cho chính là mình tích lũy giống như là cái này bảo thẻ chính là hắn cơ duyên xào hợp phí đi nhiều sức lực mới thu t ậ p được tuy nói còn không có thông qua thí luyện dùng không được bảo thẻ đi nhưng đặt ở trong tay cũng là tốt vạn nhất dùng lên đâu h ồ nhất đao một mực là nghĩ như vậy để phong v ạ n nhất nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này vậy mà dùng tới vẫn là như thế cái phương thức thật sự là khổ hận mỗi năm áp kim tuyến vì người khác làm quần áo cưới khổ a hồ nhất đao trong lòng a i t h á n có thể lập tức phát hiện có điểm gì là lạ theo lý thuyết hoàng đương đương người này không chỉ có bản lãnh lớn làm việc vậy cực kỳ ổn thỏa đã muốn cùng mạc tiên sinh thương nghị loại chuyện này liền không khả năng lưu hắn ở một bên tất nhiên là mở miệng ọ õ bãi nào có chi này mô hình lỗ mãng trèo lên liền mở miệng nói ra loại này thiên đại bí mật không đúng hoàng đương đương là cố ý nàng trả thù ta hồ nhất đao quay đầu nhìn về phía hoàng đương đương hoàng đương, đương mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm ngồi kia không nhúc ních thế nhưng là tay lại lật lên chỉ thấy trên lòng bàn tay viết một hàng chữ lừa đạo hồ nhất đao lúc này đâu còn không biết là vừa mới tiểu xào của hắn loại rồi lúc này khóc không ra nước mắt ngươi nói ngươi nữ nhân này cũng vậy bản thân không dễ chịu cũng không thể nhường người khác tốt qua thánh nhân nói không sai chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy ta quá khó khăn hồ nhất đao trong lòng khó chịu túi đầu u ố n g t r à dù la lại ngọt t r à vậy sông không đạm trong lòng của hắn khổ gộ hẹ tơ thì là nợ nụ cười n g ư ơ i xem một chút cái này n ă m mới tới thì tới đi cũng đều mang lễ vật làm cho hắn không lạ có ý tốt lúc này liền cầm bút lên một hạt nướng xong táo bỏ vào hồ nhất đao trong chén được rồi hai tấm bảo thẻ đổi một hạt nương táo hồ nhất đ a u càng khó chịu hơn rồi có thể trên mặt nhưng không có mang một chút x í u lung túng ngược lại là cứng rắn gạt ra một phần cười cảm ơn ra được rồi đừng tăng lông mày dựng cái mắt ta không trắng bắt ngươi một hồi ta dạy cho n g ư ơ i điểm đồ vật g ô ẹ tật nói g ô ẹ tật chính là người như vậy sẽ không vô duyên vô cơ thu người khác chỗ tốt có ý có ác ý kia không tính kia là đưa tới cửa không thu trắng không thu nhưng này loại khách khách khí khí gỗ ẹ tật không thể trắng thu đây là gỗ ẹ tật danh giới cuối cùng một trong vì sao muốn tuân thủ dạng này danh giới cuối cùng ô Khôn ngài sáo k h ô n đáng ghét. Tự do đại khí hồ nhất đao lần này nói lời cảm tạ cũng là thật tâm thực lòng rồi hắn là thật sự chịu phục thứ hai bản thân cho mình dọn bãi rồi mặc tiên sinh là ra kia không giả hoàng đương đương cũng không phải nữ nhân này không chỉ có hỏng mà lại giàu hạn còn không có tính sao hẳn cái này liền bị lựa gạt hai tấm bạc thẻ lại đợi một hồi không chừng chuyện gì xảy ra đâu Coi như mạc tiên sinh lại vòng quanh biện pháp cho hắn đưa về hắn có thể m u ố n hắn h ồ nhất đao muốn mặt h ồ nhất đao một bên lái tiểu phong hướng phụng thành đổi u một bên trong lòng suy nghĩ càng nghĩ càng là bội phục một cái to gan suy nghĩ không tự chủ được từ đáy lòng chu i r a mà khi h ồ nhất đao đi rồi về sau trong phòng chỉ còn lại gỗ ẹ tân cùng hoàng đương đ ư ợ rồi hoàng đương đương trực tiếp lên tiếng ta là c ô ý đem h ồ nhất đao cầm đi lời kế tiếp hắn không thích hợp nghe ừng gỗ ẹ tân nhẹ gật đầu không nhiều lời cái gì một trăm linh hai chương bảo thẻ liền đổi lấy che chở gia tộc cái này mua bán cũng quá có lời rồi đừng nói một trăm linh hai c h ư ờ n g xuất ra một phần mười đến phải có người đoạt bể đầu đến như nói có người đỏ mắt kiếm tiên lý thu trắng lưu lại đồ vật phá thoái hư không lại không phải chết bất đắc kỳ t ử bỏ mình kia là có thời gian chuẩn bị p h à m là lý thu trắng còn là cái nam nhân liền phải cho vợ con chửa chút thủ đoạn bảo mệnh những cái kia người trong lòng có quỷ gặp được cái này thủ đoạn bảo mệnh khẳng định chết đều không phải tốt chết mà lại có thể bị lý thu nhìn không bên trên nữ nhân có thể là loại lương thiện gộ ẹ thân mặc dù chưa thấy qua nhưng trong lòng rất r à n trường sinh đạo không đơn giản cùng người bên ngoài có cấu kết còn thu được quan tính ủng hộ hoàng đương đương thấp giọng nói trường sinh đạo loại này bằng môn tà đạo cấu kết ngoại địch gộ h ẹ tân một chút không kỳ quái nhưng là còn thu hoạch được quan tính ủng hộ cái này coi như khiến người ngoài ý rồi là trọng yếu hơn là hoàng đương đương làm sao biết phải cùng kiếm tiên lý thu trắng lưu lại bảo tàng có quan hệ nói không chừng chính là quan tính một ít người coi trọng phần này bảo tàng nhưng là vô pháp ra mặt chỉ có thể là dựa vào trường sinh đạo yêu nhân nhóm xuất đầu lộ diện sách giới không cái bô nha dùng thời điểm từ dưới giường lấy ra sử dụng không cần liền ném về dưới giường thậm chí rất bể cũng không đau lòng lại mua một cái là tốt rồi có là người vui lòng làm cái bô cho nên nói che chở nhà các ngươi không đơn giản muốn đối mặt là những cái kêu bên ngoài hám lợi đen lòng ra hỏa còn phải đối mặt trường sinh đạo phía ngoài man di cùng quan thính gỗ hẹn t hỏi đã hoàng đương đương nói ra vậy liền không nên ôm có may mắn trường sinh đạo phía ngoài man di quan thính nhất định sẽ xuất thủ Ừm. mắt m Hoàng nhẹ nhìn phía Goethe. tinh khỏe trong Đương Đương giương gật -E、Tiêu tế đầu, về vẫn là thực lực đều là trên đời này nhất đẳng nhân vật nhưng là theo nàng cái kia chán ghét cha rời đi nàng mới manh phát hiện nàng tự nhận là thiên phú t à i tỉnh thực lực đều kém đến quá xa nếu không phải nàng cái kia một mực trướng mắt cha lưu lại không ít chuẩn bị ở sau nhà nàng sớm mất vậy bởi vậy nàng mới đem s ư n g hô từ nam nhân kia biến thành phụ thân đương nhiên rất ít hô cha tại hoàng đương đương đáy lỏng hô cha thân cận hô phụ thân là t ô n kính tâm tính thay đổi cũng làm cho hoàng đương đương càng phát ra cơ cảnh phát hiện càng nhiều chuyện hơn nhất là gần nhất một hai lần trong nhà vậy xuất hiện không giống thanh âm vì sao hoàng đương đương không phải người ngu tưởng tượng liền hiểu tất nhiên là có người rơi xuống trọng thưởng trong nhà một số người không có kháng trụ mặc dù sớm phát hiện vậy xử lý nhưng là hoàng đương đương cũng là tâm lực tiểu tụy với lúc lúc này mạc tiên sinh xuất hiện biết một chút mạc tiên sinh sự tình về sau hoàng đương đương hứng thú lại với lúc hồ nhất đao đến nhà cầu người hoàng đương đương lúc này mới đến rồi bất quá ngay từ đầu hoàng đương đương nhưng không có đặt vốn lớn móc vốn g ố c dự định nàng là dự định xem trước một chút dù sao mạc tiên sinh cùng trường sinh đạo có thủ tia tử c ự địch ta bí mật bạn phát bởi vậy hoàng đương đương trực tiếp liền chuyển ra át chủ bài để ép t h ọ c chú cũng không phải nói hoàng đương đương không hiểu được trầm trầm hưu toan đạo lý nếu là thời gian sung túc một chút nàng vậy làm như vậy nhưng bây giờ thời gian không đợi người chậm một chút nữa nhi mẹ nàng hai liền phải mất mạng nhất là mẹ nàng vì sinh nàng ngàn năm đạo hạnh đều phá hủy hiện tại so phổ thông thú chạy linh tính nhưng thực lực cũng có hạn bị người ta tóm lấy không chừng được làm sao làm đ ủ gộ hẹn、e、tật trầm n g âm không phải nói muốn cự tuyệt hoặc là ngay tại chỗ lên giá hắn vậy nhìn ra được trước mắt hoàng đương đương là đem thân ra tính mạng đều lấy ra căn bản không có đồ vật rồi hắn chỉ là tại suy nghĩ làm sao một lần vất và suốt đời nhàn nhã chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý nhất định phải một nồi nấu mới thành không phải hắn ăn ngủ không yên ngươi có thể xác định đến cụ thể là người nào không g ô hẹ t ấ mở miệng hỏi t h ấ p p h ẩ m hoàng đương đương nghe nói như thế liền nhẹ nhàng thở ra không phải cự tuyệt vậy là tốt rồi bây giờ liền chuẩn bị mở miệng lần nữa nhưng khi nhìn đến g ô hẹ t ấ lúc hoàng đương đương chính là s ư ớ c sở tiên l ạ i như thế nào một đôi mắt ta bình tĩnh không lay động lại tựa như l ầ m sâu ưu tĩnh nhưng lại lạnh lẽo có điểm giống là cha nàng nghiêm túc thời điểm phi phi phi nghĩ đến đâu hoàng đương đương ngay tại đấy lỏng ngày cả p h u n ba lần nàng sao có thể tìm cho mình cái cha a sau đó hoàng đương đương lập tức nói trường sinh đạo phía ngoài man di cùng thượng vàng hạ cám người ta đều có thể xác định nhưng quan thính kia hoàng đương đương nói còn chưa dứt lời ý tứ lại hiểu gộ hẹ tật nhẹ gật đầu cũng không có truy hỏi nữa về sau hai người liền che chở vấn đề nghiêm túc thảo luận nửa giờ làng gộ ẹ tật biết rõ chỉ cần bảo hộ hoàng đương đương hai mẹ con mà không phải cả một nhà thời điểm có chút kinh hỷ bảo hộ hai người cùng bảo hộ mấy chục nhân khẩu đó cũng không phải là một cái khái niệm cho dù là gộ h t ậ cũng có phân thân thiếu phương pháp thời điểm hai người vậy thì dễ làm rồi thuyền nhỏ hơn quay đầu nha bất quá hoàng đương đương nhà liền hai người dường như nhìn thấu gỗ hẹ t ậ nghĩ hoặc hoàng đương đương lập tức giải thích nói trước kia rất nhiều người cũng rất tốt phụ thân ta phá toái hư không về sau người càng nhiều cũng không được rồi được lời này chấm dứt lòng người khó giỏi nhất gỗ hẹ、e、tật thở dài trong thiên hạ cái gì đồ vật nhất không thể nhìn thẳng trừ thái dương chính là lòng người thậm chí còn có hiền nhân nói luận việc làm không luận tâm luận tâm không người hoàn mỹ ngài chờ một lát hoàng đương đương nói một câu đứng dậy ra phòng ước chừng năm phút liền ôm một con trên đỉnh đầu có một túng tóc trắng hoàng bì tử đi đến cùng bình thường hoàng bì tử khác biệt cái này hoàng bì tử tinh linh đang yêu nhường cho người xem xét liền đánh trong lòng thích mà lại trên cổ còn mang theo một ít bao p h ụ đây là tan nương hoàng đương đương giới thiệu gỗ ẹ tật vừa mới nâng lên muốn sờ đầu tay không để lại dấu vết chuyển hướng một bên nhặt lên một hạt ngọt bánh x ố p bỏ vào trong miệng làm phát hiện cái này hoàng bì tật nhịn không được cầm lấy một hạt ngọt bánh sốt đưa cho đối phương hoàng bì tử ôm liền ăn bộ dáng kia để gỗ ẹ tật nghĩ đến bản thân đã từng môi mèo cam một dạng tham ăn liếc mắt thông minh chính là kia mèo cam q u ả béo mở ra tựa như một tầm bánh n h y dựng lên dấm bụng của ngươi bên trên quả thực là đau xót thoải mái nhất là buổi sáng gọi ngươi rời giường thời điểm mỗi lần đều là sinh cùng tự ở giữa b u ổ i về ngài có hoàng tiên nhi bằng hữu hoàng đương đương kinh ngạc hỏi không có gỗ hẹ tật rất khẳng định lay động đầu gỗ hẹ tật thần tình kia mang theo hoài niệm cùng đau thương nàng sẽ không nhìn lầm nhưng gỗ hẹ t ậ không nói hoàng đương đương cũng sẽ không truy vấn giải khai b a phục bên trong lộ ra một hộp hộ. đây là năm mươi tấm bạc thẻ còn dư lại năm mươi tấm bạc thẻ p hạnh ụ thân ta trong bảo tàng, tàng t này bảo bảo cái i mèn kia là nhất định phải đi năm mươi tấm b ả o thẻ gỗ hẹn tơ tình thế bắt buộc mà lại trường sinh đạo đại bản doanh cũng ở đây kia h ả i mèn còn có bến i cảng man j i cũng thỉnh thoảng xuất hiện thời thao tác một lần liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã gỗ h tơ suy tính thời điểm hoàng đương đương ôm bản thân mẫu thân rời đi hoàng tiên tri thời điểm ra đi còn to đầu ra dùng giọt lựu i lựu i tròn con mắt nhìn chăm chú lên gô h t tờ tựa hồ là hiếu kỳ còn mang theo tìm tòi nghiên cứu ngoài cửa vương gia đại tiểu thư c ó n đến thẳng d ậ m chân tại hoàng đương đương lúc đi ra vương tiểu phượng cắn môi muốn hỏi cái gì nhưng cuối cùng không hỏi ra tới mà hoàng đương đương trên đầu lỗ thay vương tiểu phượng không nhìn thấy liêu đại gia đến xem đến lại thêm kia mái đầu bạc trắng liêu đại gia lúc này liền biết hoàng đương đương thân phận nha đầu nghe đại gia một lời khuyên cái này người thật không trách nổi liêu đại gia khuyên có thể vương gia đại tiểu thư nếu là nghe khuyên vậy thì không phải là vương gia đại tiểu thư rồi cùng hoàng đương đương gặp thoáng qua về sau trực tiếp vung lên màn cửa vào phòng nhìn xem ngồi ở lò lửa bên cạnh suy tính gỗ hẹt tờ cắn răng một cái mở miệng nói mặc tiên sinh ngài có phải hay không có thế tử yên tâm ta không ngại ta có thể làm t h i ế p chương ba trăm chín mươi bốn ba mươi tết hai nghìn hai mươi hai một trăm linh bốn tác giả đổi phế long chương ba trăm chín mươi bốn ba mươi tết lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi gỗ hẹt tờ khẽ giật mình khá lắm ta gọi thẳng khá lắm trên đời này còn có bực này chuyện tốt vi không phải không phải Trên tớ này còn có bực này chuyện đánh đời giá có bực lạ. Gộ ẹ、e、vương gia đại tiểu thư v Ta giờ giờ ngón tay vệ động lên lọn tóc bị t ó c bên trên dây đỏ không ngừng xoay tròn liền tựa như theo dõi nhảy mùa giống như nhẹ nhàng lại để mắt vương gia đại tiểu thư thanh nhâm thì mang theo nồng nặc hồi ức không phải là cái gì chuyện mới mẻ chính là phụ thân qua đời bên ngoài người như xài lang bình thường vòng t r t h ậ t không thể cắn xuống một miếng thì tới người trong nhà đối mặt gia sản nhìn người thân giống như là nhìn cử nhân vậy hận không thể cắn xuống một ngụm thì tới vương tiểu phượng n g ư ợ c bộ bị cắn xuống thật nhiều khối thịt vương gia sản nghiệp rút lại còn hơn một nửa nàng cho rằng cái này dạng có thể đổi lấy d i vãng một dạng ngày tháng bình an tất cả mọi người có thể cùng hòa khí tức giận nhưng vị đại tiểu thư này quên đi một tử nhi lòng tham không đáy nào có đổ máu tanh l á o hổ còn đi ăn chay niệm vật không thể nào có tuyệt đối là lừa đảo lừa ngươi đi đốt lão hổ người hải quốc không còn hắn được lấy ra hổ ta lúc đầu chính là chỗ này ngu sao một người ta kém chút liền chết không nếu không phải vương thuốc l i ề u mình cứu rút ta đã sớm chết rồi mà n g à i càng là chân chính trên ý nghĩa đã cứu ta vương gia đại tiểu thư ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm gỗ ẹ tờ người kia là cảm kích gỗ ẹ tờ nhấn mạnh không là yêu vương gia đại tiểu thư nhấn mạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là cự tuyệt người biết cái gì là yêu sao gỗ ẹ tờ hỏi ngược lại đề tài này lập tức liền rộng khắp rồi hoặc là nói không có đáp án cái gì là yêu phần lớn người đều nói không được chỉ có thể là mông lung hàm, hàm hồ hồ nói như vậy một đôi lời coi như kích h a o thậm chí là miễn cưỡng gắn ghép đến mức vô số người đi ca ngợi yêu vì sao không ai biết rõ mới tốt hạ thủ dù sao không ai biết rõ ta nói cái gì chính là cái gì t ạ cộ hẹn tật quế quán ô ư ơ n g ô ư ơ n g người đi v i ế ta t đ ậ ợ a cái gì không giống đó chính là ngươi không hiểu được yêu yêu có thể là thần thánh là thanh khiết cũng có thể là âm u còn có thể là ích kỷ đương nhiên còn có thể là động tử một khi yêu có động tử vậy liền không giống nhau đại gia sẽ chưa từng có đoàn kết học tập tư liệu phong phú lý luận nóng lòng thực tiễn thương thương sẽ còn không ngại học hỏi kẻ dưới mà lại không khí tốt đẹp tóm lại yêu là phức tạp gỗ h t n tớ không cho rằng vương gia đại tiểu thư có thể nói ra cái đinh một máu hai chỉ cần nói không ra vậy thì dễ làm rồi nhìn ngài bản thân đều không minh bạch lại trở về ngẫm lại nói như thế một tròn liền tròn đi qua người ngươi cũng không cách nào đợi rồi ra đây liền lại thanh tĩnh gỗ h t n tớ nghĩ đến đẹp vô cùng nhưng là hắn lời này mới hỏi xuất khẩu vương gia đại tiểu thư kia chưa hề xây dịch trong ánh mắt liền sáng lên một vệt quang trước đó chưa từng có sáng tỏ còn kiên định gỗ h ẹ tớ lập tức có bắn tỉa hư mà phía dưới lời nói càng làm cho gỗ hẹn trộ dạ người khác muốn cưới hỏi đàng hoàng ta vừa được nhập mắt của ta hay được môn đăng hộ đối nhưng muốn nạp nhỏ ta ngay tại ban đêm hắn ngủ thời điểm giết hắn liên đ ố i hắn thân mật một nhà đều không sống nổi nhưng là mạc tiên sinh ngươi không giống ngài không dùng cưới hỏi đàng hoàng ta ta chỉ cần làm bé, ta vậy cam tâm tình nguyện không có một chút xíu lời á n giận cái này chính là tình yêu đi ta yêu ngươi mẹ bán bánh q u ậ y tình gộ ẹ tầm nhìn xem sắc mặt đỏ bừng vương ra đại tiểu thư đã cảm thấy sau sống lưng nói mát vung đao người bên gối lời này cứ như vậy nói giết ngươi cả nhà lời này cũng liền nói như vậy có phải là quá đơn giản điểm ngài không suy nghĩ một chút không còn châm trước châm trước ngoan nhân cô gái này tuyệt đối là nhân vật hung á c đừng nhìn nhu nhu nhược được mở ra đến tuyệt bích là đen g ô ẹ n tật tâm lần nữa nhảy lên kia đ a o bủ củi hình dạng càng rõ ràng lưới đao hàn quang bắn ra bốn phía chiến minh không thôi một đao xuống tới tuyệt đối thi thể hai đoạn g ô ẹ n tật trong lòng run run một lần vương g i a tiểu thư tình yêu ta không hiểu ngài cũng rất tốt nhưng không phải ta m u ố n mà lại ta cũng có thế thất thật có lỗi gỗ ẹ n t ậ khách khí cự tuyệt cũng không cho vương ra đại tiểu thư truy vấn cơ hội cứ như vậy đẩy cửa đi ra ngoài không thể đợi a đợi tiếp nữa chuẩn xảy ra chuyện a nhìn thấy đỏ huyết s ắ c giống như đỏ gộ ẹ、e、t t ớ đi rồi vương gia đại tiểu thư còn tại trong phòng đợi a liêu đại gia lại hóa thành tiểu xà từ bỏ đến trên bờ vai nha đầu ngươi đây có phải hay không là có chút khó chịu không có chuyện gì muốn khóc sẽ khóc hai tiếng đừng giấu ở trong lòng liêu đại gia a nổi lấy vương gia đại tiểu thư liêu đại gia đây cũng là không cách nào nếu là thay cái nam nhân nó sớm đã dùng cái đuôi cho đối phương đến rút đ à loa thế nhưng là đây là mạc tiên sinh nó cũng được gọi ra tồn tại vũ lực không được thuyết phục cũng được nắm chắc một chút độ cùng loại thiên hạ nam nhân tốt nhiều đi không kém hắn chớ sinh một lời này là vạn vạn nói không nên lời nói vậy liền t i ế t tâm cho nên liễu đại gia chỉ có thể nói muốn khóc sẽ khóc đi dù sao thời gian sẽ chỉ càng hết thảy liễu đại gia sống nhanh một ngàn năm thế nhưng là nhìn thấy không ít nam nữ si t ì n h lúc trước thời điểm gọi là yêu oanh oanh liệt liệt khó bỏ khó phân chết đi sống lại có thể đến đằng sau đại bộ phận đều là gió em sóng lặng thời gian lâu cũng liền đã quên không quên được đều chết hết liễu đại gia cũng không hy vọng vương tiểu phượng có việc thật vất vả tìm tới một cái như vậy hạt giống tốt liêu đại gia còn đánh tính song tốt nuôi dưỡng mà lại liêu đại gia không hiểu cảm thấy đã trải qua sự tình vương t i ể u phượng cùng nó tính tình đối với nó tính cách đổi n g ư ờ i cái nào mát mẹ đi đâu không có chuyện gì liêu đại gia ta không khóc vương tiểu thư đại tiểu thư lúc nói lời này thật không có khóc không chỉ có không có khóc còn nợ nụ cười bộ dáng này nhi để liêu đại gia đầu rắn run lên trong lòng tự nhủ h n g rồi sẽ không là kích thích quá lớn trình động kinh đi nó có thể thấy được bất quá không ít bị kích thích, thật sự yên rồi nha đầu không có việc gì không có việc gì thực tế không được ta không thèm đếm sửa mặt mò cho ngươi cầu mạc tiên sinh đi liêu đại gia vội và nói g n không có việc gì liêu đại gia ta thật không có sự ta chính là cảm thấy mạc tiên sinh là một có đảm đương nam nhân tốt trong nhà có thê tử vậy liền không còn nhiễm người khác so với cái kia mặt ngoài ra vẻ đảm bảo sau lưng một bụng nam trộm n ữ điếm người mạnh hơn nhiều tốt như vậy nam nhân ta vương tiểu phượng nhất định phải tranh thủ đến vương gia đại tiểu thư nói năng có khí phách nói ánh mắt k i a n h i không nói ra được kiên g h ị l i u đại gia nhìn xem lung lay cái đôi cuối cùng là cái gì cũng không nói nói cái gì đúng tới nhận lý lẽ cứng nhắc rồi nói cái gì vậy không tốt còn không bằng suy nghĩ một chút vạn nhất đến cuối cùng cũng không được nên làm cái gì bây giờ một người một rắn trong phòng suy nghĩ gỗ h、e、ẹ t ậ coi như ra phòng chạy làng phía trước đi lúc này lại bay lên tuyết không lớn có chút gió tuyết bay rơi vào người trên mặt băng băng lạnh lạnh gỗ h、e、ẹ t ậ vừa đi trong lòng liền thẳng thở dài cái kia nháo tấm a trong lòng tự đ ủ ta không có trêu chọc nặng a gỗ h、e、ẹ t ậ hỏi bản thân sau đó lắc đầu chuyện này không nói được hắn bắt đầu chuyện di sự chú ý của mình trở lại quê hơn người về quê hoàn thành cái này trước nghiệp nháy mắt đạt tới ngũ dai trừ bỏ lẽ ra phải do tâm kỹ thể tăng trưởng bên ngoài chính là sở trường áo gấm về quê áo gấm về quê đặc tính rất đơn giản một là đem người xa quê áo tăng lên hai cái cấp bậc đạt tới tuyệt trình độ hai là có thể tại rất ngắn thời gian bên trong trị liệu chính mình trị liệu về sau cần dùng tiền tài đến nạp năng lượng áo gấm về quê cũng thật là áo gấm về làng lái xe trở về nhất định phải hướng trong danh chạy một vòng hỗ trợ kéo xe hương thân nhất định phải không c ẩ n thận đụng mở cốp sau lộ ra các t h ứ độ t ế t thời điểm ra đi nhất định phải cho hoa tử gộ ẹ tật vừa đi vừa nghĩ không có ác ý gì có chỉ là một loại chất phát cảm giác trước kia cảm thấy rất không có tí sức lực nào bây giờ lại cảm thấy sinh hoạt có lẽ chính là như thế ồn ào vậy vô cùng náo nhiệt người đồ chính là cái gì chứ thanh tĩnh đó cũng không phải là bình thường thanh tĩnh kia là sinh hoạt thái độ ăn tết liền phải náo nhiệt không phải không nhân khí có lẽ đồ đúng là phần này nhân khí đi thứ nhân khí mang tới khói lửa có thể là dạng này chính bộ hệ tật cũng không có nắm c h ặ t không tốt lắm nói hắn lần nữa lắc đầu ánh mắt nhìn về phía lao lý phòng lúc này lao lý cùng hai đứa con trai ngay tại chồng tiểu viện bận rộn lý trương hải lý phú quý đem cái bàn rời ra tới trên giường giấy đỏ viết chữ cũng không phải câu đối là tiên tổ bài vị chỉ là chữ này thất lưu bất quại tựa như cầu bò ba ba lao lý thật sự là nhìn không được một người trên mông cho m ộ t c ước học tập thời điểm liền biết trốn học c h ă n dê hiện tại viết cái tổ tông bài vị đều khó nhìn thành cái cái này đây là cái gì nếu không phải hôm nay ba mươi tết ta không phải quất cấp người hai không thể lao lý hùng hùng hồ hồ lý trường hải lý phú quý thì là cười hắc hắc hàng năm đều phải đi lên một màn như thế hai huynh đệ đã quen thuộc từ lâu mang xong đánh xong vẫn là cha cùng nhi tử không có khác nhau mặc tiên sinh ngài đã tới tới tới, tới trong ớ i t phòng ngồi ta cho ngươi pha trả hai ngươi thật tốt viết một hồi liền cho ta c u n g phụng bên trên lão lý kêu gọi gỗ ẹ tơ vào nhà phút cuối cùng không quên g i ă n dậy lý trường hải lý phú quý một câu lý trường hải lý phú quý hai tiểu tử liên tục gật đầu hai người thật không là l ừ a g ạ t thật sự là năng lực không được trình độ cứ như vậy nghiêm túc viết cái c h á n đều đổ mồ hôi viết ra vẫn là cậu bỏ một dạng chữ hai năm trước lý trường hải còn đề nghị không được tìm tiên sinh viết cái chữ lại tìm tốt thợ mộc làm bại vị con đỡ tốn thời gian công sức nhưng này nói mới nói ra miệng liền bị lao lý một trận đánh cho tên người thật đánh lý trường hải ở trên kháng b ò năm ngày mới tốt một chút sau này cũng sẽ không dám nhắc tới cái này gốc giả rồi chỉ có thể là hàng năm tiên chỉ viết đến mặc tiên sinh bên trên hố ta cho ngài bắt chút nhi c ụ lạc hạt dưa đi lao lý một trận bận bịu về sau lúc này mới ngồi xuống gỗ ẹ、e、tật đối diện hai người ngồi chính là lao lý ra hố lửa phía trên phủ lên một tầng giấy dầu tử cũng không cần cởi g à y ban đêm ngủ được thời điểm nạp tử bay sượn lại đem chăn nệm quấn mở ra đến là được g ô hẹn t xuyên thấu qua một bên cửa sổ nhìn thấy lý trường hải lý phú quý viết chữ mặc tiên sinh có phải là hiếu kỳ ta vì sao để hai cái hôn tiểu t ử viết bài vị không tự mình đi làm một cái lao lý mở miệng cười vì sao g ô hẹn t đúng là hiếu kỳ lao lý bên này bóc lấy cụ lạc vừa mở miệng rồi thời gian trước trong nhà nghèo không dám nghĩ sau này có tiền có điều kiện làm một cái ta lại không để làm kia là sớm mấy năm ta trận kia cửa hàng vừa mới hỏa hứng lên sắt vách cửa hàng vương trưởng quỹ nhà lại là trong gia đạo rơi vương trưởng quỹ hai vợ chồng cùng lão vương trưởng quỹ đi tối sớm về lấy không có cách nào chỉ có thể là vì nhi tử vương tha gia nghiệp kia hôn tiểu tử trở về trong túi không có tiền trong ngày thường theo bên người người tất cả đều tàn đi chỉ còn lại cha mẹ đã trải qua sự tình tiểu tử này cũng coi là lạc đường biết quay lại đi cùng mình cha mẹ một đợt một lần nữa chế đường bán đường mắt nhìn thấy thời gian liền muốn tốt năm đó trong thành đột nhiên náo nổi lên đến dịch vương trưởng quỹ hai vợ chồng cùng lao vương trưởng quỹ không có kháng trụ người sẽ không có tiểu tử kia khóc cho mình cha mẹ viết bài vị đợi đến cho mình ra ra viết lúc khóc đến lợi hại hơn tiểu tử kia đã quên ra ra mình gọi cái gì nói đến đây lao lý hung hăng hút một hơi thuốc túi nổi gương mặt bất mãn sau đó thì sao gộ hẹ tờ tiếp tục hỏi bản thân cho mình rút ba cái miệng hô hào ta không phải là người ta quên nguồn quên gốc sau đó quỳ đến hàng xóm cũ trước mặt đến hỏi ra ra mình gọi cái gì biết rồi viết lên đem tiền đụng đụng mua ba miệng mỏng r a qua t à i đem cha mẹ ra ra hạ t á n g coi như phong quang lão lý nói đến đây sắc mặt tốt hơn một chút nhưng trong mắt nhung như cũ có che lấp gộ hẹp tớ biết rõ vị này hiếu tử hiền tôn hạ chàng cũng không quá tốt quả nhiên lão lý tiếp tục nói có lẽ là cha mẹ ra ra cũng bị mất đã k í c h q u á lớn cũng có thể là là bản tính tái phát tiểu tử này lại đi đánh cuộc lần này không chỉ có thua sạch sở hữu v ừ liếng còn thua mất cái mạng nhỏ của mình bị sòng bạc mấy cái tay chân trói lại tay chân chúng lên bao tải trang thẳng đá ném vào liếu hà bên trong toàn bộ quá trình một tiếng không có gọi ngược lại cười ha h a năm thứ hai k i a phiến c u nước dài đến có thể thịnh vượng lao lý vừa nói vừa nhìn về phía lý trường hải lý phú quý trong mắt mang theo lo lắng cùng sợ hãi một ngày mắt g ô ẹ tật h i ể u lao lý dội ý lao lý là lo lắng cho mình sau khi chết lý trường hải lý phú quý không ai quản càng sợ chính là hai người dẫm vào vương gia trưởng quỹ tiểu t ử vết xe đổ cho nên mới khiến cho bọn hắn tự tay viết tổ tông bài vị viết khó coi không sao tối thiểu còn biết tổ tông mình là ai còn b i lão lý chia sẻ lấy bản thân môi trẻ kinh rất mộc mạc lại thực dụng bây giờ là không sai biệt lắm rồi gỗ hẹn chỉ, chỉ ngoài cửa sổ không sai biệt lắm rồi còn kém cho bọn hắn đòi nàn dâu sinh hài nhi ta liền có thể hưởng thành phúc rồi lão lý hít một hơi thuốc lá túi nổi gương mặt hy vọng tựa hồ trong đầu sớm có hình ảnh kia con cháu đầy đàn con cháu có u đầu gối mùa xuân trồng hoa trồng rau mùa hè hóng mát nhàn thoại mùa thu nâng càn đánh táo mùa đông quét đống tuyết người gỗ hẹn tờ nghe lao lý thì thầm trong mắt vậy hiện lên hình ảnh như vậy hắn tâm lần nữa nhảy lên là trở lại quê hương người đoàn viên đệ lục giai nghề nghiệp lại hướng về phía trước một mảng lớn mặc dù còn không có viên mãn nhưng cũng là hơn phân nửa gỗ hẹn tờ tâm tình lập tức là tốt rồi lên lao lý nhìn xem vẻ mặt tươi cười gỗ ẹ n tờ vậy cười theo hai người uống trà tán gấu đợi đến lý trường hải lý phú quý viết xong bài vị Lau、lý o l đem trường ổ tông tại g bài vị tại sửa ông k hải bên đứng dưới, lý n phú quý huynh đệ bưng lấy cống phẩm kiểu ra làng lúc này các nhà các hộ đều loay hoay không sai biệt lắm rồi lão lục lục thẩm trước hết nhắc đến hai tay đều mang theo đồ vật lục thẩm trên vai còn khiêng một cái sung làm mặt bàn đại môn tấm g ô ẹ tớ nhìn xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ l i ê n đại môn này tấm dưới tình huống bình thường hai người đều không nhất định có thể mang nổi lục thẩm lại là một người liền nâng l ê n để đến, đến rồi một cái tay khắc còn mang theo một vò cao lưng rượu cái bình k i a c h ắ c rượu chỉ ít ba mươi cân đi trên đường không dung không h o à n g hốt vững vững vàng vàng được sưng tụng là một câu trời sinh thần lượt rồi trái lại lão lục tay trái một con gà tay phải một con n ỗ n g đi hai bước liền thở hồn hển cái này thân thể là thật không được gỗ ẹ、e、tân một bên nhìn xem không mở miệng lao lý miệng nhiều tổn hại a há mồm chính là lão lục nhu đất cày cày nhiều dễ dàng m ệ t chết tận nói nhảm sống sự kia làm gì a hỗ trợ lão lục nói đem làm tốt gà cùng n n g đưa cho lao lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mặc tiên sinh đến vừa tới đi đi trở về phòng bên trong chúng ta nghỉ ngơi một chút có lao nương mua làm khẳng định không chỉ h o a n sự lão lục trao hỏi liền lôi kéo gỗ ẹ、e、tân hướng trong phòng đi chỉ chốc lát sau làng bên trong trừ đ ư n g gác tuần tra đám nam nhân liền đến đông đủ chờ đến lý trường hải lý phú quý trở về ba cái bàn tròn lớn cùng một tấm bàn nhỏ bên trên đã xếp đặt dao trộn ba cái bàn tròn lớn vẫn là ban đầu người bàn nhỏ bên trên thì là ngồi lão vương vương g i a đ ạ i tiểu thư cùng hoàng đương đương hoàng đương đương mẹ nàng mà lại bàn nhỏ vẫn là tại một bên gian phòng cùng trung gian phòng tách rời ra ai cũng không nhiều lời cái gì mặc dù n h i ệ tình t hữu i khách nhưng đúng là có khoảng cách lao lý có thể bung ô ra những người khác không nhất định đặt một khối ai cũng ăn không ngon còn không bằng tách ra ai cũng không chậm trễ có vết xe đổ tối hôm nay uống rượu tất cả mọi người thu rồi cũng không thể ngay cả sủi cảo cũng chưa ăn bên trên liền tất cả đều say rồi trong bữa tiệc đại gia c h ậ m r ã i uống nói chuyện lý thú a n tết không phải liền là cái này giảm nha bận rộn một năm thật vất vả gom lại một đợt hoàn toàn buông lỏng nghỉ ngơi ngươi càng nhiều vừa nói nóng lên náo thời gian liền đặc biệt nhanh chỉ trước mắt liền đến nửa đêm trước một khắc sủi cáo bắt đầu đấu câu đối bắt đầu tiếp hai trăm vang đại địa đỏ vậy trái tốt rồi lý trường hải cầm hương hướng trước mặt một gót t h ê ba ba ba ba dây pháo g i n vang lao lý cười ha hả hô một tiếng ăn tết tốt chương ba trăm chín mươi năm qua tuổi lên đường hai nghìn t r i b ố á c giả đổi phế long chương ba t qua tuổi lên đường một tiếng ăn tết tốt chung quanh lao thiếu ra môn nhóm một đợt bưng rượu chén mà tiểu hài nhi nhóm thì càng náo nhiệt bọn hắn thế nhưng là đợi cả đêm chờ chính là lúc này lục thẩm nhà tiểu lục tử mang theo mang theo một đám tiểu hài bắt đầu cho các đại nhân chúc tết dĩ nhiên chúc tết thời điểm tay kia thế nhưng là nâng được thật cao làm gì muốn hồng bạc a lúc này hát thổ địa bên trên cũng không lưu hành trong miệng nói không mớn sửng sốt phải đem miệng túi chống đỡ nát cách làm mà là quang minh chính đại mớn l ý b à bá an tết tốt lục từ thúc an tết tốt mặc tiên sinh an tết tốt bọn nhỏ từng tiếng k ê u thanh âm kia gọi một cái giòn gọi một cái ngọt ngập đường lượng trí ít một trăm phần trăm lão lý lão lục từ trên thân móc ra đã sớm gói k ỹ hương bao giấy đỏ bao lấy một đồng vơ ư n g vức không nhiều chính là một cái hỉ khí mà gỗ hẹ tật thì là ngây ngẩn cả người hắn không chuẩn bị hương bao mắt nhìn thấy một bang tiểu quỷ tiến đến trước mặt mắt lom lom nhìn bản thân gỗ h t ậ bắt đầu suy nghĩ làm không cho khẳng định không được cho hiện trường bao cũng không phù hợp lão lý liếc mắt liền nhìn ra mạc tiên sinh khó xử lúc này liền muốn cho hòa giải mặc dù làng bên trong tiểu quỷ nhóm là có đến được nhưng là hồng bao tuyệt đối là muốn vượt qua không ít tối hôm nay là người một nhà tên buổi sáng nhưng có cái khác làng đến chúc tết không thể hiện trường chuẩn bị không phải bất quá có người nhanh hơn lão lý là vương gia đại tiểu thư vương tiểu phượng từ giữa phòng bàn nhỏ vẩy lên rèm đi ra tới tới tới đều cho ta chúc tết mặc tiên sinh hồng bao ở ta nơi này phân phật sở hữu tiểu quỷ liền từ bỏ gô e t t quay lại tại vương gia đại tiểu thư bên cạnh gô e t t mang theo cảm kích nhìn thoáng qua vương gia đại tiểu thư vị này vương gia đại tiểu thư không nói gì mỉm cười bắt đầu túi đầu phát hồng bao một tiếng c h ú c tết một cái hồng bao đồng dạng cũng là một đồng không phải vị này vương gia đại tiểu thư móc không c h ố n g canh một nhiều mà là nhập ra tùy tục bằng không đừng nói một đồng liền xem như bao một cái đồng bạc đối vương g i a tới nói cũng là dễ như trở bàn tay chi chi chi vùng trong hoàng tiên chi xông nữ nhi của mình đề ự hoàng đương đương trong mắt có chút t o ư ớ c lại lắc đầu đ ư ơ n g ta không quá quen thuộc như thế hoàng đương đương hướng mình mẫu thân giải thích thế nhưng là hoàng tiên chi lại là vòng quanh nữ nhi của mình xoay quanh một bên, xoay quanh một bên chi chi gọi Têu cái, cái, đương đương đi đi. Cái, cái này hoàng đương đương có chút do dự lão vương mã bên trên liên miên biểu thị không có chuyện gì chính là cái náo nhiệt một bên mẫu thân chi chi tiếng têu vậy càng phát ra kịch liệt cuối cùng hoàng đương đương vậy cầm hồng bao đi ra ngoài cái này làng bên trong tiểu quỷ nhóm náo nhiệt hơn bọn nhỏ vui vẻ các đại nhân càng vui vẻ hơn các lao nhân nói qua ăn tết qua là một cái gì không phải liền l à qua đứa bé nha có hải tử ăn tết mới náo nhiệt không phải liền mấy cái đại nhân nói chuyện phim xong nhiều nhất xoa nha có thể có bao lớn ý tứ mấy đứa bé tập hợp lại cùng nhau mới có năm vị đi bộ ngươi đi nhìn tranh tết bên trên vẽ có phải là búp bê nhà ai cũng không khả năng tại tranh tết bên trên cho ngươi họa một cái ngũ đại tam t h u hán tử nhìn xem cũng không vui mừng cùng như môn thần đương nhiên ngài muốn cứng rắn ở phía trên họa một ngũ đại tam t h u hán tử đương thời họa cũng không phải không được nhiều lời nhất ngài một tiếng h u phê mà ngài nếu là họa một xinh đẹp tiểu thị cái này âm thanh như phê liền phải càng vang dội ý phục càng ít càng vang dội bất quá vậy vô cùng có khả năng chịu khoan m ũ i phàm là bị cha mẹ thấy được vậy thì phải m ũ i to đầu hô bên trên năm mới cũng coi là cái vang gỗ ẹ t â t ngồi ở một bên nhìn xem vui vẻ ra mặt bọn nhỏ tâm lần nữa khé động trở lại quê hương người đoàn viên lại đi về phía trước một bước không lớn nhưng có thực chất tiến triển chờ đến hồng bao cầm tiểu quỷ nhóm chuẩn bị ra ngoài điểm pháo đốt thời điểm tiểu quỷ nhóm mẫu thân đi tới tới tới, tới nương cho ngươi tồn lấy về sau cho ngươi thêm nói đến đây lời nói các nữ nhân liền đem tiểu hải ví tiền trong tay thu rồi tiểu hai t ử nhỏ như vậy b i ế t rõ cái gì nhiều tiền không phải chuyện tốt thu rồi mới là đứng đắn h ú n g chi các nàng còn phải cho người khác nhà vừa đến vừa đi vừa vặn tiểu quỷ nhóm lần lượt móc ra còn không có cầm nóng hầm bao không hề muốn cho bản thân lão nương vừa trứng mắt liền phải thành thành thật thật giao ra tỷ như nói tiểu lục tử mẹ nó vừa trứng mắt hắn liền nghĩ đến mẹ nó chặt sói bộ rắn g kia toàn thân run dậy đi thôi nhớ được điểm pháo đốt thời điểm trốn xa một chút lục thẩm cùng cái khác làm mẹ một dạng dạ dò lấy bản thân hải tử mà lúc này đây lý trương hải lý phú quý đổi lại áo đông dày hai cổ đông xốc lên súng đạn trường đao hai người bọn họ là sau nửa đêm phiên trực đầu hôm bọn tiểu tử trở về lục thẩm những nữ nhân này lại cho bưng tới đặt ở vì hấp bên trong đồ ăn đều là không động tới đêm ba mươi cũng không thể ăn đồ ăn thửa cái này một đợt bắt đầu về sau đại bộ phận bà di liền trở về nghỉ ngơi rồi lúc sau tết các nữ nhân mới làm ệ t nhất trong nhà trong trong ngoài ngoài đều phải các nữ nhân tài năng dọn dẹp lưu loát dựa vào nam nhân theo mẹ đều phải lên cây đám nam nhân thì là thức đêm suốt đêm uống rượu hơi chút dứt khoát lại bắt đầu xoa tay lao lý lão lục những n à y không yêu cái này chính là uống rượu tán gấu chỉ chốc lát sau màn cửa vẫy lên hồ nhất đao đi đến đại gia ăn tết tốt hôm nay nhi thật là lạnh đông lạnh lỗ thai hồ nhất đao bên cạnh đi vào trong vừa nói nhìn xem đi tới hồ nhất đao lao lý lão lục đó là thật g i ậ n mình phải biết tại phụng trong thành hồ nhất đao tuyệt đối là đại nhân vật so vương gia còn lớn hơn nhân vật sở lấy ngày loại kia phía trước tới thời điểm hai người liền kinh ngạc nửa ngày không nghĩ tới đêm ba mươi còn tới rồi mà lại cung cung kính, kính tại mạc tiên sinh trước mặt hành lễ sẽ lấy hộp n â n quá đỉnh đầu đưa tới cái này tư thế được sưng tụng đại lễ rồi nhìn eo đều hiện chín mươi độ rồi được rồi đứng lên đi gộ ẹ n tờ tiếp nhận chứa hai tấm bảo thẻ hộp nói khẽ ha ha cảm ơn ra hồ nhất đao cười dưỡng thẳng lưng sau đó lại hướng về phía lao lý c h ắ p tay lý trưởng quỹ ăn tết tốt cái này trời đông giá rét một đao muốn hướng ngại lấy ngụm rượu uống thật sự là quá lạnh rồi tới tới tới bên trên giường lao lý vội vàng kêu gọi m ạ c tiên sinh có thể sĩ diện kia là mặc tiên sinh có năng lực hắn lao lý có cái cải rắm nào dám tại hồ nhất đao trước mặt sĩ diện trong thành cửa hàng không lớn hồ nhất đao khoát tay cự tuyệt lao lý cho hắn đơn độc đến một bàn đề nghị cứ như vậy tiến tới vừa mới giá trị xong cần người trẻ tuổi trung gian muốn phó bắt đũa liền chủ động đem rượu rót đầy rồi mấy ca ta tới chậm uống trước rồi nói lập tức chung quanh những người trẻ tuổi thụ sùng n h ự c kinh những người tuổi trẻ này ngày bình thường đều ở đây trong cửa hàng xung làm h o a kế tự nhiên biết rõ hồ nhất đao đối mặt hồ nhất đao người rượu tự nhiên là vội vàng bưng chén rượu lên nhưng là hồ nhất đao nhiều biết làm người a liên miên k h á t tay mấy ca đừng nóng vội ta lời đầu tiên phạt ba cái ta cũng không phải tham rượu là thật lạnh chén rượu một mặt câu hài hước nói chuyện tại người tuổi trẻ cười vang bên trong hồ nhất đao cấp tốc cùng người chung quanh đánh thành một mảnh cách đó không xa còn tại uống rượu đám nam nhân thấy cảnh này không khỏi n h ẹ nói trách không được nhân ra hồ ra có thể có lớn như vậy thanh danh nhìn xem nhân ra cái này dạy dỗ hải tử là cái này không ít người khoa tay ngón tay cái rồi lão lý cùng lão lục lại là trợn mắt ngài những ngày vị có thể nghỉ ngơi một chút đi các ngài là chưa thấy qua hồ nhất đao mắt quá đỉnh không cầm ngay mặt nhìn người bộ dáng lúc này bình dị gần g i thật sự cho rằng là đúng ngài mấy cái này đừng quá lấy chính mình làm lớn cánh tỏi rồi nhân ra là vì mạc tiên sinh tới lao lý cùng lão lục trong lòng cùng rõ như gương nhưng là không nói phá chỉ là hướng về phía mạc tiên sinh mời rượu người già thành tinh lao lý cùng lão lục rất rõ ràng bọn hắn bây giờ muốn tiến đến h ồ u nhất đao bên kia cũng không phù hợp thậm chí là sẽ hoàn toàn ngược lại còn không bằng gắt gao ôm lấy mạc tiên sinh b ắ p đ u ổ i rồi bản thân mạc tiên sinh ngay tại làng ở đây là làng bên trong nửa người nếu là có thể cưới làng bên trong nữ nhân vậy thì càng tốt bất quá vậy liền hoàn toàn là làng bên trong người đáng tiếc ta cái này làng bên trong không có thích hợp đại cô nương mà lại cho dù có nhân ra vậy trước mắt không có nhìn thấy vương gia đại tiểu thư cùng vị kia vô cùng có thanh danh hoàng gia tiểu thư đều cứng rắn vì mạc tiên sinh trước mặt g ó c sao vì sao trước đó còn không quá chắc chắn nhưng vừa v ẫ n phát hồng bao một màn hai người đều là nhìn thấy rồi ý kia lại không thể rõ ràng hơn cũng không biết cái nào là c h í n h phòng cái nào là phòng hông vương gia đại tiểu thư không giống phòng hông hoàng gia vị tiểu thư kia càng không khả năng ngược lại là cùng hoàng gia vị tiểu thư kia so ra vương gia đại tiểu thư phải làm nhỏ hai người trong lòng không ngừng nói thầm trong tay rượu cũng không có ngừng trong miệng cũng không có ngừng c ũ đương đương nhỏ g k ô n g h i c kiếm g hoàn số hiệu chín mươi hai vua điên triệu kinh giác bắt t r ư ớ c quê q u á n trong truyền thuyết cái nào đó bảo vật luyện chế thất bại phẩm một trong mặc dù là thất bại phẩm nhưng uy lực vẫn như cũ kinh người có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh bắn ra một đạo c h u y ể n kỳ cấp bậc cung cấp kiếm khí tại trăm mét bên trong pha vi tự động khóa chặt mục tiêu sử dụng sau nhỏ kiếm hoàn sẽ tiến vào ba mươi ngày làm lạnh đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao ba năm p h ò n mệnh đánh dấu hai người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba có thể sử dụng đại lượng sinh mệnh rút ngắn thời gian cung độ kiếm khí hồ lô số hiệu chín mươi chín vua điên triệu kinh giác bắt trước quê quản trong truyền thuyết cái nào đó bảo vật luyện chế thất bại phẩm một trong mặc dù là thất bại phẩm nhưng uy lực vẫn như cũ kinh người có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh bắn ra một hai mươi ba đạo tầm dài lệ kiếm khí bao trùm trăm mét bên trong phạm vi sử dụng về sau trong hồ lô mỗi ngày sinh ra một đạo kiếm khí làm kiếm khí toàn bộ tiêu hao hoàn tất lúc hồ lô sẽ ngoài định mức thêm ra bảy ngày ôn dưỡ kỳ hiện có kiếm khí chín mươi chín đạo đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao sáu tháng năm tuổi t h ỏ mệnh đánh dấu hai người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba có thể sử dụng đại lượng sinh mệnh tăng tốc kiếm khí hổ lô ấu dưỡng cắt vàng mê mắt gió hổ lô số hiệu hai trăm bảy mươi bảy đây là v u a đ i ê n ban sơ chế tạo đạo cụ một chồng không có cái gì lợi ý chính là vì chơi vui nhưng uy lực không yếu có thể thổi lên một c ô nhất dài sen lẫn đại lượng cắt vàng của phòng bao phủ tại phạm vi mười dặm bên trong phạm vi đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một tháng một tuổi t h ỏ mệnh đánh dấu hai người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba đánh dấu một mỗi lần sử dụng cần tiêu hao một tháng ba thọ mệnh đánh dấu hai người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba chỉ đường côn có thể liên tục sử dụng nhưng cần ngoài định mức thanh toán sinh mệnh nhỏ kiếm hoàn cùng kiếm khí hổ lô là hoàng đương đương cho tiền đặt cọc Cắt vàng mê mắt hổ lâu cùng chỉ mắt vàng mê hổ lâu đối ư đương đương ờ n côn nhất ràng, Hoàng hơn không Nhìn g cao chỉ một cấp bậc mà thôi. là mà hồ thẻ Rất một đao. bảo rõ s h ệ u đều liền biết, trăm đây ở với ị bên trong. Đối v lần này gỗ ẹ -E、t t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ai bảo hoàng đương đương có cái tốt cha đâu đương nhiên đối gỗ ẹ -E、t t t ớ i nói trọng yếu nhất vẫn là bên trong sinh mệnh lực loại kia nồng n ạ c sinh mệnh lực mới là gỗ ẹ -E、t cần -E、t c ầ n nhất gỗ ẹ t t không khỏi chờ mong hoàng đương đương cho năm mươi tấm bảo thẻ rồi bất quá hiện tại không thích hợp nhìn trở về lại nhìn cũng không mượn còn có kiếm tiền ly thu trắng bảo tàng bên trong còn có năm mươi tấm b ả o thẻ gỗ ẹ n tật là tình thế bắt buộc hải môn sao gỗ ẹ n tật tự hỏi hải môn là nhất định phải đi không đơn thuần là vậy còn dư lại năm mươi tấm b ả o thẻ còn có trường sinh đạo tổng đàn cũng ở đ ờ y kia mở ra bảo tàng tiện thể d i ệ t trường sinh đạo gỗ ẹ n tật suy nghĩ trường sinh đạo cái này tà giáo đồ chơi cũng không nên tồn tại không biết cũng liền thôi biết rồi liền phải thu thập không phải trong lòng không thoải mái suy nghĩ không thông đạt có chứng lại hắn ăn cơm thoải mái rượu càng uống càng nhiều đêm càng ngày càng sâu về sau cuối cùng tiến v à hồ nhất đao đều uống nhiều rồi lão lý lão lục càng là nằm sấp cái bản đi mà quay lại lục thẩm đám người riêng phần mình khiêng nhà mình các lao ra trở về phòng đến như lão lý lục thẩm tiện thể liền ném tới một bên giường s ử i bên trên đắp chăn lên xác nhận sẽ không cảm lạnh là được cái bản cùng ăn cơm thừa rượu cạn được một hồi trở về thu thập phóng tới buổi sáng ngày mai khó mà làm được buổi sáng chính là đầu năm mùng một từng cái làng đi vào trong thân thăm bạn vừa vào cửa xem xét hoặc ngày đây là ăn qua năm nói thì dễ mà nghe thì khó đương nhiên cũng chính là ba mươi mùng một về sau liên buông lòng nhiều không ít người nhà uống một cái suốt đêm dậy sớm tiếp tục uống uống nhiều rồi bỏ ngủ tỉnh ngủ tiếp tục dù sao ngươi nếu có thể uống liền có thể nhường ngươi uống đến khởi công mới thôi các nhà lão nương môn thu thập nhà mình nam nhân thời điểm gỗ ẹ、e、tớ đứng dậy rời đi hắn sợ vương g i a tiểu thư đi theo may mắn là chuyện này không có phát sinh hắn hiếu kỳ nhìn thoáng qua vương tiểu phượng chính lôi kéo hoàng đương đương không biết trò chuyện cái gì về sau mấy ngày cũng là cái này dạng lúc ăn cơm hai người lộ diện sau đó cũng không thấy bóng người tốt so thân tỷ hai đều thân qua khai trương lao lý l ã o lục dẫn người trở về chuyến trong thành tháng hai m hai mới tính xong năm mười sáu mới có thể chính thức mở cửa nhưng mùng sáu thời điểm liền phải dọn dẹp một chút nhân tiện hỏi một chút có cần lâm s à n không chưa chừng liền có thể làm thành một lượng đơn sinh ý mà lại trong tháng riêng sinh ý không nói giá đều là sinh ý tốt gia tài bạc triệu không phải cũng là một chút một chút tích lũy lên ăn tết khởi công không mất mặt g ô hẹ tật cũng không cần thao phần này nhàn tâm rồi hắn trong mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống còn đi theo lý trường hải lý phú quý đi chung quanh mấy cái làng đi dạo chỉ t r ớ c mắt đến tháng riêng mười sáu gỗ h tật sớm gõ lao lý môn nói do ý đồ đến về sau lao lý giật mình mặc tiên sinh ngại cái này liền muốn đi đúng a năm này vậy trôi qua không sai biệt lắm đã được phát ra g ô、e、hẹ tật cười hồi đáp lao lý còn chuẩn bị lại mở miệng đã nhìn thấy bản thân đại nhi tử lý trường hải đeo lấy bao phục chữ ra bộ dáng kia còn phải hỏi hiển nhiên đã sớm chuẩn bị lên lúc này lao lý liền một c ư ớ c đá đi lên tuất ngươi cái thẳng danh con cánh cứng rồi đúng hay không dám đem ngươi lão tử mơ mơ màng màng lao tử ta quất ngươi cái này tinh trùng lên não lao lý một cước nâng lên còn chưa đủ nghiền k ở i dày liền chuẩn bị quất mặt cha cha a ngài bất giận đừng đáy ánh thật đừng đáy ánh ta thế nhưng là cầu xin mạc tiên sinh vài ngày tiên sinh mới đáp ứng ta lý trường hải nói hết lời mới khuyên nhủ l ã o lý l ã o lý chừng con trai mình liếc mắt quay đầu cẩn thận mà hỏi g ô -E、h ẹ tờ mặc tiên sinh ngài đây là muốn đi đâu g ô h ẹ tờ cười một tiếng đạo hải môn chương ba trăm chín mươi sáu hải môn hai nghìn hai mươi hai mười một t r ă n h bốn tác giả đồi phế long chương ba trăm chín mươi sáu hải môn nói đi là đi g ô h ẹ tờ thật sự không có ở lâu vương ra ra buộc đóng xe vương ra đại tiểu thư ở một bên trở đấy lao vương thì là ở bên người đi theo đằng sau còn có một cỗ xe ngựa là hoàng đương đương vương tiểu phượng muốn đi là gỗ h tật đồng ý vừa đến hải môn có vương ra cửa hàng đi hải môn không đến mức không có đặt chân t r i điểm thứ hai vương ra tại hải môn sinh ý không coi là nhỏ hỏa kế hạ nhân một đồng lớn nghe ngóng sự v ậ y thuận tiện đương nhiên vương tiểu phượng là đánh lấy đi hải môn nhìn xem nhà mình sinh ý tên tuổi đi mà hoàng đương đương nàng cùng gỗ h tật còn có ước định hiện tại ước định không có hoàn thành tự nhiên là gỗ h tật đi đâu nàng liền đi đâu lao ly đem lý trường hải đưa ra tới thời điểm hai mắt đỏ bừng hiển nhiên lý à càng là là làm khóc. khi kéo khô chia mình nhánh nhánh thiếp thân mang theo. Trước con ngực cây cây cây, tay, gắt trai tay, trong một tới. đưa người lôi mãi mãi gao mang Đây Lao l đem dặn giỏ lấy. b ế trường ồ i cha. Lý t r h ả i căn bản không có ly biệt ưu sầu bản thân cha đồng ý hắn và mạc tiên sinh cùng đi hải môn kia thật sự là trời cao mặc chi bay b i ể n rộng mặc cá bơi rồi lão lý lão lục lục thẩm một đám làng bên trong người đưa mắt nhìn cô ẹ tần một hàng rời đi thằng đến không thấy được đại gia mời tắm đi lão lý vừa trở lại trong phòng liền thấy lý phú quý bị trói trên g ế chặt lấy miệng không ngừng dãy rụa lao lý làm một chút cũng không có kinh ngạc vì sao người h ắ n bó miệng h ắ n chắn tại sao phải bó lý phú quý làm con trai cũng không hiểu a lao lý giật x u ố n g vải bố về sau lý phú quý liền hỏi cha ngươi làm gì a mau b ư ơ n g ta ra lại không thả ta ra mặc tiên sinh cùng đại ca liền đi xa lý phú quý la hét lao lý thì là chậm rãi hút thuốc tối nổi cha ngươi mau b ư ơ n g ta ra a không thả về sau ba ngày ngươi cứ như vậy bị trói lấy đi lao lý n ổ ngụm hơi khói mí mắt đều không nhấc một lần vì sao lý phú quý càng phát ra không hiểu bởi vì ta liền hai đứa con trai đều gãy lao lý ra liền tuyệt hậu rồi lao lý tiếp tục hút thuốc túi nổi lá thuốc lá lóe lên lóe lên bốc lên hồng quang a cha ngài nói gì thế đại ca không có khả năng có chuyện mặc tiên sinh lớn như vậy năng lực lý phú quý một mặt không tin đó là có thể nhị lớn xảy ra chuyện mới đáng sợ thuyền lớn chạy qua thuyền nhỏ liền phải l ậ t mặc tiên sinh nhân phẩm cha tin được nhưng là người có thất thủ ngựa có thất đề ai lao lý ngầm đầu nhìn lý phú quý thở dài lý phú quý là người hắn không biết nên làm sao phản bác cha mình chỉ có thể là dễ rồi lấy cứng cổ kia vì sao là anh ta đi không phải ta đi hắn là t r ư ở n g tử hắn là người ca lao lý chuyện đương nhiên hồi đáp không công bằng cái này không công bằng lý phú quý dắt uống họng hô lên lao lý cười lạnh một tiếng tẩu t h u ố c tại đế dày bên trên một đập về sau khởi dày liền bắt đầu mánh rút lý phú quý công bằng lao tử hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là công bằng ba bành bạch một bữa mánh rút lý phú quý bị đánh được nhai răng n ế t miệng liền cái này còn không phục khí a ngài đừng thả ta ra thả ta ra ta liền chạy ha, ha tiểu tử đ hừ lão à ngươi n tử, tử, tử, đi, đi được được. tử hầu ô m n a hạ i ngươi khi còn bé lại không phải không có hầu hạ qua lão tử coi như sống lại ngươi một lần lại hầu hạ ngươi một lần lao lý lần nữa cười lạnh vung tay đóng cửa đi n g h e ngoài cửa rơi khóa thanh âm lý phú quý tuyệt vọng k a cứu mạng a lý trường hải cưỡi ngựa liền cảm thấy lấy có người gọi hắn cái này hoang g i a o ra địa sẽ không gặp phải gì đó a nhiều năm lên núi lý trường hải cũng đã gặp qua không ít cổ quái kỳ lạ sự lại có lao lý tự thân dạy dỗ tự nhiên là có điểm thủ đoạn phòng thân vô ý thức liền nắm chặt rồi làm n ã i n ã i chặt t â y có thể lập tức liền bông u ra rồi bởi vì hắn nhìn thấy mạc tiên sinh rồi gộ ẹ thật vậy cưỡi ngựa ngay tại một bên có mạc tiên sinh tại đụng phải cũng không sợ lúc này lý trường hải liền triệt để yên tâm Phía trước t r ê nghe xe ngốc ngốc ngốc nhi. là n liễu đại gia vừa nói như thế vương gia đại tiểu thư tại chỗ liền lưu tâm suy nghĩ báo đáp thế nào lao lý một nhà nhà đầu ngươi đừng quan tâm cây kia tiên nhi khác biệt như ngươi loại này cố tình làm ngược lại không đẹp làm sao thuận theo tự nhiên là được được nghe ngài vương tiểu phượng gật đầu một cái liễu đại gia nhìn xem n u thuận h i ể u chuyện vương g i a đại tiểu thư đáy lòng thở dài nhìn không được lại hỏi nghĩ kỹ đi hải môn làm sao bây giờ sao chân thành chỗ đến sắt đá không rời vương tiểu phượng siết chặt nắm đấm nha đầu n g ư ờ i đây không phải đánh trận bộ này nó không làm được a liễu đại gia ha to miệng không biết nói cái gì rồi nó am hiểu nhất chính là chiến đấu chuyện tình cảm nó không am hiểu a l i u đại gia không am hiểu hoàng tiên tri am hiểu a vây quanh nữ nhi của mình chi chi chi hoàng đương đương một mặt bất vi sở động thật sự là gấp trực tiếp liền đem mẫu thân ôm vào trong ngực hoàng tiên chi một mặt hai t h á n không biết như thế nào cho phải từ phụng thành đến hải môn không sai biệt lắm bảy trăm cây số từ vương ra hơn mười cái mang theo súng đạn trường đao ra bột đi theo trên cơ bản không có cái gì mắt không mở nhân kết đạo lưu tử đại bộ phận cũng là vì ăn cơm không đáng liều mạng mà lại từ phụng thành một đường hướng nam cái này lưu tử thế lực cũng liền càng yếu húng chi còn có h ồ nhất đao một đường hộ tống theo hổ nhất đao lại nói mặc tiên sinh là của mình nửa sư mình là nửa đồ sư phụ đi xa lẽ ra đưa tiễn hồ n t ậ t đ i t h u rồi Hồ nhất đao hai tấm bảo thẻ về sau đem nhỏ che mắt thuật d ậ y cho hồ nhất đao không biết là thật thiên phú hơn người vẫn là mười phần phù hợp thế nào hồ nhất đao cho nên điểm đủ hồ ra năm mươi tên hộ vệ một đường đem gỗ ẹ tật một hàng đưa đến hải môn miệng sư phụ đồ nhi liền đem ngài đưa nơi này phía trước thật sự là không đi được hồ nhất đao sắc mặt trắng bệnh bờ môi phát xanh run run dày dày cho gỗ ẹ tật dập đầu thiên gia bất quá sơn hải quan hồ nhất đao là hồ ra thế hệ này dường cột bị phản vệ lớn hơn liên bộ dáng này nhi càng đi về phía trước cần phải muốn mệnh không thể trở về đi g ô ẹ n tớ đem hồ nhất đao nâng đỡ tuy nói hồ nhất đao là đánh rắn bên trên côn thuốc cao ra chó vai diễn nhưng là trên đường đi đó cũng là đem hắn hầu hạ được ngoan ngoãn căn bản không có cái gọi là màn trời chiếu đất nói là du sơn ngoạn thủy còn t ạ m được đặc biệt là qua sơn hải quan về sau hồ nhất đao nhận các loại phản vệ ngày càng nghiêm trọng phía dưới vẫn là duy trì đồng dạng đây chính là để ý dù là ngươi biết hắn đây là lấy lòng ngươi ngươi cũng rất khó sinh h ậ n chờ lần này trở về ta lại dạy ngươi mấy tay gỗ ẹ n tớ nói ha hạ sư phụ hồ nhất đao cười đùa tý từng vừa chắc tay không để lại dấu vết đem một tấm tờ giấy đưa cho gô hẹn tờ đồng thời g i ả m thấp thanh â m nói sư phụ ngài cần thật chút sơn hải quan thu nhập thêm sâu Ừm. gô hẹn tớ nhẹ gật đầu hắn có thể nhìn thấy hồ nhất đao nói nước sâu thời điểm c h ắ p tay ngó n ú t hướng phía chiếc thứ hai xe ngựa một điểm t i a là hoàng đương đương cưới xe ngựa so với bị phản vệ hồ nhất đao hoàng đương đương không có việc gì không chỉ có không có việc gì hoàn g thần hài sáng láng cái này chỉ còn lại một cái khả năng thụ triều đình che chở dưới mắt triều đình tuy nói b ấ bên nhưng này một ít năng lực vẫn phải có thế nhưng chính vì vậy nhưng lại không thể không đề phòng ai cũng không biết hoàng đương đương đứng tại cái nào đ â u triều đình có thể đã sớm không phải bền chắc như thế rồi hồ nhất đao mang theo hồ gia đội kỵ m ã rút lui trước khi đi cho lý t r ư ờ n g hải cùng vương g i a lưu lại không ít súng đạn thuốc nổ dùng hồ nhất đao lại nói có những này đồ vật phòng thân nói chuyện đều kiên tưởng khoảng cách thành bên trong mười dặm vương g i a cửa hàng người đã sớm hậu nhìn thấy đội xe lập tức liền tiến lên đón người tới cùng lão vương là quen biết lúc này song p ư ơ n g chính là một trận hàn huyên từ vị này mang theo đám người vào thành cửa thành binh sĩ đối rõ ràng trọng lượng không hợp hai chiếc xe ngựa làm như không thấy càng không có kiểm tra vương gia hộ vệ súng đạn trường đao cùng h ồ u nhất đao lưu lại súng đạn thuốc nổ đều trên xe lý trường hải nguyên bản còn lo lắng làm như thế nào vào thành lần này ngược lại tốt lo lắng vô ích yên tâm lý trường hải cái này k h ở tiểu t ử ánh mắt liền thủ không được rồi không gì khác h ả i môn thật sự là quá náo nhiệt rồi so phụng thành còn náo nhiệt h ả i môn bởi vì thủy vận mà lên riêng có chín dưới sông ngọn hà hải chỗ sung yếu danh sưng nam lai bắc vãng các loại nhi đồ vật nhi nhiều đến kinh ngạc người càng nhiều người càng nhiều thì có không ít kỷ nhân dị sự dù sao Mảnh đ ấ trong này à, có mặn có mối còn có quặng ca truyền n g ca thuyết vạn linh dược cửa hàng trưởng quỹ là du học trở về một bụng dương mực nước còn mang về một chút thánh linh tri vật trong truyền thuyết chữa khỏi chăm bệnh đặc biệt là chứng động kinh loại hình càng có kỳ hiệu một bình rót hết liền đặc hiệu thật có hiệu hữu hiệu bởi vì bên trong lấy thuốc mê a người tốt uống đều phải cho kia chớ nói chi là bệnh nhân rồi mà lại cái này trưởng uy cũng không phải cái gì du học trở về chính là một đi thuyền ra ngoài chạy hết một vòng liền trở lại thân phận kia loại hình đều là biên soạn bên dưới một bụng nước ngược lại là thật sự một bụng nước bẩn nghĩ xấu thôi người suy nghĩ một chút thuốc mê nhường cho người mê nhất thời mê không được một thế a bệnh nhân tỉnh rồi còn rút rút làm sao bây giờ tiếp tục mua thuốc t i ê một bình vạn linh dược một cái đồng bạc cũng liền có tác dụng một hai ngày không còn liền phải tiếp tục mua thằng đến móc sạch vốn liếng cũng chưa chắc tốt có thể nói cái này khốn nạn chính là thất đức mang bốc khói mà lại vì sợ người phát hiện mỗi ngày đều ban đêm sâu vắng người thời điểm bản thân phối dược ngay cả mình lão bà đều không nói cho bận rộn một năm đây không phải trước đó cuối năm cái này một bụng nước bẩn nghĩ xấu khốn nạn tính sổ sách nhìn xem bản thân kiếm bao nhiêu tiền cái này tính toán không sao a d o a người một ngày nhiều nhiều lắm đầy đủ hắn đi đế đô mua hai chuỗi sân rộng lại đặt mua ba bộ sắt đường cửa hàng còn dư xảy rồi lúc này cái này trưởng quỹ thật hưng phấn lên sau đó quá hưng phấn cả người ngao một cuốn họng liền rút rút bên ngoài lão bà nghe thấy động tĩnh chạy vào xem xét nhẹ nhàng thở ra vì sao người muốn nói cái khác bệnh nàng sợ nhưng này rút rút nàng cũng không đập nhà nàng có thuốc c a chính là chị cái này a đến cho trưởng quỹ m ư ơ n thuốc một bình nhỏ thuốc rút hết trưởng quỹ ngủ thiếp đi một hồi trưởng quỹ tỉnh rồi còn rút rút trưởng quỹ lao bà lập tức liền phân phó đến cho trưởng quỹ m ư ơ n thuốc dùng kia lớn nhà ta có không sợ đúng liền kia lớn nhất hai cái người hầu nhấc lên so sánh dưa mối vạc còn lớn hơn một vòng ấm sát thuốc cho nhà trưởng quỹ m â n thuốc từ ngực từ ngực thuốc rót hết rồi trưởng quỹ yên tĩnh rồi cả n g ư ờ i đều thẳng tắp a chết rồi có thể không chết nha thuốc mê chính là hại người đồ chơi một chút liền có thể nhường cho người mê nhiều như vậy t ấ n t ấ n tấn rót hết trí ít non nửa cái bình đừng nói người như cũng được chết trưởng quỹ chết rồi sạp hàng tự nhiên là tàn đi người trong nhà ăn bản thân thuốc còn ăn chết rồi cái này đâu còn có người tin a không ít chức khổ chủ tìm tới cửa lại là một bữa bắt đèn quan tính người cũng tới cuối cùng c ử vương thúc sau đó thì sao nghe cô sự nghe mê mẩn lý trường hải họ đến vị này hải môn vương trường quỹ với mới tất cả mọi người làm tự giới thiệu vị này vương trường quỹ tên đầy đủ là vương trường quỹ cùng lão vương vương trường phong một dạng đều là vương gia lão nhân mà lại vẫn cùng vương gia đại tiểu thư cha có quan hệ thân thích mặc dù có điểm xa nhưng theo đạo lý vương gia đại tiểu thư hẳn là xưng hô vị này vi thúc thúc lý trường hải cái này khờ tiểu tử cũng không có quản cái khác trực tiếp cũng liền đi theo hô thúc thúc rồi sau này đương nhiên là báo q u a n rồi vương trưởng quy cười tiếp tục giảng tia phiến nghĩa địa cũng không phải bại tha ma có người phát hiện ngay lập tức sẽ báo quan quan thính cũng tới người nhưng cuối cùng không giải quyết được gì trưởng quỹ lao bà hồi hương rơi xuống cũng không còn khổ chủ quan thính người cũng biết nắm không ra chất béo may mà liền cứ như vậy người chung q u n lúc này hai người nâng lên sẻng dẫm lên sau giờ ngõ ánh nắng vô cùng cao hứng về nhà ngày thứ hai là buổi trưa mới đến đến rồi xem xét hoặc cái này trưởng quỹ thi thể sẽ ở đó bị không biết là chó hoang vẫn là dã thú chia ăn rồi hai anh em một suy nghĩ chuyện này không thể lộ ra trôn được dù sao đều là không nát cũng không có sở trường đi nhặt cứ như vậy l à t kẻ cái xẻng lẫn vào bùn đất xẻng tiến vào lấp đầy hố đ ạ p mới phát làm bền chắc cũng không có lập địa lấy nửa khối cục gạch lập kia coi như xong việc nên ác hữu á c báo lý trường hải h u n g ác vừa nói đạo hừng là ác hữu áp báo bất quá tiểu thư gửi thư nói muốn tới hải môn Ta liền đem c ử không mua xuống chuẩn ử a à n g tạm thời xác mà nói là sát vách vừa mua lối vào cửa hàng tại kia dưới mái hiên treo hai viên đầu người chương ba trăm chín mươi bảy một chuỗi lại một chuỗi hai nghìn hai mươi hai một mươi một trăm linh bốn tác giả đồi phế long chương ba trăm chín mươi bảy một chuỗi lại một chuỗi hai viên đầu người cứ như vậy treo ở mái hiên phía dưới ngụy trang bên trên nơi này vốn là treo vạn linh dược biển hiệu vị trí giờ phút này hai viên đầu người thình lình trên đó một viên có một chút hư thối còn có gặm ăn bộ dáng một viên khác nhai răng n ế t miệng máu me đ ồ n g địa vương t r ư ở n g quý thân là vương g i a tại hải môn trường q u ý đó cũng là kiến thức rộng rãi can đảm cẩn trọng người thời gian trước chạy tới chạy lui phụng thành cùng hải môn đây chính là đem đầu bột tại trên thắt l ư n g quẩn cho nên h ắ n cũng không sợ cứ như vậy đi ra phía trước hả vương trường quý tinh tế hơi đánh giá lập tức xưng sở vì sao cái này hai viên đầu người hắn nhận ra một nam một nữ nam bộ mặt mặc dù có chút cho phép hư thối cùng bị gặm ăn vết tích nhưng đúng là nhà này tiệm thuốc vốn là t r ư ở n g quỹ chính là kia bán thuốc giả mà nữ thì là đối phương đã trở về nông thôn thế tử đây là có chuyện gì vương trưởng quý đáy lòng suy nghĩ t a o mày sau đó không có ngừng lưu trực tiếp xông bản thân trong cửa hàng hô hỏa kế đi báo quan vương trưởng quý phân phó khởi tại trong tay áo tay liền lấy ra một s â tiền đặt ở hỏa kế này trong tay vì cái gì dưới tình huống bình thường đại gia không nguyện ý gặp con đâu còn không phải bởi vì chữ quan hai cái miệng an bị cáo an nguyên cáo nguyên bản cũng chính là l ô n g gà vỏ tỏi v i ệ t nhỏ một khi thấy quan đó chính là t h ư ờ n g cân động cốt húng chi hải môn chỗ này q u a n ra vẫn là cái hồ đồ quan hồ đồ đến mức nào nghe nói năm đó ở hải môn bắc đại quan phụ cận có như thế huynh đệ ba người lão đại lão nhị l ã o tam đều là bắc đại quan cầu nổi trước mặt nhi người c h è o thuyền ba người dựa vào đi thuyền độ thuyền tặng người mà sống lão đại lão nhị làm người bản phận trung thực lao tam lại có điểm nào cá cái này tại người bình thường nhà cũng là thường thấy không quan tâm ông bà nội phụ thân mâu thân đều là đau nhỏ nhất cái kia cái này ba anh em cũng không ngoại lệ lao đại lão nhị đau đến chính là chỗ này đệ đệ một tới hai đi cái này lao tam là tốt rồi ăn lười làm theo s á t lấy cùng trên đường lưu manh dính một thân thói hư tật xấu đánh nhau uống rượu đánh bạc liền không nói rồi còn cả ngày tận nghĩ kỹ sự tình hắn liền nghĩ phát tài nghĩ đến một đêm t r ậ g i à u sau đó ta muốn thế nào thế nào cái này liền có thể tưởng tượng được nhoáng một cái đến hơn ba mươi cái này lao tam cũng không còn phát tài rồi bất quá cũng không phải không có thu hoạch tối thiểu nhất phát tài sau thời gian hắn nghĩ đến gì thường hoàn thiện liền ngay cả cưới mấy phòng di thái thái đều suy nghĩ được rồi một ba năm là ai hai bốn sáu là ai ngày chủ nhật nghỉ nửa ngày ta ban đêm đi uống cái hoa t i ể u đánh cái trà vây nghe cái k h ú c thời gian này đẹp cô nghĩ đến a bụng liền gọi gọi mở được lên nấu cơm đi trận này theo thời gian tôi nói đều lên buổi trưa một ư ơ i một giờ cái này lao tam còn tại đằng k i a n ằ m đâu x ú c lên vại gạo cái nắp xem xét không có gạo rồi được rồi không làm lao tam quay người chắp tay sau lưng liền chạy hai cái c à c à nhà đi theo lý thuyết mười mấy năm trước lão đại kết hôn thời điểm liền phân ra rồi có thể lão đại lão nhị đau lòng đệ đệ mình phân ra là chia rồi nhưng không có cách hộ nói đúng là đại gia còn tại trong một cái v i ệ n ở lão đại lão nhị không ở nhà đi ra ngoài làm việc đi liền hai cái tàu tàu tại đại tàu ngay tại nấu cơm nhị tàu sữa hải tử a lao tam nhìn nhìn đại tàu làm cơm có chút đói lao tam nhìn nhìn nhị tàu sữa hải tử đói hơn rồi rút lấy rút lấy cũng không biết thế nào lao tam liền xuất một câu tàu tàu để cho ta vậy nếm thử hoặc là nói hoàn cảnh tầm quan trọng a cái này nếu là cho người tốt nhà tuyệt đối nói không nên lời lời này đến l ã o tam đây là trên đường hốt lâu nhuộm một thân tật xấu nhị tẩu lúc này mặt liền đỏ vừa thẹn vừa giận ô m hải tử trở về nhà đại tẩu cũng là chỉ tiết rèn sắt không t h à n h thép l ã o tam nói xong cũng có chút hối hận nhưng là không để ý quay người liền đi trên đường tìm hồ bằng cầu h ư u uống rượu đánh b ặ t đi chờ đến sau nửa đêm trở về có thể náo nhiệt h ỏ n g rồi lão nhị đang làm âm ỹ l ã o bà của mình bị cái này vừa dỡn là một nam thì nhịn không được à dù là nam này là đệ đệ mình cũng giống vậy lão đại thì là khuyên một cái khuyên một cái náo lao tam vừa vặn lúc này trở về nguyên bản lão nhị đều sắp bị khuyên nhủ rồi kết quả lão tam vừa về đến lão nhị l ử a kia khi đằng một lần liền luồn lên đến rồi giơ tay lên ba liền cho lão tam một bạt hai lão tam s ữ n g sở trong lòng tự đủ ngươi tại sao đánh ta cũng không để cho hai người liền xé đánh lên lão đại vội vàng ngăn đón một người ngăn hai người cái này độ khó cũng không bình thường h u n g chi lão nhị làm người trèo thuyền kia là thân thể khỏe mạnh lão tam hôn mặt đường kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão đại vừa giúp đỡ ngăn đón hai người vô ý thức dùng sức đẩy phanh lão đại liền ngã xuống rồi cái hót vừa vặn cúi tại trong viện chu đựng nước bên trên lúc đó người sẽ không có xảy ra nhân mạng quan tính người đến vị tiêu đại lao ra cũng tới n g h e xong chân tướng về sau đầu tiên là hỏi khổ chủ nguyện ý cáo sao đại ca luật ra sự không cáo cũng không cứu cho dù là xảy ra nhân mạng cũng là từ nhẹ xử lý lão đại chết rồi lão nhị lao tam vậy tỉnh táo lại hai người đều lắc đầu biểu thị không cáo lão nhị không còn một người ca ca lại chết cái đệ đệ đó chính là người cô đơn rồi lao tam càng trực tiếp tố cáo liền phải đ ế n mạng hắn không muốn chết hết sự t ì n h đến một bước này trên cơ bản liền xem như xong về sau chuyện nhà chuyện cửa lông gà vỏi nguyên bản cũng không cần người bên ngoài nhúng vào nhưng là vị k i a tự nhận là thành quan đại lao g i a cần phải khoe khoang lúc này liền phán nếu là bởi vì lao tam hòa nhị tầu bố trí k i a lão tam cũng không có cưới vợ rồi cùng nhị tầu đi qua đi vừa vặn lao đại không còn đại tầu cùng hài tử cần c h i ế u cố lao nhị ngươi liền c h i ế u cố dù sao các ngươi ở một cái viện đại gia cũng có thể nhiều đi vòng một chút trong đêm chớ vào sai môn là được lời này lão nhị lao tam nghe đều choáng đại tẩu nhị tẩu lúc này cũng không muốn sống rồi cuối cùng cũng là không giải quyết được gì nhưng này hồ đồ quan thanh danh tựu ra đến rồi bản thân đại gia liền đối làm quan không ưa cái này về sau càng là không muốn để ý tới nếu như có thể vương trưởng quỹ cũng không muốn để ý tới nhưng không cách nào tử xảy ra nhân mạng hai viên đầu người trong tiết nữ rõ ràng là bị giết cứ như vậy treo ở nhà mình trước cửa không đi không được a mà lại còn phải chủ động đi cái này có thể tiết kiệm không ít p h i ề n thức vương trưởng quỹ đ ấ y lòng suy nghĩ một hồi quan sai đến rồi nên nói như thế nào làm như thế nào bằng trả giá thật nhỏ đem mình hái ra ngoài đang nghĩ ngợi à quan sai đến, đến rồi vị này vương trưởng quỹ lông mày lại nhăn lại đến rồi không thích hợp quá nhanh có hồ đồ quan quan tính sai nhà cũng là lửa gạt sự thường xuyên buổi sáng báo án buổi chiều mới đến cái này vẫn chưa tới mười phút người làm sao liền có thể đến rồi đâu vương trưởng q u ý thì thầm trong lòng liền lặng lẽ xông lão vương địa bộ ý kiến là ngươi trước mang theo tiểu thư tránh xa một chút nhi đừng một hồi đem p h i ề n phức chọc tới trên thân lúc này vị này vương trưởng q u ý đã cảm giác được không đúng lão vương vậy phát hiện hoặc là nói trừ lý trường hải cái này khở tiểu t ử phản ứng chậm một chút bên ngoài trong đội xe người đều hoặc nhiều hoặc ít có suy đoán giá vai phủ đầu vương gia đại tiểu thư nhẹ giọng tự nói giá vai phủ đầu không kỳ quái cường long không ép địa đầu x à có ra vai phủ đầu kia là bình thường có thể nàng tới đây lại không phải cán sự nhi chỉ là lấy kiểm toán danh nghĩa tới sẽ không trêu chọc đến ngoại nhân còn vương trường quý vậy thì càng không thể nào coi như khoản có vấn đề cũng không còn tất yếu làm như thế không phải hướng ta tới vâng mạc tiên sinh vương gia đại tiểu thư lập tức nhìn về phía mạc tiên sinh gộ ẹ n tớ ngồi ngay ngắn lập tức sắc mặt lạnh nhạn tựa h ồ việc không liên quan đến mình nhưng đáy lòng cũng hiểu được chuyện này hẳn là sông hoàng đương đương tới hán cũng có khả năng nhưng không lớn so với hoàng đương đương vị này kiếm tiên tri nữ rõ ràng hắn thật sự là có chút không đáng chú ý trong lòng có phỏng đoán gô hẹ、e、tớ tiếp tục xem đến như trong xe ngựa hoàng đương đương khắp nơi xem xét bộ dáng hắn cũng không để ý đối phương rất rõ ràng không có hiện thân chỉ là phái ra quân cờ hoặc là nói ném đá dò đường ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía trước một vác lấy đao sai nha mang theo bốn cái tay lặt tẹ thước sai nha đi tới phía trước cầm đao vị này c a o mày nhữ mắt đằng sau bốn cái một bước ba lắc lư nếu không phải trên thân kia thân q u a n phục so tuần đường còn tuần đường những lời ấy lời nói càng là không khắc khí đây là ai chủ nhà a dẫn đầu vị k i a một chỉ c h ố n g không tiệm thuốc vương trường quý lập tức đi tới đạo là tiểu lão n h ư ta trước đó trói lại vương trường quý còn muốn giải thích hai câu có thể lời còn chưa nói hết ta phía trước vị này trực tiếp liền vung tay lên sau lưng bốn cái trực tiếp liền xông tới trong cửa hàng bọn tiểu nhị không làm trường quý bình thường đối bọn hắn cũng không tệ đều là phụng thành tới trên cơ bản đều là có quan hệ thân thích mà lại nào có như thế bắt người phân phật trong cửa hàng xông ra bảy tám cái công việc liền chắn bàn tay mình tụ trước mặt làm gì muốn tạm phản không muốn sống dẫn đầu sai nha gào thét lớn b ă n g liền đem trường đạo rút ra tất cả chớ động vương trưởng uy hô to một tiếng lúc này cũng không thể đọc thủ một khi đọc thủ kia thật sự là có lý cũng thay đổi không để ý tới mà lại còn phải bị bắt lại tay cầm đến lúc đó cửa hàng cũng được bị phong lại hừ thính ngươi tức thời dẫn đầu sai nha hừ lạnh một tiếng mắt tam giác nhanh lật trời lên sau lưng bốn cái sai nha xông đi lên liền muốn bắt người hoàng đương đương ngồi không yên liền muốn xuất thủ nhưng bên thai lại chuyển đến gỗ ẹ、e、tật thanh âm đừng núp ních thanh âm không mang tâm tình chập trờn hoàng đương đương ngồi ở trong xe nhìn thấy gồ hẹt tờ lúc này gồ hẹt tờ khỏe miệng làm a n g cười nhưng là kia cười có chút lạnh nhất là kia con mắt nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi lạnh như băng còn trói mắt nàng chính là nhìn nhiều l ư ế p mắt con mắt liền đau đến chảy nước mắt lúc này túi đầu không dám nhìn nữa vương trưởng q u ý bị áp lấy đi lão vương mã bên trên thu nạp hoa kế an bài đại tiểu thư đám người dừng chân về sau liền bắt đầu phái người đi nhanh ó n g chuẩn bị trước tiên đem bạc làm đủ người có thể hay không ra tới trước mặt kệ chủ yếu là đường đi vào thụ linh tội quan thính nha môn là tốt như vậy tiến ngươi cho rằng ngươi không có tội ngươi liền thật không có chuyện không nói những cái khác trên tay trên chân xiềng xích không cho ngươi hái nhường ngươi nấu một đêm ngày thứ hai xương cốt toàn thân đều phải tàn đi gặp lại thất đức điểm cho ngươi trực tiếp b u ộ c b u ồ n cầu kia cả người nghe mùi vị ổ khuất tại kia không dùng ba ngày n g ư ơ i liền phải sụp đổ đi ra cũng được thần kinh lão vương vội vàng vương gia đại tiểu thư thì là đi tới gỗ ẹ、e、tật cái này phòng bọn hắn sẽ ngủ ở vương g i a cửa hàng đằng sau viện nguyên bản vương giải quý là muốn cho ở sát vách rộng rãi lại dễ chịu nhưng là vương trường quý hiện tại tiến bảo cũng liền không có gì nói rồi cùng bọn tiểu nhị chen chen là tốt rồi mạc tiên sinh vương gia đại tiểu thư vào nhà liền hỏi một câu trong mắt mang theo lo lắng trên mặt mang lo lắng gỗ ẹ、e、tưng lợn nụ cười hắn biết rõ chuyện gì xảy ra khoác tay á o không có việc gì đến mai buổi sáng vương trưởng quỹ liền trở lại rồi vương gia đại tiểu thư lập tức nhẹ nhàng thở ra nàng tin tưởng mạc tiên sinh mạc tiên sinh nói không có việc gì vậy liền thật không có sự lúc này trên mặt lại có cười bộ dáng vương gia đại tiểu thư trên mặt có cười bộ dáng thời điểm kia cầm vương trưởng quý rời đi sai nha trên mặt vậy hiện lên tiểu dung vậy liền một cái vui vẻ vậy lên i một cái vui mừng bởi vì trong tay túi tiền ép tay a năm mươi lượng vị da này chúng ta tiền hàng thanh toán xong kia láo đ ổ vật bây giờ tại ta kia áp lấy có dùng hay không ta cho hắn phía trên một chút đồ chơi lấy được hài lòng thù lao cái này dẫn đầu sai nha hỏi đến người trước mặt đây là một trải lấy tóc dài trung nhân nhân khuôn mặt gầy gò hai mắt xem người mang theo ấm lãnh lúc nói chuyện thanh âm càng là khẳng khản không dùng giam giữ hắn là tốt rồi nói xong trung nhân nhân này phất phất tay kia sai nha lập tức đứng lên chắp tay cáo tử đôi cái này sai nha tới nói trung nhân nhân thái độ không quan trọng dù sao bạc tới tay vừa ra khỏi cửa bốn gái thủ hạ liền lại gần rồi dẫn đầu vị này vung ra hai sâu tiền bốn người hoan thiên h ỉ địa tiếp tới sau đó thiên ân vạn tạo biểu thị đầu nhi nghĩa bạc vật tiền về sau có việc nguyện ý ra sức c h â u ngựa v â n v â n dẫn đầu cười ha ha một tiếng dặn dò một câu xoay người rời đi hôm nay là hắn làm sai dịch không giả ban đêm cũng được tại nhưng thật vất vả có bạc không được thật tốt tiêu sái một phen xứng đáng cái này năm mươi lộ sao nghe nói tiểu bạch lâu bên kia đến rồi mới cô nương hắn có thể được thật tốt t h một chút sảng khoái không lanh lẹ nhấp chân cất bước đưa tay một chiêu cao su lưu hóa lập tức một người lượt xe liền đến ngồi lên xe thẳng đến tiểu bạch lâu một đêm không có chuyện gì xảy ra chơi tờ mờ sáng thời điểm cái này sai nha ra tiểu bạch lâu trong miệng cái hát chót mũi còn có một k i a son p h ấ n vị đi trên đường l ắ c lắp cùng dùng hai cô rung động rung động eo còn có chút đau nhược cây da hồ xe đẩy tay âm thanh nhi đều trở nên hữu khí vô lực vừa đến là vây nốt thứ hai là mệt mỏi nếu không phải là bởi vì hôm qua hắn làm sai dịch hôm nay nhất định phải điểm cái mão hắn mới không đến a tia ổ chăn nhiều dễ chịu cô Nương kia nhiều chân chân. n à o giống cái này bên ngoài, gió lạnh siêu siêu không nói, còn chui cổ háo. Tại xe đẩy tay bên trên, cái này sai nha rụt lại tay háo hí t mắt. Qua tầm mười hai mươi phút, xem chừng nhanh chút, cái này sai nha chuẩn bị mở mắt chầm r ã i Nay g lúc này, xe chấn động, cái này sai nha kém chút ngã xuống. Sai nha giận dữ, mở mắt ra liền chuẩn bị cho cái này kéo cao su lưu hóa một b ậ t hai, để cho hắn biết rõ biết mình lợi hại. còn không chờ h ắ n động thủ đâu, liền phát hiện kéo cao su lưu hóa ngồi liệt trên mặt đất, toàn bộ run lên cầm cầm. cái này sai nha hít vào ngụm khí lạnh liền gặp tại cửa nhà môn tả hữu treo một chỗ u đầu người bên trái tám cái mặt phải bốn cái bên trái tám cái bên trong có một nhìn quen mắt chính là hắn hôn qua mới thấy qua k i a tóc dài ánh mắt hung á c nham hiểm trung nhân nhân mặt phải bốn cái vậy thì càng nhìn quen mắt chính là hắn kia bốn cái thủ h ạ không tự chủ được cái này sai nha liền sở về phía bản thân cái cổ đầu của ta có đó không chương ba trăm chín mươi tám hải môn đệ nhất não hai nghìn hai mươi hai n g h ì một t r ă n h bốn tác giả đồi phế long chương ba trăm chín mươi tám hải môn đệ nhất não vương trường quý buổi sáng liền trở lại rồi là bị tám n h ấ c đại kiều đưa về quần áo vậy thay đổi cùng theo trở về còn có một vị sai nha có thể cùng ngày hôm qua năm vị khác biệt vị này sai nha tuy nói ăn mặc chỉnh tề q u a n phục bên hôm vậy vác lấy đ a o nhưng là thần tình kia lại là rất cung kính đi mấy bước chính là hỏi hàn đ ơ n cần đi mấy bước chính là không lương đánh t h ậ bộ dáng kia cùng những cái kia chân chính hiếu tử hiển tôn đều không kém là bao nhiêu cái này sai nha vì sao làm như thế thậm chí có điểm làm tiện bản thân đâu không khác sợ a cửa nha môn còn mang theo hai chuỗi rồi một bên không nhận ra một bên khác hắn nhưng là đều nhận ra đều là làm trên lệnh hỏa k ế a còn có vị kia tống đầu nhi cùng hắn quan hệ cũng không tệ hai người đều là ban đầu tương hô ở giữa đây chính là mỗi ngày đều gặp hắn quen thuộc đối phương là người gì nhưng còn bây giờ thì sao vị kia tống nhân đầu tống đầu nhi liền trực tiếp cất đ á y cùng lưu ngồi phịch ở cửa nhà môn người đương thời liền rút quất tới rồi đ ầ u vẫn đang người lại không hắn tới thời điểm đã là lệnh đ ấ u sáng sớm đại lao ra cũng bị chuyện này dọa cho phát sợ hoặc là dứt khoát nói là sợ mất mặt rồi Phải i b lúc này đại lao gia liền phân phó người đem người đầu h á i xuống sau đó nghe ngóng đến tột cùng chuyện gì xảy ra chuyện này tốt nghe ngóng hôm qua cái trên mặt đường không ít người đều biết cái này bốn cái bị hái được đầu sai nha cũng không phải cái gì miễn nghiêm sau khi trở về vẫn cùng người khoác l á t tới rất nhanh sự tình liền rõ ràng đại lao gia tức thật đấy tốt ngươi cái tống nhân đầu ngày bình thường lao ra không xử bạc với ngươi c ũ n g dám vì bản thân tư lợi cho lão gia ta rước lấy phiền phái lớn như vậy lão gia tâm hận đến ngứa cả hàm răng hắn nhiều năm như vậy vì cái gì có thể ngồi vững vàng hải môn lão ra vị trí năng lực mạnh không phải mặt người rộng phải cũng không phải làm quan thanh liêm căn bản không phải hắn người này mặc dù tham tài h à o sắc năng lực bình thường có đôi khi vẫn yêu giả bộ hồ đồ nhưng là hắn xưa nay không xen vào việc của người khác lại không sẽ không cô trêu chọc người khác đây mới là hắn có thể ngồi vững vàng hải môn lão ra vị trí mấu chốt nhưng còn bây giờ thì sao thủ hạ trọc cường nhân a nói không chừng Chính lúc à này là dĩ dĩ nhân. Không. Có khả năng này nhất định là dĩ nhân. Không、được. Không như khả thể thế. phải Có được. tục cứu. ta tiếp tục như thế. Ta phải tự l này vị này đại lao ra tự mình đem vương t r ư ở n g quý liền thỉnh xuất nhà tù đầu tiên là nói bản thân giám sát không nghiêm thủ hạ gia tống nhân đầu loại này còn sâu làm dầu nổi canh để lão ca ca chịu tội tiếp lấy chính là chuẩn bị rượu và đồ nhắm để tắm rửa thay quần áo vương t r ư ở n g quý ăn thật ngon một trận cuối cùng lúc này mới dùng bản thân tám n h ấ t đại kiệu đem vương trường quý đưa trở về trước khi đi còn đem một hộp đưa cho vương trường quý nói là nhận lỗi đựng trong hộp lấy hai thỏi đại nguyên bảo tổng cộng một trăm lượng lao ra lôi kéo vương t r ư ở n g quý tay đau lòng nước mắt đều nhanh xuống không nỡ à. hắn một năm mới tham mười cái lần này liền phải đi một phần trăm thịt đau thịt đau à. nhưng là không có cách nào mệnh trọng yếu dặn do người thật tốt buổi tiếp lao c a c a vương t r ư ở n g quý trở về vị này lao ra dẫn người liền đi xét nhà rồi sao ai còn có thể là ai thống nhân đầu cùng k i a bốn cái s a i n h a tổn thất một trăm lượng được bù trở về không phải đại lao ra suy nghĩ không thông đạt mà bị đưa về vương trường quý tiến vào bản thân cửa hàng đều là mơ mơ màng màng phát sinh chuyện gì làm sao lại đem ta đưa về rồi vương trưởng q u ỹ ngài còn có cái gì phân phó không không có lời nói tiểu nhân liền phải trở về đánh m á u rồi bồi tiếp vương trưởng q u ỹ trở về một vị k h á c ban đầu cười mặt chắp tay hỏi vương trưởng q u ỹ không dám thất lễ đến bây giờ mặc dù hắn mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là cấp bậc lễ nghĩa lại được chu toàn làm phiền làm phiền vương trưởng q u ỹ vội vàng đắp lễ một bên h ỏ a kế lập tức lấy ra một cuốn đỏ đầu bên trong làm mười cái đ ồ n g bạc vương trưởng quý hướng phía trước v ư n g lỏng làm sai dịch vị này ban đầu lập tức liên miên k h á c tay vương trưởng quý ngài cũng đừng tuyệt đối đừng đây là để tiểu nhân có làm ngài nghỉ ngơi nghỉ ngơi tiểu nhân đi trước nói vị này làm sai dịch ban đầu mang người nhanh như chấp nhi liền chạy đồng bạc ai không trông mà thèm nhìn bộ dáng phải có mười cái đầy đủ hắn đi tiểu bạch lâu thật tốt tiêu sái hai ngày rồi nếu như tiết kiệm một chút chỉ là đi đông lai thuận ăn thịt dê mang lên trong nhà lao nương lao cha cùng bà di hải tử cũng liền hai mai đầy đủ cũng không dám thứ ba kia hai chối đầu người liền tựa như gọi hồn phớn gọi hồn một dạng sử khi hắn trong lòng để hắn r u t rẻ cho nên cái này làm sai dịch ban đầu lúc này xoay người rời đi nếu ngươi không đi vạn nhất nổi lên lòng tham vậy coi như được giống như tống nhân đầu rồi c ư ớ c n à y bước càng phát vội vàng đứng tại trong cửa hàng vương t r ư ở n g q u ý càng buồn bực hơn rồi trong ngày thường đám này hàng t h ậ t không thể bóc lột đến tận x ư ơ n g thủy hôm nay đây là đ ổ i tính không có khả năng tuyệt đối không có khả năng vương trưởng q u ý đáy lòng kế hoạch lập tức hỏi thăm h ò a kế hòa kế vậy mê mẩn trừng trừng hỏi gì cũng không biết lúc này lão vương từ bên ngoài trở lại rồi một đêm không ngủ lão vương thần hái sáng láng trên mặt mang tiểu dung trông thấy trở về vương trường quý hai mắt chính là sáng lên vương trưởng quỹ xem xét lao vương bộ dáng lập tức đ ấ y lòng liền đã có tính toán trước mắt hôm nay kém khác đãi ngộ khẳng định cùng lao vương có quan hệ ngươi làm vương trưởng quỹ lôi kéo lao vương hướng hậu việt đi thấp giọng hỏi ta nào có dạng này năng lực là mạc tiên sinh lao vương nhìn một chút b ố n phía xác nhận không ai về sau lúc này mới dùng thanh âm thấp hơn nói mạc tiên sinh vương trưởng quỹ xứng sở trong đầu nổi lên vị k i a n g ồ i ngay ngắn ở lập tức khuôn mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi đối với cái này vị mạc tiên sinh vương trưởng quỹ không hiểu nhiều phần lớn là từ lao vương truyền thuật cho nên vương trưởng quỹ tin tưởng vị này mạc tiên sinh là một vị có khả năng người bởi vì vương trưởng quỹ tin tưởng lão vương phải biết thời gian trước chạy phụng thành đến hải môn con đường này lão vương bản sự hắn được chứng kiến nếu không phải lão vương kia thân bản sự hắn đã sớm chết rồi bảy tám lần rồi chỉ là vị này mạc tiên sinh biểu hiện ra năng lực có phải là quá lớn một đêm này không đến liền để kia hồ đổ quan thả người không nói trả lại cho hắn tặng quà cái này cũng quá bất khả tư nghị giai quý ngươi có biết hay không hôm nay cửa nhà môn xảy ra chuyện gì lão vương thần, thần bí bí tiếp tục hỏi chuyện gì l i ê nha tục c u quỹ khẩu đầu y ệ hiện hiện n sinh nhi, vương trưởng lắng, thành không n phát phụ chút chủ bắt tự rồi. để có lo âm môn cổng treo hai c h i đầu người một c h i nhi bốn khỏa là hôm qua cái bắt n g ư ờ i sai nhà một c h i nhi tám khỏa ta không biết là ai nhưng hẳn là phía sau màn sai xử người còn có hôm qua cái dẫn đầu cái kia tống nhân đầu hôm nay cũng chết ở cửa nha môn lao vương nói tiếp t mạc tiên sinh làm vương t r ư ở n g q u ỹ hít vào ngụm khí lạnh trước đó ta còn không xác định nhưng là ngươi trở lại rồi ta liền đã xác định nhất định là mạc tiên sinh làm ngươi đừng nhìn mạc tiên sinh ngày bình thường hòa hòa khí khí nhưng là trong mắt v ỏ không được hạ cát thực sự có người dám ở trước mặt hắn ô ô thì thầm vậy thì chờ phải bị thu thập đi lão vương vô vô vương trường quý bà vai n ở nụ cười được rồi chuẩn bị cho mạc tiên sinh điểm tâm đi mạc tiên sinh ăn ngon đồ ăn không dùng tinh tế nhưng là phải dùng tâm ta đi gọi tiểu thư rời giường chuyện này tiểu thư chuẩn thích nghe lão vương nói cứ tiếp tục hướng hậu viện đi đến vương trường quý ngần người sau đó lại nhìn một chút trong tay chứa lấy hai cái đại b ạ t ỏ i h ộ chỉ cảm thấy giống như thân ở trong mộ bình thường hắn nhưng là làm xong chịu lấy tội chuẩn bị không nghĩ tới phong hồi lộ c h u y ệ n vậy còn có cái gì tốt nói phải hào hào báo đáp vị kêu m ạ c tiên sinh điểm tâm không được c ô m chưa phải hào hào an bài nghĩ tới đây vương trưởng quy đem trong hộp hai thỏi bạc đều lấy ra giao cho một cái hỏa kế thấp giọng phân phò lấy tiền tài động nhân tâm không giả nhưng những n à y hỏa kế căn nhi đều ở đây phụ thành không cần lo lắng thật cầm mặt chạy trừ phi là ngay cả lão tử mẹ ruột cũng không cần bất quá loại người này vậy vào không được vương ra cửa hàng lão vương gọi tiểu thư nhà mình rời giường còn chưa tới trước mặt vương gia đại tiểu thư liền đã đi ra trên mặt vui mừng khánh tiểu thư ngài đây là biết rồi lão vương nhất xem liền kịp phản ứng từ khi liễu đại gia theo tiểu thư nhà mình về sau liền phát sinh qua một chút đặc dị sự t ì n h ngay từ đầu coi như kỳ lạ sau này cũng liền từ từ q u a n đi nhất là liễu đại gia phát thể tuyệt đối sẽ không tổn thương tiểu thư nhà mình về sau lão vương cũng liền vùng x u ô i bỏ mặt rồi thiên gia nhi lời thề thế nhưng là hữu hiệu ừ m vương gia đại tiểu thư nhìn về phía mạc tiên sinh chỗ sư phòng ánh mắt bên trong quăng đều muốn sáng lên nàng biết rõ mạc tiên sinh nhất định sẽ giải quyết chuyện này chỉ là chưa bao giờ từng nghĩ lại nhanh như vậy thủ đoạn sẽ như vậy quả quyết nàng đấy lòng hâm mộ tại lúc này đều muốn giống như thực chất rồi cái này không đơn thuần là hào cảm cũng bởi vì nàng làm không được hoặc là chuẩn sắc một chút nói là nàng k h i ế m k h u y ế t loại này quả quyết nếu như trước đó mạc tiên sinh tại vương gia cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy dung chuyển rồi trước đó vương gia đại tiểu thư luôn luôn nhịn không được thầm nghĩ như vậy mà bây giờ nàng hy vọng mạc tiên sinh về sau cũng ở đây nghĩ tới đây vương gia đại tiểu thư liền hướng lấy gỗ ẹ tờ g chỗ sương phòng đi đến bất quá nhưng có người nhanh hơn một bước là hoàng đương đương mà lại hoàng đương đương hay là từ bên ngoài trở về lúc này hoàng đương đương mang theo một đỉnh m ũ tóc vậy nhuộm màu đen hải môn cũng không phải phụ thành đất này giới nhi không chỉ có nhiều người người tài ba cũng nhiều chưa chừng liền bị người nhìn ra một chút nội tình tới hoàng đương đương tự nhiên là muốn che giấu một hai húng chi nàng tối hôm qua ra ngoài làm việc là vì cứu người càng cần hơn ẩn nấp hành tung hoàng đương đương đi cứu a i tự nhiên là vương trưởng quỹ tại hoàng đương đương xem ra vương trưởng quỹ là bởi vì nàng mới bị hoan uổng bị bắt nàng đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ cho nên buổi tối hôm qua nhìn như về đến phòng hoàng đương đương trực tiếp leo không nàng. Nàng đ không à i không. Không thể nói người đi lâu khống chỉ có thể nói đầu không còn lồng ngực còn tại tiêu máu vẫn là nóng ào gặt mà bốc lên hoàng đương đương giật nảy cả mình nàng không nghĩ tới có người nhanh hơn nàng mà lại hạ thủ ác như vậy lúc này hoàng đương đương liền chạy cửa nhà môn đi nàng cho rằng là có người giết người diệt khẩu kia vương trưởng quỹ nhất định là gặp nguy hiểm có thể chờ đến cửa nhà môn hoàng đương đương lại ăn giật mình hai chuỗi nhi đầu người thuận thuận lợi lợi treo ở cửa nhà môn múa may theo gió lúc này hoàng đương đương kịp phản ứng đây không phải giết người gì ệ t khẩu mà là có người ra tay giúp đỡ rồi ai ai giúp bận rộn hoàng đương đương trong đầu cái thứ nhất đụng tới đúng là kia chớ sinh một mặc dù không có chứng cứ càng không có nhìn thấy người nhưng vị này kiếm tiên cùng hoàng tiên nhi chi nữ thế nhưng là tin tưởng mình trực giác nhất là đợi đến nàng nhìn thấy này chuỗi nhi tám khỏa đầu người lúc càng là khẳng định này chuỗi nhi tám khỏa đầu người nàng nhận ra người quen trường sinh đạo yêu nhân còn không phải bình thường yêu nhân là trường sinh đạo bát đại đàn chủ trường sinh đạo từ trên x u ố n giới theo thứ tự là đạo chủ tứ phương thiên sư bát đại đàn chủ mỗi một cái đàn bên trong còn có đại sư h u n h tế tự hộ pháp loại hình chức vụ thường ngày địa phương bên trên xuất hiện một cái đại sư h u n h tế tự hộ pháp loại hình yêu nhân liền đầy đủ tất cả mọi người nhức đầu nếu là xuất hiện đàn chủ thiên sư loại hình vai diễn vậy thì phải là h o ạ nhân h o ạ mà nếu là bát đại đàn chủ tệ tụ vậy thì phải là máu chảy thành sông bất quá loại tình huống này rất ít gặp trường sinh đạo làm việc bí ẩn bóng dáng thành mê phần lớn thời điểm đều là ẩn nấp ở trong bóng tối đi kêu bẩn thỉu làm người buồn nôn sợ hai sự tình muốn để cho t ề tụ cơ h ộ i là không thể nào mà bây giờ bọn hắn tụ lại với nhau vì ta tới hoàng đương đương trong lòng cùng gương sáng giống như lúc này liền khẩn trương lên có thể lập tức hoàng đương đương lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra vì sao cái này bắt đại đàn chủ là t ề tụ rồi động lòng người đều chết nơi này đầu người còn ở lại chỗ này treo a t h o á n một cái trường sinh đạo coi là nguyên khí bị thương nặng tăng thêm chết rồi kia phương bắc thiên sư cũng liền còn lại đông tây nam tam phương thiên sư cùng vị kia đạo chủ rồi hoàng đương đương đáy lòng nghĩ đến nhưng không có xê dịch địa phương nàng muốn nhìn một chút có thể hay không bắt đến càng nhiều trường sinh đạo cái đôi bởi vậy một mực đợi tại kia thẳng đến vừa mới trường sinh đạo yêu nhân không nhìn lấy dị nhân lại nhìn thấy không ít những n à y dị nhân nhìn thấy kia một chuỗi nhi đầu người đều bị giật này mình có chút còn kém chút nhi té ngã trên đất mãi cho đến trời sáng t r a n g vị kia hồ đồ lao ra đem này chuỗi đầu người lấy xuống đi lúc dị nhân bị giật mình không ít nhưng càng nhiều dị nhân lại là nhìn chằm chằm cái này cửa nha môn t i ư ớ đó vương trưởng quy đi ra bị tám nhấc đại k i ệ u đưa về rồi một bộ phận dị nhân vậy đi theo trở lại rồi người không phải người ngu hiện trường hai chuỗi nhi đầu người đâu một chuỗi nhi đầu người là trường sinh đạo bát đại đàn chủ mặt khác một chuỗi chút đấy cái trước không tốt n g h e n g ó n g cái sau chính là tên chọc đỉnh đầu con giận rõ ràng thấy cảnh này hoàng đương đương vội vàng trở lại rồi cũng không phải lo lắng hoàng đương đương tin tưởng chớ sinh một làm những chuyện này thời điểm khẳng định nghĩ tới hậu quả này sở di gấp đáp là bởi vì nàng mới biết chớ sinh một là cái gì làm như thế phải biết bọn hắn thế nhưng là vì kiếm tiên bảo tàng mà tới chẳng lẽ không phải người càng thiếu biết rõ càng tốt sao làm đến hiện tại bị n h i ề u như vậy người nhìn chằm chằm còn thế nào đi lấy bảo chớ sinh một chắc chắn sẽ không không biết những thứ này nhưng biết rồi còn như thế làm vậy liền nhất định là có biện pháp sẽ là biện pháp gì hoàng đương đương càng phát ra tò mò đoạt tại vương gia đại tiểu thư trước đó gõ gỗ ẹ、e、tật cửa phòng đúng đúng đông chương ba trăm chín mươi chín cái kia đang chết thắng bạn lớn hai nghìn hai mươi hai một trăm linh năm tác giả đồi phế long chương ba trăm chín mươi chín cái tia đang chết thắng b ạ n m u ố n bữa sáng là ở dòng họ ăn hai bên trái phải xương phòng theo thứ tự là vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương trên b à n ăn trưng bày bao bánh rán quả r á c đồ ăn tàu phở nước nhân bánh bánh bao món bột mì nấu đặc canh dê nổ bánh ngọt cuốn v ò n g nổ quả quả ti nhi bánh n ư ớ n g cuốn hết thảy hoành thánh phá cốt n ụ c cháo bột đường bánh thịt bò bánh nướng đĩa bánh sắp xếp x i nhi dầu bánh nướng trứng gà quả chờ một chút nhiều vô số mười mấy dạng còn có các thức dưa cải lý trường hải sững sờ mà nhìn chằm chằm vào g á p đồ ăn làm sinh trưởng ở địa phương hắc thổ địa người lý trường hải là thật chưa ăn qua r i ắ t đồ ăn hắn học lao vương bộ dáng đem tưng vừng đậu nhựa nước dầu c â y c â y rán điểm lên lại g ả i lên kho đậu phụ khô phiến cùng rau mùi mạn một đũa xuống dưới tố hương nồng đậm nhất là kêu miếng cháy càng là có sức lực vương đại thúc chỗ này ăn ngon lý trường hải nói nhặt lên một nước nhân bánh bánh bao cái này bánh bao hắn người quen lúc ở nhà thường ăn bên trong rót lấy nước canh thịt heo hành tây cặn cặn hương nhất là nồi sát một bánh bao bánh bao ra đều bị buồn b ậ tấu cắn một cái liền phải hương mơ hồ uống canh dê không lão vương hỏi khờ tiểu tử trong miệng tràn đầy bánh bao lý trường hải liên tục gật đầu đừng nhìn ăn không ít lý trường hải còn có thể ăn có câu nói rất hay t r a i t r a i tiểu tử ăn đồ lão tử nếu không phải lão lý phát đạt thật đúng là không nhất định có thể nuôi nổi lý trường hải lý phú quý hai huynh đệ người lão vương lập khắc ra hiệu lại bưng một bát canh dê tới g ô ẹ tơ thì là uống vào tàu phở hẹ hoa nước ép ớt tới vào làm kho bên trên cầm cái t h i a mở ra bày săn sẻ từng n g ư n g từng n g ư n g đào lấy ăn trong tay đường bánh thì là gấp một chút mầm đậu xanh cùng hồi tử tơ trắng mầm đậu xanh dính g ấ m hồi tử tơ trắng dính nước ép Cô tại tràn đầy đường đường bánh bột ngô bên trên miệng vừa hạ xuống đã có giòn còn có chua ngọt tay đừng đề cập nhiều thích hợp vương gia đại tiểu thư thì là tốt quả ti nhi sắp xếp x i n nhi liền một bát hoành thánh ăn đến đắc ý hoàng đương đương thì là ăn thịt bò đĩa bánh cùng phá cốt đủ còn cố ý bỏ thêm rau mùi lao vương cùng vương trưởng quỹ thì là bưng lấy hai bát cháo bột tuy nói không phải hiện trường dùng miệng rồng lớn bình đồng sông mở nhưng hương vị vẫn là t h ơ m ngọt lợ miệng phối hợp hai cái trứng gà quả càng là dễ chịu trên bàn đám người cũng không có ăn không nói quý củ chính là vừa ăn một bên trò chuyện lao vương quan hệ gần thay vương trường quý hỏi một câu kia là báo ứng g ô ẹ tật nhấp một hớp tào thở chậm dãi nói đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận nhưng cái này liền vậy là đủ rồi vương trường quý buông xuống chén không mình hành lễ tạ mạc tiên sinh tiểu lao nhân thân vô trường vật nghe lão vương nói m ạ c tiên sinh ăn ngon liền cố ý để bọn tiểu nhị chuẩn bị một bữa cơm canh nguyên bản nói là giữa trưa nhưng là có chút đồ vật phí l ử a phí liệu đến ban đêm ngài nhất định phải đến, đến dự nói vương trường quý lần nữa hành lễ gỗ ẹ tật cự tuyệt đều đến miệp bên nghe tới cơm canh về sau lại nuốt trở vào g ô m t ợ i gật đầu một cái vương trưởng quỹ lập tức đứng dậy tăng nhanh ăn cơm tốc độ hôm nay đại sự chính là mở tiệc chiêu đ á i mạc tiên sinh hắn được nhìn chằm chằm lao vương cũng được giúp đỡ lý trường hải thì là đi tới hải môn căn bản không chịu ngồi yên cũng nghĩ ra đi linh lợi rất nhanh ba người liền rời bàn ăn g ô hệ tật h ì là tiếp tục chậm dại ăn không lọt vào mắt lấy vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương nhìn chăm chú vương gia đại tiểu thư ánh mắt kia gồ hệ t ậ đã quen thuộc từ lâu không phải hoa si hơn hẳn hoa si hoàng đương đương thì tràn đầy tìm tòi nghi cứu bất quá hoàng đương đương một mực chịu đự nàng hy vọng bí mật hỏi thăm vương gia đại tiểu thư mặc dù không tệ nhưng là dưới cái nhìn của nàng loại chuyện này vương gia đại tiểu thư vẫn là ngoại nhân ai bảo nàng cùng mạc tiên sinh có khế ước v ư ơ nghĩ n g tới khế ước hoàng đương đương không hiểu cảm thấy mình cùng mạc tiên sinh quan hệ so v ư ơ n g gia đại tiểu thư thêm gần lập tức đáy lòng thì có như vậy tí xíu không hiểu cảm xúc không liên quan tới tình yêu chính là nhựa tỉ m ộ i tình bên trong như vậy một tia khoe khoang mà ở cái này một tia khoe khoang phía dưới hoàng đương đương nhịn không được há mồm hỏi mạc tiên sinh ngài biết rõ tám người kia hử biết rõ gỗ ẹ tấm nhẹ gật đầu đây là lời nói thật không có lựa g ạ t hôm qua tống nhân đầu đẻ ép vương trưởng quỹ sau khi rời đi hắn liền để một con huyết n h à chi linh đi theo không có gì bất ngờ xảy ra hắn tìm được phía sau màn trung niên nhân kia lại tìm hiểu nguồn gốc đem đối phương tám người một mẹ hốt gọn rồi g ô ẹ tớ cũng không nghĩ tới tuy ý lập tức đã bắt đến một đầu coi như lươn cá đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là tám người này trò chuyện một ít sự vật trường sinh đạo bát đại đàn chủ hội tụ hải môn cũng không phải du sơn ngọc thủy mà là chịu vị tiêu đạo tôn mật lệnh đến hải môn làm việc không phải g i m hắn hoặc là hoàng đ ư n đương càng không phải là vương gia mà là quan t í n h bên t r o n g n gỗ ư ờ i nào đó. Cụ hẹn ó cũng không、e、tớ r rồi trường ư người người ờ n sinh đàn không muốn nói, mình sinh g sao. sao. đại biết đối ai, kia đối biết đối biết tội chủ phó phó Hoặc phó đạo đắc đạo bắt bị bị Tỷ là lệ l n đến. là biết đến. cho nên, gỗ、e、tờ cho đối phương để tỉnh một câu nói cho đối phương biết trường sinh đạo đến rồi làm cho đối phương chủ động tới tìm hắn đối phương nhất định sẽ tới tìm hắn gỗ hẹn、e、tớ tư tin tưởng vững chắc điểm này chỉ cần đối phương không muốn bỏ qua một lần hành động diệt trừ trường sinh đạo cái này hậu hoạn lời nói vậy liền nhất định sẽ tới không đơn thuần là gỗ ẹ tớ biểu hiện ra thực lực cũng bởi vì tổn thất bát đại đảng chủ trường sinh đạo nhất định sẽ tới mà tới này thời điểm hắn liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn n h ã rồi giải quyết hết những phiền thoái này sự t ì n h cầm kiếm tiên bảo tàng liền có thể bắt đầu hắn kế hoạch hoàng đương đương cấp cho năm mươi tấm bảo thẻ bên trong lần chứa sinh mệnh lực đầy đủ hắn hoàn thành hơn phân nửa lại đến thêm năm mươi tấm bảo thẻ lời nói khẳng định không có vấn đề trên thực tế nếu không phải xem bói lần nữa bởi vì khí vận loại hình tồn tại bị hạn chế, nếu biết vậy ngài hoàng đương đương nhìn sang vương gia đại tiểu thư phát hiện đối phương đang dùng dò xét ánh mắt nhìn bản thân lúc không biết tính sao liền lại hỏi nhiều một câu nàng có chút chán ghét loại kia canh gác ánh mắt dò xét bản năng nàng muốn để đối phương khó chịu đối phương khó chịu nàng liền thông khoái chính là nghĩ nhanh lên một chút giải quyết chuyện p h i ề n thoái g ô hệ tớt lần nữa ăn ngay nói thật ai cũng nghĩ nhanh lên giải quyết chuyện p h i ề n thoái thế nhưng là ngài sẽ không sợ hoàng đương đương nói còn chưa dứt lời có thể ý kia lại không thể rõ ràng hơn g ô hệ tớt chém giết trường sinh đạo phương bắc thiên sư cùng bát đại đàn chủ còn dư lại tam phương thiên sư thực lực và phương bắc thiên sư không kém nhiều trên cơ bản không cần lo lắng nhiều có thể vị kia trường sinh đạo đạo chủ đâu phải biết trường sinh đạo sở dĩ tồn tại đại càn nhiều năm như vậy cũng là bởi vì đối phương thực lực cường đại không nói nghe đồn còn có vài chương cố ý bằng t mười phân khó chơi lại không sợ tại ử vong. Trường sinh đ o trường s n nói chính h đạo, Gộ ẹ không có đáp lời, chỉ là trước ờ lời, cười cười n sinh không trên như không g Gộ chi cái biểu、lộ. Tại chỉ bất tử tất mặt một t có đạo. đáp lộ ẹ là lộ. ra r ư đó đối mặt trường sinh đạo lúc hắn còn mang theo tương đối cẩn thận thế nhưng là tối hôm qua qua đi liền trở nên bất đồng hắn xem bói tại đối mặt quan thính người lúc tác dụng không lớn nhưng mà ai biết vậy mà tìm tới đối phương mà lại thân phận kia thật là ra ngoài dự liệu của người ta thậm chí có thể nói mười phần thú vị mạc tiên sinh căn bản không sợ kia trường sinh đạo đạo chủ thật muốn bị tìm được nhất định có thể lận tay chấn áp một mực không chen lời vào vương gia đại tiểu thư rốt cuộc tìm được nói gốc dạ n g thật sự là không có chút nào d a n h giới cuối cùng tín nhiệm tại vương gia đại tiểu thư xem ra ta mạc tiên sinh chính là vô địch thiên hạ mà loại này thì là để hoàng đương đương bất mãn tại hoàng đương đ ư ơ n g đáy lòng liền xem như mạnh hơn người cũng cần cẩn thận cẩn thận không phải chỉ hội âm trong khe lật tuyền vốn là chớ sinh một làm không tệ có thể gần nhất lại sơ sót loại chuyện này chớ sinh một đương nhiên là có sai nhưng là sai được càng nhiều hơn là vương gia đại tiểu thư nếu như không phải đối phương một mực như thế thổi phồng chớ sinh một không đến mức biến thành cái này dạng may mắn còn không muộn nàng hoàng đương đương sẽ đem mạc tiên sinh ốn n ắ n tới được đến như vương gia đại tiểu thư loại này định đoạn tiểu nhân tự nhiên là muốn mời mà v i ế t chi dù cho mạc tiên sinh có thể đem đối phương lật tay c h â n áp nhưng là cần cẩn thận đối đãi sư tử vỗ thỏ cũng dùng toàn lực húng chi trường sinh đạo đạo chủ còn không phải con thỏ vương tiểu thư ngài nếu như muốn vì mạc tiên sinh tốt liền muốn thu hồi bây giờ nhìn lấy đẹp mắt bộ dáng không phải sẽ chỉ hại người hại mình hoàng đương đương lời này còn kém chỉ vào vương tiểu phượng cái m ũ i mắng lời kêu bên trong nói bên ngoài ý tứ không đơn thuần là nói vương tiểu phượng ngu xuẩn còn tại nói vương tiểu phượng vì đó sắc hầu người lịnh nọ tiểu nhân vương tiểu phượng đương nhiên đã hiểu nàng không chỉ nghe thấy ra hoàng đương đương l ờ i nói này ý tứ còn nghe được hoàng đương đương ý tại ngôn ngoại đó chính là ngươi không xứng cùng mạc tiên sinh tại cùng một chỗ đàng vương tiểu phượng đấy lòng lửa liền luồn lên đến rồi vị này vương ra đại tiểu thư cũng không phải dễ chê ơ trước kia tính tình mềm mại đó là bởi vì đối với mình người trong nhà có không bỏ đã đại đã động. trải tiểu thư đã sớm bất kiện gia qua kêu sau, kẻ vô về vị vương ơn này sự sớm ồ nhân yêu khác đường a kéo dài ngữ liệu nhẹ nhàng một câu hoàng đương đương vậy đứng lên lời này cũng không chỉ là nói nàng hoàng đương đương cùng chớ sinh một không thích hợp còn tại nói nàng phụ thân mẫu thân mặc dù đối với cha mình không quan trọng nhưng là hoàng đương đương đối với mình mẫu thân kia là tôn kính có thừa bởi vì nàng biết rõ nàng mẫu thân vì sinh hạ nàng thật là đánh bạc tính mạng rồi không chỉ có phá hủy ngàn năm đạo hạnh còn tại trước ủy môn quan đi một lượn người nói cái gì hoàng đương đương con mắt đều đỏ khí thế tùy theo biến đổi cho dù là đội mũ kia lỗ hai đều có điểm c h e không được tóc trắng hoàng b ị tử hư ảnh tại sau lưng ngưng tụ một cỗ vô hình k ì n h phong lấy hoàng đương đương làm tâm điểm thổi hướng bốn phía vương gia đại tiểu thư thì là vân đạm phong k i n h đạo ta nói cái gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao mà lại người hủ dọa ai đây vương gia đại tiểu thư nói vậy đứng lên xà dít âm thanh nhàn nhạt, nhạt văng lên một con cự xà hư ảnh quay trúng quanh vương gia đại tiểu thư túi đầu xuống nhìn xem kia tóc trắng hoàng b ị tử tuy nói là qua sơn hải quan nhưng bất luận là hoàng đương đương vẫn là liễu đại gia cũng không có nhận bao lớn ảnh hưởng nhất là hoàng đương đương phản phất còn nhiều thêm tăng thêm bình thường tại hát thổ địa thời điểm gỗ ettờ khẳng định hoàng đương đương làm không được cùng loại khí thế hóa hình tình trạng hắn cũng không có để ý tới hai người chỉ là vùi đầu tiếp tục ăn cơm chuyện này cùng hắn có quan hệ sao hắn lại không t r e o chọc hai người mà lại gỗ ettờ tâm nói cho gỗ ettờ loại chuyện này không thể khuyên càng là khuyên hai người càng là cấp trên nói không chừng thật sự đau thật thương thật lầm rồi còn không bằng ngay tại một bên nhìn xem đợi đến thật độc thủ đến không thể vãn hồi thời điểm hắn lại ra tay là được dù sao cái này hay một tay cũng liền chấn áp rồi thật sự một cái tay không cần nhiều thả xuống được hai người rằng co một người ăn một mình tình hình này thấy thế nào làm sao quái gì? càng quái gì là sau một khắc rằng c o hai người lại lần nữa mặt cười như hoa ngồi ở gô ẹ -E、tờ giả hữu phản phất vừa mới rằng co không tồn tại bình thường hừ kém chút mắc lửa nữ nhân này quá xấu muốn để ta tại mạc tiên sinh trước mặt lưu lại không tốt một mặt một khi ta đậu thủ bất luận thắng thua chỉ cần mạc tiên sinh không thích ta chính là thua còn tốt còn tốt vương gia đại tiểu thư đáy lòng nghĩ đến nụ cười trên mặt càng phát ra sán l ạ rồi mội mội thật có l ỗ i ta vừa mới xúc động rồi đến ăn khối nhà ta trưởng quỹ để h ỏ a kế mua nổ bánh ngọt bất giận vương gia đại tiểu thư dùng đũa cho hoàng đương đương gắp một khối nổ bánh ngọt hoàng đương đương nhìn trước mắt nổ bánh ngọt căn bản ăn không trôi nhà ta trưởng quỹ để h ỏ a kế mua nổ bánh ngọt lời này còn chưa đủ rõ ràng sao nhà ta đây là trọng điểm càng lớn trọng điểm là người ăn ta u ố n g ta ngươi còn có mặt mũi cùng t a tranh cảm ơn vương gia tỉ tỉ hoàng đương đương trả lời một câu nàng mới sẽ không nói ra như là ta lập tức dọn đi không ngừng nhà ngươi không ăn nhà ngươi lời nói lời nói này ra tới chính là lên đối phương làm nàng rời đi chớ sinh một cũng không đi nàng kia đây không phải cho người ta đằng địa phương không được kiên quyết không được nuốt không trôi khẩu khí này mà lại há mồm chính là m u ộ i m u ộ i đây là muốn định ra quý c ủ ta làm sao có thể nhường ngươi vừa lòng để ý không đợi vương gia tiểu thư mở miệng lần nữa hoàng đương đương cứ tiếp tục nói tiểu mội năm nay mười sáu vương gia tỷ tỷ đúng là lớn hơn ta có muốn hay không ta dạy tỷ một cái biện pháp tuy nói không thể giống như ta vĩnh bảo thanh xuân nhưng là chờ ngươi sáu mươi tuổi xem ra cũng có thể cùng hơn ba mươi đồng dạng ngươi không phải muốn làm tỷ tỷ sao vậy ta liền để ngươi làm dù sao ta thanh xuân mãi mãi mà ngươi l ã o bà vương gia đại tiểu thư lập tức tiếp thu được hoàng đương đương tin tức nụ cười trên mặt có chút cứng đ ở đối bất kỳ nữ nhân nào tới nói tuổi tác dung mạo đều là một k í c h trí mạng lập tức vương gia đại tiểu thư rơi vào rồi hạ phong mỹ nhân ở sương không ở d a thật sao g a bảy tám mươi tuổi một mặt da gà có thể nhìn thấy sư ơ n g tướng hoàng đương đương nợ nụ cười nàng thắng mà lúc này đây gỗ ẹ thất lại là vương chén đua xuống đứng dậy liền đi bộ dáng kia khiến hai người đều hoảng rồi mặc tiên sinh Vương gia đ ạ i tiểu thư với lần hỏi. này g o gỗ hệ tật r v h cũng h chẳng suy nghĩ gì nữa có vương trường quý như thế to con mục tiêu những người này không đi tìm đến mới là không được bình thường không có chút gì do dự gỗ ẹ、e、tớ không chế tính vung ra một cái tang trí nhìn chăm chú lập tức cái này trên mặt đường liền náo nhịt lên ngồi xổm ở góc khuất này ăn mày đi ở trên đường một bên giao hàng thuốc đường còn có mấy cái kết bạn mà đi liền như là ước định cẩn thận như vậy bắt đầu cùng nhau thổ hết u y trang diện kia rồi cùng từng cái phun nhỏ suối đồng dạng thật sự là trong đại đường thả bồ lửa tràn ngập không khí phấn khởi a người chung quanh bị dọa đến lui về sau mấy bước chờ đến những người kia không nhà máu lúc này mới có công việc tốt lại gần hỏi ra mua nhi ngày đây là phát hòa rồi đừng hỏi nghe cái này âm liền biết là đế đô tới hỏi cái này lời nói vậy chế nào nhà ai phát h ỏ a có thể thổ huyết nôn thành như vậy bị hỏi cũng không còn phản ứng con hàng này xoa xoa máu túi đầu chạy rồi sở hữu thổ huyết người đều bộ dáng này cũng không còn người dám lại đi đi theo gộ ẹ tật rồi tất cả mọi người lòng dạ biết rõ vị này mạc tiên sinh tiên lễ hậu b ì n h đây chỉ là cảnh cáo lần sau lại theo đi lên lời nói vậy coi như không chừng là gì đó gộ ẹ tật cảm thụ được sau l ư n g động tĩnh lại một lần để thứ đảng huyết nha chi linh đi theo hôm qua ban đêm treo đầu người hôm nay buổi sáng máu xối phun một tới hai đi hải môn bên trong được sưng tụng địa phương bí ẩn hắn đều nắm giữ không sai biệt lắm rồi mặc dù tạm thời còn không có xác định ai là ai nhưng có thứ đẳng huyết nha chi linh tại làm rõ ràng cũng chính là chuyện sớm hay muộn hải môn nên nói không hổ là chín dưới sông ngọn hà hải chỗ sung yếu nha cái này dị nhân số lượng hơi nhiều a g ô h ẹ tớz lấy lòng suy nghĩ tại phụng thành thời điểm g ô h t n tớz cũng đã gặp một chút cái dị nhân bất quá những này dị nhân đa số cùng tiên gia có quan hệ chủ yếu chính là hồ gia còn lại có một ít tiên gia gỗ h ẹ t ớ cũng chỉ là vội vàng một mặt sau khi xong bọn người buôn nước bọn vậy liền l ắ c đắc không có mấy rồi bất quá sơn hải quan bất quá sơn hải quan thật sự vì đó sơn hải quan làm hạn định đem bên ngoài cho tiên gia đem bên trong cho cái khác dị nhân chứ sao căn cứ chứng kiến hết thảy gỗ hẹn tờ t n g kết đương nhiên lời này không hoàn toàn đúng nhưng đại khái bên trên không sai đ ấ y lòng nghĩ đến gỗ hẹn tờ tất nữ bắt quả liền đi tới một nơi sân nhỏ trước chỗ này chính là hàn bòi toán ra tới trường sinh đạo đạo chủ chỗ nhìn ra được chỗ này sân nhỏ đã từng huy hoàng qua trước cửa đều là đá xanh đường cửa nhà càng là cao lớn trước cửa sư tử đá cũng là h uy võ h ù n g trắng nhưng bây giờ cũng liền trước cửa khối này coi như sạch sẽ còn dư lại vị trí đều là cỏ dại rậm rạp không nói tường viện bên trên không ít mảnh ngói đều nát cách đại môn càng xa liền nát được càng t r i t đề không ít càng trở nên trùi lùi mà trên cửa chính trương phủ hai chữ càng là sớm đã phai m à u đại môn thì làm ở gỗ ẹ tớ đứng ở trước cửa thời điểm bên trong đúng lúc là hai người đi ra ngoài một lần trước trung niên hai nam tử xem tàu lây ăn mặc liền biết rất là sung túc hai người một bên đi ra ngoài một bên thở dài ai cái này trương gia tiểu thiếu gia bán đồ vật đều bán đi khả năng đều t h à n h tinh về sau tuyệt đối không thể đánh quan hệ rồi trung nhiên nhân đi tới liền không nhịn được t h ở giải lão giả đi theo nhẹ gật đầu phù hòa nói toàn bộ hải môn đều biết trương gia tiểu thiếu gia là bại gia t ử duy nhất năng lực là nhà bán sinh thế nhưng là ai lại minh bạch người ta bán gần mười năm lại bán không xong luôn cho là là trương gia nội tình dày kháng tạo nhưng ai lại minh bạch người ta là thật có bản lĩnh cho chúng ta đến rồi một tay mua thấp bán cao coi chúng ta là đồ đạn chơi nói lão giả vậy thờ g i i chúng ta cái này chẳng trách người khác đều do bản thân lòng tham đúng vậy à, tự trách mình chẳng trách người khác đồ cổ nghề m u a định rời tay không năng lực chính là gây chú ý hàng trung n h ê n nhân vậy đi theo gật đầu nói chuyện hai người liền từ gỗ ẹ tật trước mặt qua trung n h ê n nhân kia thở phì phò trực tiếp đi lão giả kia thì là ngừng một chút vị tiên sinh này cũng là đến tìm trương gia tiểu thiếu gia ngài nếu là mua đồ vật lời nói coi như lưu ý chút nước có chút xấu à. lão giả hảo tâm nhắc nhở gỗ ẹ tật lập tức liền ổn quyền tạng ngài nhắc nhở lão giả khoát tay áo trực tiếp đi gỗ hẹ tật thì là cất bước hướng về trương gia đi đến Ở hắn sau đó trưng xuất hiện n một gia ư ờ tiểu thiếu xe gia là bao nhiêu giàu có được xưng tụng phú khả đ ị c h quốc sau đó trưng ơ gia tiểu thiếu gia là bao nhiêu bất hạnh bị trường sinh đạo theo dõi dù là vị k i a trương nhị gia đem hết toàn lực đem chính mình nhi tử cứu trở về có thể trương gia tiểu thiếu gia vậy phế bỏ không nói bất học vô thuật đi nhưng cũng là không có gì năng lực liền dài ra khá một chút nhìn đ ố i ra duy nhất bản sự chính là bại gia lớn như vậy một cái trương gia từ trương nhị gia sau khi chết bảy tám năm công phu liền cho bị bại bảy tám phần hải môn bên trong cửa hàng trên bến tàu thể lớn đế đô sản nghiệp tất cả đều không còn bọn người hầu càng là tất cả đều phân tán chỉ còn lại một vị lão bục có thể tại ba năm trước đây lão bục cũng qua đời về sau chỉ còn lại cái tia lâu dài nấu cơm lão mụ tử đợi đến năm t r ư ớ c vị tiên lão mụ t ử vậy bởi vì niên kỷ quá lớn rời đi trương gia về sau thật sự chống giống mà vị này trương gia tiểu thiếu gia ăn uống thì toàn bộ nhờ bên ngoài rồi ngay từ đầu hay là từ lên sĩ lâm đưa cơm thứ hai cái h ỏ a kế đưa sau này thành rồi một cái h ỏ a kế lại sau này thay đổi tiệm c ơ m tử ngay sau đó trương gia tiểu thiếu gia liền lại bắt đầu bán sản nghiệp tổ tiên lần này cũng không phải cái gì ép tay hàng mà là quần áo đệm chăn tất cả mọi người biết rõ trương gia chân chính lùi bại chờ đến vị này trương gia tiểu thiếu gia đem cái này tổ trạch mở bán cái kia trương gia cũng liền tại hải môn biến mất thứ đây sẽ không có nhân vật này còn lại cái gì Cha dư tiểu hậu đề tài nói chuyện chứ sao tối đa cũng chính là tại cuối cùng cảm thán một lần lúc này trương gia tiểu thiếu gia sống hay chết còn nhất định phải là loại kia trách trời thương dân phong phạm nếu không liền biểu hiện không xuất từ mình nhân nghĩa có thể ngươi nếu là thật để hắn đi giúp trương gia tiểu thiếu gia ngay lập tức sẽ được sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng r ắ n tới mà lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kia bại gia đồ chơi trương gia núi vàng núi bạc đều bại quang ta đây ba dưa hai táo sao đủ tất cả mọi người thương hại trương gia tiểu thiếu gia tất cả mọi người sẽ không trợ giúp trương gia tiểu thiếu gia mà trương gia tiểu thiếu gia cần sao không cần gỗ hẹn tớ rất khẳng định điểm này trước mắt vị này già heo ăn t h ị t h ủ bất luận bên ngoài nói thế nào làm sao đánh giá vị này đều là trường sinh đạo đạo chủ chuyện này không giả rồi không đơn thuần là hẳn bài toán còn có huyết nhà chi linh theo dõi đều cáo chi lấy gỗ hẹn tớ sự thật này ai nhìn xem đi tới gỗ hẹn tớ bưng lấy tái đi như đ ổ s ứ giống như lò sưởi tay trương gia tiểu thiếu gia thở dài Tốt lắm nhìn tuấn tiếu khuôn mặt tăng lên hiện lấy trước đó chưa từng có sầu khổ liền tựa như là ăn hai lượng hoàng liên bình thường vào nhà đàm trương gia tiểu thiếu ra hỏi g ô hẹn tớ lắc đầu nói ngươi trong phòng này cơ quan mười chín đạo tên nọ lật tấm hố lo hoa mai đinh vô số còn có một trường túi thiên võng ta cũng không dám vào đi trương gia tiểu thiếu ra sắc mặt khổ hơn vậy đi trong đình nói không đi gió lớn còn mang độc thực cốt thì tối đoạn nhân hồn g ô hẹn tớ lại lắc đầu trương gia tiểu thiếu ra sắc mặt vừa khổ một điểm vậy làm sao đàm liền chỗ này đứng đàm gỗ hẹn tớ mỉm cười như trước nửa cái ban đêm thêm một cái buổi sáng công phu đầy đủ hắn lợi dụng huyết nha chi linh đem toàn bộ t r ư ơ n g gia tổ trạch thăm dò được rõ rõ ràng ràng rồi thứ bên ngoài nhìn t r ư ơ n g gia tổ trạch cũ nát không có rơi bên trong phần lớn gian phòng cũng là cùng loại nhưng có mấy cái địa phương lại khác một là t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia ở gian phòng hai là t r ư ơ n g gia tiền viện khoanh tay hành lang ba là đình nghỉ mát t r ư ơ n g gia đình nghỉ mát sáu cái mỗi cái đều là mang theo khói độc tên nỏ cơ quan tinh xảo liền không nói rồi còn một hoàn bộ một hoàn liền cái kia trường gia tiểu thiếu gia trong phòng lật tâm tới nói ngươi đạp chúng một cái vậy ngươi t r u n g quanh liền đều là hố lõm bên người còn bắn ra tên n ỏ hướng lên thì là một tấm treo lưới dao lưới mỗi một mai lưới dao bên trên đều bôi kiến huyết phong hầu độc đang tra ra những n à y cơ quan thời điểm gỗ ẹ n tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng khi hắn phát hiện những n à y cơ quan đều là vị kia trương gia tiểu thiếu gia bản thân chế tạo lúc mới cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì ngay tại buổi sáng vị này trương gia tiểu thiếu gia lại là một cái chính là trong tay đối phương lò sưởi nhìn như trắng như đồ sứ kỳ thực huyền cơ dầu dếm đã có thêm tạp độc n â n trầm còn có một nâng cặp vàng nhất là cái sau gỗ ẹ tớn nhìn đều có cố ẩn ẩ phải biết lấy gỗ hẹ tật bây giờ thể cùng rất nhiều bí thuật cái này hoàng sa đô có thể mang đến mơ hồ cảm giác nguy hiểm đủ để chứng minh cái này cắt vàng đáng sợ thường nhân gặp được chỉ sợ sẽ là hải cốt không còn cái này quá không thích hợp nếu không đi nhà ăn ta mời người ăn cơm mặc dù là cơm rau dưa nhưng chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện Chương gia tiểu thiếu ra cực lực Mà lần này, gỗ ẹ không có cực Có thể. Gỗ ẹ gật đầu một cái. Chương thiếu không thể. thiếu lần này, tuyển. gia gỗ Gỗ gật gia tiểu mời. tiểu ra ra tớt tớt một đầu Mà ẹ ẹ không ăn đ i ể m tâm không đúng cái này trên thân nhưng có lấy đậu hủ não cùng đường bánh mùi vị còn có c á n h dê r ắ c đồ ăn mùi vị không cần phải nói cái này bữa sáng ăn đến dị thường phong phú đây là vì sao đ ấ y lòng nghĩ đến c h ư ớ c da tiểu thiếu ra nhưng không có ra sức k h ứ c tử nói đều cửa ra tự nhiên là phải làm rồi đến như chạy hắn là thật nghĩ chạy có thể không dám hắn đủ hạ kia bắt đại đàn chủ chết thế nào hắn không gọi được là rõ r õ r à n g r à n g nhưng là đại khá hiểu nguyên nhân chính là vi minh trắng hắn mới biết được hắn không chạy được vừa chạy tuyệt đối chết không chạy còn có cơ hội mà bây giờ trước mắt chớ sinh một tựa hồ cũng không phải không thể đàm đ ấ y lòng nghĩ đến trương gia tiểu thiếu gia tăng nhanh chuẩn bị chỉ chốc lát sau trong p h ò n g ăn cháo hoa ngọt củ cải trứng vịt muối bánh nướng một thức hai loại một người một phần cứ như vậy ngồi ở trên bàn trương gia tiểu thiếu gia nhìn xem gỗ hẹ tật r ự c tiếp bắt đầu ăn bộ dáng nhịn không được thở dài ngươi sẽ không sợ ta hạ độc không sợ gỗ hẹ t ậ nói hay dùng đũa thiêu phá trứng vịt muối kêu lòng đỏ trứng tư tư bốc lên, lên dầu gỗ hẹ t ậ giữ một cái đũa sau đó kẹp lên một khối để lại tại bánh nướng bên trong đi miệng vừa hạ xuống chính là gần phân nửa bánh nướng cái này bánh nướng cũng không phải đơn bánh mì là tương vừng bánh nướng một cái ngọt miệng một cái mặt miệng ngọt miệng kẹp trứng vị t mối u mặt miệng kẹp ngọt củ cải gỗ ẹ n tờ gian đến q u ê n cả trời đất đến như hạ độc nói nhảm nha ta huyết nha chi linh nhìn chằm chằm vào ngươi còn có thể hạ độc t r ư ơ n g gia tiểu thiếu ra lần nữa ngần người nhìn xem gỗ ẹ n tờ gian được ngon cuối cùng không nhịn được ngươi buổi sáng chưa ăn cơm ăn chưa ăn no trên bản có hai nữ nhân không hiểu thấu tranh giành tình nhân không nói còn kém chút đem ta hai bay v à gió gỗ ẹ n tờ giải t r ư ơ nếu g gia tiểu i t h ra như ngươi là ta ngươi cũng sẽ vui vẻ bởi vì ngươi bỏ ra một chút tiền trinh liền thấy cái gọi là thề non hẹn biển còn đình không qua mười lượt bạc mà ở này trước đó ta ở trên người nàng bỏ ra có một ngàn lượt trương gia tiểu thiếu gia lúc nói lời này lại mang ra cỗ này đắng chắc vị nàng kia hiện tại nhất định rất hối hận g ô ẹ n tờ nói không biết nàng hai năm trước gà cho một thương nhân buôn mối u làm bé sau này kia thương nhân buôn mối u lao bà quá lợi hại nàng mới lên mối u thuyền buổi tối đầu tiên liền bị trực tiếp chìm h ả i hạ thành rồi bên trong trôi nổi vớt thi đội người không dám đục vào nói là hoán khí quá nặng mặc cho nàng bị tôn ca ăn còn lại một cái quần áo rách nát ta lặng lẽ đi bờ sông vơ vét trở về ngay từ đầu là muốn lưu cái tưởng niệm sau này ta liền trôn ở hậu viện ngày lễ ngày tết cũng sẽ đi thiêu thắp hương trương gia tiểu thiếu ra nói tay nâng lò lại bông ra cầm lên bắt đũa hả dạng này h xem ra ngươi không hận nàng g ô h ẹ tật gật đầu một cái không hận nàng là người đ á n g thương bị người tuyển làm quân cờ đã là thăm dò ta cũng là đối phó ta ta nói ta ngươi nói một chút sự tình của ngươi chứ sao trương gia tiểu thiếu ra nhóc một hớp cháo hoa bắt đầu nói sang chuyện khác ta không có ngươi phức tạp một là cứu người một cái khác là giao dịch cái trước ở ta nơi này có cảm giác an toàn cái sau thuần túy là thắng bại lớn g ô h ẹ tật gian ngay nói thật hừng theo lý thuyết cái trước phiền phức cái sau đơn giản có thể thả trên người m ạ n ì n h cái sau phiền t o a i hơn dù sao hoàng đương đương phụ thân là kiếm tiên lý thu trắng trương gia tiểu thiếu gia nói vung xuống trong tay chén làm lấy tự giới thiệu tiểu đệ trương đ ứ c thọ gặp qua mạc huynh tiểu đệ đối mạc huynh kính ngưỡng có thừa tuyệt đối không có bất kỳ cái gì r a hại c h i tâm mạc huynh có thể hay không bỏ qua tiểu đệ trương gia tiểu thiếu gia thành khẩn hỏi có thể a lấy chút thành ý ra tới gỗ hẹ tật rất thoải mái gật gật đầu cái này thông khoái để trương gia tiểu thiếu gia coi là gỗ hẹ t ậ đang cùng mình nói đùa lúc này cười nói bữa ăn này điểm tâm tính sao thính a nhưng không đủ vốn là cho đùa lời nói t r ư ơ n gia g tiểu thiếu gia cũng không có nghĩ đến gỗ hệ tờ sẽ thừa nhận lúc này s ư n g sở sau đó vị tiểu thiếu gia này suy tư thật lâu rồi mới hồi đáp t i u trường sinh đạo đạo chủ chi vị đâu chương bốn trăm linh một đục nước béo cỏ hai nghìn hai mươi hai m t ư ơ i một m ư ơ i ba tác giả đồi phế long chương bốn trăm linh một đục nước béo cỏ nắng sớm bên dưới sứ trắng trong chén cháo hoa hiện ra một tầng á n h á n h v ư n g sáng t r ư ơ n g đức thọ vẻ mặt thành thật nhìn xem gỗ hệ tờ không đợi gỗ hệ tờ mở miệng vị này trương gia tiểu thiếu gia lại lần nữa nói ta là thật lòng ta có thể đem trường sinh đạo đạo chủ chi vị làm cho ngươi vì đền bù g đạo đạo hợp hợp trước h n mắt, mắt bí cảnh phần lớn thời điểm hắn đều có thể làm được gối cao không lo nhưng đối mặt đứng đầu nhất mấy cái kia vẫn là cần cẩn thận dù sao trừ bản thân bên ngoài trước mắt thế giới còn bị vừa điên tên kia cải biến qua ai cũng không biết chạm tới về sau đến tột u cùng sẽ có cái gì kinh hỷ trở lấy hắn gỗ hệ tật chưa từng tự coi nhẹ mình liền như là trước đến nay sẽ không khinh thường người khác đồng dạng 666 năm sẽ có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm xuất hiện bọn hắn lại là làm sao tìm tòi nghiên cứu bảo thẻ lại từ đó bị như thế nào dẫn dắt lại như thế nào sửa cũ thành mới đây đều là không biết đối mặt không biết gỗ h tật luôn luôn cẩn thận cho nên hắn cười nhấp một hớp cháo cháo không sai gỗ hệ tật nói như vậy nhìn xem gỗ hệ t ậ bộ dáng này trước gia tiểu thiếu ra biết rõ gỗ hệ t ậ đây là cự tuyển nhưng hắn chưa từ bỏ ý định a trường sinh đạo nguồn gốc từ sáu trăm n ă m trước thanh nguyên sơn có ngàn năm truyền thừa bị pháp dù là bị vị k i ê u hoàng đế bệ hạ phạt sơn phạm miếu vậy vẫn như cũ bảo lưu lấy hạch tâm truyền thừa còn có năm tấm cực kỳ đặc thù b ả o thẻ chỉ cần mạc huynh đáp ứng rồi những này liền đều là ngươi t m thứ nhất b ả o thẻ có thể trị thương thế tầm thứ hai b ả o thẻ có thể loại trừ tập bệnh tầm thứ ba b ả o thẻ có thể vãi đậu thành binh t m thứ tư b ả o thẻ có thể triệu hoán lược sĩ thứ năm chương bạc thẻ có thể hô phong h o á vũ cái này năm tấm bạc thẻ phối hợp trường sinh đạo truyền thừa đủ để cho người trường sinh vân lão nói ra trường sinh bất lão cái từ này lúc vị này trương gia tiểu thiếu gia sẽ chết nhìn chòng chọc gỗ ettles nhưng làm hắn thất vọng là gỗ ettles khuôn mặt không chút nào đổi vẫn là l ệ n h nhà tuống vào cháo hoa vẫn là mút lấy trứng vị t muối không có tí xíu cải biến tựa hồ không hề động cho cái này khiến vị này trương gia tiểu thiếu gia vô cùng thất vọng hắn sững sờ mà nhìn xem gỗ ettles mạc huynh liền tí xíu không động tâm sao động a ta rất động tâm nhưng là trường sinh bất lão cũng không phải trường sinh bất tử mà lại con người của ta sợ phiền phức chương m ì n h ngươi kinh doanh trường sinh đạo đạo chủ c h i vị nhiều năm bây giờ lại lại bỏ đi như giày rách h i ệ n nhiên là có đại phiền thoái rồi g ô ẹ、e、tớ cầm lấy một khối tương bừng bánh n ư ớ n g đạo trương gia tiểu thiếu ra bên dưới há to miệng cuối cùng lại biến thành c ư ờ i khổ là có đại phiền thoái bằng không ta cũng sẽ không tìm cách cầu tự vệ có thể nói kỹ càng một chút sao g ô ẹ、e、tớ hỏi đương nhiên mười năm trước ta bị trường sinh đạo yêu nhân b u ộ đi gia phụ vì ta tan hết gia tài để cự phú nhà bắt đầu không có rơi những chuyện này mặc linh chắc là biết đến cái kia không biết mạc huynh có biết hay không đương thời buộc đi tang n ư ờ i trên thực tế là hoàng thành t i n g ư ờ i hoàng thành t i gộ ẹ n t ậ t nhữ lại mắt hoàng thành t i là đại c à n ngành đặc biệt cùng loại cùng hắn biết cầm ý vệ loại hình mà lại kết cấu phức tạp hơn trừ bỏ tất yếu nhân viên bên ngoài còn có bắt đầu nam đầu câu chuyện mượn dùng tinh tú chi danh đi yêu ma quỷ quái sự tình trói lại trương đức thọ lại là hoàng thành t i n g ư ờ i như vậy đương thời là quan thính nâng lên t r ư ơ n g ra cùng trường sinh đạo tranh đấu gộ ẹ n t ậ t hai mắt nhữ lại nghĩ tới càng nhiều liền như là mạc huynh ngươi nghĩ như vậy hải môn cách đế đ â quá gần gần đến tất cả mọi người đối với nơi này có suy nghĩ pháp gần đến tất cả mọi người muốn đem nơi này nắm giữ ở trong tay mà hải môn cự phú t r ư ơ n g gia trường sinh đạo đạo chủ thật sự là quá trói mắt rồi trói mắt đến bọn hắn cũng không nên tồn tại t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia nói ra câu nói này thời điểm thở dài ánh mắt bên trong mở mịt nổi lên một tầng hơi nước sau đó cúi đầu nhấc tay áo che giấu đi thanh âm vang lên lần nữa phụ thân của ta ban sơ chỉ là suy đoán thẳng đến trường sinh đạo đạo chủ đêm khuya đến nhà mới biết được điểm này cùng lúc đó trường sinh đạo đạo chủ cho ra một cái làm ta phụ thân vô pháp cự tuyệt đề nghị nói đến đây trương gia tiểu thiếu gia một b ữ a gô h ẹ tớ thì là đ o á n được trương gia xuất tiền trường sinh đạo cứu người gô h ẹ tớ nói không sai phụ thân của ta không muốn đáp ứng bởi vì bởi như vậy trương gia cũng sẽ bị nhận định cùng trường sinh đạo thật không minh bạch sẽ chỉ bị sau đó thanh toán nhưng hắn quá lo lắng ta an ủi hắn lo lắng chính hắn tan hết bạc triệu gia sản cũng vô pháp đổi ta trở về cho nên hắn đồng ý về sau hắn cùng với trường sinh đạo đạo chủ hợp tác mặt ngoài di kịch âm thầm bên trong cứu người hết thảy đều rất thuận lợi thẳng đến trương gia tiểu thiếu gia trong mắt nổi lên tan không ra hận ý gộ ẹ t từ thở, thở dài trương gia cùng trường sinh đạo r a phản đồ đúng trương gia cùng trường sinh đạo r a phản đồ để nguyên bản có thể khống chế cục diện trở nên không thể khống lên giết chóc bắt đầu rồi tất cả mọi người r ế t đỏ cả mắt cùng lúc đó nhằm vào trường sinh đạo đạo chủ hoàng thành ti bắt đầu phái ra bắt đầu nam đầu hai môn trực tiếp bày ra sát trợ cuối cùng hoàng thành ti thương vong thảm trọng bắt đầu tàn lụi nam đầu toàn diện trường sinh đạo đạo chủ bị đánh r ế t tại chỗ mà trương gia liền thành như bây giờ ta cũng thành người cô đơn trương gia tiểu thiếu ra lại một lần cười khổ g ô ẹ tớ cuối cùng minh bạch vị này trương gia tiểu thiếu gia vì cái gì thích cười khổ cho dù ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ cười khổ có thể nói là họa trời giá rồi mà lại còn không phải một lần trương gia tiểu thiếu gia thì là thói quen cười cười về sau vị này trương gia tiểu thiếu gia lại hỏi mạc huynh làm sao biết trương gia cùng trường sinh đạo gia phản đồ từ ngươi bị bắt cóc bắt đầu toàn bộ trương gia liền lâm và o vô pháp vãn hồi nguy cơ phụ thân của ngươi thân là hải môn tự phú tự nhiên là có được bản thân con đường thậm chí bản thân nên phát hiện chuyện như vậy hẳn hẳn là cho trương gia lưu lại đường lui nhưng là dạng này đường lui rõ ràng không có đưa đến tác dụng hiển nhiên là t r ư ơ n g ra mọi cử động bị nắm giữ dù là phụ thân của ngươi muốn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang cũng không thể đến như trường sinh đạo thì càng thêm đơn giản mười năm trước hải môn một ngày liền ném hai mươi hai hải tử một người trong đó mới là ngươi nếu như không phải có trường sinh đạo người một nhà phối hợp căn bản làm không được loại này vừa đúng mà lại trường sinh đạo phản đồ không phải chỉ một cái không phải lấy trường sinh đạo đạo chủ cẩn thận không có khả năng tại thời khắc cuối cùng còn bị thiết hạ mai phục trực tiếp rơi vào sát cục gỗ ẹ、e、tớt mười phần khẳng định nói những này đổ vật đều là rõ ràng nếu hắn là hoàng thành ti người vậy nhất định sẽ làm như thế giai đoạn trước cẩn thận đ ầ u nhập hao phí thời gian dài không sợ chỉ cần có thể một mẹ hốt gọn là tốt rồi bất quá thiên toán không bằng người tính hoàng thành ti còn lọt một cái t r ư ơ n g ra tiểu thiếu ra cái này khiến gồ hẹ tật cảm thấy kỳ quái theo lý thuyết hoàng thành ti không có khả năng làm như thế đã sự tình đều làm đến b ư ớ c này vậy liền nhất định sẽ chạm thảo trừ căn trừ phi là gồ hẹ tật hai mắt nhữ lại hắn tiếp tục nói người sống tiếp được theo lý thuyết ngươi không nên sống sót cho dù là trường sinh đạo đạo chủ cứu ngươi ngươi cũng hẳn là chết rồi mới đúng cho nên ngươi căn bản không phải vị kia trương đức thọ ngươi nên là hoàng thành t i chuẩn bị xong quân cờ nói gỗ hẹ t ậ nhìn về phía trương gia tiểu thiếu gia mà vị này trương gia tiểu thiếu gia căn bản không có phản bác h ắ n chỉ là nhẹ gật đầu nếu như dựa theo sự thật tới nói chính là như thế m ặ c h ì n h tư duy mau lẹ thật là khiến tiểu đệ bội phụ nhưng là tiểu đệ đúng là gia phụ nhi tử vậy đúng là trương đức thọ vị này trương gia tiểu thiếu gia nhìn xem gỗ h t ậ lộ ra một cái mỉm cười gỗ hẹ tật Bảo thẻ. mượn sắc hoàn hồn gỗ ẹ、e、n tớ nói ra chính mình suy đoán vị này trương gia tiểu thiếu gia xứng sở sau đó lại lần nữa n ở nụ cười khổ mạc huynh có thể hay không phản ứng hơi c h ậ m một chút nhưng ư ơ i vậy sẽ để cho ta rất không có cảm giác thành t h u vị này trương gia tiểu thiếu gia nói liền từ trong tay háo rũ ra một tấm thẻ mượn sắc hoàn hồn tàn số hiệu bảy mươi mốt vua đ i ê n sớm nhất lúc g á c thú vị phát tác mới chế tác như thế một tấm thẻ nhưng là đợi đến hắn đã trải qua phản bội lúc tấm thẻ này liền biến thành cây cỏ cứu mạng bình thường hắn chuẩn bị dùng cái này tới làm làm trọng mới tới một cơ hội duy nhất bất quá Tấm thẻ trên thành, tàn thứ phẩm. không chân chính nghĩa hoàn chỉ này cũng là có ý đánh dấu một mỗi lần sử dụng căn cứ người sử dụng thực lực khác biệt cần tiêu hao năm mươi một trăm n ă m v ọ n g m ệ n h làm vượt qua trăm năm tuổi thọ thực lực lúc tấm thẻ này vô pháp phát động đánh dấu hai người sử dụng có thể dùng huyết tinh vinh dự thay thế đánh dấu ba bị thay thế mục tiêu nhất định phải chết vòng không cao hơn hai giờ vượt qua hai giờ về sau sẽ sử dụng thất bại v ă n tự bắt đầu xuất hiện ở gô hẹ tật r ư ớ c mắt trong đầu quá trình vậy càng phát ra rõ ràng trường sinh đạo đạo chủ đi cứu ngươi lúc tự nhiên dẫn phát dối loạn ngươi là thừa dịp rét lung tung thế thân lại bám thân đến trên người hắn tiến hành rồi một rồi hành lần mượn sát hoàn hồn. sát không đúng hẳn là trường sinh đạo đạo chủ đi cứu ngươi lúc ngươi đã giết thế thân mà hắn biết được ngươi hoàng thành ti thân phận vì trương gia gia sản cũng vì hố hoàng thành ti một thanh hắn không ngại hợp tác với ngươi mà lại hắn còn vì nhường ngươi càng giống nguyên bản chết đi trương gia tiểu thiếu gia cho ngươi dùng một chút bí pháp mà ngươi sở dĩ có thể an ổn lấy trương gia tiểu thiếu gia thân phận sống đến bây giờ cũng hẳn là lợi dụng trường sinh đạo đạo chủ còn sống đương thời chết đi chỉ là một khôi lỗi loại hình lý do thoái thác hù dọa hoàng thành ti thậm chí vì để cho đối phương tin tưởng là thật ngươi còn nói ra ngươi và đối phương giao dịch đối phương thu ngươi làm đồ chuyển thụ cho ngươi bản sự mà ngươi liền một chút một chút đem học được đồ vật chuyển về hoàng thành t i tạm thời ổn định hoàng thành t i đến như trường sinh đạo truyền thừa lúc trước trường sinh đạo đạo chủ sợ rằng đã cảm nhận được k h ô n g ổn cho nên mới đưa truyền thừa bảo thẻ tài phú đều giấu ở cái nào đó chỉ có chính hắn biết đến địa phương phản đồ xuất hiện để hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào nhưng là vì lo lắng trường sinh đạo đạo thống thất truyền hắn còn để lại manh mối nhưng này dạng manh mối lại bị ngươi thu được nhường ngươi có xoay người tư bản cuối cùng một khối ghép hình xuất hiện gỗ hẹ tự trong đầu có hoàn trình hình tượng một chút nói không thông địa phương cũng liền thuyết phục khó trách vừa lên đến hay dùng trường sinh đạo truyền thừa dụ hoặc hắn nguyên lai、like、là đã sớm bán một lần đã bán một lần cái này lại bán tự nhiên là không chút nào đau lòng lại không sẽ có gánh vác rồi mặc huynh thật là để cho ta bội phục sự tình đại khái rồi cùng ngươi đoán không sai biệt lắm trường sinh đạo truyền thừa bao quát tài phú là ta phụ thân dựa vào t r ư ơ n g gia tình báo khóa được đại khái phạm vi một chút một chút bài tra về sau mới tìm ra tới mà ta đây bộ thân thể nguồn gốc từ hoàng thanh ti vì để phong v ắ n nhất hoàng thành ti còn rơi xuống các loại c ấ m chế sớm mấy năm ta dựa vào cái gọi là tiện nghi sư phụ tên tuổi mới giải khai về sau lại lợi dụng tiện nghi sư phụ dạy bảo truyền thừa đem đổi lấy không gian sinh tồn nhưng loại biện pháp này cuối cùng vô pháp an ổn cả một đời mười năm hoàng thành ti đem lòng sinh nghi rồi bọn hắn bắt đầu thăm dò ta bọn hắn vậy hoài nghi trường sinh đạo đạo chủ thật đã chết rồi một mực là ta tại giả thần giả quỷ cho nên ta mới không thể không đem trường sinh đạo bắt đại đàn chủ triệu tới muốn hạ thủy đông dẫn đem hoàng thành ti lực chú ý dẫn tới kiếm tiên tri nữ trên thân trước a tiểu thiếu gia nói liền đứng lên c h ắ p tay ôn quyền biểu thị ấ y n ấ y đương nhiên cũng không phải chỉ nói mà không làm trương gia tiểu thiếu gia đem tấm kia mượn s á t hoàn hồn bảo thẻ giao cho goệ -E、tờ đây chính là xin lỗi lễ h ả là như vậy sao goệ -E、tờ quét mắt trương gia tiểu thiếu gia lập tức trương gia tiểu thiếu gia như bị xét đánh thân thể không tự chủ run r ậ y hắn sợ hại khoác tay thật là cái này dạng đơn giản chính là ta muốn ve sầu thoát s á t thôi là dựa vào trên bến tàu chiếc thuyền kia goệ -E、tờ tiếp tục hỏi mạc huy người biết trương gia tiểu thiếu gia xứng sở không giống với chiếc nửa thật nửa giả lần này là thật sự có chút bối rối phải biết chiếc thuyền kia thế nhưng là hắn tại ba năm trước đây liền tỉ mỉ chuẩn bị tự nhận là thần không biết quỷ không hay cũng là hắn lực lượng nhưng bây giờ lại bị một cái lần thứ nhất gặp mặt người biết cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi chương h i n h nếu như ngươi là dựa vào chiếc thuyền kia chạy ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi ngươi chỉ cần đi đó chính là tự chui đầu vào lưới nơi đó sớm đã bị hoàng thành ti người theo dõi gô ẹ tờ nói trước đó hắn còn kỳ quái vì sao lại có nhiều như vậy dị nhân tiến về bên tàu mà lại quỷ dị vây quanh một chiếc xem ra cũng không thu hút thuyền tạo thành một vòng、đây. thằng đến nghe trương gia tiểu thiếu ra lời nói hắn mới hiểu được gạo rượu bên trong xong xong trung quy là khó thoát khỏi cái chết trương gia tiểu thiếu ra tự mình l ầ m b ầ m mà lúc này đây gộ hẹt -E、lại cười hắn n h ẹ nói đem trưởng sinh đạo đạo chủ chi vị ta mượn dùng một chút thế nào trương gia tiểu thiếu ra trừng mắt nhìn hắn nhìn xem gộ hẹt -E、thăm dò mà hỏi mặc huy ngươi h n là nghĩ chương 402, h ả i môn thứ hai não 2022 1114 t á c giả đ ồ i phế long chương 402, h ả i môn thứ hai não trời làm giữa trưa hẳn ý bỗng n h i tán Trương gia trong gia cửa lúc ớ n nhân. đi đạo khỏi Vài ra một bố hai sinh bù sụ, trường đầu trương gia tiểu thiếu gia tại hải môn chính là danh nhân hiện tại bên cạnh thêm ra như thế một vị mang theo mặt nạ người càng khiến người ta tò mò mọi người hào hào đem ánh mắt thấu tới mà hai người thì là bằng như không có cảm giác giống như đi thẳng về phía trước người tò mò càng ngày càng nhiều phần lớn người đều là nhìn cái náo nhiệt một số nhỏ dị nhân đầu tiên là xứng sở sau đó tại tinh tế quan sát kia mặt nạ đồng xanh về sau thì là sắc mặt đại biến trường sinh đạo đạo chủ sở hữu dị nhân đấy lòng kinh hô mà cực ít bộ phận thì là mắt lộ ra nghi hoặc lập tức xoay người rời đi gộ ẹ n t ớ đem đây hết thể đều xem ở trong mắt lấy từ bảo thẻ ở bên trong lấy được truyền âm thuật nhẹ dọn hướng trương gia tiểu thiếu gia nói nhìn xem bên cạnh ngươi có bao nhiêu người nhìn c h ẳ m c h ẳ m trương gia tiểu thiếu gia mắt mang đắm chát hắn biết mình bị người nhìn c h ẳ m c h ẳ m nhưng lại không biết bị nhiều như vậy người nhìn c h ẳ n c h ẳ n nhất là vừa mới rời đi mấy cái kia bên trong có hai cái chính là mỗi ngày khi hắn cửa nhà bảy quầy bán hàng hắn trong ngày thường còn thiện tâm đất nhiều mua chút bọn họ đồ vật không nghĩ tới lại là nhìn chằm chằm hắn ám tử hai người ở trước cửa bảy quầy bán hàng bao lâu mười năm vẫn là mười n ă m năm càng nghĩ c h ư ơ n gia g tiểu thiếu gia thì càng trái tim băng giá không hề nghi ngờ đây là từ đời cha hắn thậm chí là càng dậy sớm hơn liền nhìn chằm chằm hoàng thanh thi c h ư ơ n gia g tiểu thiếu gia đấy lòng tràn đầy phất hận bất quá sau đó liền nợ nụ cười hắn thấy được chiếc người gỗ etờ mang theo trường sinh đạo tôn mặt nạ đồng xanh gỗ trường sinh đạo tôn ban sơn g u ồ n gốc từ thanh nguyên sơn tam chân nhân một trong theo thanh nguyên sơn bị đại cản khai quốc hoàng đế d i ệ t đi về sau trường sinh chân nhân liền biến thành trường sinh đạo tôn cũng là lịch đại trường sinh đạo đạo chủ tôn xưng mà trên mặt trường sinh đạo tôn mặt nạ thì là đạo chủ biểu tượng n à y mặt nạ cũng không phải giả là đời t r ư ớ c trường sinh đạo đạo chủ đặt ở kia chỗ bí mật di sản một trong nói đơn giản có được trường sinh đạo tôn mặt nạ người chính là trường sinh đạo đạo chủ bởi vì lúc trước trường sinh đạo đạo chủ mang theo là một giả này mới khiến hắn có hỏa giải chỗ trống hiện tại tự nhiên là đòi hỏi tiền lãi thời điểm trương gia tiểu thiếu gia đối gỗ hẹn、e、tớ lòng tin mười phần thậm chí từ một số phương diện tới nói so chính gỗ hẹn、e、tớ còn muốn đủ đã bởi vì thấy được gỗ hẹn、e、tớ đối với hắn dưới trướng bắt đại đàn chủ một chiêu mất mạng tràn g cảnh cũng bởi vì hắn tâm huyết dâng trào xem bói ngay tại gỗ hẹn、e、tớ lựa chọn đeo lên trường sinh đạo tôn mặt nạ đồng xanh về sau hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào xem bói một phen sau đó hắn thấy được b i ế n số một đ â m nước động vận m ệ n h xảy ra cải biến bất luận tốt xấu cái này dạng thay đổi xuất hiện đã đang ra đánh cược một lần nghĩ tới đây trương gia tiểu thiếu gia càng phát ra mong lợi g ô ẹ tờ cảm nhận được t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia chờ mong cùng với thiện ý không phải của hắn tâm mà là trên mặt hắn mặt nạ trường sinh trí tướng mặt nạ tổn hại nguồn gốc từ thanh nguyên sơn tam c h â n nhân một trong trường sinh c h â n nhân căn cứ quan t ư ợ n g pháp đúc thành ra mặt nạ có thể chấn áp t â ma m cảm thụ thiệt ác tránh thai tránh k i ế p cũng có thể phụ trợ tu hành đang cùng v u a đ i ê n triệu kinh giác đại chiến lúc còn thay trường sinh c h â n nhân ngăn lại một k í c h trí mạng khiến trường sinh c h â n nhân có thể đào thoát nhưng là để trường sinh tri tướng tổn hại không cách nào nữa tránh thai tránh cướp đánh dấu một đây là thanh nguyên sơn tam đại một trong những vật truyền thừa làm tập hợp đủ tam đại vật truyền thừa đem có thể thu hoạch được thanh nguyên sơn chân chính truyền thừa đánh dấu hai trường sinh c h i tướng tổn hại có thể chữa trị đánh dấu ba có thể mang ra bí cảnh không hề nghi ngờ trường sinh c h i tướng được xưng tụng là bạo vật dù là không có tránh thai tránh cướp nói chuyện vẹn vẹn là phụ trợ tu hành đã đủ rồi gỗ ẹ t chỉ là đeo lên một lát liền có thể cảm nhận được bản thân tư duy về vọn cho dù là hệ thống sức mạnh khác biệt cũng có tương đối bổ ích đồng thời vậy minh bạch lúc trước trường sinh đạo đạo chủ vì cái gì không mang theo trường sinh tri tướng đi rất rõ ràng t hai n đạo đạo、e、người u y ê n Sơn xuyên đường phố qua ngõ hẻm đi tới bến tàu trước giờ phút này trên bến tàu sớm đã không còn người không có phận sự chỉ còn lại có một đám mặc áo đen áo khoác cầm tú thú chạy phục bên hông nhạn linh lao trong tay tam nhãn súng hoàng thành ty sai nha trọn vẹn năm mươi người nhiều tàn ra đến c h i ế m cứ lấy địa hình thế. Chờ đến ị a hình h yêu t Chờ đ ế gỗ ẹ tật cùng trương ra tiểu thiếu ra đi tới về sau sau lưng lại thêm ra mười người cấp tốc tẩu vị tương lai lúc đường lui triệt để phong tỏa đi theo mà đến người bình thường nhìn thấy chiến trận này trực tiếp liền làm chim thú tàn đi tự nhận là bất p h ạ m có khả năng cũng không có đi bọn hắn nhìn như từng cái lui lại kỳ thực là nhìn c h ầ m c h ầ m nơi này muốn nhìn sẽ phát sinh dạng gì đại chiến bởi vậy ánh mắt của bọn hắn bao hàm chờ mong có thể một giây sau liền biến thành kinh ngạc phanh phanh phanh liên tiếp chầm đục bên trong hoàng thành ty sai nha liền trực tiếp nổ nửa người trên biến thành sương máu hai cái đuổi vẫn còn đứng chờ đến gió b i ể n thổi hai chân ngã xuống đất bịch bịch sương máu lăn lộn ở giữa áo gai đạo bào không dính m ả y may tay trái ngón tay cái nhẹ chụp ngón trỏ dựng thẳng lên còn thừa ba ngón miệng tục một tiếng đạo hào trường sinh vô lượng đồ nhi người rõ chưa lời nói đà mạc lại âm thanh c h ấ n toàn trường người vây xem sau lưng hoàng thành t i sai nhà đều s ư n g sở bọn hắn bị hủ t r ò n váng trường sinh đạo đạo chủ mạnh sao mạnh mọi người đều biết mạnh bằng không đương thời cũng sẽ không bố trùng điệp thủ đoạn dẫn đối phương nhập cuộc rồi nhưng bây giờ đối phương không đơn thuần là biểu hiện ra mạnh còn mười phần quỷ dị không thấy được cái gì làm sao hoàng thành thi tuyển chọn tỉ mỉ năm mươi người sẽ không có đây là cái gì thủ đoạn đương nhiên là ra cường phiên bản tăng trí nhìn chăm chú rồi vẫn là không nương tay cái chủng loại kia gỗ ẹ thật vì biểu hiện ra bản thân trường sinh đạo đạo chủ cường đại không chút nào keo kiệt hiệu quả tự nhiên là cực tốt người vây xem hoàng thành thi người đều bị dọa sợ liền ngay cả trương gia tiểu thiếu gia cũng bị dọa sợ nghe tới gỗ ẹ tật cha hỏi về sau nhịn không được gãi gãi đầu cái này tra hỏi trước đó nhưng không có diễn lệ qua mà là n g hứng biểu diễn trương gia tiểu thiếu gia cũng không có sớm biết rõ đáp án chỉ có thể là hiện trường đáp lại sư phụ không rõ không rõ gô ẹ tớ trầm âm tựa hồ đang đau đầu cho đồ đệ làm sao giải đáp gô ẹ tớ trầm âm hoàng thành t i những người khác có thể ngồi không yên không đợi cái khác người mở miệng những này nguyên bản trên thuyền xem t r ò vui mặt người chìm như nước từng cái thả người tới r á n g người phiên nhược kinh hồng giống như du l o n g khí thế bất phàm nô、no. có người tới nhìn gô ẹ tớ thấy cảnh này tựa hồ là linh cảm bị kích phát giống như đưa tay một chỉ lập tức trời trong p h í c lịch một đạo thiểm điện dây xích từ đầu ngón tay mà ra ở giữa không trung những này thân ảnh bên trên qua lại xuyên qua đen nhánh khét lẹt một khắc trước còn khí thế hùng h ổ sau một khắc liền cháy đen tà tạng những này hoàng thành t i những cao thủ đại đa số đều bị vỡ nát một số nhỏ không có vỡ tại sao khi hạ xuống vậy cháy chín rồi một màn này khiến trên thuyền còn lại người câm như hến cái này cái này là trường sinh đạo đạo chủ một vị đến từ hoàng thất quý nhân trận mắt hốc mồm bên cạnh hắn phục vụ mấy vị kia cũng là như thế bọn hắn không phải là không biết rõ trường sinh đạo đạo chủ thậm chí vẫn cùng cái gọi là trường sinh đạo đạo chủ giao thủ qua nhưng là đối phương căn bản không có thực lực như vậy a trừ xác thực hẳn đánh có thể chạy ngoài trên cơ bản không có cái gì quá mức công phạt thủ đoạn bằng không thì cũng sẽ không đi đi kia làm người khinh thường sự tình đi luyện cái gọi là huyết thần tử rồi nhưng bây giờ loại này lôi pháp là chuyện gì xảy ra liền xem như vốn là thanh nguyên sơn cũng không am hiểu lôi pháp a cái này lôi pháp uy lực so cựu tiêu phái còn khoa chưa rồi chẳng lẽ là gia hỏa này có kỳ ngộ lúc này mới ẩn thế mười năm không ra để kia trương đức thọ hấp dẫn chúng ta lực chú ý những người này nghĩ như vậy vị k i u hoàng thất quý nhân cũng là nghĩ như vậy lúc này vị này hoàng thất quý nhân sắc mặt liền biến đổi nhìn về phía bên người một người đây chính là ngươi nói cho ta biết trường sinh đạo đạo chủ đã chết sao đây chính là ngươi nói cho ta biết có một gia kịch hay sao t h a n h â m băng lãnh lại tràn đầy áp lực người kia nghe lúc này liền bịch quỳ xuống bẩm báo điện hạ ta được đến manh mối về sau lại từng cái chứng thực tên kia đúng là chết rồi mười năm này đều là trương đức thọ tại giả thần giả quỷ thế nhưng là trước mắt trước mắt người này muốn nói cái gì cuối cùng nhìn xem kia đứng tại trên bến tàu đón gió mà đứng nam tử lại là cái gì cũng nói không ra kia vài bố đạo bào có thể làm giả nhưng này trường sinh đạo tôn mặt nạ lại không giả được mang theo trường sinh đạo tôn mặt nạ người tự nhiên là trường sinh đạo đạo chủ chẳng lẽ ta bị nói gạt vị này quỳ tại đó không tự chủ được nghĩ đến bất luận cái này một thuyền người làm sao nghĩ gộ ẹ、e、tớ thì là lần nữa hướng về trương gia tiểu thiếu gia hỏi đồ nhi hiểu chưa không rõ lần này trương gia tiểu thiếu gia gọi là trả lời một cái nhanh gọi là một cái thanh thúy người chung quanh đều nghe thật, thật nhìn xem trương gia tiểu thiếu gia ngầm đầu g i a vẻ không hiểu bộ dáng đáy lòng minh bạch đây là t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia làm chuyện xấu t r ư ơ n g gia những năm này bị bao nhiêu bị khuất người bình thường không biết bọn hắn những người này cũng đều biết rõ rõ ràng ràng nhất là gần nhất càng là có t r ư ơ n g gia sắp hủy diệt tin tức tin tức từ đ â u đến bọn hắn không biết nhưng t r ư ơ n g gia hẳn là nếu không có trước đó bọn hắn một mực thờ phụng điểm này nhất là khi nhìn đến hoàng thành ti người lúc càng trở nên tin tưởng vững chắc điểm này hoàng thành ti đây chính là hoàng thành ti nha chó gà không tha hoàng thành ti thế nhưng là sự tỉnh tựa hồ có chút không giống nhau nhìn xem kia người mặc vải bố đạo b à o nam nhân không ít dị nhân đều là cười trên nôi đau của người khác hoàng thành t i tại chỗ khác thường trong mắt người cũng không có cái gì tốt thanh danh nhất là đương thời hoàng thành t i thuộc hạ bắt đầu nam đầu lúc càng l à như vậy giết người t u y ệ t h ậ u bắt đầu khám nhà diệt tộc nam đầu lúc đó nói ra liền khiến người sợ hãi không thôi dù là mười năm trước cùng trường sinh đạo một trận chiến nam đầu chết hết bắt đầu vậy còn lại lác đắc không có mấy có thể vẫn làm cho thiên hạ dị nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ tự dứt lấy họa mà bây giờ nhìn thấy trường sinh đạo đạo chủ lại đứng ra đứng ngoài quan sát dị nhân không ít bắt đầu yên lặng mong đợi bọn hắn muốn nhìn một chút vị này trường sinh đạo đạo chủ có thể làm được trình độ gì chương gia tiểu thiếu gia cũng nghĩ như vậy nhiều năm như vậy hắn bị bao nhiêu bị khuất mỗi cái ban đêm đều là lo lắng hãi hùng sợ nửa đêm bản thân bên giường liền đứng một người mặc cầm tú tú h chạy phục hoàng thành t i sai nha giơ tay chém xuống nhường cho mình không nhìn thấy ngày thứ hai thái dương mỗi đến ngày lễ ngày tết lúc lại bản thân lặng lẽ rơi lệ ai thán bản thân vô pháp báo thù cho cha mẹ còn phải giả n â y giả dại hiện tại nhưng khác biệt rồi hắn sư phụ đến rồi a cho dù là tạm thời đó cũng là sư phụ a v ề sau phát sinh cái gì trương gia tiểu thiếu gia cũng không quản sư phụ ta không rõ trương gia tiểu thiếu gia cúi đầu khoanh tay nói lần nữa không rõ vậy liên tiếp tục xem gộ ẹ、e、tật vung tay lên lập tức c u ồ n g phong gào thét mây đen ngập đầu thái dương ánh sáng lập tức liền bị che ở nồng đậm mây đen xuất hiện ở trên bến tàu c u ồ n g phong chật chật sóng biển dậy sóng thuyền thuyền thay nhau nổi lên ẩm ẩm tiếng vang nặng nề bên trong điện múa ngân xả một đạo kinh lôi chém bổ xuống đầu huy hoàng thiên huy lôi đình phích lịch trên bến tàu tất ậ cả mọi người n đấy lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy lần nữa nhìn về phía kia người mặc vải bố đạo bảo người lúc lòng kính sợ tự nhiên sinh ra một chút nhát gan càng là bắt đầu rút lui không chạy không được ra bởi vì đồ nhi rõ chưa gỗ hẹn tới hỏi lần nữa tất cả mọi người đi theo tâm dung lên mọi người không khỏi lần nữa nhìn về phía trương gia tiểu thiếu gia lúc này mới hỏi hai câu liền tiên uy hàn g thế rồi ngài cái này lại muốn không rõ lại được dẫn phát cái gì hải môn có phải hay không được không còn a trương gia tiểu thiếu gia đ ấ y lòng vậy lẩm bẩm hắn đây có phải hay không là hẳn là thấy tốt thì lấy a có thể lập tức trương gia tiểu thiếu gia liền thấy gỗ hẹn tờ á n h mắt khích lệ ánh mắt kia còn phải nói gì nữa sao đồ nhi không rõ trương gia tiểu thiếu gia lập tức nói người chung quanh ngay xong đ ấ y lòng nói thầm một tiếng xong lập tức chạy nhanh hơn mà gỗ hẹn tờ lúc này khoát tay một thân ảnh cứ như vậy rơi vào trong tay hắn là cùng tại vị quý nhân kia người bên cạnh phương nam thiên sư trương gia tiểu thiếu gia khẽ giật mình sau đó tiểu hồi t h ậ n lại liền nói ngay ngươi chính là cái kia phản đồ thiếu chủ tha mạng đạo chủ tha mạng ta phương nam thiên sư hô to lại bị gỗ ẹ、e、tơ tùy ý một kích cuồng lôi mất mạng b ị thủ hạ hộ tống vừa mới thoát đi lôi đình phạm vị quý nhân trùng hợp thấy cảnh này lúc này sợ vỡ mật nhanh nhanh, nhanh. lần nữa na di vị này quý nhân thúc giục nắm giữ bảo thẻ một cái thủ hạ có thể cái kia thủ hạ lại lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ điện hạ trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần na di rồi phế vật phế vật vị này quý nhân giận dữ mắng mỏ lấy sau đó liền cảm thấy gió nhẹ đập vào mặt không phải gió biển chính là gió nhẹ vị này quý nhân s ư n g sở sau đó cái này gió nhẹ liền biến thành k í n h phong k í n h phong liền biến thành cuốn phong một đạo gió lốc xuất hiện ở kia trường sinh đạo chủ bên người lại cực tốc mở rộng lấy mới đầu chỉ là m ộ mươi m hô hấp ở giữa liền biến thành một trăm l i n toàn bộ bến tàu phụ cận đều bị bao khỏa đi vào mặt đất run dày cây c i phong ốc n ổ tận gốc cuốn vào trong đó trở thành một bị tất cả mọi người không nghi ngờ cái này gió lốc sẽ còn biến lớn thẳng đến bao phủ hải môn trường sinh đạo chủ thật dự định diện hải môn tất cả mọi người đáy lòng kinh hãi mà gồ ẹ tớ thì là cảm giác thời cơ không sai biệt lắm gió lốc thổ nạp thuật cũng liền như thế phạm b i lớn to lớn hơn nữa kia là thật không làm được cho nên hắn tán đi gió lốc người chung quanh không biết ta bọn hắn bị dọa đến đầu đầy mồ hôi bọn hắn kinh h ã i muốn tuyệt nhìn về phía trường sinh đạo chủ bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ biết trường sinh đạo chủ nhìn về phía hải môn một cái phương hướng tất cả mọi người nhìn về phía nơi đó lại phát hiện sinh phát không có thứ、gì. Nhưng trường sinh đạo chủ vì cái gì. Dừng lại. Không có đột ạ vô vô lại? lại. o chủ cái có cớ có cái gì? Đồ nhi, người rõ chưa? Không khả nhất định nhi, vì vô vô gì gì? Nơi người dừng năng dừng duyên đó Đồ đ rõ nhiên trường sinh đạo chủ hỏi lần nữa đ ấ y lòng của mọi người siết chặt bất quá sau đó thì là có chút nhẹ nhàng t h ở ra chỉ nghe trương gia tiểu thiếu gia hồi đáp có chút minh bạch lại có chút không rõ không sao có đọc được, được là tốt rồi trường sinh đạo chủ lạnh nhạt thanh â m bên trong chắp hai tay sau lưng lại một lần nhìn về phía hải môn cái hướng kia trước kia chỗ không có trịnh trọng thanh em hỏi m ặ tiểu hữu người rõ chưa chương bốn trăm linh ba từ xưa đều có cả hai cùng có lợi khách hai nghìn hai hai một một m ộ t bảy tác giả đổi phế long chương bốn trăm linh ba từ xưa đều có cả hai cùng có lợi khách đang thay đổi vì phế tích trên bến tàu thanh â m xa xa truyền đi tất cả mọi người đều có thể nghe nói mặc tiểu hữu chớ ư c đó là ai tất cả mọi người xứng sở cho dù là con kia chú ý chạy chối chết quý nhân cũng nhịn không được hướng hải môn nhìn thoáng qua tại dưới mắt hải môn còn có khiến cái này trường sinh đạo chủ k i ê n kỵ nhân vật không sai chính là kiêm kỵ Tại tất chỗ cả mười ọ i n g có cảm thể năm h khiến cho hiếu chính Goethez hiệu hắn nhiên hai Hán, Goethez, ậ giật n kiên này người lên. mong muốn muốn diễn Đương cùng thắng lần. n được đều đây Mười lợi. cố sức lực, cái cái cả có kia kỵ kỳ mọi hai A? là là Mà dây gì quả. Vì vì về sau trường sinh đạo chủ thần công đại thành lần nữa trở về ép ngang hải môn thời điểm có một người bị trường sinh đạo chủ kiên kỵ thậm chí cũng là bởi vì cái này người hải môn mới không có bị hủy như vậy cái này người nhất định sẽ bị các phương chú ý mà lại trường sinh đạo chủ biểu hiện c à n mạnh cái này người lại càng sẽ bị tôn tính cùng người người kêu đánh trường sinh đạo chủ khác biệt vị này lập trường cũng không phải cái gì t à giáo bởi vậy chỉ cần sơ sơ vận hành liền có thể đạt được rất nhiều nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật thì như bảo thẻ thì như trước mắt bí cảnh hạn mức cao nhất lại thì như kiếm t i ê n bảo tàng đối với bảo thẻ loại này đồ vật gộ hẹ、e、tất thế nhưng là càng nhiều càng tốt hắn hiện tại có rất nhiều ý nghĩ đều cần khổng lồ sinh mệnh lực trèo trống hắn mặc dù là loài trường sinh nhưng là chịu không được loại này lần lượt thí nghiệm tài năng chứng thực cân nhắc mà trước mắt bí cảnh hạn mức cao nhất hoặc là nói trước mắt bí cảnh các cường giả hạn mức cao nhất một mực là gỗ hẹ tật chú ý dựa theo hắn thu thập được tin tức tối cường giả tựa hồ là vị kia kiếm tiên lý thu trắng ít nhất là lục giai so phong hào t r u y ề n kỳ còn mạnh hơn nhưng là có một chút gỗ hẹ tật vẫn còn tồn tại nghi hoặc chính là cái gọi là kiếm tiên bảo tàng rồi kiếm tiên lý thu trắng là ở hiếm có người biết tình hùng giới tại năm năm trước phá toái hư không lại cho hoàng đương đương mẫu nữ lưu lại bản thân cả đời bảo tàng lời này nhi chậm nhìn không có vấn đề gì có thể chịu không được suy nghĩ đầu tiên dựa theo hoàng đương đương thiết pháp nàng kia không đáng tin cậy tra đối nàng đuổi nàng đương kia là t h ậ t thích bằng không thì cũng sẽ không vượt qua t r ù n g tộc trở thành kế thảo mạng anh hùng vong linh kỵ sĩ cùng t i ê n nhân hợp nhất về sau lại một đại nhân kiện kia tại dạng này điều kiện tiên quyết lý thu lấy không phá toái hư không không được an bài tốt hoàng đương đương cùng nàng đ ư ơ n g những thứ không nói khác tối thiểu được an toàn a có thể trên thực tế đâu hoàng đương đương cùng nàng đ ư ơ n g kém chút ăn bữa hôm lo bữa mai rồi lại càng không cần phải nói kia kiếm tiên bảo tàng còn cứng rắn an bài ở hải môn cái này cách phụng thành ở ngoài ngàn dòng n h n h i gỗ ẹ tớ thấy thế nào thế nào cảm giác có mờ ám có lẽ có người liền muốn nói kiếm tiên lý thu trắng p h á toái hư không p h i toái không để ý tới những thứ này đây chính là nói n h ả m rồi lại vội vàng còn có thể không để ý tới gia nhân mà lại g ộ i ẹ n tân đối cái gọi là phá toái hư không cũng không phải hoàn toàn không biết gì hắn c h í ít biết rõ bản thân đạt tới phá toái hư không lúc kia tâm là có dự cảm không phải tâm huyết dâng trào lập tức cái chủng loại kia mà là sớm liền biết có đầy đủ thời gian chuẩn bị thế nào thế nhân đều như thế là hắn kiếm tiên lý thu bạch n ư u bì dám vượt qua chủng tộc không nói phá toái hư không còn phải toàn bộ lửa nào đây không thực tế cho nên gỗ hẹn t â một mực giữ lại tâm chờ đến hải môn về sau chuyện này thì càng là kỳ quặc tuy nói trương đức thọ là vì tự vệ mới chuẩn bị họa thủy đông dẫn nhưng là kiếm tiên lý thu trắng bảo tàng sự tình h i ệ n nhiên bị càng nhiều người biết rồi cái này còn không kỳ quặc cái nào cho hải tử nhà mình lưu đồ vật làm cho đi đầy đường đều biết ước gì thần không biết quỷ không hay liền hải tử nhà mình biết rõ tương lai có cái vạn nhất tốt xấu có cái phòng thân về tình về lý chuyện này đều nói không thông c ạ m b ấy gỗ ẹ、e、tật trong đầu trực tiếp toát g i cái này từ nhi ai bố trí cục diện ai làm cảm ấy không biết bói toán một lần cũng không có kết quả gồ h ẹ tớz một suy nghĩ may mắn liền minh tới đi hắn cũng không tin có trường sinh đạo đạo chủ làm dối đối phương còn có thể ổn thỏa điếu ngư đ à i chỉ cần bị hắn tóm lấy một kia liền có thể biết rõ cái tinh t ư ở n g liền có thể minh bạch kiếm tiên bảo tàng là thật là giả thật tất cả đều vui vẻ hắn lấy bảo tàng tiếp tục làm sự tình của hắn giả không có chuyện gồ h ẹ tớz cái này không đã cho mình lên nhất lớp bảo hiểm trường sinh đạo chủ những cái kia bị trường sinh đạo chủ hấp dẫn tới gồ h ẹ tớz cũng không tin tất cả đều là nhân nghĩa chi sĩ nhất định có kia hỏng ruột nát bụng mà lại đám người này đồng dạng đều sung túc nói không chừng liền mang theo càng nhiều b ả o thẻ không nói cái khác vẹn vẹn trường sinh đạo đám kia yêu nhân nhìn thấy nhà mình đạo chủ như thế đại phát thần uy không được hấp tấp mang theo vàng bạc bảo b ố i đến hải môn h á n goethe trường sinh đạo chủ đến lúc đó thu hoạch l à tốt rồi đương nhiên nhân nghĩa chi sĩ nếu như cứng rắn muốn hắn chớ sinh ra mặt cũng không phải không được h á n chớ sinh một vì ngăn cản trường sinh đạo chủ hủy đi toàn bộ hải môn chịu ám thương nhưng cũng có một tia dẫn rát cần càng nhiều b ả o thẻ đến quan sát tham khảo chính là quan sát tham khảo chỉ cần có người không ma hắn hắn chớ sinh một há mồm liền có thể vì thiên hạ thương sinh không thèm đếm xỉa rồi bộ kia mã người cái này bảo thẻ ngươi có cho hay không đi đây chính là cả hai cùng có lợi cơ sở cắt giao h ẹ đây cũng không phải là cắt giao h ẹ bên dưới đèn đường trói mắt hắn gỗ h ẹ tật h í c h đi vòng qua t r u n g quanh hoàn toàn yên tĩnh trường sinh đạo trụt thì phán g phất đang lắng nghe cái gì tất cả mọi người bởi vì mặt nạ không nhìn thấy trường sinh đạo chủ khuôn mặt nhưng tất cả mọi người nhận định đây là đang cùng vị kia mạc tiểu hưu trò chuyện với nhau đến như vì sao bọn hắn nghe không được khá lắm nhìn e m ngươi khả năng ngươi còn muốn nghe cái gì ở nơi này hai vị r a trước mặt có thể còn sống liền cười trộm đi theo hiện tại thời gian nói qua liền hơn hai phút đồng hồ đi trường sinh đạo chủ mở miệng lần nữa rồi lời không hợp ý không hơn nửa câu mặc tiểu hữu dường như trân trọng thoại âm rơi xuống trường sinh đạo chủ kéo trương nước thọ tại một trận yêu phong bên trong biến mất không thấy tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm hai mặt nhìn nhau ở giữa đều nhìn thấy riêng phần mình trên mặt sống s ó t sau hai nạn may mắn nhất là vị quý nhân kia hồng h ụ p hồng hộp nửa ngồi nửa ngồi ở kia thở mạnh bị d ọ đến hắn từ nhỏ đến lớn cũng không có trải qua loại chuyện này hôm nay thế nhưng là suýt nữa đem mệnh dựa vào ta về sau cũng không dám nữa không đúng đây không phải lỗi lầm của ta đều do phía dưới làm việc không nghiêm mới ra loại này chỗ sơ xuất nếu là có thuộc hạ đắc lực ta có thể cái này dạng nghĩ tới đây vị này quý nhân lên tiếng vị tiêu mạc tiên sinh là ai bầm báo điện hạ thuộc hạ còn chưa biết phế vật nhanh đi tra ghi nhớ đều cung kính một chút vị này quý nhân không quên dặn dò mặc dù là muốn chiêu mộ được dưới trướng nhưng là tư thái kia phải có không phải sao có thể được xưng tụng chiêu hiền đại sĩ đâu đúng còn phải nhường cho người ghi lại việc quan trọng một phen t sư phụ trương gia tiểu thiếu ra liền quỳ xuống. Sư phụ. gia tiểu thiếu ra dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu về sau trong miệng hô hào cung cung kính kính đem trường sinh đạo trước đó vị kia đạo chủ năm tấm bạc thẻ liên đối lấy trường sinh đạo t h u y ể n thừa kinh điển đều đưa cho gỗ hẹn g hô hẹn tất bắt tay liền giảng những này đổ vật thu vào chiếc nhẫn đến một bước này hai người giao dịch coi như làm xong bất quá trương gia tiểu thiếu gia cũng không có lên tấm kia trên mặt tuấn tú hiện lên một cái nịnh n ọ t tiểu dung sư phụ ngài ta không phải người sư phụ trương gia tiểu thiếu gia muốn làm gì gỗ hẹn、e、tật trong lòng minh m ạ c h trực tiếp khoắt tay chặn lại liền biến mất không thấy đến như trương gia tiểu thiếu gia nói ra đối phương gia hạn khế ước vẫn là gỗ h、e、ẹ tật giờ l ờ cờ vốn trương gia tiểu thiếu gia dám nói liền phải cảm tử thậm chí đừng nói là nói chỉ cần đáy lòng có như thế cái suy nghĩ vậy thì phải xuyên ruột nát bụng náo hoa bạo nổ ngài làm sao lại như thế đi ngài làm sao lại ném ta xuống rồi trương gia tiểu thiếu gia kéo dài điệu tựa như là khóc tăng một dạng gào lấy gào cả buổi đều phát hiện không ai đáp ứng gỗ ẹ tật cũng không chịu hắn trương gia tiểu thiếu gia một mặt bất đắc di đứng lên vô vô thổ lời này vốn bên trên viết cũng vô dụng thôi trong miệng lẩm bẩm trương gia tiểu thiếu gia liền từ trong tay áo móc ra một tấm mặt nạ ra người đến h ư ớ n g trên mặt thay đổi liền biến thành một người khác đi về phía trước hai bước chân này cũng thay đổi quay rồi lại đi hai bước quần áo trên người cũng trở thành quần áo dứt nát lại đi hai bước trong tay thêm ra một cái chén bể cùng côn Hắn được về Hải môn. Bây giờ Hải môn, có hắn Môn. Môn, được có cái về giờ kia Bây trên i nghi ệ n chính là an toàn nhất. Nếu là hắn phụ sư tại, là là ờ i Hải Môn, không ra bên tàu những thuyền kia cùng bố trí thật sự đem trương đức thọ dọa đến quá sức đã sớm t u y ệ t thoát đi hải môn ý nghĩ hắn là thật dự định đi theo gỗ ẹ tật bên người làm sao gỗ ẹ tật không thu hắn vậy hắn liền đi vương g i a dược liệu thô đi cổng xin cơm đi người đổi ta ta liền đi người không đổi ta ta sẽ ở đó xin cơm năm rộng tháng g i i cái này không thì có tình cảm trương đức thọ trong lòng nghĩ được đẹp vô cùng quẹ lấy chân liền thừa dịp cô này loạn trở về hải thành g ô h ẹ tật nhanh hơn trương đức thọ không biết bao nhiêu cũng không có đến xem vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương cái này hai cũng không tại hẳn là bị trên bến tàu sự tình hấp dẫn l ự c chú ý g ô h ẹ tật vừa vặn thừa dịp t i ê n tĩnh c ầ m lên trường sinh đạo kinh đ i ể n lật xem bây giờ g ô h ẹ tật chính là cần càng nhiều bí thuật đến phong phú bản thân thời điểm loại suy cũng tốt mạnh như thác đổ cũng được vì tốt hơn ứng đối sau khi trở về phía phước hắn cái gì đều không chê chỉ là không còn sử dụng huyết tinh vinh dự cái này xem xét liền có chút mê mẩn cơm chưa đều là để đặt ở cửa trường sinh đạo truyền thừa kinh đ i ể n là thật có chút đồ vật tên là trường sinh c h â n công ý tứ là trước hút gió uống lộ lại hấp thu nhật nguyện tinh hoa đặt tới không ăn nhân gian ngũ cốc pháo hoa cuối cùng trường sinh tiêu dao mục đích đối với lần này g ô ẹ tớ trứng mắt nhìn ngay cả ăn đều không ăn vậy vẫn là người cái này tiên có phải là không quá tiêu dao hay là nói hút gió uống rủ bị món ăn ngon càng ăn ngon hơn g ô ẹ tớ lập tức thì có hứng thú bất quá cũng không cách nào nếm thử bởi vì này hút gió uống lộ ý tứ là thiên thời được l ù n g thứ nhất triều dương xuất hiện thời khắc tài năng hút gió h ư ớ n g lộ bước kế tiếp hấp thu nhật nguyện tinh hoa thì là tí ngọ hai cái một chút hút gió h ư ớ n g lộ góp nhặt thâm hậu lúc tu luyện trường sinh chân công người liền có thể hiện hiện các loại thần dị đệ nhất tự nhiên là thọ mệnh gia tăng thật lớn thứ hai chính là tố chất thân thể tốt đẹp nhất là sức chịu đ ự n g lâu dài thứ ba chính là bị thương dễ dàng khôi phục chờ đến có thể hấp thu nhật nguyện tinh hoa phía trước ba cái trên cơ sở lần nữa cường hóa một lần không nói còn nhiều thêm k ử độc khu ôn hai điểm căn cứ thiên phú thậm chí còn có thể thúc đẩy một tia ngày lửa cùng nguyện hỏa ngay lửa cũng là thái dương chân d í không không nhưng vào c không lập tức xử là cái này dạng trường sinh chân công đó cũng là khó lường đồ vật coi như một cái khuyết điểm chậm trường sinh chân công thuộc về nhập môn khó tu l ự i chậm tu thành lại thần dị phi thường so mài nước công phu đều mài nước công phu chân công nói đơn giản người bình thường cả một đời đều không nhập môn được nhập môn muốn hoàn thành hút gió uống lộ cảnh giới này vậy thì phải làm tốt mấy chục năm khổ tu hàng ngày rèn luyện nguyện nguyện chăm chỉ nói không chừng đến chết liền vẫn có thể s ở lấy cảnh giới thứ hai bên cạnh đương nhiên phần lớn nói là chết già khó trách trường sinh đạo đạo chủ suy nghĩ biện pháp khác rồi đây cũng quá n ấ u người gộ ẹ n tờ giám đạo trường sinh đạo đạo chủ ngay từ đầu là tu luyện trường sinh c h â n công vậy nhập môn nhưng là về sau tôi luyện thật sự là quá n ấ u người nấu đối phương căn bản không nhìn thấy hy vọng n g Cuối c ù vì không để cho mình trở thành tiền bối bình thường xương khô trong mộ hắn bỏ qua trường sinh chân công lựa chọn tu luyện tản khuyết không đầy đủ huyết thần kinh huyết thần kinh nhìn danh tự liền biết không phải là cái gì đường ngay số g ô ẹ n tật cũng không có ghép bỏ cầm lên tinh tế và qua huyết thần kinh cùng trường sinh chân công khác biệt ý tứ là một nhanh lại tư chất yêu cầu không cao chỉ cần hung ác quyết tâm có thể tiếp nhận lột ra rút xương thống khổ đem chính mình ra lột bỏ đến lấy bản thân xương cốt luyện chế ma trơm lại lấy ma hỏa tiêu đốt chín m năm liền có thể tiểu thành một khi tiểu thành tùy thời liền có thể hóa thành một đạo huyết ảnh cùng người đối địch huyết ảnh vừa ra không nhìn quyền cước b hướng trên thân người bổ một cái chính là thôn phệ huyết đ h ụ c giúp đỡ hung diễm nói đơn giản chỉ cần chín năm luyện đến tiểu thành vậy liền không thấy vật sở hữu lý công kích lại có thể dùng càng đơn giản phương thức làm bản thân mạnh lên trước trường sinh đạo đạo chủ chính là cái này cảnh giới dựa vào huyết ma kinh c ắ n nuốt người phệ vật chi liền nhanh chóng gia tăng thực lực nhưng là chính là như vậy huyết ma kinh không hoàn toàn không có đến tiếp sau mấu chốt trường sinh đạo vị này đạo chủ cuối cùng chết ở hoàng thành ti bắt đầu nam đầu hai đại giới trướng cao thủ trong tay gỗ ẹ tân suy nghĩ một lần huyết thần kinh có nhiều chỗ thích hợp có nhiều chỗ hắn không nhỉ huyết khí công phạt hắn vậy am hiểu có thể nói là chiến sĩ bản mệnh nếu như có thể tìm tới con đường cũng coi là thoát khỏi lồng chim đ ạ t được một lá bài t ẩ y chuyên chú lúc thời gian nhanh chóng chờ đến gỗ hẹt、e、tớ lần nữa lấy lại tinh thần lúc sắc trời đã gần đen rồi ngoài cửa hô hấp nặng nề g h đã có vương gia đại tiểu thư hoàng đương đương cũng có lao vương cùng bản địa trưởng quỹ vương t r ư ở n g quý còn có khởi tiểu tử lý trường hải trực tiếp nhận định vị k i a mạc tiên sinh chính là các nàng mạc tiên sinh lại thêm gỗ ẹ tật cơm chưa không ăn càng làm cho hai người lo lắng gỗ ẹ tật phải t r a n g bị thương hiện tại nhìn thấy gỗ ẹ tật không có việc gì hai người cuối cùng là yên tâm hoàng đương đương mang theo một tia thảo mãng khí hơi thở yên tâm liền vui vẻ ra mặt vương gia đại tiểu thư thì là khác biệt trong lòng nhu nhịn không được liền hỏi mạc tiên sinh ngài không có sao chứ không có đại sự chính là có chút n ó i bụng gỗ ẹ tật sờ bụng một cái vừa mới quá mê mẩn cơm chưa cũng chưa ăn là thật đói bụng tới tới tới chúng ta đi ăn cơm dài quý thế nhưng là chuẩn bị cho ngài chân chính mỹ vị đi tới trường hải đi lái xe có ngay mắt thấy gỗ ẹ tật không có việc gì nguyên bản trầm muộn tiểu viện tử lại lần nữa x u ố n g lại thật giống như bị đánh tan chủ tâm cốt lần nữa ngưng tụ lên một đám người vội vàng dựng lên xe ngựa thẳng đến quán rượu xe ngựa vừa đi quẹ lấy chân trương đức thọ đã đến nhìn một chút tiệm dược liệu tử trực tiếp ngồi xuống chân tường kia chén liền bày ở trước mặt chén vừa dọn xong đinh linh một sừng bạc liền xuất hiện ở đại chén một người mặc sai nha p h ụ vác lấy đao nam nhân xuất hiện ở trước mặt cảm ơn đại gia tạ ơn đại gia t r ư ơ n gia g tiểu thiếu gia nói cảm ơn liên tục vừa nói tạ còn một bên dập đầu hắn hiện tại liền một tên ăn mày không mất mặt mà lại đã trang điểm thành tên ăn mày vậy thì phải giả bộ giống a không phải nhân ra thưởng một x ư ơ n g bạc ngươi lạnh mặt mày một nhìn thì có vấn đề t i ể u huynh đệ muốn hỏi thăm ngươi vấn đề ngươi tới nói ngài hỏi trương đức thọ nói gấp người kia chầm dai nói đầu ta đâu t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn ăn cơm xem kịch hai 20 không lầm hai nghìn hai hai một một m ộ t tám tác giả đổi phế long chương bốn trăm linh bốn ăn cơm xem kịch hai không lầm t một tiếng hỏi thăm trương đức thọ vị này trương gia tiểu thiếu gia không phải người nhắc gan mà lại đến trường sinh đạo truyền thựa lại thêm ngày bình thường thượng vàng hạ cám học một chút đồ vật tự nhận là vẫn là bất phản g cho nên vị này trương gia tiểu thiếu gia trong lòng lộn bột một lần về sau cũng không có chạy mà là từ nửa ngồi nửa ngồi dưới đất biến thành hoàn toàn ngồi xổm trên mặt đất hắn cái này ngồi xổm thế nhưng là có chú trọng dùng trong nghề nói tới nói liền cá chép n h y đã tốt phát lực còn linh hoạt duy trì một cái như vậy tiến có thể công lui có thể thủ tư thái trương gia tiểu thiếu gia có chút d ư ơ n g mắt đánh giá vị chủ nhân này người chủ nhân này mặc sai nha phục nhưng này y phục trên có huyết sắc còn có chút bẩn mà lại kia lồng ngực bên trên treo hai cánh tay chính giữa lại là trụi lùi thật không có đầu tám a trương gia tiểu thiếu gia tóc gáy đều dựng lên người kia lúc này lại tiến lên một bước thật giống như là muốn lấy tay lây trương gia tiểu thiếu gia trương đức thọ sao có thể để cái đồ chơi này lây a ai biết cái đồ chơi này có hay không cái khác thuyết pháp vạn nhất có cái vạn nhất đâu trương đức thọ hai chân đạp xuống đất cả người liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên liền tựa như nhảy ra mặt nước cá chép giống như nhanh lại linh xảo phía sau lưng thì là không có chút nào sức tưởng tượng d á n tại trên vách tường nâng lên nhưng là không còn đến rơi xuống mà lại còn có thể linh hoạt du tẩu bích hổ du tường công c ù n g cá chép nhảy một dạng cái này bích hổ du tường công cũng là t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia bỏ ra giá tiền rất lớn từ cái nào đó trong kinh doanh lão võ sư trong tay mua được học được kia lão võ sư đương thời rất có thanh danh、Đáng、tiếc thế tử hai tử bị cựu da giết chết dù l à cuối cùng báo thù lòng dạ như vậy tàn đi nhất là già rồi lúc tuổi còn trẻ lưu lại bệnh căn ám thương cùng nhau bộc phát trùng hợp bị trương đức thọ gặp lúc đó trương đức thọ đã trên lưng bại ra tử thanh danh cũng không để ý tiền nhìn lão võ sư đang thương bó lớn bó lớn bạc vung ra ngoài cho lão võ sư y được rồi tổn thương trước khi đi còn đưa một năm lớn bạc lão võ sư không thể báo đáp chỉ có thể là đem mình năng lực đều giao cho trương đức thọ cá chép n à bích hổ du tường công phách không trưởng cùng một tay phi tiêu tuyệt chiêu phía sau lưng thiết tưởng trương đức thọ nhanh chóng du tàu ở giữa nhìn hạng người liền nhìn càng thêm rõ ràng l ô n g ngực chính đáng ở giữa nguyên bản nên dài đầu địa phương đồng loạt bị cắt huyết mục đều thấy do rõ, rõ ràng ràng thật sự là tà ma cái này trương đức thọ nhưng không có đang do dự đưa tay hướng sau lưng một vện một cái tiểu bì túi liền xuất hiện ở trong tay túi r a giấu ở đây Đây chính là tay k i a phi tiêu tuyệt chiêu phi tiêu lấy ra trước đó ai cũng không biết đạo thằng đâu dù sao đưa tay hướng sau lưng một vện thì có trương đức thọ một giờ u ý in tiểu bị túi bị vị này trương gia tiểu thiếu gia lấy đánh phi tiêu t h ủ pháp ném vào kia không đầu hạng người trên thân ba túi r a dặn n ứ c bên trong tanh hôi chất lỏng r a bên ngoài tuôn chất lỏng gì máu chó đen có thể nhất chân sát trừ tà mà lại còn dùng trường sinh đạo biện pháp luyện chế một phen so với bình thường máu chó đen còn phải mạnh hơn 3 điểm. Chỉ có như vậy máu chó mạnh hơn như đen, phải điểm. máu vậy kia không có đầu hạng người bị đánh một cái vậy mà không có việc gì không chỉ có không có việc gì còn đào được càng vang r ộ i rồi đầu ta đâu m á ơi trương đức thọ đáy lòng thẳng hô mẹ hắn luôn cảm thấy những cái kia diễn nghĩa kịch bản bên trong là gặp người đầu tiên là mặt dày mày dạng cầu cao nhân cao nhân nhất định sẽ thu đồ cho chỗ tốt là giả hiện tại lại tới nữa rồi không đều nói vừa ra núi sẽ chỉ gặp được tiểu lâu là sao làm sao ta đây trực tiếp gặp vỡ ngay cả luyện chế máu chó đen đều vô dụng rồi vị này trương gia tiểu thiếu ra đáy lòng kêu khổ nhưng trên tay không có nghe bành b ạ c h đưa tay hai cái phách không trưởng đánh được không có đầu người chủ nhân kia liên tiếp lui về phía sau lúc xoay người lên tường dọc theo đầu tường nhanh chân liền chạy tốc độ kia gọi là một cái nhanh kia tư thái gọi là một cái chật vật âm thầm nhìn xem gỗ e t o r s nhìn không được n ế t miệng lên không đầu thi thể vì sao có thể đứng lên đến còn có thể tra hỏi tự nhiên là gỗ e t o r s loay hoay hắn đã sớm phát hiện lặng lẽ rửa đi tới trương gia tiểu thiếu gia hắn vậy nhìn ra rồi vị này là thuộc thuốc cao da chó chỉ cần bị dính lên vậy liền không rút ra được cần phải dính điểm đồ vật xuống tới mới đi có thể từ khi gỗ e t o r s ký sự lên cũng chỉ có hắn nhạn qua nhổ lông mượn gió bẻ măng nào có người khác có thể cho hắn dùng bài này mà lại hắn và đối phương bất quá chỉ là giao dịch thôi không quen không biết hắn cũng không nông triều đối phương cho nên thì có một màn như thế đương nhiên chỉ là vì hù dọa người gỗ hẹ t ớ cũng không có đi giết người không đầu thi thể cũng là người quen chính là vị kia tống nhân đầu tống ban đầu các vị nói cái này tống nhân đầu không phải chết sao là chết nhưng đầu lại bị người chặt xuống rồi cũng không phải gỗ hẹ t ớ chặt chặt đầu có khác người khác gỗ hẹ t ớ chính là mượn tống nhân đầu lồng ngực lợi dụng từ những cái kia bảo thẻ trung học tới bí thuật phế vật lợi dụng một chút mà chặt tống nhân đầu đầu vị kia gỗ hẹ t ớ còn nhìn gặp trong mắt tràn đầy chờ mong gỗ hẹ t ớ cười cùng trong mắt chờ mong không có che giấu tự nhiên không gạt được người ở chỗ này l ã o vương cười ha h a sông lão huynh đệ khoa tay một cái ngón tay cái vương trường q u ý càng là t u é t ra miệng tối hôm nay bàn tiệc là hắn ăn bài chính là vì mở tiệc chiêu đái gỗ hẹ tờ hiện tại gỗ hẹ tờ cao hứng hắn cũng có mặt mặc tiên sinh cái này kim ra lâu thế nhưng là hải môn số một lao điếm trong lầu đầu bếp có hai vị vẫn là từng trong cung làm việc người bình thường thấy không được hôm nay là lấy n g à i phúc có bạc lại thêm vật khí chúng ta có thể ăn thật ngon bên trên một bữa vương trường q u ý vừa cười vừa nói nếu không nói thương ra biết nói chuyện a chính rõ ràng kém chút cũng bị mất đến bồi thường tiền đến đặt mua bàn tiệc cũng nói là n â n gỗ hẹ tật phúc là một người nghe xong đều sẽ cảm giác được dễ chịu nhờ phúc nhờ phúc gỗ hẹ tật cười liền ôm quyền người khác mời khách ăn cơm hắn cũng sẽ không lôi kéo một gương mặt người khác lại không phải thiếu hắn ngược lại là thai bay và gió lúc này nhăn mặt vậy liền thật có điểm không phải là người rồi song phương hòa hòa khí khí chủ khách tự nhiên là đều vui mừng một bên tán g u chờ đợi mang thức ăn lên gỗ hẹ tật vừa ăn trên bàn hoa quả khô vì để cho ăn tiệc người đợi lâu không thể nhạt bốn dạng hoa quả khô nước trà là ắt không thể thiếu lý trường hải là tốt rồi cái này khoe miệng tức bẹp sẽ không ngừng vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương lúc này cũng không là mỹ ẩn ẩn còn có chút đối chọi gây gắt không giả nhưng là hai người không có ngay trước mặt gỗ hẹ -E、tật dùng sức mạnh hai người lại không phải người ngu bởi sáng gỗ hẹ -E、tật kia không nói một lời rời đi thái độ là lại không thể rõ ràng hơn hai nàng lại muốn nói nhau nhau đoán chừng liền đều phải đứng giữa bên vì sao đứng sang bên cạnh được cho nghe lời nhường vị trí a hai nàng mới không làm đâu vương gia đại tiểu thư là thật thích gỗ hẹ -E、tật hoàng đương đương chính là không phục vương tiểu phượng thái độ nhưng mục đích của hai người tại lúc này lại là lạ thường nhất trí hai nàng tới trước mặc tiên sinh ngài nhìn bộ này chữ như thế nào bộ này chữ liền treo sau lưng gỗ ett tổng cộng bốn chữ lớn lô hỏa thuần thanh địa phương nào treo chữ gì kia là có chú trọng giống như là phong khách treo cái toàn già sung sướng phong ngủ a treo cái sớm sinh quý tử thư phong a treo cái cấu tứ chạy ra nhà xí a treo cái thông suốt không hiếm đây là trong nhà ra bên ngoài thì càng nhiều bình thường có lòng cầu tiến đại đa số tại q u a n tính thích treo tử khí đông lai tiệm thuốc treo cái thuốc đến bệnh trừ tiệm tạp hóa treo cái cái gì cần có đều có đều là phù hợp ngụ ý mà tiệm cơm khác biệt tiệm cơm mở cửa làm ăn treo cái gì đều có treo tài vận xuân sẽ có treo ngàn tư trăm vị cũng có còn có treo không nhặt của rơi nhưng l ô hỏa thuần thanh khác biệt đây là khen chủ nghệ cùng món ăn đây là cái gì đồ ăn gộ ẹ tật trực tiếp liên hỏi ngài một hồi liền biết rồi vương trưởng quy thần thần bí bị nói chỉ chốc lát sau dọn thức ăn lên hải môn đồ ăn cùng hát thổ điệu bên trên đồ ăn khác biệt hát thổ điệu bên trên đồ ăn ý tứ là một số lượng nhiều hải môn đồ ăn thì là lệnh t í n h xảo không đơn thuần là bày bán t í n h xảo dùng dụng cụ cũng được t í n h xảo l i ê n tựa như đạo này đốt tứ bảo thuần kim s ắ c mâm bốn cái chân chống đỡ hải sâm mép b á y b o n g b ó n g cá móng trâu gân từ giữa đó bắt đầu trải từng tầng từng tầng trải ra mâm bên cạnh nhan sắc tươi sáng do nét cấp độ rõ ràng nhất là ở giữa nhất hải sâm càng là do một tầng chân thịt nướng bao vây lấy phía trên dùng hoa đao đổi ra một mảnh liền tựa như một đoá nở rộ bông hoa g ô ẹ tật n h ấ p một hớp canh tươi ngon lại nhuộm miệng nhưng đây nhất định không phải áp chụp đồ ăn lại đợi một lát đột nhiên nghe được một tiếng tiếng c h i ê n vang keng tiếng c h i ê n hấp dẫn quán rượu bên trong tất cả mọi người ngay sau đó từ bốn cái hỏa kế nhấc lên một con dê nướng nguyên con từ bếp sau ra tới bắt đầu đi lên cái này dê nướng nguyên con thật là thơm là tôn ì t ổ vẫn là ô chân trâu trong lầu không hề hiệu khách nhân há mồm liền nói lập tức liền phát hiện đồng bạn giống như cười mà không phải cười thế nào rồi ta nói sai lời gì rồi cái này khách nhân vội vàng hỏi đạo cũng không tính sai chính là không hoàn toàn tia dê là bãi dê còn trong có cả thôn cũng không biết là nhà ai hao tốn nhiều bạc như vậy ăn món ăn này đặt người bình thường nhà thức ăn này đổi thành bạc đủ một nhà sáu nhân khẩu sống một năm rồi người kia đồng bạn nói liền một mặt ao ước nhìn về phía trên lầu nhà gian mà ở phòng bên trong kim ra quán rượu t r ư ở n g quỹ chính là gõ cái chiên vị kia lúc này đã chạm đến rồi gỗ ẹ tật trước mặt đầu tiên là cùng tính hành lễ về sau cầm lấy đao liền bắt đầu mở dê t h dê trong bụng vạch ra một con n g n g từ n g n g trong bụng vạch ra thịt cùng gạo nếp t h ị h nhập trong chén hai tay đưa tới gỗ ẹ、e、tật trước mặt đây là cơm thái bình quảng ký c u ố n thứ hai trăm ba mươi bốn ăn ghi chép đưa ngông tại dê bên trong khâu lại tiêu đốt thịt dê như quen liền có thể đi lại dê lấy ngông mơ hồ ăn gọi là mơ hồ dê một trận bồn điếm mơ hồ dê một trận thì là hơi thêm cải tiến gạo trọn gạo nếp thịt thì là chân thịt nướng thịt dê trước đó càng là dùng hương diệp nhỏ hồi hương cây quế đương q uy thanh hồng hoa tiêu cùng mối làm xoa dương tử trong ngoài lại dùng hành tây gừng ớp gia vị chỉnh dê khách sạn trưởng quỹ thao thao bất tuyệt gỗ ẹ tớ thì là không kịp chờ đợi ăn một miếng cơm lập tức ngẩn người gạo đàn hồi mềm nu có chút vượt qua tưởng tượng nhất là n g ố n g chân như bôi dầu cùng dê m ỡ hương cùng với lạp xưởng kia từng tia từng tia vị mặn hoàn toàn là vòng vòng đan sen nhường cho người muốn ngừng mà không được vô ý thức lại là một ngụm nhìn xem quý khách ăn đến hài lòng kim g i a quán rượu t r ư ở n g quý cười bắt đầu chia cơm thịt dê cùng thịt ngỗng dựa theo cổ p h á p nói cái này mơ hồ dê một trợt là quân thần cùng ăn quân ăn cơm thần ăn thịt bất quá hiện tại không có chú ý nhiều như vậy rồi hết thể ăn vui vẻ mới trọng yếu lý trường hải tiếp tục một đuổi dê ăn đến miệng đến chảy còn đầy dê bên ăn ăn mỡ, vừa lời ầ bầm. m cơm nếm Ăn ngon.、Cái、này thì dê, thật giòn.、Cái、này thì ngống, thật non. Còn có cơm này, ta sẽ không qua ăn ngon như vậy cơm. Nói Cái Cái có cơm. cầu thả, lý không cầu vậy thì thật thì thật ta thả thả. t không dê, qua sẽ ư Lý Lý r n g h ả lời nói trên cơ bản chính là trên b à n tất cả mọi người lời nói mà lúc này đây tiệm dược liệu một cái hỏa kế lại là đầu đầy mồ hôi chạy vào nhìn một chút gỗ hẹt tập lại nhìn một chút nhà mình trừng ư quỹ đem một chồng b á i thiếp đưa cho nhà mình trừng quỹ đây là vương trường quý nhìn xem bãi thiếp đầu tiên là xương sở sau đó một mặt kinh ngạc cái này cũng không quái vương trường quý mà là cái này một chồng tiếp mời sức nặng quá nặng đi phía trên nhất hai tâm chính là tà bang diêm bang tiếp theo là hải môn bên trong phong mã nhạn tức tứ lại môn phía dưới đi theo đúng là kim gia màu treo lại bốn môn xuống dưới nữa còn có quyền quán tiểu hội v â n v â nhiều n vô số không dưới ba mươi vương trường q u ý cầm tiếp mời nhìn về phía gỗ ed tờ đối với lần này gỗ ed tờ sớm có đón trước liền nói ta thân thể khó chịu đóng cửa từ chối tiếp khách gỗ ed tờ nói bản thân lại cho bản thân tới thêm một chén nước cơm còn sẽ ra cái nông giới đuổi đến mặc dù không giống lý t r ư ờ n g hải ăn đến miệng đầy b ú c lên dầu đi đó cũng là hài lòng thực điểm bộ dáng này nào có khó chịu bất quá vương trường quý cũng biết gộ hẹn、e、t ờ gì tứ lúc này liền suy nghĩ làm như thế nào từ chối những người này phía dưới những cái k i a tiểu môn tiểu sẽ dễ nói phía trên tà bang diêm bang cũng dễ nói khó khăn là trung gian bát đại môn phong mã nhạn tức nhìn danh t ự lịch sự tao nhã trên thực tế chính là lừa gạt kim da màu treo càng là bao gồm tính bút thuốc môn ảo thuật môn cùng nghề võ những người này muốn ồn ào lên đây chính là không tốt kết thúc mà lại những người này đều tốt mặt nhi trực tiếp từ chối khẳng định có lòng người sinh bất mãn mặc dù không đến mức náo ra bao lớn sự tình có thể làm người khó chịu giai quý thiếp mời cho ta đi ta còn có hai cái người quen lão vương nói xong liền đem thiếp mời phải đi vương t r ư ở n g quý là vương g i a bản địa t r ư ở n g q u ý cửa hàng ở đó nhiều khi liền không thể ra mặt một khi sự tình làm hư hại tuyệt đối có kêu lòng dạ nhỏ mọi người để mắt tới cửa hàng những nhân tài này mặc kệ cái gì h oan có đầu nợ có chủ rồi cứ việc hát hát ngươi cho nên lão vương dự định cùng quen nhau thuốc môn người nói nói đem sự tình tròn là được cái gì là giang hồ giang hồ cũng không tất cả đều là chém chém giết giết còn có đối nhân xử thế làm lão vương đem vương trường quý trong tay thiếp mời tiếp nhận đi thời điểm vương trường quý nhìn thấy gỗ ẹ tật nghiết ngược lên vị này vương trường quý tự nhận là là gỗ ẹ tật ngầm cho phép lập tức bung ô tay lão vương thì là cho rằng đây là mạc tiên sinh đối với mình khẳng định cũng là vui vẻ mà chỉ có gỗ ẹ tật mới hiểu được hắn cái này kịch thấy rất có ý tứ rồi t r ư ơ n g g i a tiểu thiếu ra nhanh như chấp nhi chạy ra khỏi ba cái đường phố quay đầu nhìn xem kia không có đầu nhi hạ người không có đuổi theo lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm nhưng này khẩu khí mới lỏng ra một nửa liền mơ hầu nghe thấy trận trận tiếng khóc trương gia tiểu thiếu gia lá gan là thật lớn bình thường người gặp được chuyện lúc trước nhi gặp lại chuyện này cần phải sợ vãi tệ rồi không được chí ít vừa xoay người liền đi có thể trương gia tiểu thiếu gia không có làm như thế hắn thuận tiếng khóc từng bước một đi lựa gạt một đạo ngõ nhỏ về sau liền thấy một đám lửa cùng một bóng người hòa thiêu được vợ bóng người quỳ không đợi trương gia tiểu thiếu gia nhìn minh mạch bóng người kia liền bỗng nhiên g i lên một cái đầu người hô lớn đầu người tại đây chương bốn trăm linh năm ta có tuyết chiêu 2 0 2 2 1 1 1 9 t á c giả đổi phế long chương 4 0 n t ta có tuyệt chiêu trương đức thọ nhìn xem tia bị dơ lên cao cao đầu người khoe miệng chính là có q u á c một trận còn tới còn có hết hay không rồi mệt mỏi thật sự hủy g i ệ t đi trương gia tiểu thiếu gia hoán t h ầ m cứ như vậy đi tới tại vị này trương gia tiểu thiếu gia xem ra đây chính là hướng hắn tới mà lại còn đã chắn phía trước liền xem như hắn muốn tránh lại có thể trốn đến nơi đ â u đi đâu còn không bằng lại lớn như vậy phong khoáng phương đi ra tới q u ỷ kia dơ đầu người vị kia nhìn xem đi ra trương gia tiểu thiếu gia chính là xứ sở trong lòng tự đ ủ truy binh nhanh như vậy không hổ là hoàng thành thi vị này đáy lòng nghĩ đến liền đem trong tay đầu người bông u xuống hướng về phía phía trước trong đống l ử a lại vùng một thanh tiền liền giấy nhẹ nói cha mẹ chờ ta giết truy binh lại đến tế bái ngài hai vị đang khi nói chuyện vị này liền đứng lên mà trương gia tiểu thiếu gia lại là dừng bước c h ờ một chút đây là h i ể u lầm lúc này trương gia tiểu thiếu gia đâu còn không biết là bản thân l ô mãng liền muốn giải thích bất quá nói còn không có xuất khẩu liền gặp đối diện vị này cười lạnh hai tiếng hiểu lầm thoại âm rơi xuống vị này lắp một cái áo choàng liền rút ra bên hông bảo kiếm bình thường bảo kiếm ước chừng dài ba thước ngắn lưỡi kiếm mỏng hai bên khai phong vị này bảo kiếm mọc ra năm thước lưỡi kiếm dày đặc hai bên không có khai phong chỉ có mùi kiếm mang theo sắp bén thoạt nhìn như là một cây tạo hình kỳ lạ cây gậy múa lên càng là mang theo ô ô tiếng vang trường kiếm rút ra đâm thẳng một bên phấp lưỡi kiếm đâm rách huyết nhục tiếng vang bên trong một t h â n ảnh xoay người mới ngã xuống đất hả trương gia tiểu thiếu gia xứ sở còn có người đáy lòng đang nghĩ ngợi đâu siêu siêu liền lại xuất hiện sáu thân ảnh sáu người đều là mặc áo đen áo khoác cầm tú thú chạy phục hoàng thành t i sai nha ăn mặc nhưng là cùng bình thường sai nha chế thức vũ khí khác biệt sáu người này vũ khí đủ loại kiểu dáng đều có trương gia tiểu thiếu gia lông mày xoắn lại một chỗ đối hoàng thành t i trương gia tiểu thiếu gia quá quen thuộc hắn biết rõ hoàng thành t i quy củ cực kỳ khắc nghiệt phổ thông sai nha vũ khí chính là nhạn linh đao cùng tam nhãn súng tuyệt đối sẽ không biến có thể biến hoặc là bất nhập lưu hoặc là chính là bắt đầu nam đậu bất nhập lưu xuyên không được t ú chạy phục vậy liên chỉ còn lại bắt đầu nam đậu phiền phức lớn rồi c h ư ơ n gia g tiểu thiếu ra đấy lòng âm thầm t ê u khổ mười năm trước bắt đầu nam đầu vây công t r ư ớ c trường sinh đạo đạo chủ nam đầu chết hết bắt đầu vậy còn lại lác đác không có mấy nhưng mười năm trôi qua nhất định là bù đắp rồi trước mắt bất luận là bắt đầu vẫn là nam đầu với hắn mà nói đều là giống nhau đánh không lại đừng nhìn trường sinh đạo trước đạo chủ r ế t bắt đầu nam đầu giống như không khó khăn lắm đó là bởi vì đối phương là trường sinh đạo đạo chủ một thân huyết thần kinh công phu sớm đã vào hóa cảnh hắn đâu cũng liền một cái nhị lưu đem sở hữu thủ đoạn đều tăng thêm miễn miễn cưỡng cưỡng là một nhất lưu Mà bắt đầu nam đầu mỗi cái thành viên đều là nhất lưu nếu là phi tiêu có thể nhiều dấu mấy cái là tốt rồi tối thiểu còn có thể lại nhiều một điểm p h â n thắng thế nhưng là dấu tiêu pháp không phải vắn năng trên thân người cứ như vậy đại địa phương dấu hai ba mai liền không được đâu còn có thể giấu càng nhiều đến như huyết thần kinh hắn không có học hắn sợ chết nhưng hắn còn muốn làm cá nhân đương nhiên nếu như gỗ ẹ tật đến chậm hai ngày nói không chừng hắn cũng liền học mà bây giờ c h ư ơ n gia g tiểu thiếu ra hướng về kia vị cầm đại bảo kiếm hạng người tới gần xuất hiện sáu người sớm đã xúm lại hắn trừ có thể hướng chỗ này đi cũng là không đi được mà lại trương gia tiểu thiếu gia nhưng khi nhìn được tinh tưởng đối phương một kiếm liền xử lý một cái cao thủ đây là cao thủ ta là bị liên lụy vừa đi trương gia tiểu thiếu gia vừa nói đây chính là giải thích trương gia tiểu thiếu gia sợ đối phương cho hắn một kiếm tự nhiên cũng không có nghĩ đến trả lời loại hình thật không nghĩ đến chính là đối phương vậy mà gật đầu trên mặt còn lộ ra ấ y n ấ y thật có lỗi đối phương rõ ràng là một cái bất tiện ngôn từ người mà lại bình thường hẳn là loại kia mặt lạnh vai diễn lúc này xin lỗi cũng có chút cứng rắn nhưng đúng là thật tâm thật ý nói xin lỗi chờ đến gần trương gia tiểu thiếu gia vậy thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương rồi một mặt khí khái hào hùng hai mắt sắc bén lại long lanh có thần nhìn tuổi không lớn lắm cùng hắn tương tự trương gia tiểu thiếu gia tiên là nhiều vô lại người a vừa nhìn thấy đối phương mở miệng nói xin lỗi lập tức liền thiếp tới rồi không có việc gì không có việc gì cao thủ cục diện trước mắt ngươi có thể giải quyết không trương gia tiểu thiếu gia hỏi còn có thể sẽ giải quyết hai cái về sau ta liền sẽ lực nghỉ vị này cũng là thành thật há mồm lên đường mới hai cái ta miễn cưỡng cũng có thể giải quyết một cái vậy liền còn thừa lại ba cái trong ta tỷ l sáu người một người nói ánh mắt liền nhìn về phía trương gia tiểu thiếu gia bên người người kia thanh âm trở nên càng phát ra lạnh lùng nói hạ vân bay ngươi thật sự là một đại hiếu tự h nếu không phải chúng ta cha rõ ràng tống nhân đầu chính là lúc trước hại chết cha mẹ ngươi người lấy thi thể của hắn làm mồi nhử lời nói sợ rằng còn câu không ra ngươi tới bất quá đã xuất hiện vậy cũng chớ đi đem đồ vật giao ra chúng ta cho ngươi một thông k h o á i hạ vân bay cười lạnh mũ túi áo choàng trực tiếp h á i xuống đưa cho một bên trường g i a tiểu thiếu ra phủ thêm hạ vân bay cứng rắn nói trường gia tiểu thiếu ra vô ý thức vừa tiếp xúc với vừa đến tay cũng cảm giác không đúng cái này áo choàng chìm mà lại vào tay lạnh b ố t lại tinh tế sờ sờ ngay lập tức sẽ biết được lai lịch băng tiền h kia đào thương bất nhập thủy hỏa bất x â m băng tiền h kia bất quá cái này đều không trọng yếu quan trọng là áo choàng bên trong dấu dếm hai trăm mai phi tiêu trương gia tiểu thiếu gia trong lòng nhất định ngoài miệng lại bắt đầu lao cá lên ngươi người này ngược lại là hảo tâm t i ê n tâm ngươi bằng hữu này ta giao định hạ vân bay không để ý đến trương gia tiểu thiếu gia lời nói một tay cầm kiếm một tay đ ặ t tại không có khai p h o n g trên lưỡi kiếm mũi kiếm nhắm ngay trong sáu người vừa mới mở miệng nói chuyện người kia điều trùng tiểu kỹ bị nhắm ngay vị kêu hoàng thành t i sai nha cười lạnh một tiếng trong tay lưu tinh truy bay thẳng đi qua ô kính phong đập vào mặt hạ vân phi nhân kiếm hợp nhất cả người sát lưu tinh truy mà qua tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn vị này hoàng thành t i sai nhà còn không có kịp phản ứng liền bị cắt cổ còn thừa năm người cơ lấy binh khí liền muốn xuất thủ lúc siêu siêu siêu phi tiêu loạn xạ không chỉ có cản trở năm người công kích còn để hạ vân bay lại giết chết một cái trong đó bịch bịch hông hộp hông hộp hai cỗ thi thể ngã xuống đất hạ vân bay hô hấp trở nên gấp rút giọt mồ hôi c ộ p c ộ p đến rơi xuống cầm kiếm tay cũng bắt đầu r u lên h ắ n loại này thẳng tiến không lùi kiếm thuật mỗi một kiếm đều là đem hết toàn lực uy lực tự nhiên là cực lớn tiêu hao cũng là thành có quan hệ trực tiếp dưới tình huống bình thường một kiếm đâm ra cần điều tức một lát sau tài năng đâm ra kiếm th như loại này liên tục đâm ra hai kiếm trực tiếp liền siêu phụ tải rồi cao thủ người không sao chứ trương gia tiểu thiếu gia hơi vung tay lấy phi tiêu bức lui muốn s ô n g tới bốn người thiếp tới hỏi còn có thể đâm một kiếm hạ vân bay thở hào hiện đạo trương gia tiểu thiếu gia im lặng hắn lại không phải người mù hắn có thể nhìn ra được hạ vân bay tiếp theo kiếm hẳn là thiêu đốt khí huyết một kiếm nói đơn giản đâm ra một kiếm về sau sẽ không s a o đó nhất định phải kéo dài thời gian trương gia tiểu thiếu gia đáy lòng nghĩ đến khoác tay lại hái ra tám chi phi tiêu một tay bốn cái siêu siêu siêu lại một lần bắn ra về sau lập tức hô chư vị chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ thả chúng ta một con đường sống như thế nào thả các ngươi một con đường sống ngươi có thể đi hắn không được còn thưa trong bốn người một người lạnh lẽo cứng rắn mở miệng phản phất chết rồi ba đồng bạn đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày giống như mà lời này tự nhiên là hù dọa chương gia tiểu thiếu gia rất rõ ràng đối phương là tại hù dọa hắn vì chính là phân hóa hắn và bên người hạ vân bay dù sao hai người mới gặp căn bản không có cái gì giao tình loại này phân hóa m ư ơ i phần hữu dụng nhưng nếu thật sự tin trương gia tiểu thiếu gia tin tưởng hạ vân bay bị xử lý về sau liền nên đến p h i ề n hắn rồi hoàng thành ti nha luôn luôn thích làm như vậy nhìn ngài nói chúng ta một đợt tới tự nhiên là cùng đi ném ai cũng không thích hợp ngài nói đúng sao trương gia tiểu thiếu gia cười hì hì nói hoàng thành ti người đầy miệng nói láo trương gia tiểu thiếu gia cũng không có lời nói thật dù sao là kéo dài thời gian không mất mặt lời này thì là để người đối diện n ở nụ cười hạ vân bay ngươi nghe được không nhân ra đây chính là liệu mình bồi ngươi ngươi bỏ được để người vô tội cùng ngươi cùng chết sao đem đồ vật dao ra đi giao ra đây chúng ta liền bỏ qua hắn một phen ngôn ngữ tràn đầy công tâm kỹ xảo cũng không cao minh đối với không muốn thể diện danh giới cuối cùng linh hoạt trương gia tiểu thiếu gia tới nói loại lời này ngươi nói một ngày hắn đều không mang trước mắt nhưng là hạ vân bay không thể được đứa nhỏ này muốn mặt còn thành thật nhìn xem hạ vân bay trên mặt do dự trương gia tiểu thiếu gia che mặt đừng nghe hắn hắn lắc lương ngươi trương gia tiểu thiếu gia phảng phất muốn quay người khuyên lơn hạ vân bay tay kia không tự chủ h ấ t lên rồi cùng thường nhân xoay người động tác đồng dạng nhưng một chi phi tiêu lại là xuất hiện ở đối diện người kia hết hầu bên trên Máu tươi vừa tung tué. tươi Thi thể Người vừa ngã quỵ. không i a k i chết cũng h k có hiểu rõ, Cái cái cái bốc hiểu thế hắn thiếu hôi Không tiêu tiêu tiểu liền rồi. đầu rõ. ra trương ra này nào đến này. bắn này lên là Mà một bắt Mệt. đổ mồ ra phải trên thân thể mệt mỏi là trên tinh thần mệt mỏi l i ê n tựa như là ba ngày ba đêm không có chợp mắt một dạng trước mắt g ứ a ra kim tinh h u y ệ t thái dương thình tịch h n h ả nhưng cho dù là đến nơi này cái thích hợp vị này còn ở lại chỗ này bần đâu ngươi nhìn ta vậy xử lý bọn hắn một cái bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ta rồi ngươi cũng liền đừng tại đây suy nghĩ linh tinh rồi thế nào bây giờ còn có thể không thể không dùng chết sẽ thấy xử lý còn lại ba cái bên trong một cái hạ vân bay không nói gì mà là dùng hành động biểu thị keng đại bảo kiếm nhất bảy lại là hai cái hoàng thành t i người đã chết lần nữa liên tục xuất kiếm quán chú hạ vân bay ý chí hai kiếm so trước đó càng thêm sắp bén càng thêm ngày càng ngạo nghễ bởi vì hắn cảm thấy hắn vốn là thiếu trương đức thọ không nên đem trương đức thọ c u ố n vào hắn được tìm cách để trương đức thọ an toàn rời đi cho nên hắn còn muốn đâm ra kiếm thứ ba nhưng n à y một kiếm hạ vân bay căn bản đầm không ra ngoài chỗ này chính mình cũng nhanh đứng không vững còn, còn p hai ả i d ự vào t r ư người g i cứ như i gia u vậy thé ngã trên đất hạ vân bay từng ngụm từng ngụm tầm mạnh trương gia tiểu thiếu gia thì là ông đầu hừ hừ trong lỗ mũi xì xì phun máu người không sao chứ hạ vân bay nỗ lực chống đỡ lấy ngồi dậy đem trương gia tiểu thiếu gia kéo tới trong lồng ngực của mình đã rời xa lạnh như băng mặt đất không k h ô nhưng g gì. có việc c í n h chóng chậm là là đầu. đ Ta rãi ợ c Hạ v â bay n h thiếu gia lời nói, không nói tiếng nào. Tiêu hai tiêu, hắn vậy nhìn thấu hắn thuộc hết hình phạt pháp、môn. Nhưng e đem trương tiểu tiếng Tiêu tiêu, một tiêu toàn nói, nói nào. môn Cùng cùng này công môn. gia lời kiếm loại. loại ra Đều lực đạo. vậy về bất đồng là càng quỷ dị mà lại hai cái tiêu phi tiêu cũng không phải là hắn đặt ở trong áo choàng hẳn là trương gia tiểu tiêu h ế u ra bản thân. Chỉ là cái này t Chỉ phi cái là i ở đâu đặt vào hắn cũng không biết dù sao rất thần kỳ trương gia tiểu t h i ế u ra hừ hừ tức hừ hừ tức xoay người ngồi ở một bên hạ vân bay thì là lần nữa nắm chặt rồi c h u t kiếm bởi vì tại trước mặt bọn hắn lại xuất hiện bảy người lại tới các ngươi hoàng thành ti là là chó sao làm sao cái m ũ i như thế linh còn có b ắ c đầu nam đầu không phải là bảy người sao làm sao lại nhiều như vậy đừng tìm ta nói b ắ c đầu nam đầu cũng có thể sản xuất hàng loạt t r ư y n gia tiểu thiếu gia ba hoa muốn lần nữa kéo dài thời gian mà đối diện người nhưng cũng là không chút hoang mang ngươi nói đều là lão hoàng lịch sớm tại ba năm trước đây b ắ c đầu nam đầu liền từ hoàng thành ti bên trong thoát khỏi ra tới hợp thành bắt đầu ti cùng nam đầu ti bắt đầu nam đầu đương nhiên không năng lượng sinh có thể bắt đầu thi nam đầu ti nhưng có thể người đối diện cười tủm tỉm nói đến đây lời nói trong tay nhiều hơn một thanh tam nhãn súng bên cạnh sáu người cũng giống như vậy đều là tam nhãn súng nơi tay bị b ả y trôi tam nhãn súng chỉ vào t r ư ơ n g g i a tiểu thiếu ra đều có điểm tuyệt vọng dưới tình huống bình thường b ả y trôi tam nhãn súng chỉ vào hắn cũng không để ở trong lòng không nói những cái khác hắn có thể tránh a còn có thể chạy đây đều là hắn am hiểu nhưng bây giờ t i ê hai tiêu để hắn tình trạng kiệt sức căn bản không tránh khỏi nên làm cái gì làm sao bây giờ trương gia tiểu thiếu gia đáy lòng suy nghĩ trước mắt đột nhiên tối s ầ m lại hạ vân bay cái này trung thực hải t ử không biết lúc nào chắn trước người hắn hạ vân bay không có đứng lên chính là nửa ngồi nửa quỳ tư thế trong tay kia đại bảo kiếm bị hắn nắm thật chặt trong tay mũi kiếm nhắm ngay đối diện dẫn đầu một người ý k i a lại không thể rõ ràng hơn hắn trước phải cho trương gia tiểu thiếu gia đỡ đạn sau đó c ạ n nữa rơi một người tranh thủ để trương gia tiểu thiếu gia chạy trốn không trốn được hắn cũng không quản được rồi bởi vì khi đó hắn khẳng định chết rồi ngươi người này có chút ý từ a ta sẽ không gặp qua ngươi thành thật như thế nhưng ư ơ i vậy người thành thật là thế nào sống đến bây giờ không có bị người hô chết thật sự là yêu thích Trương tiểu thiếu ra cười hỏi. Nửa tháng trước, ta học nghệ có thành, mới từ trên dưới núi tới. Trương tiểu thiếu ra lần nữa mặt.、Khó、trách như thế thành thật, thiếu khuyết Trương tiểu thiếu ra nói kéo một phát trung thực tử mắt trong, một Ta một một chút. ra rắn ra ra cười dưới như cười người hướng nhường nơi Nửa nghệ núi vân cứng nói. lần nữa kinh nghiệm nói vân này ánh bên nụ sán còn bên cạnh vân gia gia gia hỏi. mới hài hiểu cái chiêu, bay A. bay, ra bay học Hạ che Khó hạ khó Hạ có có lạ. lộ kéo ở hạ vân bay lão sư này hải tử tự nhiên là thành thật nhưng có thể không chết khẳng định không muốn chết ta đối diện không biết là b ắ c đầu ti vẫn là nam đầu ti người càng làm ộ t mặt khẩn trương tất cả mọi người nhìn chằm chằm trương gia tiểu thiếu gia muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì tuyệt chiêu tại mọi người nhìn chăm chú trương gia tiểu thiếu gia bịch một tiếng liền té quỵ dưới đất r ắ t cuống họng gào to sư phụ cứu mạng a ba chương bốn trăm linh sáu nguyên do hai nghìn hai hai một m ộ t hai không tác giả đổi phế long chương bốn trăm linh sáu nguyên do trương gia tiểu thiếu gia đột nhiên một cuống họng dọa người một ngày vây quanh sai nha nhóm dừng bước không tiến cảnh giác dò xét b ố n phía hạ vân phi thì là trong mắt toát ra mừng rỡ có thể theo thời gian trôi qua dạng này mừng rỡ dần dần ả m đạm biến mất căn bản không ai đối mặt với hạ vân phi ánh mắt t r ư ơ n g đ ứ c thọ lúng túng n ở nụ cười một tiếng có lẽ vừa mới âm thanh nhi quá nhỏ ta lại hô một tiếng nói như vậy t r ư ơ n g gia tiểu thiếu ra đây chính là sẽ thấy quát lên thật sự là giật ra cuốn họng o hô cùng trước đó một tiếng không giống lần này là liên miên hô sư phụ ải ngài tại không ngài thốt một tiếng a đ ư n g dọa ta, ta nhắc gan trương gia tiểu thiếu ra một tiếng đấu qua một tiếng có thể kia tâm lại là dần dần chìm tới đáy chớ sinh một vị k i ê u mạc tiên sinh thật không tại hoặc là nói lực chú ý thật không có khi hắn cái này song hắn đầu này mạng nhỏ muốn bàn ra rồi trương gia tiểu thiếu ra miệng đầy đ ắ n g chát đối diện sai nha lại là nợ nụ cười ta còn thực sự khi ngươi sau lưng có người a nguyên lai là hủ dọa người mấy ca chúng ta làm việc dẫn đầu sai nha vung tay lên lập tức liền quay lại đi lên hạ vân phi thở dài cái này thành thật người lại một lần nữa nắm chặt chỗ kiếm thật có lôi hướng về phía trương gia tiểu thiếu gia nói một câu về sau vị này thành thật người cứng nhắc trên mặt hiện lên một vệ tết i v ố i hắn nhẹ nói nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác đáng tiếc không có hoàn thành kiếm tiên các hạng hạ vân phi thật xin lỗi ngài nói xong hạ vân phi liền chuẩn bị lần nữa rút kiếm một bên trương gia tiểu thiếu gia đồng thời chuẩn bị ra tay rồi đương nhiên trước khi chết vị này trương gia tiểu thiếu gia còn nhắc tới a sư phụ ải ngài làm sao lại không ở đây cái này ngài được cho ta nhặt xác nhớ được ngày lễ ngày t ế t hóa vàng mã thời điểm cho ta mang hai lượng hoàng cựu cùng một cái chân giò heo a chân giò heo nôn nóng hổi ta thích ă n cái này dĩ nhiên nếu là lại có nửa cân ruột già thì tốt hơn trong miệng càng là nhắc tới trương gia tiểu thiếu gia ánh mắt thì là trở nên băng lãnh đối diện sai nha cảm nhận được cái này vậy băng lãnh bọn hắn rất rõ ràng bất luận là hạ v â n phi vẫn là trương gia tiểu thiếu gia đều chuẩn bị liều mạng nếu là đặt trước kia chỉ ít có thể một đội một nhưng bây giờ Ừ, thật đem mình làm nhân vật nói cho các người biết thời đại thay đổi dẫn đầu sai nha vung tay lên sở hữu sai nha liền d ừ n g bước trong tay xuất hiện tam nhãn súng không chút do dự bảy người liền b ó cỏ có thể thương cũng không có vang bảy người đầu ngón tay chạm đến cỏ súng thời điểm liền đính vào phía trên hoặc là chuẩn xác mà nói là bị đông lạnh lên Kết, kết. thanh thúy băng tinh tràn ra khắp nơi thanh em bên trong từ đầu ngón tay ở giữa bắt đầu bảy người cứ như vậy tại hô hấp ở giữa bị đông cứng thành rồi băng điêu cùng lúc đó g ô ẹ tơ từ trong bóng tối đi ra ánh mắt nhìn chăm chú hạ vân phi hạ vân phi liền tựa như bị hung thú để mắt tới con non lông tơ đều nổ lên rồi cái này thành thật hài tử hoàn toàn không có liều mạng tư thế lôi kéo trương ra tiểu thiếu ra liền muốn lui lại hắn kiếm nói cho hắn biết cái này xuất hiện người không đúng xuất hiện không phải là người là tiên là ma hoặc là cái khác tồn tại đáng sợ nào tóm lại không pháp lực địch mà trương gia tiểu thiếu gia nhưng không có nhiều như vậy ban văn khi nhìn đến gỗ ẹ、e、tật trước mắt vị này trương gia tiểu thiếu gia k è m chút khóc r a thành tiếng là h ắ n biết kịch bản bên trong viết không nhất định là giả có chút đồ vật vẫn là thật sự nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt muốn đều là giả viết xuống những cái kia chuyện xưa người nhất định sinh con r a không có lô đi. tinh khiết hại người không phải may mắn còn có một chút thật sư phụ ba kéo dài ngữ liệu trương gia tiểu thiếu gia liền từ trên mặt đất đứng lên hướng về gỗ hẹ t ậ leo đến hốc mắt bao hàm nhiệt lệ khuôn mặt rõ ràng nội tâm tràn ngập nóng rực cặp kia cánh tay càng làm mở ra tới nhìn bộ dáng chính là muốn cho gỗ hẹ t ậ một cái ôm ấp dùng cái này để diễn tả mình tìm đường sống trong chỗ chết kích động nội tâm bất quá ngay tại sắp ôm lấy gỗ hẹ tật r ư ớ c mắt gỗ hẹ t ậ một cái lắp mình trương gia tiểu thiếu ra lập tức ôm g i ố n g không đơn thuần là ôm g i ố n g cũng bởi vì dùng sức quá mạnh không có phanh lại xe lại thêm tinh lực hao tổn quá nhiều trực tiếp liền ngã xuống ở đó ngã xuống trương gia tiểu thiếu ra trứng to mắt nhìn xem gỗ hẹ t ậ đi tới hạ vân phi trước mặt hỏi lý thu bạ lập tức trương gia tiểu thiếu gia trong hốc mắt nước mắt kèm nén không được nữa trực tiếp thì c h ạ y ra không phải tới cứu hắn là vì kiếm tiên lý thu bạch mà tới quả nhiên viết sách đều là gần người quá thiếu đạo đức rồi sinh con r a không có lỗi ta trương gia tiểu thiếu gia đáy lòng mang l ấy đối diện hạ vân phi lại là d ừ n g bước đáy lòng của hắn vẫn như c ũ tràn đầy sợ hãi nhưng là đối mặt đã từng hứa hẹn cái này thành thật hải tử lại là hít một hơi thật sâu ta không thể nói kiếm tiên các hạ lời nói ta chỉ có thể nói cho hắn biết nữ nhi gộ ẹ ta d u ế t nhìn hạ vân phi nở nụ cười hoàng đương, đương. đi nói xong gỗ ẹ、e、tần xoay người rời đi hạ vân phi còn muốn hỏi cái gì thế nhưng là lời nói không ra khỏi miệng nên cái gì đều nói không ra ngoài không chỉ có không mở miệng được mà lại cả người còn bị trói buộc kéo lấy đi thẳng về phía trước l i ê n tựa như là một đôi tay rơi ở trên người hắn đồng dạng xếp hạng dựa vào sau bảo thẻ mặc dù uy lực bên trên không thế nào lớn nhưng là một số thời khắc lại tương đương thực dụng tỉ như loại này tên là bàn tay vô hình bí thuật có thể chế tạo mười ba xong vô hình cánh tay dùng để hoàn thành cùng mình cánh tay một dạng động tác đương nhiên cũng không có bản thể cánh tay toàn bộ lực lượng đại khái chính là một phần mười tà hữu đây là gỗ e t tật cải tiến không ít không phải chỉ có thường nhân một nửa lực lượng mà chỉ là gỗ e t tật một phần mười lực lượng cũng không phải giờ phút này tiếp cận mệnh là hạ vân phi có thể thừa nhận chỉ có thể là ngoan ngoãn cùng đi theo khi đi ngang qua trương gia tiểu thiếu gia bên người thời điểm trương gia tiểu thiếu gia một mặt chờ đợi mà nhìn xem gỗ e t tật gỗ e t tật thì là bước chân không ngừng trực tiếp hướng về phía trước hả ta đây sư phụ chờ ta một chút ta vốn đang nằm ở đó trương gia tiểu thiếu gia lập tức đứng lên lạo đào hướng về gỗ h -E、t ậ t đuổi theo vươn ra tiệm dược liệu sắt vách nguyên bản vạn linh dược trong cửa hàng hôm nay vương gia tiệm dược liệu bọn tiểu liệu dược bọn nhị đại ã đem đổi đệm đ một mới nơi này thu thập ra tới. Nơi này nguyên bản nội tình là tốt rồi. Quét dọn một lần, đổi mới rồi đệm chăn liền có thể ở người. Gô、e、là hậu viện chính phòng. Vương tơ tới. rồi. rồi gia là là thu thập tốt Quét thể hậu ra Gô có ở dở ẹ tiểu thư cùng hoàng đương đương một trái một phải hai phòng h ô n g lão vương cùng lý trường hải thì là ở tại kết nối tiền viện cùng hậu viện trong phòng bên lão vương là vương gia đại tiểu thư quản gia ở nơi này là hợp tình hợp lý đến như lý trường hải khơ tiểu tử căn bản không nghĩ nhiều như vậy hắn chỉ biết mặc tiên sinh cùng các bà lớn ở phía sau phù hợp hắn tiến tới không thích hợp phòng chính bên trong trong chậu than lò lửa chính vượng lưu lại hàng khí bị búp hơi được sạch sẽ ngăn nắp hoàng đương đương ngồi ở kia nghi hoặc mà nhìn xem hạ vân phi nàng không biết hạ vân phi cũng chưa từng nghe nói qua hạ vân phi nhưng hạ vân phi nghe nói qua hoàng đương đương cũng đã gặp hoàng đương đương chỉ bất quá lúc này hạ vân phi còn có chút nghi hoặc cái này thành thật hài tử càng không ngừng nhìn hoàng đương đương đỉnh đầu ý kia thật sự là lại không thể rõ ràng hơn lỗ thai đâu hoàng đương đương kia con mắt liền nhau lại móng ngón tay đóng đều trở nên sắp bén bất quá nhưng không có xuất thủ gỗ ẹ tớ ở một bên ngồi a duy nhất may mắn là vương gia đại tiểu thư tránh hiểm nghi không cùng tới bằng không không chừng liền phải tung ra chút gì nói đến coi như tại chỗ chưa hề nói sự tình sau vậy nhất định phải bị nắm chặt cá b i ệ trôi t nữ nhân kia không phải đèn đã cả dầu đối với lần này hoàng đương đương rõ rõ n g ràng, ràng. hít thở sâu một lần hoàng đương đương giải trừ huế y thuật lập tức đầu trên đỉnh hai cái màu trắng mao nhung nhung lỗ t a i liền lộ ra khắp thiên hạ đây chính là phần độc nhất nhi lại thêm một bên biến thành phổ thông hoàng tiên nhi hoàng tiên tri vậy càng là không thể nghi ngờ rồi thật có lỗi hạ vân phi sau khi xác nhận lập tức nói xin lỗi thành thật hai tử chỉ là thành thật lại không phải ngốc hắn biết mình nhất định là mạo phạm hoàng đương đương nhưng là căn hệ trọng đại hắn nhất định phải làm như thế không dùng cha ta pho thác ngươi chuyện gì hoàng đương đương trực tiếp hỏi nàng cũng là cưỡng chế lấy tính tình biết rõ người trước mắt là mang đến tin tức trọng yếu dù là có mạo phạm cũng là bất đắc dĩ mà lại nàng còn nhất định phải cấp cho thù lao tương ứng là thù lao không phải báo đáp gộ hẹ tớ i nơi này là báo đáp hạ vân phi nơi này là thù lao bất quá cái sau cũng không thể chiết khấu cái chủng loại kia không phải nàng đời này đều không thể đạt tới mẫu thân g i n g thuật cái kia cao độ nàng lựa chọn đường không giống nhau lắm nhìn như mưu lợi kỳ thực đại xảo bất công một câu một cái đồ vật nói là không nên tin kiếm tiên lý thu b ạ c h đồ vật là hạ vân phi nói trở tay liền móc ra một cây truy thủ nhắm ngay bản thân bụng dưới một bên liền đâm tiến vào đ ó lấy dùng sức một đảo một khối ngay tiếp theo hết u y nhục thuốc sắp liền bị móc ra đây là kiếm tiên các hạ giao cho ta kiếm hoàn hắn nói nếu như ta có thể đụng phải ngươi liền để ta giao cho ngươi nếu như ngươi chết hoặc là trong vòng mười năm không có đụng phải ngươi vậy liền lưu cho ta hôm nay khoảng cách mười năm còn có một năm ta xem như sớm hoàn thành nhắc nhở bên hông máu tươi cả cà c lưu hạ vân phi lại là mặt mang mỉm cười như chút được gánh nặng mỉm cười có như vậy một tia thoải mái đến mức hạ vân phi khô k h ă n mặt đều trở nên s i n h động lên g ô ẹ tớ nhìn xem hạ vân phi mắt mang kinh ngạc có thể không nhìn gian g u y hoàn thành người khác nhờ vả đã không dễ được x ư n g t ụ n g là hết lòng tuân thủ cam kết quân tử có thể tại biết rõ nhờ và c h i vật vì kiếm hoàn về sau thân là kiếm khách hạ vân phi còn có thể đúng hẹn hoàn thành dạng này người càng là thiên hạ như thấy không bị tham lam che đậy lại vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái này tại phần lớn người trong mắt chính l à đốc mà ở một số nhỏ trong mắt người đây là một tia hiệp khí thiên kim nặng hứa cầm tay huống thụ sinh tử nâng gỗ hẹ tơ n ở nụ cười k h o á t tay trong lòng bàn tay mở mịt lên lam lục sắc quang mang bao phụ tại hạ vân phi trên vết thương đã có cùng loại trị liệu thuật loại hình bí pháp còn có trường sinh chân công khí tức cả hai tương ra phía dưới hạ vân phi thương thế không chỉ có nháy mắt khỏi rồi mà lại thể lực cũng biến thành dồi dào cái này thành thật hài tử kinh ngạc nhìn xem gỗ hẹ tơ hiển nhiên chưa có tiếp xúc qua loại lực lượng này gỗ h tơ nhưng không có lại nhìn cái này thành thật hài tử mà là quay đầu nhìn về phía cao mày hoàng đương đ ố i với trong tay kiế hoàng đương đương chỉ là nhìn p h á n qua liền không có lại đi nhìn dù là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy cái này kiếm hoàn bất phàm bên trong dựng dục lực lượng người bình thường đều có thể cảm thụ được nhưng hoàng đương đương nhưng chỉ là đang tự hỏi câu nói kia không nên tin kiếm tiên lý thu bạch lời này từ mặt chữ đến xem chỉ là một câu phủ định nhưng khi những lời này là từ chính lý thu bạch trong miệng nói ra lúc vậy thì có ý tứ gộ hẹ tân một nháy mắt thì có mấy cái suy đoán đồng dạng hoàng đương đương cũng nghĩ đến mấy cái suy đoán hai người l ư ớ nhau cũng liền xác nhận mấy cái suy đoán hoàn toàn chính là tám trăm tưởng tượng từ đụng phải một khối cả p h ò n g bên trong cũng chỉ có hạ vân phi không rõ hoàng đương đương vẫn còn đang suy tư gộ hẹ、e、t ớ i lại là lần nữa nhìn về phía hạ vân phi có thể cho ta nói một chút ngươi sự sao hạ vân phi cố sự cũng không phức tạp đơn giản chính là mười năm trước trung thực cha mẹ đụng phải mưu đoạt nhà mình sản nghiệp tổ tiên tống nhân đầu kết quả trực tiếp cửa nát nhà tan lúc trước thân là hải tử hạ vân phi trùng hợp bị kiếm tiên lý thu bạch cứu cố sự năm đó kiếm tiên lý thu bạch đâu vào đấy hạ vân phi lại dạy cho hạ vân phi một thức kiếm chiêu sau đó giao phó cho hắn một câu một sự kiện mười năm qua hạ vân phi liền luyện một chiêu này lại nhớ câu nói này chuyện này hiện tại nói nói cho sự tình cũng đã làm xong hạ vân phi đáy lòng thoải mái suy nghĩ càng phát ra thông suốt trong thân thể tích lũy tháng ngày phía dưới kiếm khí vậy càng phát ra sinh động bất chi bất giác bắt đầu phi t ố c tiến lên trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiếp theo vẫn là một kiếm nhưng hạ vân phi có n ắ m chắc bây giờ một kiếm có thể đâm chết trước ba cái ra hỏa cái này khiến hắn hít một hơi thật sâu mạc tiên sinh hoàng cô nương sự tình làm xong ta muốn rời đi ngươi muốn đi tìm hoàng thành t i gộ ẹ tân cưới hỏi hạ vân phi mười năm qua cái thứ hai nhà chính là bị hoàng thành t i người phá hủy toàn bộ làng chó gà không tha đối hạ vân phi tới nói đây là huyết hải thâm cứu cha mẹ thú đã báo trong làng những cái kia tái sinh phụ nốt thủ hắn cũng được báo hoàng thanh ti hắn nhất định phải diện hạ vân phi nhẹ gật đầu đừng nóng n ộ i ta không phải giúp ngươi chỉ là có chút sự tình ngươi phải biết rõ có thể chờ hay không tầm vài ngày nhanh thì ba năm ngày chậm thì một tháng g ô ẹ tật do hỏi có thể hạ vân phi nhẹ gật đầu hắn kiếm nói cho hắn đây là lựa chọn tốt nhất hắn tin về sau hạ vân phi rời khỏi phòng làm trong phòng chỉ còn lại gỗ hẹn、e、tớ cùng hoàng đương đương lúc một mực kéo căng lấy hoàng đương đương cũng không nhịn được nữa nàng châm thấp khóc ổ lên nàng là thông minh vừa mới gỗ hẹn、e、tớ đối hạ vân phi tra hỏi nhường nàng nghĩ thông suốt mấu chốt cuối cùng điểm cha nàng kiếm t i ê n lý thu bạch hẳn không phải là phá toái hư không mà là bị hại rồi chỉ có bị hại mới có đủ loại này khác thường có thể hay không giúp ta báo thủ hoàng đương đương hỏi đem viên kia kiếm hoàn giao cho gỗ hẹn、e、tớ、e、không nói chuyện chỉ là nhận cái này kiếm hoàn bên trong một chút lý luận đáng ra hắn nghiên cứu hắn kiếm chi hô hấp pháp tại gặp được cái này kiếm hoàn thời điểm thế nhưng là dị thường sinh động đối với cái này lần giao dịch hắn đương nhiên muốn làm bất quá có mấy lời vẫn là muốn nói gô hẹ、e、tờ nói khẽ mười năm trước trương gia trường sinh đạo hoàng thành ti giang hồ hạ vân phi còn có kiếm tiên lý thu h ạ c h người thật nhiều chương bốn trăm linh bảy phong tuyết đêm chi nổi hai nghìn hai hai một m ộ t hai một tác giả đổi phế long chương bốn trăm linh bảy phong tuyết đêm chi nổi mười năm trước xảy ra chuyện gì gô hẹ、e、tờ không biết nhưng hắn biết rõ cái này hình như là một lần cơ hội tốt hoàng đương đương còn tại cúi đầu suy đoán rồi cùng đại đa số cùng nhi t ử náo mâu thuẫn phụ thân một dạng ngoài miệng một chữ nhi đều không nói nhưng nấy lòng đã sớm bách chuyển tiên hồi hận không thể dán tại bên người hỏi hàn ân cần bình thường đến như hoàng đương đương là nữ nhi từng cái đến như kiếm tiên lý thu bạch là phụ thân cũng giống như vậy một dạng phụ thân sớm mất phụ thân bộ dáng nữ nhi càng là sớm đương ra làm chủ không còn nữ hải vốn có ôn nhu và có chi thức hiệu lễ nghĩa chỉ còn lại có nam hải nhi bình thường quận cường cũng không dám nhận thua lúc này ai là ai trà có trọng yếu không lý trường hải khẳng định nói trọng yếu hắn n ế u dám làm lao l y cha lao l y có thể quất chết hắn hoàng đương đương cũng sẽ không bởi vì kiếm tiên l y thu bạch chết rồi gỗ k ẹ Gô ẹ tớ đẩy ra cửa sổ chậu than mang đến nóng vậy mang đến một tia yên nhi ngoài cửa sổ rốt cuộc lại bay lên b ô n g tuyết một bên vương g i a đại tiểu thư trong phòng đèn sáng đối với lần này g ô ẹ n tớ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn thậm chí có thể thông qua tiếng bước chân để phán đoán giờ phút này vương g i a đại tiểu thư nội tâm lo lắng bất an cùng hối hận bất an là nơi này có thể hay không phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình thì như nàng bị hoàng đương, đương nhanh chân đến chết rồi hối hận là nàng tại sao phải ra vẻ p h o n g khoáng có thể là sợ bị cái gọi là mạc tiên sinh chán ghét gô h tân vuốt vuốt trong mũi hắn phát thể hắn không có t r e o chọc bất luận kẻ nào lần này bí cảnh hành trình hắn đều là thành thành thật thật Trừ ăn ra ăn một chút uống chính là tẩy đi vốn là lực lượng ân ký sáng tạo góp nhặt mới ân ký b u ồ n thẻ không thể không làm như vậy hắn a vậy muốn sống a gô h tân mầm đầu nhìn ban đêm bên dưới bông tuyết vụ mặt l ẻ thẻ không lớn lại làm cho hắn nhớ tới càng nhiều hắn càng phát ra cảm thấy cô đ ộ n hắn hy vọng lúc này có thể có người quen tại bên n ờ i cho dù là câu lạc bộ nhận biết mấy cái tia biến thái cũng được trước đó là hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ nhường cho người hoài niệm tên đ i ê n lũ biến thái a ta tự nhiên không phải ta chính là một người bình thường gộ hẹn tất đứng ở cửa sổ nhìn xem đông tuyết nghĩ đến nhìn không được trầm thấp cười ra tiếng có chuyện tốt hoàng đương đương đi tới nàng chạm đến rồi gỗ ẹ、e、tật bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ tuyết chân mày nịu chặt hơn làm hát thổ địa người nàng không thích tuyết nàng thích càng ấm áp một chút thời điểm bởi vì có thể đi c h ơ i nước không giống giữa mùa đông trời đông giá rét cái nào cái nào đều kết liêu băng ta về sau nhất định phải đi giang nam vùng sông nước bốn mùa như mùa xuân địa phương đợi hoàng đương đương không đợi gỗ ẹ、e、tật trả lời cứ như vậy đột nhiên nói ồ gỗ ẹ、e、tật thu liễm tâm thần lấy một người bình thường tư thái nhìn về phía hoàng đương đương vừa đúng biểu hiện ra phối hợp lòng hiếu kỳ trước đó nói qua t a thích nước gà mà lại giang nam gà hẳn là ăn ngon hoàng đương đương nói ra một cái gỗ hẹt tớ không biết nên làm sao nhận nói gốc dạng giang nam gà ăn ngon không hẳn là cực tốt một phương thủy thổ dưỡng dục một phương người gà cũng hẳn là một dạng còn lâu mới có được phương bắc cao lớn như vậy nhưng là chất thịt lại là non nớt nhiều chất lỏng trứng cũng hẳn là ăn ngon gỗ hẹt tớ nghĩ đến luôn cảm giác mình hẳn là đi phòng bếp trưng một bát trứng gà sao được cũng tốt nấu được cũng được gỗ hẹt ớ thiên vị trưng trứng gà làm gỗ h ẹ tớ nói ra đề nghị này thời điểm hoàng đương đương lập tức đáp ứng rồi hai người rón rén tiến vào phòng bếp sau lưng vương g i a đại tiểu thư gian phòng anh đến vẫn sáng g i ấ y cửa sổ bên trên còn có thể phản chiếu ra vương g i a đại tiểu thư dạo bước vừa đi vừa về bộ dáng đáng tiếc vị đại tiểu thư này nhưng không có mở cửa sổ ra nhìn một chút có lẽ lòng rối loạn tại trước đó tiệm dược liệu từ hỏa kế thu thập nơi này thời điểm liền cho trong phòng bếp chuẩn bị ăn uống gia vị mặc dù làm không được cái gì cần có đều có nhưng là nên có đều có t r ứ n g gạt tự nhiên không ngoại lệ dù sao ai có thể cam đoan nửa đêm thời điểm sẽ không đói b ữ ăn k h a bản thân liền là tồn tại vĩ đại nhất một trong một lớn một nhỏ hai cái chén lớn bên trong ba cái trứng gà tiểu nhân bên trong hai cái trứng gà hoàng đương đương biểu thị mình cũng đói bụng không chút khách khí liền cầm lên trứng gà chuẩn bị cho mình một phần tại phát hiện gỗ ẹ tật có chút tay chân vụng về về sau càng la bắt đầu bản thân thêm nước để vào vị h ấ p c h â m tủi lửa gỗ ẹ tật cứ như vậy tựa ở ngưỡng cửa l ặ n g lặng trở lấy hoàng đương đương mặt bị tủi lửa ánh sáng chiếu lên lóe lên lóe lên không nhìn tới gỗ ẹ tật trong con ngưng ngưng tụ hơi nước cha ta hẳn là hoàng thành tí người cũng chỉ có hoàng thành tí người tài năng giải thích rõ ràng những cái kia ta không hiểu hết thầy hoàng thành t i cần dựng thẳng lên một cái cọc tiêu cần dựng lên một cái biếm lắm có thể tại sao có cha ta hoàng đương đương có chút gục đầu xuống nhẹ giọng hỏi bởi vì phù hợp đi gỗ e ẹ tớ thở dài lại quay đầu nhìn xem trong viết tuyết tại hoàng đương đương không giống cái khác tiên nhi ạ cẹt quan ảnh hưởng lúc hắn liền suy đoán mà kiếm tiên lý thu bạch là quan tính n h i người là thích hợp nhất giải thích theo cái này một giải thích xuất hiện gỗ e ẹ tớ nghĩ tới càng nhiều thanh â m hắn cũng biến thành mềm nhẹ lên hắn được tạo nên được phóng đáng không bị trói buộc hắn được tạo nên được lệch khỏi đường ngay hắn được tạo nên bá đạo hắn có thể gánh hát nghe hát ta nguyện hắn có thể không nhìn nhân yêu có khác hắn đối với ngươi nương dùng sức mạnh đây đều là được tạo nên mà bản chất hắn hẳn là một cái coi như ôn nhu người a ôn nhu hoàng đương đương gãy trong tay c ủ i lửa ngươi nếu là không thích ôn nhu cái từ này ngươi có thể đổi thành mềm yếu khác người trốn tránh hiện thực những này đều có thể mà vậy bởi vì này chút hắn mới phù hợp dạng này hắn dễ dàng bị t r ư ở n g khống g ô ẹ tật d ú n g vai kiếm tiên lý thu mạch hạ tại lần đầu tiên nghe được cái tên này thời điểm liền có chút h ế u kỳ đã từng để cho người nghe qua đến tột cùng là hạ người gì hắn ngay từ đầu là sợ hàng không giả nhưng là về sau cũng không phải không phải ngươi cũng liền không gặp được hạ vân phi ta càng sẽ không đạt được viên kia kiếm hoàng rồi phụ thân của ngươi tại phản kháng có thể dễ chịu trói buộc chi lực quá lớn không thể không bị phá nát hư không hoàng đương đương không nói gì chỉ là châm thủy nàng không p h ả n bác nàng hy vọng gồ hẹ、e、tớ là nói thật hai người thật lâu không nói gì thẳng đến cho bắt đầu thượng khí nhi thủy khí bừng bừng ở giữa hoàng đương đương ngầm đầu lặng lẽ sờ lấy khỏe mắt sau đó ánh mắt liền trở nên kiên định sắp bén đồ vật ngươi thu rồi đại biểu ngươi nguyện ý sẽ giúp ta một lần a không phải g i ú p là hợp tác gồ hẹ、e、tớ nhấn mạnh loại này cường điệu để hoàng đương đương thật bất ngờ rõ ràng có thể rút ngắn quan hệ vì cái gì nhưng phải đời ra ta a không phải người quá tốt cũng không phải kẻ quá xấu ta đã muốn làm một người bình thường thật vui vẻ bình an qua hết nửa đời sau nhưng mà luôn có một chút ngoài ý muốn xuất hiện những này ngoài ý muốn rất phiền phức gỗ hẹ、e、t ơ nói cứ như vậy ngồi ở ngưỡng cửa hoàng đương đương nhìn xem gỗ hẹ、e、t ơ khuôn mặt bên trong dấu dếm thần sắc nhìn ra ngươi thật sự gặp đại phiền thoái mà lại tự a hồ ta xuất hiện sẽ để cho phiền phức càng lớn hoàng đương đương nợ nụ cười liền tựa như bắt đến nhỏ gà mái cáo nhỏ không là tiểu hoàng trò sói gỗ hẹ、e、t ơ tức giận chừng hoàng đương đương liếp mắt cảnh cao ý vị mười phần hoàng đương đương thấy được lại làm như không thấy nàng mở ra vị hấp mang sang mình và gỗ h、e、tờ chứng chứng gà cầm lấy chứa xì dầu ấm ra hiệu theo gỗ ẹ tớ gật đầu một cái số lượng vừa phải xì dầu đổ vào hai cái trong chén lấy cái t h i a đem trong chén trứng gà thập tự mở ra về sau hoàng đương đương đem chén lớn t r ư n g trứng gà đưa cho gỗ ẹ tớ tiếp đó cứ như vậy ngồi xuống ngưỡng cửa hai người vai cười vai nhìn xem trong đình viện tuyết rơi tháng riêng chưa ra hải môn lạnh bút trong không khí có pháo đốt còn sót lại mùi lưu hình xì dầu cùng trứng gà hương vị tùy theo dâng lên lúc để mùi vị tia trở nên càng q á i dị nhưng sau đó liền tách ra rồi chỉ còn lại có c h ư n g trứng gà vốn là hương vị gỗ ẹ tớt à o lên một cái t h i a chân bóng non n vừa lúc chính là kiếm tiên lý thu bạch bảo tàng sẽ ở tháng hai mươi hai long sĩ đầu thời điểm xuất hiện như vậy an bài một cái như vậy mới cọc tiêu biên ngắm nhân vật xuất hiện liền vừa đúng rồi gỗ hẹn tớ nói phán đoán của mình sẽ có khó khăn chắc chở hoàng đương đương mười phần khẳng định tiện là nhất định những này khó khăn chắc trở nói không chừng cũng là hoàng thành ti người muốn xem đến g ô h ẹ tớ g lời này hoàng đương đương có chút không hiểu hoàng thành ti là vì đại c à n phục vụ đại c à n bây giờ hoàng đế là bộ dáng gì ta không biết nhưng nếu quả như thật là tên kia hậu thế tất nhiên sẽ có chút thú vị cử động g ô hẹn tớ nói như vậy đồng thời dưới đáy lòng bổ sung một câu cho dù là giả cũng giống vậy mười năm trước hoàng đương đương lập tức nghĩ tới mười năm trước hải môn trận kia náo động không biết có lẽ so với chúng ta nghĩ đến còn muốn phức tạp có lẽ thì là bị vạch trần biểu tượng về sau cũng không giá trị nhắc tới tóm lại chứng chứng là không sai nhìn xem có hay không cái khác thực phẩm chín ta làm sao càng ăn càng bói bụng gỗ ẹ tật dịch ra chủ đề dù sao tả hữu bất quá là mấy ngày sự tình hắn chờ một chút nhìn là được không dùng quá nhọc lòng có móng heo cùng lạc xưởng bất quá đều là đông lạnh lên ta cho ngươi chừng một lần được ta ra ngoài đi đi tại hoàng đương đương từ ngưỡng cửa đứng lên c h ư n g chín năm thời điểm gỗ ẹ tật cất bước đi ra khỏi sân nhỏ tung người một cái liền biến mất trong đó chờ đến lần nữa xuất hiện thời điểm đã đeo lên mặt nạ đồng xanh hoàng thanh thi bắc đầu ti nam đầu ti người nhiều lắm hắn tinh lực có hạn không thể chú đáo cho nên hắn hy vọng người ít một chút hắn trường sinh đạo chủ đêm nay tiếp tục báo thủ keng keng keng sau nửa đêm hải môn bị một tiếng lại một tiếng đồng la thất tỉnh giết người rồi lửa cháy rồi gào thét âm thanh bên trong lý trường hải mơ mơ màng màng tỉnh rồi lao vương đã ngồi ở đầu giường n ắ m trong tay lấy một chi súng ngắn thế nào vương thúc không biết mặc quần áo tử tế đem ra hỏa thập cầm cẩn thận để phòng vận nhất lao vương phân phò lấy lý trường hải nháy mắt liền tỉnh rồi ở quê hương thời điểm loại này nhiễu loạn thường có hắn lập tức mặc quần áo cóng lên lão cha cho chế tạo đại đao bên hông lại cắm hai chi súng ngắn về sau trực tiếp ra phòng sờ lên nóc phòng đến nóc phòng thời điểm mới phát hiện sắt vách tiệm dược liệu từ bọn tiểu nhị đều ở đây đại gia ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng bắt đầu dò xét bên ngoài đây là lo lắng bị thai bay v à gió nhưng lo lắng hơn chính là có người đục nước béo cỏ một nơi hai nơi ba nơi t m ộ ư ơ i bảy nơi bốc cháy a cái này a i vậy hạ thủ điên rồi à đến bây giờ đều không nghe thấy một tiếng nhi c ứ người đây là toàn giang rất đi lý trường hãi thấp giọng hỏi hẳn là tiểu thất ngươi mang hai người đi trên mặt đường hỏi thăm một chút vương t r ư ở n g quý phân phó khi nhìn đến lao vương lên nóc nhà về sau liền dứt khoát đổi lời nói đi ta và các ngươi cùng đi dài quý thúc thính ta một người lý trường hải sung phong n h ậ n việc lúc này ra ngoài thế nhưng là l i ề u mạng một cái không tốt liền phải đặt xuống chỗ ấy phần lớn người tránh cũng không kịp nào có sông về phía trước lý trường hải là tự giác cọ sát nhân ra mấy bữa cơm không có ý tứ nhất là ban đêm bữa kia thật đẹp vương trường quý vô vô lý trường hải bà vai đi nhiều người nhiều phần lực lượng lý trường hải trong tay cũng có kỹ năng lại không phải cho không vương t r ư ở n g quý một hàng bốn người ra việt tử trương đức thọ thì tại góc tường dùng b ả vai đụng phải hạ vân phi hai người ở tại bên kia cũng là nguyên bản hỏa kế chỗ ở hai người đều không chê trương gia tiểu thiếu gia đều đóng vai bên trên tên ăn mày ghét bỏ cái gì hạ vân phi càng là lâu dài màn trời chiếu đất có chương cánh cửa đều là thắp nhang cầu nguyện lại càng không cần phải nói là giường cùng đệm chăn còn nóng b ỏ n g chân thật sự là dễ chịu không đi ta đáp ứng m ạ c tiên sinh muốn chờ hạ vân phi lắc đầu ngươi đáp ứng sư cha rồi được vậy thì trở đi trương gia tiểu thiếu gia gãi gãi đầu cũng không lại khuyến khích hạ vân phi tiểu tử này nhiều tinh con a biết do gỗ hẹ tật đối với hắn không có gì tình cảm thu lưu cũng là thuận thế mà làm thật không dám khóc lóc gom sòm l a n lộn sợ bị đổi u ra ngoài bất quá đôi mắt này lại là hướng về trong phòng bếp nhìn lại không biết lúc nào vốn chỉ là chưng móng heo làm s ư ở n g hoàng đương đương đột nhiên đỡ lấy một ngụm đồng nổi lẩu hẹ hoa đậu nhự tương vừng trang chén cải trắng đậu hũ miếng có s ắ n thì dê hoàng đương đương hiện cắt lúc này tuyết lạc à n g rơi xuống càng lớn rồi nguyên bản thưa thớt giờ phút này lại trở thành như là lông n g n g nhẹ bay dầu nóng vun cắt gọn đất đỏ k i a mùi thơm cào được liền lên nhìn xem hoàng đương đương kiểu khác cần c ẩ n trương gia tiểu thiếu gia đấy lòng có suy đoán đã muốn nói cái gì có thể lập tức liền lại đợi tại nguyên chỗ rồi hán không có thân phận a mà lại có thân phận sư phụ sư nương chính là sự tình là người làm đồ để nói thật không đập bị sư phụ rút ra được quản tốt bản thân đi trương gia tiểu thiếu gia cất tay áo đứng ở chân tường lúc này gỗ hẹ tật chợt lấy người liền trở lại rồi ai cũng không thấy được hoàng đương đương cũng là xoay người một cái mới phát hiện gỗ hẹ t cầm lấy đũa điều tương vừa rồi tuyết càng lớn rồi còn nổi gió rồi trời càng lạnh hơn bên ngoài thật sự và vào đông trời đông bình thường thế nhưng là phòng bếp khối này lại là mùa hè bình thường cho dù ai nhìn đều phải ao ước thở dài khoa tay ngón tay cái nói một tiếng cuộc sống thoải mái mà ở lúc này vương t r ư ở n g quý một đoàn người trở lại rồi còn mang về tin tức trường sinh đạo yêu nhân não sự chết được đều là hoàng thành tí người còn có một số cũng hẳn là quan tính người chết hết một tên cũng không để lại lúc nói lời này vương t r ư ở n g quý thẳng mút cao răng nghe lời này thời điểm hoàng đương đương nụ cười trên mặt càng lá x á lạ lần này cũng không chỉ là thịt dê n ư ớ n g rồi còn nóng một bình hoàng t i ể u t ừ ngực ừ ngực mặt nước lăn lộn không ngừng tia ấm hoàng t i ể u lại là vững như thái sơn giống như chỉ là bay ra từng tia từng tia mùi thơm chương bốn trăm linh tám đến nhà hai nghìn hai hai một một hai hai tác giả đội phế long chương bốn trăm linh tám đến nhà từ trường sinh đạo yêu nhân náo hải môn đi qua ba ngày trong ba ngày này sự tình c h ẳ n g nhưng không có lắng lại ngược lại là càng diễn càng liệt bởi vì trường sinh đạo yêu nhân nhóm vậy xảy ra vấn đề rồi từ ngày đó trường sinh đạo đạo chủ một lần nữa hiện thế bắt đầu trường sinh đạo yêu nhân nhóm liền vui mừng không siết tự nhận là là trường sinh thịnh thế đến nhất là kia sau nửa đêm hoàng thành ty mười bảy chỗ bí ẩn cứ điểm bị hủy sở hữu sai nha cũng không có chạy ra về sau những n à y trường sinh đạo yêu nhân nhóm bông xuống một điểm cuối cùng lo nghĩ trực tiếp không tiếp tục cần giấu bắt đầu nhảy nhót ra tới tiếp đó liền bị không biết tên cao thủ tàn sát rồi có người nói là tào bang xuất thủ có người nói là diêm bang xuất thủ còn có người nói là cái nào đó quên quán tiểu hội tóm lại cái gì cũng nói tự nhiên cũng có người nói là vị k i ê m mạc tiên sinh dù sao cùng ngày mạc tiên sinh cùng trường sinh đạo đạo chủ rằng co một màn tất cả mọi người là rõ mồn một trước mắt mạc tiên sinh khả năng lớn nhất có thể càng là khả năng lớn nhất lại càng không dám nói đối với cái này vị xa lạ mạc tiên sinh tất cả mọi người đoán không được là cái gì tính cách một khi chọc giận vậy coi như là tai nạn có người hay không không sợ có nhưng là đi biến thành phế tích bến tàu trượt một vòng liền đều ngoan ngoãn nhận sợ cái này lại không mất mặt tất cả mọi người đồng dạng ai cũng đừng chê cười a y nhưng là nhìn chằm chằm mạc tiên sinh chỗ người lại là càng ngày càng nhiều đoán chừng nhanh gỗ hẹ tớt ngồi ở trong phòng trong tay bưng lấy một cuốn sách làm che giấu đáy lòng lại là ám đạo trên mặt lại là mang theo nụ cười thản nhiên gần nhất thu hoạch tương đối khá a hoàng thành tim một đợt mười mấy tấm b ả o thẻ ngay sau đó trường sinh đạo yêu nhân có thể để gỗ hẹ tớt mở con mắt đám này bình thường che giấu g i a hỏa kia thật là từng cái g i à u đến chảy mỡ b ả o thẻ vàng bạc trâu đáo liền không nói rồi cái trước có ba mươi sáu tấm cái sau thì là có thể đắp lên thành núi nhất làm cho gỗ hẹ tớt để ý là bọn ra hỏa này từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm truyền thừa lại không tốt cũng sẽ điểm bí thuật loại hình cũng không biết là từ chỗ nào tìm kiếm những ngày đồ vật cuối cùng tự nhiên là tiện nghi goethe t h ơ á n goethe t cấp phú tế bẩn ba ngày này goethe t chính là tại chỉnh lý những thứ này bảo thẻ cần nghiên cứu tri thức cần t r ả i vớt vì phía sau cơ sở cùng tiềm lực goethe t trước đến nay sẽ không chủ quan đến như những cái kia vàng bạc châu máu goethe t h ơ ấy lòng cũng có chút ý nghĩ hiện tại không dùng được hiện tại chủ yếu là các loại chặt chặt đột nhiên hai tiếng lợi nhận nhập một tiếng vang truyền đến viện bên trong vang lên lý trường hải vui sướng tiếng cười đại huynh đệ người cái này phi đao thật lợi hại lý trường hải cùng dịch dung dùng tên giả trương gia tiểu thiếu gia so t à i phi đao cái s o phi tiêu kia là t u y ệ t chiếu thay đổi phi đao tự nhiên cũng kém không được quá nhiều liên tiếp ba trận lý trường hải kia cũng là thua cái t r ậ ệ t đề nhưng cái này gờ tiểu tử nhưng không có tức giận ngược lại là quấn lấy trương gia tiểu thiếu gia muốn làm cho đối phương dạy hắn phi đao trương gia tiểu thiếu gia cũng không có bưng lấy vì tốt hơn dung nhập vào cái này tiểu đoàn thể bên trong hắn bắt đầu tỉ mỉ dậy lên ở một bên hạ vân phi cầm bản thân trôi kiếm nhắm mắt dưỡ thần hoàn toàn không nghe vương gia đại tiểu thư hoàng đương đương thì là tự động né tránh hai người đều là h i ể u phân tức người còn lại tiệm dược liệu h o a kế thì bị lao vương chạy trở về có ít người không hiểu quy củ nhưng là thân là quản gia lão vương nhất định phải hiểu quy củ cho dù đối với hạ vân phi cùng trương gia tiểu thiếu gia hắn hiểu rõ không nhiều nhưng là đã mạc tiên sinh đồng ý lưu lại cái kia có thể là người bình thường dạng này người dạy năng lực có thể kém lý trường hải cái này khở tiểu tử hắn cũng là thật thích học thêm chút năng lực chuẩn không sai lão vương đáy lòng nghĩ đến bước chân tập nhanh trực tiếp ra trung viện môn canh giữ ở bên ngoài rồi phen này thao tác để t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia có chút n ư ợ n g n g ủ n g hắn nguyên bản chỉ tính toán dạy điểm trụ cột nhưng này tư thế vừa ra tới hắn đã cảm thấy không được không lấy ra chút thật đồ vật có chút xuống đài không được cái này phi đao phần lớn là dùng trên cổ tay l ự c đạo, n h ư n này à, đến ràng, g đây A vừa ta đã quá rõ ràng. Ta đây có m ộ t biện ộ dùng ngón tay lực b pháp còn có âm dương hai tay ném pháp ngươi cái này tinh tế nghe t r ư ơ n g gia tiểu thiếu gia dạy thật đồ vật rồi mặc dù không phải là cái gì khó lường truyền thựa nhưng là lý trường hải không nốc trước kia đọc sách thời điểm lý trường hải học không đi vào có thể học cái này kia là một cái đ ỉ ba mở to hai mắt nhìn học Trường Hải có phúc lớn. Hải phúc có vương gia đại tiểu thư nói nhìn sang hoàng đương đương nàng vừa mới thừa cơ đến tìm gỗ edters không nghĩ tới hoàng đương đương vậy theo sau cái này khiến vương gia đại tiểu thư mười phần bất an không sai chính là bất an từ khi ngày đó tuyết dạ về sau vương gia đại tiểu thư liền bén nhạy phát hiện hoàng đương đương trở nên giống như có chút bất đồng không còn giống như trước một dạng cùng nàng đậu khí phát á o ngược lại trở nên ô nu nhất là tại gỗ edters trước mặt cỗ này sức lực được vò xuất thủy tới bộ dáng kia cho dù ai nhìn tinh cương đều phải hóa thành ngón tay mềm thật sự là mê người nhưng muốn nói xảy ra một chút thực chất vương gia đại tiểu thư cũng không tin nàng liên ở sát l á c h thật có sự tình nàng có thể không biết rõ đơn giản chính là ngày đó nhúng thịt nàng chậm một bước h ừ nghĩ đến ngày đó nhúng thịt vương gia đại tiểu thư đáy lòng cái kia hối hận à, sớm biết cuối cùng là cái này dạng nàng cũng không nên bưng lấy rồi kết quả chống rộng sinh sự cố trước kia hoàng đương đương cùng nàng chính là đội khí đừng sức lực hiện tại kia là nghiêm túc rồi vương gia đại tiểu thư đáy lòng một trận hối hận đồng thời lại hiếu kỳ kia buổi tối lại xảy ra chuyện gì không phải liền làm một bữa nhúng thịt sao làm sao lại bắt đầu làm thật rồi đại gia ăn ý đâu làm sao lại không còn hoàng đương đương không để ý vương gia đại tiểu thư ánh mắt một cái gì cũng không biết thôn phụ thôi có cái gì tốt để ý nàng cùng mạc tiên sinh thế nhưng là có cộng đồng bí mật cùng tiếng nói chung há lại một cái ngực to mà không có nào thôn phụ có thể hiểu rõ hoàng đương đương nghĩ đến cái cầm liền bắt đầu nâng cao vương gia đại tiểu thư không biết hoàng đương đương nghĩ rồi cái gì nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không phải cái gì lời hữu ích bàn tay kia liền xích chặt bất quá hai người cũng chính là á n đấu chờ đến gỗ h、e、tờ ánh mắt quăng tới thời điểm tất cả đều thu liễm Mặc t i ê ngô sinh, n n h ữ người kia hẳn là ngồi kia k h là n yên. g hẹ o à này n đương đừng nói. cùng g Cái tớ ậ t dự liệu k h nhẹ gật đầu vương gia đại tiểu thư càng phát ra lo lắng nói cái gì đó làm sao nàng n g h e không hiểu rồi đ ấ y lòng càng là lo lắng vương gia đại tiểu thư càng là tỉnh táo nàng yên lặng túi t h ấ p đầu nhìn mình chằm chằm m ũ i chân không nói lời nào dù là thật sự nhìn không thấy mui chân cũng được biểu hiện lấy nàng đâu ó p không được thế nào rồi nàng thừa nhận ngươi dám vinh váo hung hăng nàng liền dám điểm đạm đáng yêu trang đần giả ngu chiêu này nhi nói thế nào a không phải cái gì tốt chiêu dễ dàng bị người xem nhẹ nhưng nếu như dung mạo ngươi đẹp mắt vóc người đẹp lại càng áp dụng có thể để cho bên người nam tính cấp trên vương gia đại tiểu thư liền định làm như vậy rồi hoàng đương đương nhìn ra rồi xem trước liếc mắt cô ẹ t t không có chú ý về sau đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra về sau liền còi báo động đại tác lực lượng ngang nhau đối thủ không đáng sợ đối hoàng đương đương tới nói đây là nhân sinh chuyện may mắn nhưng này loại rõ ràng không bằng ngươi ngươi lại không thể đánh chết đối thủ mới là đáng sợ nhất bởi vì ngươi không chỉ có phải cẩn thận lật thuyền trong m ương còn phải chú ý bản thân thái độ một khi lộ ra qua sẽ chỉ gọi đến tiếng xấu ghê t ẩ m nữ nhân hoàng đương đương l ấ y lòng chửi mắng ngoài miệng lại là chậm dãi nói càn hoàng năm nay đã tám mươi chín mười năm trước cũng bởi vì bệnh nặng không để ý tới triều chính toàn bộ đại cản từ thái tử nhị hoàng tử tam hoàng tử giang quốc một bên còn có một vị trưởng công chúa tại bên ngoài nội các ba tỉnh lục bộ đều khinh ư ớ n g thái tử có thể trên thực chất chân chính đại quyền trong tay lại là vị tia trưởng công chúa thái tử nhiều nhất nắm giữ tam pháp thi cùng hoàng thành thi mà nội các bên trong không ít người thì là trẻo chống ham học nhân từ nhị hoàng tử chán ghét tàn bạo thái tử còn có vị kia tam hoàng tử phản phất trời sinh có túc tuệ giống như từ nhỏ đã yêu thích phật kinh bị cho rằng là phật tử truyền thế thậm chí có người bí mật gọi là phật hoàng tử hoàng đương đương nói đến đây cố ý dừng lại một chút tựa hồ là tại chờ vương gia đại tiểu thư nói tiếp gốc dạng vương gia đại tiểu thư hiển nhiên từ nơi này chút nói cùng hải môn thế cục bây giờ bên trong suy đoán ra không ít nhưng tuyệt đối không phải mấu chốt biết rõ điểm này vương gia đại tiểu thư tiếp tục túi đầu một bộ ta không hiểu nhưng ngươi thật là lợi hại bộ dáng hoàng đương đương tức giận cái gì gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu hoàng đương đương trước đó không hiểu nhiều bây giờ lại có chút đã hiểu nhưng nàng không thể t hao tổn chỉ có thể là tiếp tục nói trước đó hải môn hoàng thành t i tổn thất khá lớn thái tử sẽ không từ bỏ ý đồ tương tự nhị hoàng tử tam hoàng tử cũng sẽ tham dự vào bất quá chắc chắn sẽ không dùng bên ngoài thân phận nhất định sẽ âm thầm điều động bản thân thân tín thế lực tới làm vương tỷ tỷ ngươi đoán đoán sẽ là cái nào hay cái hoàng đương đương lần nữa chủ động xuất kích ngươi không phải già ngu sao vậy ta liền kiểm tra một chút ngươi cái này rõ ràng vấn đề ngươi còn giả ngu lời nói cũng sẽ bị cho giả thật ngốc rồi có thể ngươi nếu là đáp đi ra vậy ta liền thuận thế bóc trần ngươi giả ngu xem ngươi về sau làm sao trang hoàng đương đương hít mắt cùng trôn một dạng nhìn c h ầ m c h ầ m vương g i a đại tiểu thư vương g i a đại tiểu thư cúi đầu giống như rắn một dạng c ộ n lại thanh âm thì là vừa đ ứ t vừa đ ứ t tựa như xả rít bình thường cái này cái này hẳn là thủy vận cùng diêm bang gia phụ khi còn sống từng cảm thán bây giờ tà bang diêm bang thật là lợi hại lại có thể đem cái này mua bán đều nắm vào trong tay mình được sưng tụng làm á n h khóe thông thiên ta trước kia còn không lý giải hiện tại mới tại hoàng n ộ i n ộ i lời nói ở giữa đã hiểu nguyên lai là dạng này h vương gia đại tiểu thư trừng mắt long lanh mắt to một bộ giật mình bộ dáng quá không biết xấu hổ rõ ràng là bản thân đoán được lại đẩy lên đã chết trên thân phụ thân đáng ghét ta hoàng đương đương cắn tiểu ngân r ă n g liền muốn cho vương gia đại tiểu thư một ngụm nhưng lần này không đợi hoàng đương đương mở miệng vương gia đại tiểu thư liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lên tiếng vị t i ê u trưởng công chúa đâu nàng hẳn là thế lực lớn nhất ta vì cái gì nàng không xuất thủ đâu nói vương gia đại tiểu thư liền nhìn về phía gô et là nhìn về phía gỗ e t t e s không phải hoàng đương đương hai người ở đây đấu đến đấu đi là vì cái gì không phải liền là gỗ e t t e s nha hoàng đương đương một mực làm khó vương g i a đại tiểu thư có thể vương g i a đại tiểu thư không chỉ có không tiết chiêu còn vòng qua hoàng đương đương lao thẳng tới gỗ e t t e s nghe hoàng đương đương bắt đầu thở hào hẹn vương g i a đại tiểu thư đáy mắt lóe lên ý cười đến tiếp tục đừng nhìn ngươi dành trước người thắng cuối cùng không chừng là ai a bị một cái xinh đẹp lại dáng người cực tốt nữ nhân dùng sùng bái lại ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm sẽ có cảm giác gì tỷ lệ lớn là phiêu phiêu dục tiên a loại kia hư vinh bị thỏa mãn cả nhất định sẽ nhường cho người muốn ngừng mà không được dưới tình huống bình thường gô ệ -e、tớ cũng là dạng này có thể giờ phút này khác biệt vừa đến hắn luôn luôn t ỉ n h p h ẳ n g liền có thể nhìn thấy đau b ộ n g tuổi thứ hai hắn càng thích nhìn vương gia đại tiểu thư cùng hoàng đương đương tại k i a đấu nhìn hai nữ nhân không để lại dấu vết xé thật sự so xem kịch đều thoải mái nếu không phải tràn g cảnh không thích hợp hắn h ậ n không thể cầm cụ lạc hẳn dưa một bên gặm cụ lạc hẳn dưa một bên hô to nắm chặt tóc nàng dắt nàng y phục cho nên đối mặt vương gia đại tiểu thư ham học hỏi ánh mắt gô ệ -e、tớ không cảm giác nhiều lắm ngược lại là tiếc vì về sau có thể tiếp tục xem hắn vẫn ho nhẹ một tiếng đạo chính là bởi vì nàng thế lực lớn nhất cho nên mới không thể ra tay nàng một khi ra tay rồi kêu ba vị hoàng tử không quan tâm bao l ớ n thủ đều phải liên hợp lại đối phó nàng đến lúc kia cho dù nàng là thế lực lớn nhất người cũng không chịu nổi gộ hẹn tớ nói phân nửa vừa đúng ngừng lại vương gia đại tiểu thư lập tức liên tục gật đầu nguyên lai là dạng n à y hạ mặc tiên sinh n g à i tốt lợi hại những ngày vậy mà đều biết rõ vương gia đại tiểu thư lần nữa lộ ra một mặt sùng bái bộ dáng một bên hoàng đương đương hận không thể xé ra vương gia đại tiểu thư miệng chính ngươi giải ra cái miệng chính ngươi sẽ vớt m ô n g ngựa tại n h a tức chết ta rồi hoàng đương đương lần nữa gặp khó nàng đến không phải là không minh bạch làm như thế chỗ tốt có thể tính cách của nàng n h ư n g nàng làm không được loại chuyện này chủ yếu là có chút ngượng nhịu mặt m ũ i cũng không phải cái khác chính là cùng gộ ẹ n tự trò chuyện thời điểm hai người loại kia cộng mình cảm giác để hoàng đương đương tự nhận là là chi kỷ bình thường nhưng bây giờ nhưng phải chi kỷ biến sù vật nàng khó tiếp thụ nhưng hoàng đương đương là ai ván này rơi xuống hạ phòng lập tức liền khai phát khắc chiến trường vương tỷ tị ngài phải biết mạc tiên sinh là hạ người gì ngài cũng được nhiều học tập lấy một chút không phải về sau vạn nhất đi theo mạc tiên sinh ra ngoài lọ e sợ vậy coi như không xong đến ngươi không phải trang có bản lĩnh tiếp tục giả vờ vương gia đại tiểu thư núp ở ống tay háo hạ thủ trưởng lại xếp chặt tuy nói từ xưa có nam chủ ngoại nữ chủ nội thuyết pháp đi nhưng là đại cản sau khi l ậ p quốc mọi người hào hào bắt trước vị kia khai quốc hoàng đế bởi vậy cũng có được một chút trường hợp mang riêng phần mình phu nhân có mặt không quan tâm nhà như thế nào đi ra ngoài liền không thể rơi nam nhân mặt m u i ngươi phải vừa vặn vậy thì phải ứng đáp trôi chạy ta ta sẽ cố gắng học vương gia đại tiểu thư lắp bắp một bộ hốt hoảng bộ dáng còn không đợi hoàng đương đương cao hứng vương gia đại tiểu thư liền còn nói thêm ta muốn là không được lời nói hoàng n ộ i m ộ i ngươi có thể bồi mạc tiên sinh có mặt ta không ngại rộng lượng vừa vặn vương gia đại tiểu thư bắt đầu phô bày hoàng đương đương thì là kém chút chửi ầ m lên loại này nhìn như rộng lượng vừa vặn đối với người khác tới nói hữu dụng đối với nàng mà nói có ích lợi gì nàng là tiên nhi hoặc là chuẩn sắc mà nói là bán tiên đây là dễ nghe không dễ nghe đó chính là bạn yêu nàng làm sao có thể có mặt như thế hoạt động một bên gỗ ẹ n tật thì là âm thầm vỗ tay nói thầm lợi hại vương gia đại tiểu thư thật sự là không hiện sơn không lộ thủy a loại này lợi người không hại mình trả lời không chỉ có biểu hiện bản thân rộng lượng vừa vặn trả lại cho hoàng đương đương bạo kích thật sự là cao minh trước kia làm sao không nhìn ra a mà lại nàng nếu là có tay này cổ tay còn để một cái kẻ vô ơn kem chút làm cho chết rồi gỗ ẹ n tật tò mò nhìn lướt qua nhưng không có nhìn thấy liêu đại gia chi chiêu cũng không có thấy cái khác hoàn toàn chính là bản năng chẳng lẽ đây là kích phát rồi tiềm lực gỗ ẹ n tật càng phát ra yêu kỳ muốn tiếp lấy xem tiếp đi đáng tiếc không xong rồi hắn chờ người đến mà lại là một đợt tới ngoài cửa mặt phía nam một cỗ t ả o bang xe ngựa c h ậ m d ã i tới mặt phía bắc một cỗ riêng bang xe ngựa cũng là vừa tới hai chiếc xe ngựa cứ như vậy ở trước cửa dừng lại vừa lúc ngựa gặp mặt l i ê n cách một quyền khoảng cách hai thất ngựa kéo xe nhi tương hẫu nhìn hằm hẳm cắn hàm thiết miệng không ngừng lật lên bờ môi phát ra thô trọng bật hơi thanh âm nếu không có hàm tiếp tại chuẩn được cắn cùng đi mà người đánh xe càng là liếc mắt lạnh lùng nhìn không có ý định n g a bộ đối phương là ai tất cả mọi người là do như gương ai có thể làm cho ai nhưng lúc này trong xe ngựa lại vang lên thanh âm đàm thoại anh em hòa hợp đều no đủ lão tam ngươi trước huynh đệ ở trung nhị liền an chớ bởi vì một tí lên tranh chấp nhị ca n g à i trước hết mời hai chiếc trong xe ngựa thanh âm đàm thoại cơ hồ là không phân trước sau vang lên đồng thời vang lên đồng thời rơi xuống nhất thời bầu không khí càng trở nên có chút xấu hổ bởi vì ngay tại thanh âm đàm thoại rơi xuống trước mắt trong xe hai người đồng thời xuống xe mắt lớn chừng mắt nhỏ đồng thời biểu thị ngươi không phải để cho ta trước ngươi làm sao nói không giữ lời chương bốn trăm linh chín một cái hai n h ì n hai hai một m ộ t h a i ba tác giả đồi phế long chân bốn trăm linh chín một cái hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ bầu không khí ngưng kết có thể sau một khắc hai người liền xem như bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh bình thường cùng nhau hướng về cửa sân đi tới gộ hẹn t ớ i một hàng chỗ viện tử từ trong cửa hàng có thể đi vào hậu viện cũng có thể trực tiếp sau khi đi viện hậu viện cũng có một cái rơi khóa cửa nhỏ n g à y bình thường từ bên trong một khóa không hề phương tiện sự t ì n h liền từ nơi này đi bởi vậy nơi này đi lặng không người gì hai cái vị này nhìn thấy tình huống này may mả liền b u ra mặc dù còn không có quyền cước tương gia nhưng ngữ khí gọi là một cái không khắc khí tan biệt chuyện viết tan bốn tuổi cùng huynh an lê c h i ế p dẫn cái nhỏ người hỏi hắn nguyên nhân đáp viết tiểu nhi pháp làm lấy cái nhỏ hoàng đệ không hiểu sao phải chăng cần hoàng huynh vì ngươi một lần nữa mời một vị vỡ lòng lao sư phật kinh tuy tốt nhưng lại độ không được người ngu một thân nho sĩ phục mang theo khăn t r ù n đầu tay cầm quá xếp tuổi trẻ nam tử cười hỏi trong lời nói kẹp thương đeo gậy một bên một thân thường phục trong tay lại nhặt một chuỗi một trăm linh tám k h ỏ phỉ thúy phật châu người trẻ tuổi khuôn mặt không thay đổi thậm chí còn lộ ra mịp cười hắn nhẹ giọng đáp lại nói phật độ người hữu duyên mà ta chính là có duyên người nơi này mạc tiên sinh cũng là có duyên người ồ cái này duyên phận là thế nào tới nho sinh nam tử một bên hỏi một bên mở ra quát xếp nhẹ nhàng đong đưa cái này hải môn mặc dù không so được h á t thổ địa kia xó、so、xỉnh nhưng cái này còn không có r a thắng riêng gió thổi qua cũng là lạnh sưu xỉu thật không biết vị này dùng cái gì sức lực bất quá quát xếp phía trên chữ lại là c ự c tốt trên đó viết phong thanh tiếng mưa rơi tiếng đọc sách từng tiếng lọt vào thai nhìn bộ dáng hẳn là một bộ câu đối nhưng cái này cây quạt mặt này cũng chỉ có câu này mà chữ viết càng là hùng hậu sắc bén nhìn xem liền như là đao kiếm một dạng nhưng chẳng biết tại sao thiếu mất một tia v ậ t vị liền như là ngươi thấy được lợi khí đúng là lợi khí nhưng tuyệt đối không phải bảo khí bình thường duyên phận đến từ tu hành đến từ đức hạnh đến từ ở kiếp trước phúc phận nhị hoàng huynh ở kiếp trước tự nhiên là vô cùng có phúc phận tu hành cũng có nhưng lại không có ai thở dài một tiếng cầm t r à n g hạt nam tử ngậm miệng không nói lời này còn kém chỉ vào cái mũi mắng ngươi người không xong rồi mà nho sinh nam tử lại là một chút cũng không tức giận chỉ là dỗi da chân nhẹ nhàng g ậ m ở đệ đệ mình trên chân một c ư c này vô thanh vô tức lại ẩn ấp cầm ò n nhanh hơn. c trang hạt nam tử phát giác lúc đã chậm chân đã bị đạp lên rồi nho sinh nam tử dấm đến rất có k ỹ xảo không phải dấm mu bàn chân mà là dấm ngón chân còn không ngừng chuyển động mắt cá chân một bên dấm lên đổi động còn vừa hỏi a ải hoàng đệ ngươi lời nói này có không công bằng rồi v ì huynh ta vẫn là có một k i a đức hạnh t h như nói ta liền không có đánh ngươi mặt chỉ là dấm chân ngươi rồi ngươi xem một chút đây coi là không tính đức hạnh tính cầm trang hạt nam tử cắn răng hàm nói vì sao hắn đau a ngó tay cái cảm giác đều muốn nát rồi đó là thật đau hoàng đệ ngươi cái này phật kinh nhìn không ít nhưng là cái này phật môn công phu cường thân kiện thể lại là không tới nơi tới chốn a ta nhớ được bảo giống như đại sư từng nói qua luyện công phu của hắn như kim trúng cháo thể đao kiếm k h ó thương hoàng đệ ngươi cái này kém hỏa hậu a nho sinh nam tử thở dài tựa hồ tràn đầy tức hận tay cầm tràng hạt nam tử tràng hạt kích thích càng lúc càng nhanh k i ê u phỉ thúy phật châu dưới ánh mặt trời một mảnh xanh biếp oanh oanh huy huy trông rất đẹp mắt mà nam tử lại là cái chán đầy mồ hôi rồi người dân ta cháo môn rồi nam tử cắn răng nghiến lợi đạo nho sinh nam tử thì là một mặt kinh ngạc hoàng đệ chớ có lửa g ạ ta t nói tựa hồ không tin còn lại dùng sức d y r ử a b à n chân đây là bảo giống như đại sư sửa chữa qua kim trung cháo không chỉ có tốt thành còn có thể đem cháo môn ẩn vào nơi nào đó không hề bị đến lớn h u y ệ t hạn chế tay cầm phật c h â u người chót mũi cũng bắt đầu đổ mồ hôi không chỉ có là đau mà lại còn đang suy nghĩ trước mắt nhị hoàng huynh là trong lúc vô tình đụng phải bản thân cháo môn vẫn là đã sớm biết cái trước đối phương khí vận quá thịnh hắn liền phải tạm thời tránh mũi nhọn được tìm phương pháp khác cái sau lời nói hắn được siêu độ đối phương nguyên lai、like、là dạng này h ngu h u n h thất lễ nói đến đây lời nói nho sinh nam tử nhưng không có tí xíu đem chân dịch chuyển khỏi ý tứ mà là nhằm vào lấy cửa sân chắp tay nói sĩ t ử triệu thác cầu kiến mạc tiên sinh nói xong túi giật người một bên tay cầm phật c h â u người trẻ tuổi xem xét vậy túi người chào dù là động tác này để hắn càng đau nhưng là thanh âm cũng không thấp triệu thành cầu kiến c h ơ cư sĩ lời nói ở giữa triệu thành chắp tay trước ngực để ở trước ngực thanh âm truyền vào trong viện để xem trò vui gỗ ẹ、e、tật có chút tiên t ố i hắn coi là được đánh lên a bất quá vừa mới một màn coi như đặc sắc gỗ ẹ、e、tân ngồi ở trong phòng kém chút cười ra tiếng cái này hai vị cũng là tuyệt nhìn như khiêm l ư ợ n g kỳ thực kia là cây kim so với cọ dâu một chút đều không cho nhất là kia triệu thác có chút âm hiểm tổn cảm giác mà nhìn như thua thiệt triệu thành thật sự bị thua thiệt nhiều nhất đau một hồi về sau nhất định trắng trận tuyên truyền cái này trước cửa chuyện phát sinh để triệu thác nhiễm lên ô danh người này cúi đầu thời điểm trong mắt toát r a quang gỗ ẹ、e、t t nhưng khi nhìn được rõ rõ r à n g ràng cũng là một cái âm tổn hàng đối với cái này loại âm tổn người gỗ ẹ、e、tờ không có bất kỳ cái gì hào cảm trong đội ngũ của hắn âm tổn người có hắn một cái là đủ rồi còn dư lại nhất định phải đá ra đi cho nên thật có lỗi a hai vị công tử nhà ta tiên sinh thân thể không ổn để ngài hai vị một chuyến tay không thật sự là ngượng ngùng lão vương lần nữa khách mời lấy quán ra xuất hiện ở cửa hậu viện cái này đầu tiên là một mặt tay n ấ y t i ế u dung tiếp lấy chính là túi đầu không lưng bộ dáng kia liền xem như muốn nổi giận cũng làm cho người tìm không ra tật xấu huống chi triệu thác triệu thành căn bản sẽ không nổi giận là như vậy sao mạc tiên sinh thân thể đã không ổn ta biết một chút danh ý ỉa nhưng vì mạc tiên sinh trần trị triệu vẫn nói s ư bá ta bảo thụ bản thân liền là phật í song tu lại bản thân võ nghệ cao cường đối mặt tiên sinh bệnh hẳn là dễ như t r ở bàn tay triệu thanh cũng nói rất rõ ràng hai người sẽ không cứ như vậy từ bỏ